sư phụ mình là lần đầu tiên cùng hắn nói lời như vậy mặc kệ trước kia hắn như thế nào đi nữa ưu tú sư phụ hắn cũng sẽ không nói như thế k h u y ế t đại nhưng mà bây giờ sư phụ hắn lại là nói ra dạng này lời nói sư phó tiêu hàng không biết sư phó mình là có ý gì bốn đại cảnh giới người lĩnh ngộ loại nào hướng tấn phong không trả lời mà hỏi lại ta lĩnh ngộ không có kẽ hở tiêu hàng ngưng trọng trả lời hướng tấn phong hài lòng gật đầu một cái cùng ta suy nghĩ không sai tiêu hàng ngươi xuất sư sư phó tiêu hàng chấn động trong lòng có chút bối rối ha ha xuất sư là chuyện tốt ngươi vẻ mặt như thế đây tính toán là cái gì hướng tấn phong khoát tay á o sớm tối đều là muốn xuất sư ngươi nếu là không xuất sư ta cái này làm sư phụ mới phát sầu năm đó khi còn bé ta liền nhìn ngươi có một viên kiên nghị tâm có một đôi cầm kiếm tay xem ra ta hướng tấn phong ánh mắt không sai trung quy là không nhìn lầm sư phó trong lòng ta mãi mãi cũng là sư phó tiêu hàng thần sắc nghiêm túc nói hướng tấn phong thở dài ngươi có cái này tâm cũng tốt vi sư có thể dạy ngươi cũng đều dạy ngươi bây giờ ngươi đạt tới không có kẽ hở đã đi một đầu cùng v i sư con đường hoàn toàn khác ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi mấy điểm còn xin sư phó chỉ giáo đệ tử ổn thỏa cẩn thận lắng nghe tiêu hàng nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ hướng tân phong đi tại tiêu hàng phía trước đi đến phía trước viên kia cây đào bên cạnh ngón tay nhẹ nhàng huy động liền phảng phất lợi kiếm đem cây đào làm cho chặt đứt cái này khiến tiêu hàng trong lòng kinh hãi tay không bẻ gãy cây đào làm cũng không phải là chuyện kỳ q u á gì nhưng là tay không chặt đứt cây đào làm coi như không dễ dàng dù là sư phụ mình tay không chặt đứt một khối tảng đá cứng rắn hắn đều sẽ không cảm thấy chấn kinh nhưng mà thân cây cùng tảng đá cứng rắn khác biệt thân cây chính là mang theo tính dẻo dai chi vật sư phụ mình bàn tay trừ phi coi là thật giống là một thanh lợi kiếm nếu không tuyệt không cách nào tùy tiện chặt đứt thân cây cái này khiến tiêu hàng âm thầm hít sâu m ộ t hơi xem ra chính mình sư phó kiếm đạo quả thật cao thâm mặt chắc ngươi bây giờ mặc dù đạt tới không có kẽ hở cảnh giới nhưng vẫn còn chưa đủ thế gian này cao thủ rất nhiều sư phó ngươi năm đó ta vừa lĩnh ngộ cảnh giới lúc liền gặp rất nhiều cực kỳ cao thủ lợi hại thậm chí một hơi lĩnh ngộ hai loại cao thủ cũng đã gấp qua tiêu hàng trong lòng hãi nhiên hai loại cảnh giới đúng đồng thời mỗi một loại cảnh giới đều rất cao thâm mặt chắc n g ư ơ i vừa lĩnh ngộ không có kẽ hở có lẽ không hiểu nhưng kỳ thật không có kẽ hở lĩnh ngộ lại không phải cảnh giới cực hạn hướng tấn phong thản nhiên nói sư phó lời này hướng tấn phong trong tay nắm bắt cây đảo này thân cảnh chầm dãi nói ra tựa như là cây đảo này đồng dạng hạt giống r i e o xuống liền sẽ nảy mầm đến mức dài đến nó chỗ có thể dài đến cực hạn cảnh giới cũng là như thế đều có cực hạn n g ư ơ i bây giờ lĩnh ngộ không có kẽ hở liền phảng phất vừa g i e xuống hạt giống khoảng cách không có kẽ hở chi cực hạn còn t r a n l ệ quá nhiều không có kẽ hở c h i cực hạn tiêu hàng ngậu cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hướng tấn phong khẽ cười nói kỳ thật chính là không có kẽ hở cực hạn biểu hiện đồng dạng bốn đại cảnh giới đều có cực hạn theo thứ tự là thiên nhân hợp nhất c h i cực hạn phản phát quy chân c h i cực hạn thiên ý vô phùng c h i cực hạn không có kẽ hở c h i cực hạn cái này bốn đại cảnh giới cực hạn cùng v ớ i lĩnh ngộ thường có lấy hoàn toàn biến hóa khác có thể nói cách biệt một trời cái này tiêu hàng trong lòng kinh hãi vô cùng bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái chính mình đồng dạng lĩnh ngộ không có kẽ hở Cùng thái đầu cũng có thể phân ra thắng bại nhưng thấy mình lý giải vẫn là mạnh hơn thái đầu một điểm hắn mạnh hơn thái đầu một điểm thế gian từ là có người mạnh hơn hắn một điểm hắn lĩnh nộ g hiển nhiên còn chưa đủ sư phó cái này cảnh giới cực hạn nhưng có người lĩnh nộ g tiêu hàng không khỏi mà hỏi hướng tấn phong lắc đầu rất ít từ xưa đến nay đều rất ít ta gặp được đương kim trên đời cũng bất quá là chỉ có một người lĩnh nộ g chỉ là một loại cảnh giới cực hạn mà thôi một loại cảnh giới đạt đến cực hạn thực lực cao thâm mặt t r c khó mạ ước định năm đó lâm biệt phong nói là vô địch tại thế nhưng thật ra là chân chính ý nghĩa vô địch tại thế phiêu dương qua biển lại là toàn bộ thiên hạ đều không người là hắn địch thủ ngay cả cùng hắn so chiêu đều làm không được cho dù là l ĩ n h nộ g cảnh giới cũng giống vậy như thế lâm biệt phong l ĩ n h nộ g ba loại cảnh giới hẳn là tiêu hàng quá sợ hãi đúng như là ngươi suy nghĩ ta trước kia cũng rất tò mò đã từng âm thầm điều tra lâm biệt phong l ĩ n h nộ g phản phát quy chân không có kẽ hở cùng thiên ý vô phùng ba loại cảnh giới tất cả đều, đều đạt tới cực hạng kỳ thật hắn dù là không đạt đến cực h ạ n cũng hoàn toàn là vô địch tại thế k h ô n g qua thiên phú của hắn đích thật là từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy tự sáng tạo một môn con đường lại tất cả đều đạt đến cực h ạ n thực tế là để người khâm phục không thôi có thể nói hắn chi thành cựu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hướng t ậ n phong trong ánh mắt hiện ra kính ngưỡng tri sắc tưởng tượng năm đó thượng thanh cung người sáng lập thượng thanh quyết hạ thanh quyết hai bộ quyền pháp tác giả đích thật là thiên phú hơn người không người có thể so tiêu hàng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết lĩnh nộ cảnh giới người vốn là thưa thất vô cùng cảnh giới đạt đến cực h ạ n càng là khó có thể tưởng tượng liền ngay cả sư phụ mình trẻ tuổi đến bây giờ vân du tư phương lại cũng chỉ là nhìn thấy qua một vị mà thôi bởi vậy có thể thấy được cái này cảnh giới cực hạn l ĩ n h ngộ được ngọn nguồn có bao nhiêu khó năm đó lâm biệt phong vậy mà l ĩ n h ngộ ba loại cảnh giới lại toàn bộ đều đạt tới cực hạn cũng trách không được lâm biệt phong năm đó vô địch tại thế cuối cùng ngay cả thê tử cùng một thân tâm huyết sơn môn đều vứt bỏ tiến đến vân du t ư hải tâm tình của đối phương mình căn bản là không có cách trải nghiệm đó là một loại vô địch chân chính mặc cho thiên hạ căn bản cũng không có cái gì có thể đối nó tạo thành uy hiếp đối với người tập võ mà nói toàn bộ thiên hạ đều không có có thể so chiêu người còn sống còn có ý gì trừ cùng mình đấu lại là thật không có gì niệm bùi thú lại xem mình lấy mình bây giờ thực lực tuy nói có thể đối đầu ám dạ nhân cùng thái đầu nhưng nếu thật là đối mặt năm đó lâm b i ệ t phong sợ cũng là ngay cả một c h i ê u cũng khó khăn qua đi ta và ngươi nói những này kỳ thật đạo lý rất đơn giản hướng tấn phong chắp tay nói ra thế gian này có quá hơn cao thủ không m à n g tên không cầu lợi ngươi không biết lại không có nghĩa là không tồn tại cố nhiên hoa hạ quốc vì cổ võ nơi phát nguyên nhưng trên thực tế quốc gia khác cũng không ít cao thủ tồn tại cũng không so ta hoa hạ quốc kém hơn bao nhiêu ta chỉ là muốn cho người biết ngàn vạn không thể bởi vì chính mình l ĩ n h nộ g cảnh giới mà tự mãn thiên hạ này cao thủ rất nhiều không thể phớt lờ tiêu hàng hít sâu một hơi sư phó c h i ngôn đệ tử ghi nhớ trong lòng chỉ bất quá đệ tử có một chuyện nghi hoặc sư phó bây giờ tuy nói tiêu hàng lời nói không từng nói nhưng hướng tấn phong lại rất rõ ràng nhà mình đệ tử này ý là cái gì hắn ngưỡng vọng phía trước chắp tay nói ra dù nói rõ ràng lâm biệt phong lúc trước loại kia cao độ rất là tịch mịch bất quá ta vẫn là muốn đi nhấm nháp một chút loại kia tịch mịch đến cùng là bực nào tư vị chương ỉ chẳng qua hiện nay qua vi s c năm trăm năm mươi tám dưới mặt đất đế quốc hướng tân phong chỉ để lại một câu như vậy lập lờ nước đôi để người phỏng đoán không thấu chỉ cảm thấy trong lòng đều là nghi hoặc so hỏi ra trước còn muốn sâu tiêu hàng tinh tế phẩm vị lại cảm thấy mình sư phó thực lực vẫn là như vậy thâm bất khả chắc chỉ ít so hắn hiện tại vẫn là mạnh hơn chỉ là rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn còn không biết xem ra cùng sư phụ hắn lời nói đồng dạng hắn còn muốn đi đường rất dài lĩnh lộ cảnh giới cũng không phải là điểm cuối cùng có lẽ chỉ là bắt đầu thôi cảnh giới chi cực h ạ ta hiện đang sợ là còn kém rất xa đi tiêu hàng tự lẩm bẩm cuối cùng tiêu hàng vẫn là cùng hướng tấn phong phân biệt tiêu hàng đã từ lâu dự liệu được những thứ này hắn đã trưởng thành lại đã xuất sư sư phụ hắn tự nhiên cũng không cần thiết lưu ở bên cạnh hắn sư phụ hắn có mục tiêu của hắn chính hắn cũng có được hắn mục tiêu của mình hai người hướng phía khác biệt mục tiêu phát triển tách rời chỉ là chuyện sớm hay mượn cố nhiên trong lòng của hắn rõ ràng nhưng khi phân biệt lúc trong lòng vẫn là thương cảm vô cùng không biết lần tiếp theo gặp lại sư phụ mình lại là năm nào tháng nào bao lâu thời gian sư phó tiêu hàng ánh mắt bên trong tràn ngập kiên nghị giờ phút này hắn đứng tại mạc hải phong bên người về phần hứa yên hồng lại là thật sớm trở về mạc hải phong ngồi tại trên xe lăn mắt thấy tiêu hàng không nói một lời hắn cũng không nói một câu hắn tôn sùng mạc l a m mệnh lệnh toàn lực phụ tá tại tiêu hàng tiêu hàng để hắn làm cái gì hắn tự nhiên liền làm cái gì dù là khuất tại tiêu hàng phía dưới cũng không chối tử đ mặc dù tiêu t i hàng cứng rắn nói trong câu, Mạc hiện nhiên đối mạc Hải đối p lòng không cách nào thoải mái tiêu hàng cũng là đẩy mạc hải phong xe lăn cùng nhau lên xe mặc dù tiêu hàng trong lòng không u ố n nhưng hắn phải thừa nhận mạc hải phong đối với hắn có rất lớn tác dụng chí ít mình có thể nghĩ tới m ạ c hải phong có thể nghĩ đến mình nghĩ không ra m ạ c hải phong một dạng n g h ĩ không ra bất quá trước đó hắn đều phải trước tiên đem m ạ c hải phong g i à n xếp lại g i à n xếp đến trong nhà mình hiển nhiên là không được mình cái nhà này sợ là cũng vòng không ngừng m ạ c hải phong dạ tâm đã như vậy ngược lại là có một chỗ mười phần phù hợp trong n g á y mắt tiêu hàng mang theo m ạ c hải phong đi tới chu sâm phòng ca múa bên trong hàng ca hàng ca cái này phòng ca múa chu sâm thủ hạ mắt thấy tiêu hàng nửa điểm thư đều không có đột nhiên lại tới đây hơi kinh ngạc nhưng vẫn là cung cung kính kính ô trước mắt vị đại ca này thế nhưng là ngay cả chu sâm cũng phải gọi một câu hàng ca nam nhân bọn hắn cũng không có lá gan kia không cung kính tiêu hàng cũng không sĩ diện nhẹ gật đầu liền đẩy mạc hải phong tiến vào phòng ca múa bên trong mạc hải phong đối với nhà này phòng ca múa đồng thời không xa lạ gì hắn đã từng điều tra qua tiêu hàng đương nhiên biết tiêu hàng hữu một cái tên là chu sâm thủ hạ đối tiêu hàng có thể nói là trung thành cảnh tuyệt không hài lòng hắn ý đổ đối chu sâm xuống tay bất quá suy nghĩ kỹ một chút liền thôi tay tuần này sâm là trước mắt t ế n kinh lớn nhất thế lực không nhỏ không nói chu sâm cũng là hôn trên đường sợ là không có như vậy để hắn đắc thủ cùng nói nhiều tốn sức hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này hàng ca rất nhanh chu sâm chính là vội vàng từ trên lầu đi xuống mắt thấy tiêu hàng đi tới chu sâm có thể nói là cười không ngậm mồm vào được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hắn căn bản không được đến tiêu hàng đến tin tức là từ vừa rồi dưới lầu điện thoại của tiểu đệ mới biết được cái này vừa được biết tin tức liền vội vàng đi ra l ê n tiếp a vị huynh đệ kia là chu sâm kinh ngạc nhìn về phía mạc hải phong tiêu hàng ôn hòa nói hắn gọi mạc hải phong lần này ta tới đây chủ yếu cũng là cùng hắn có liên quan nguyên lai、like、là biện phong huynh đệ ha ha ta gọi chu sâm ngươi đã hàng ca mang tới về sau ta chính là nhà mình huynh đệ không chê liền cứ gọi ta một tiếng sâm ca ta sau này sẽ là huynh đệ ha ha chu sâm tùy tiện nói rất là cởi mở thường khoái mặc hải phong đương nhiên cũng rất thức thời b ỉ cười sâm ca ha ha ha hàng ca mời tới bên này chu sâm đem tiêu hàng đưa vào phòng ca múa bên trong phòng bao xa hoa mặc hải phong tự nhiên cũng gấp cùng theo đến tiêu hàng ngồi trên ghế không có cái gì dây dưa dài dòng trực tiếp bước vào chủ đề liền nói ta chuyến này tới đây chính là muốn đem mạc hải phong giàn xếp đến ngươi nơi này hắn là người tàn tật ta nghĩ các ngươi có thể nhiều quan tâm hắn m ộ t hai kỳ thật cũng không có như vậy phiền phức chỉ cần chiếu cô sinh hoạt thường ngày cái gì là đủ đây đều là việc nhỏ yên tâm bao tại ta chu s â m trên thân chu s â m v ô v ô bộ ngực bảo đảm ha ha ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi cũng không để ngươi bạch bạch hỗ trợ hắn đã ở chỗ này liền tuyệt đối có chỗ tốt của ngươi tiêu hàng bình tĩnh nói hắn ở chỗ này đối ta còn có chỗ tốt chu xâm có chút không tin một cái người tàn tật có thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp chu sâm đương nhiên không biết cái này mạc hải phong uy lực hắn không biết tiêu hàng lại rất rõ ràng cái này mạc hải phong có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một cái gia tộc nhị lưu làm thành nhất lưu gia tộc lại thậm chí ẩn ẩn uy hiếp được hứa yên hồng cùng đố ra đối phương đầu nao có thể nói là cực kỳ khủng bố cần biết đối phương có thể đem một cái gia tộc nhị lưu biến thành nhất lưu gia tộc trợ giúp chu sâm mở rộng thế lực đối với đối phương mà nói quả thực là lại nhẹ nhõm cực kỳ mạc hải phong ta đưa ngươi dàn xếp ở đây mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng tiêu hàng mở miệng nói ra mặc hải phong ngồi tại trên xe lăn đầu tất nhiên là rõ ràng vô cùng hồi đáp ta biết ta sẽ dành cho chu sâm trợ giúp ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp chu sâm thật đúng là lòng hiếu kỳ nóng hổi vô cùng mặc hải phong khỏe miệng n í t lên ngươi là thế lực ngẩm nói trắng ra chính là mặc dù ngươi bây giờ là yến kinh lớn nhất đầu mục bất quá lại rất khó vững chắc địa vị mà theo lúc đều gặp phải bị quốc gia chế tài khả năng ngươi bây giờ nhìn như phong quang kỳ thật nửa bước khó đi lại khó có chỗ đại hành động ta nói nhưng có sai cái này chu sâm đúng là trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được mặc hải phong nói một chút cũng không sai hắn thân là cố nhiên hiện tại là yến kinh lớn nhất đột mục nhưng trên thực tế không đáng kể chút nào nói trắng ra chính là nhìn tráng tử người hơi nhiều một chút cùng những còn lại đó địa khu đại tướng so không đáng kể chút nào phải biết yến kinh chỉ là một tòa thành thị mà thôi ở đây làm lớn nhất không tính là gì lợi hại sự tình hắn hiện tại quả nhiên là vô kế khả thi bây giờ tình cảnh của hắn rất xấu hổ huynh đệ nhiều khó mà quản lý thuộc hạ hơi gây chút chuyện liền phải hắn đi bình t ư c cùng những cái tia phổ thông tiểu lưu manh khác nhau ở chỗ nào một điểm tổ chức kỷ luật đều không có hắn cố nhiên thông minh lại cũng khó có thể duy trì phải biết lập nghiệp gian nan nhất cái này lăn lộn giang hồ muốn mở ra cục diện càng là khó như lên trời ta có thể giúp ngươi vững chắc ngươi địa vị bây giờ đồng thời giúp ngươi chế tạo một cái thuộc về ngươi dưới mặt đất đế quốc m ặ c hải phong c h ậ m rãi hồi đáp chu sâm sở được đến hết thể đối với hắn mà nói đích sắc không tính là gì có hắn hỗ trợ chu sâm có thể đạt được càng nhiều mà hắn cũng là dự định để cho mình đạt tới thưởng người vô pháp với tới đỉnh phong hợp tường từ phụ tá tiêu hàng bắt đầu về phân bước đầu tiên này c hắn í n này h Chu Hủy, h là trợ mặt đất giúp Gia cái Mạc quốc, Sâm. dưới đế sẽ dốc hết t o à nhìn lực. Trước Mạc mạc hải phong lại nhìn vẫn chưa có nửa điểm chất vấn cái trước lời nói tiêu hàng có phần có chút buồn bực nói cái này hàng ca ta thừa nhận biện phong huynh đệ vừa rồi vạch ra ta tình cảnh hiện tại có thể nói là nhất t r ầ m kiến huyết cũng cảm thấy hắn nhất định có thể đủ trợ giúp ta không ít nhưng nói giúp ta chế tạo một cái dưới đất đế quốc có chút khuyết đại đi hắn nói còn tính là h u y ệ n c h u y ề n trong nội tâm căn bản đã cảm thấy mạc hải phong là khoác lác cái này dưới đất đế quốc tiêu h à có thể nói là chế tạo liền đánh tạo nên cần muốn cân nhắc đồ vật rất rất nhiều đồng thời mỗi một bước đều là bí quá hóa liều mạc hải phong vẫn chưa cùng chu sâm biện luận hắn chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức chu sâm chuẩn bị nước t r à đuổi đi thời gian thật sự là hắn có năng lực như thế tiêu hàng không có chút nào chất vấn hồi đáp thập cái gì chu sâm quá sợ hãi tiêu hàng nói đến nước này hắn ha sẽ còn có cái gì suy đoán ánh mắt một lần nữa đặt ở mạc hải phong trên thân lúc đã không khỏi thêm ra mấy phần vẻ kính sợ xem ra vị này người tàn tật đích sắc có nó t r ộ hơn người tiêu hàng thì là an bài nói ngươi liền lưu tại nơi này trợ giúp chu sâm trừ cái đó ra chu sâm ta để ngươi giam giữ kia dư ba vẫn tốt chứ yên tâm hàng ca kia dư ba ta lưu khẩu khí không chết được khoảng thời gian này tinh thần đều cho hắn tra tấn s ụ p đ ổ hỏi cái gì đều có thể hỏi ra ngài nghị từ trong miệng hắn hỏi ra tin tức cam đ o à n hắn biết cái gì nói với ngươi cái gì không có chút nào sẽ giấu giếm chu sâm n h é miệng cười nói tiêu hàng nhẹ gật đầu lập tức hắn nhìn về phía mạc hải phong mạc hải phong nghe tới dư ba cái tên này hơi hơi nghi hoặc một chút lập tức nói ra ngươi dự định đem việc này giao cho ta cái này dư ba biết một chút liên quan tới vương trấn khoa sự t ì n h ta cùng vương trấn khoa quan hệ tin tưởng ngươi hẳn là điều tra qua tiêu hàng chầm dai nói cái kia hàng ca ta liền đi xuống trước chu sâm nghe tới vương trấn khoa nơi đây liền chắp tay lời nói tiêu hàng nghĩ nghĩ ân ngươi đi ra ngoài trước đi chu sâm ngược lại là mười phần rõ lý lẽ mắt thấy mình cùng mạc hải phong muốn rằng có quan hệ vương trấn khoa một chút mịt mờ sự tỉnh chủ động liền rời đi trước cũng không nhiều nghe cái gì đây cũng là hắn lúc trước tại sao phải cứu chu sâm nguyên nhân đối phương tâm nhãn không xấu là một cũng là có thông minh đầu não hắn đối người tâm rất có nghiên cứu bất quá hắn không phải tiêu hùng cũng không có gì cái nhìn đại cục cho nên hắn tại đường chỉ có thể đi đến nơi đây m ặ c hải phong chậm rãi nói nhưng là so sánh người nhà họ mạc hắn đã rất không tệ tiêu hàng bình tĩnh trả lời cho nên ta mới khiến cho người giúp hắn ta sẽ hết sức m ặ c hải phong ngược lại là không có cảm thấy có cái dạng gì áp lực hắn kéo lấy to lớn mặt ra dòng dã một m cái gia tộc vướng v ĩ u đều có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng này hiện nay chu sâm là một cái không sai trợ lý hắn có thể đi con đường tự nhiên so trước kia muốn nhẹ n h ó m gấp trăm lần húng chi đây là tiêu hàng đối khảo nghiệm của hắn hắn không có đạo lý không làm tốt tiêu hàng không còn dây dưa dài dòng bước vào chủ đề nói ta cùng vương trấn khoa sự t ì n h ngươi là rất rõ ràng ta biết vương trấn khoa cùng ngươi có thủ ta trong bóng tối điều tra qua nhiều lần đối này cũng biết vô cùng mặc hải phong n u nhu lông mày nói đến có quan hệ vương trấn khoa sự tỉnh ta có mấy phần suy đoán ta dù không có chứng cứ bất quá ta cảm thấy suy đoán của ta hẳn là tám chín phần mười tiêu hàng n h a o mắt lại đã mạc hải phong nói đến loại tình trạng này cố nhiên chỉ là suy đoán mà đồng thời vô chứng cứ chỉ sợ cũng coi là thật như lời nói cùng chân tướng sự thật tám chín phần mười nói n g h e một chút mạc hải phong cũng nghiêm túc m ặ t không biểu tình nói kỳ thật ta cùng khô lâu quân đoàn hợp tác sơ kỳ vẫn tại âm thầm điều tra vương trấn khoa chỉ bất quá cái này vương trấn khoa kín không kẽ hở lại là rất khó điều tra ta cũng từ bên cạnh đánh qua thái đầu thái đầu đối vương trấn khoa không nhắc tới một lời cũng chưa từng có đi giúp ta điều tra vương trấn khoa ý tứ tiêu hàng nghe đến nơi này trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư ở trong khi đó ta đã cảm thấy rất có mờ ám vương trấn khoa người này thập phần thần bí trong lòng ta sớm liền hiếu kỳ muốn cùng nó nhờ và chút quan hệ nhưng lại không thể thậm chí ngay cả khô lâu quân đoàn cũng không có ý định giúp ta làm như vậy vì thế ta làm cái giả thiết mặc hải phong nói đến đây hơi có chút dừng lại lập tức giảng đạo lúc trước vương trấn khoa cùng khô lâu quân đoàn hợp tác qua về sau lại còn nửa một ít chuyện đều không vốn là một cái để người cảm thấy không thể tưởng tượng sự t ì n h cho dù điểm này có thể từng nói đi vương trấn khoa không có khả năng hoàn toàn thoát ly khô lâu quân đoàn phải biết lấy khô lâu quân đoàn tính nết thật cùng vương trấn khoa hợp tác qua một lần tất nhiên sẽ cầm cái này tay cầm cùng vương trấn khoa hợp tác lần thứ hai tiêu hàng nghe đến nơi này đột nhiên khẽ giật mình dường như minh nộ cái gì hắn tiếp tục nghe mạc hải phong nói tiếp tựa hồ i trưởng khống đầu mối trọng yếu gì phải biết vương trấn khoa một cái quân khu thủ trưởng năng lực trợ giúp khô lâu quân đoàn tiến vào hoa hạ quốc so ta mạc hải phong muốn nhẹ nhõm rất nhiều cả hai nội ứng ngoại hợp hoàn toàn có thể để khô lâu quân đoàn dễ như trở bàn tay tại yến kinh cắm dễ thế nhưng là vương trấn khoa không có làm như thế khô lâu quân đoàn cũng không có uy hiếp vương trấn khoa làm như thế thậm chí khô lâu quân đoàn căn bản liền không có nhắc qua vương trấn khoa sự t ì n h mặc hải phong khỏe miệng n í t lên nếu như không phải từ trên người của ngươi biết được vương trấn khoa năm đó cùng khô lâu quân đoàn hợp tác qua ta cũng sẽ không chú ý tới những này nhưng chú ý tới tự nhiên mà vậy liền phát giác được mở ám đích thật là như thế tia suy đoán của ngươi lại như thế nào tiêu hàng hít sâu một hơi cho dù hắn không thích mạc hải phong nhưng hắn phải thừa nhận đầu của người đàn ông này đích sắc thông minh vô cùng hắn cũng biết vương trấn khoa cùng khô lâu quân đoàn hợp tác qua một lần liền dễ như t r ở bàn tay thoát ly liên quan việc này vốn là có mở ám nhưng hắn thực tế không nghĩ ra vương trấn khoa đến cùng là có cái gì bản lĩnh vậy mà để khô lâu quân đoàn cam tâm tình nguyện sẽ không tiếp tục cùng đi hợp tác mặc hải phong gõ bàn một cái nói ta cảm thấy có thể cùng khô lâu quân đoàn loại này thế lực hợp tác qua lại còn toàn thân trở ra giải thích duy nhất cũng chỉ có cái này vương trấn khoa cũng là khô lâu quân đoàn người cái gì tiêu hàng kinh trong đầu hắn đủ kiểu suy nghĩ nhưng lông mày nói ra nếu như cái này vương trấn khoa thật sự là khô lâu quân đoàn người vì sao hắn không giúp khô lâu quân đoàn tiến quân hoa hạ quốc phải biết toàn bộ châu á hắn khô lâu quân đoàn xâm nhập hoa hạ quốc chẳng khác nào xâm nhập hơn phân nửa châu á ta nghĩ hẳn là vương trấn khoa không nghĩ bại lộ mặc hải phong n u n u lông mày khô lâu quân đoàn dã tâm không chỉ hoa hạ quốc cho nên vương trấn khoa mới không vội mà bại lộ đây là giải thích duy nhất cho nên vương trấn khoa nếu thật là khô lâu quân đoàn người như vậy hắn tại khô lâu quân đoàn địa vị hẳn là còn tại thái đầu phía trên tiêu hàng nhắm mắt lại suy nghĩ vương trấn khoa là khô lâu quân đoàn người việc này sợ là thật có khả năng mặc hải phong có thể nói là một câu điểm tình hắn nếu như đối phương thật sự là khô lâu quân đoàn người một khi đi c h ợ giúp khô lâu quân đoàn rất có thể liền bại lộ c h ợ giúp một lần có lẽ sẽ không hai lần ba lần tự nhiên mà vậy liền bại lộ một khi bại lộ vương trấn khoa tại hoa hạ quốc cũng lăn lộn ngoài đời không nổi nếu như khô lâu quân đoàn giã tâm không chỉ hoa hạ quốc như vậy vương trấn khoa hiện tại đích sắc không nóng này bại lộ mặc hải phong mắt thấy tiêu hàng còn tại nghị sâu tính kỹ cũng là không nóng này nói chuyện mắt thấy tiêu hàng mở to mắt thanh minh tới hắn mới tiếp tục nói đương nhiên đây chỉ là suy đoán bất quá đã ngươi nói kia dư ba biết một chút liên quan tới vương chấn khoa sự t ì n h ta nghĩ người này chính là chứng minh ta suy đoán nơi mấu chốt thời gian rất nhiều ngươi có thể nhìn xem thẩm vấn hắn tiêu hàng chậm dai nói cái này dư ba là cái bọn buôn người việc á c bất tận đối với hắn ngươi không cần thiết lưu t ì n h ta minh bạch mặc hải phong nói tiêu hàng thì là châu mày nghĩ một lát sau nói bản ý của ta ngươi nghĩ đến cũng hẳn là rõ ràng không ít ta biết ngươi muốn cho ta giúp chu s â m chế tạo một cái dưới đất đế quốc đồng thời để ta lợi dụng chu s â m lực lượng đi điều tra vương trấn khoa mạc hải phong mỉm cười đáp lại không phải ngươi nhưng không hứng thú kiến tạo một cái dưới đất thế lực tiêu h à n g biết không có chuyện gì có thể giấu được mạc hải phong bây giờ suy nghĩ một chút cái này cái nam nhân làm địch nhân là một kiện chuyện kinh khủng làm bằng hữu ngược lại cũng không phải cỡ nào khó mà để người tiếp nhận sự tình chí ít hiện tại trò chuyện trò chuyện hắn cảm thấy hắn ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận cái này mạc hải phong thầm nghĩ tiêu hằng vẫn còn có chút không yên lòng nói căn cứ ta đ ố i vương trấn khoa hiểu rõ cái này vương trấn khoa cũng là khó chơi nhân vật mấy lần ta đi điều tra cái này vương trấn khoa cái này vương trấn khoa đều có chỗ phát giác nếu như ngươi đi điều tra hắn nhất thiết phải cẩn thận không muốn trúng kế của hắn hiện tại hắn đã đem cựu hận tạm thời ném ra sau đầu nếu như vương trấn khoa thật sự là khô lâu quân đ o à người n vậy tình thế coi như nghiêm trọng nhiều yên tâm mặc hải phong n u n u lông mày vương trấn khoa đích xác khó chơi từ hắn điệu thấp như vậy liền có thể nhìn ra được càng là điệu thấp thì càng khó quấn càng là không biết tên khả năng liền càng phát ra khủng bố một cao thủ là sẽ không đem mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió bọn hắn càng hy vọng mình không người biết được khiêm tốn một chút lại điệu thấp vương trấn khoa khó chơi ta cũng không phải cái gì tốt khi dễ người ta cùng hứa yên hồng còn khác biệt ta căn bản không có gì nhược điểm mặc hải phong r ỗ i lưng một cái cho dù người khác muốn đối phó ta mặc cho hắn thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không có cách nào đối phó ta ân tiêu hàng không biết rõ mặc hải phong ý tứ mặc hải phong bật cười lớn ta không có gì thân nhân người nhà họ mạc mặc dù có rất nhiều thân nhân của ta bất quá ta không coi bọn họ là thân nhân sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta ta duy nhất mội mội đã chết rồi hiện tại chỉ còn lại có tiểu di mạc lam tiểu di đi theo sư phó ngươi lại an toàn bất quá ai cũng đừng nghĩ đắc thủ ta đã không có vương hữu có thể có nhược điểm gì tiêu hàng nghe đến nơi này ngược lại là không thể không thừa nhận mạc hải phong nói tới đạo lý đúng vậy à hứa yên hồng cũng có nhược điểm nhược điểm là nó hứa ra cũng hoặc là hứa lạc phong hứa thục giao vân vân đây đều là hứa yên hồng nhược điểm là người đều có nhược điểm nhưng mạc hải phong có nhược điểm gì bây giờ suy nghĩ một chút chính mình lúc trước đối phó mạc hải phong lúc cũng là sửng sốt không biết như thế nào hạ thủ hắn hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ để ai đối phó cái này vương trấn khoa hắn đều không yên lòng bất quá mạc hải phong thật không biết cái này mạc hải phong cùng vương trấn khoa đến cùng là ai cao hơn một bậc Trước tỷ tỷ có p hiện ả là hàng thích tiêu h ca ca? i tại kế hoạch của hắn ngược lại là đã hoàn toàn thi hành ra lúc trước sư phụ mình để cho mình tiếp nhận mạc hải phong lúc hắn liền có nghiêm túc nghĩ tới nếu như mạc hải phong thật có lòng tẩy tâm c á c diện chưa chắc không phải không thể để nó đi hỗ trợ điều tra vương trấn khoa đổi lại bất kỳ người nào khác hắn đều không yên lòng nhưng là mạc hải phong cũng không phải không thể thử một lần hắn không nghĩ tới chính là tại lúc trước hắn mạc hải phong vậy mà liền điều tra qua vương trấn khoa lại cho hắn cung cấp một chút đáng giá nghị sâu tính kỹ khả năng những khả năng này đối với hắn mà nói mười phần trọng yếu nếu vương trấn khoa thật sự là khô lâu quân đoàn người như vậy muốn vặn ngã vương trấn khoa liền cũng không phải là không có khả năng chỉ bất quá vương trấn khoa vẫn là quá thần bí thần bí để hắn tạm thời không biết như thế nào chủ động xuất kích trừ cái đó ra hắn trước khi rời đi cũng an bài mạc hải phong những chuyện khác trong đó trọng yếu nhất cùng vương n g u y ệ t có quan hệ kỳ thật vẹn vẹn dựa vào chu sâm bảo hộ vương n g u y ệ t tiêu hàng trong lòng vẫn là có chút yên lòng không hạ chỉ ít chu sâm đã không chỉ một lần nói qua có đông nam á người tại vương n g u y ệ t hiện đang ở cư xá ẩn hiện hắn há có thể chủ quan chỉ bất quá hắn không có cách nào đi giải quyết chuyện này chỉ có thể để chu sâm tăng cường binh lực đi bảo hộ bây giờ có mạc hải phong hắn cũng là yên tâm rất nhiều toàn quyền đem bảo hộ vương nguyện sự tỉnh giao cho mạc hải phong mạc hải phong tự nhiên cũng đáp ứng việc này Có mặc hải phong đi bảo hộ vương nguyệt tiêu hàng trong lòng liền t h ở p h à o nhẹ nhõm những đông nam á đó người không biết vì sao luôn luôn cho hắn một loại cảm giác nguy cơ lúc trước cường đại như quỷ thủ trương bảo thông đều bị đánh tan như thế dễ như t r ở bàn tay h i ệ n nhiên những đông nam á đó người thế lực còn không có triển khai toàn lực ai cũng không biết những người này đến cùng có gì thực lực cỡ nào mưu đ ổ mặc hải phong mặc dù là người tàn tật thế nhưng là sự tình giao cho đối phương liền để người có một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm giác liền phảng phất đối phương đi xử lý việc này tất nhiên sẽ không thất bại đồng dạng đợi đến sự tình bàn giao thỏa đáng về sau hắn c á i này mới rời khỏi tiến về đường tiểu nghệ nơi đó đem lâm thanh loan giao cho đường tiểu nghệ tiêu hàng trong lòng tự nhiên là không yên lòng thường thường đều muốn đi nhìn chúng một chút nàng bây giờ còn tại khôi phục ở trong đường tiểu nghệ b ẻ b ẻ cổ xoay xoay e o chi tựa hồ đang làm cái gì thể thao hoạt động đồng dạng mắt thấy tiêu hàng đi tới nàng vẫn không có đình chỉ vận động chỉ là nhẹ nhàng về tiêu hàng một câu dù sao nàng cùng tiêu hàng quan hệ tốt không thường nổi cũng không cần quá long trọng nên đón tiêu hàng đi tới cái gì phía sau nàng còn đi theo tại n u cô gái nhỏ này một dạng đi theo đường tiểu nghệ làm lấy động tác t ừ n g cái hai lần hạ ba lần hạ ân một lần nữa đường tiểu nghệ lắc e o được tại nhu nhi tiểu thanh tiểu khí đáp trả sau đó bắt t r ư ớ c đường tiểu nghệ động tác cái này một lớn một nhỏ căn bản mặc kệ tiêu hàng tại đường đó phối hợp chơi lấy n g ư n g ngừng ngừng tiêu hàng mắt t r ò n tròn ngươi cái này làm cái gì c h í n h ta sáng tác vận động thể thao nha tại nhu nhi còn tại phát dục thân thể đâu ta phải giúp nàng đem thân thể điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất hóa đường tiểu nghệ nói tại n u nhi con mắt tinh lòng lánh cười hì hì lôi kéo tiêu hàng cánh tay ba ba đường tỷ tỷ nói ta luyện cái này thể vận động thể thao về sau lớn lên liền đúng là có ý gì à, ba ba tiêu hàng mắt t r ò n tròn hắn nhìn một chút tại nhu nhi lại nhìn một chút đường tiểu nghệ tại nhu nhi chớ nói lung tung đường tiểu nghệ gương mặt xinh đẹp đỏ lên vội vàng chặn lại nói mau trở lại ta lúc nào cùng ngươi đã nói lời này tỷ tỷ đích xác nói quá a tại nhu nhi con mắt nháy nha nháy c h à n đầy bí khuất đường tiểu nghệ biết chuyện này không giấu được nang ấp ú n g nói sớm sớm vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng cái này thể thao vận động dù sao đối với nữ nhân tràn ngập c h ỗ t ố t ai nha ngươi một đại nam nhân không hiểu còn có tại ngu nhi ngoan ngoan luyện tập chớ có biếng nhác cũng đừng lắm miệng đều đã nói bao nhiêu lần rồi đây là chúng ta chuyện của nữ nhân đừng cho nam nhân nói a ta nghe tỉ tỉ tại ngu nhi rất biết điều ba ba là nam nhân ta không nói cho nàng á c h tiêu hàng hưu bắn tiểu ngộng cái này dừng lại đường này hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi ngươi vóc người này cũng là luyện bài tập thể dục luyện ra đi đi đi đường tiểu nghệ hận không thể một cước thăm dò tại tiêu hàng trên thân nhưng lại sợ tại nhu nhi nghe tới đối tiểu hài tử ảnh hưởng không tốt chỉ có thể tức giận bóp lấy v ò n g e o thấp giọng nói ra ta vóc người này trời sinh hậu thiên luyện không ra ta nghĩ cũng thế tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm nếu như tại nhu nhi thật sự lớn lên cùng đường tiểu nghệ đồng dạng hắn còn phát sâu đâu may mắn cái này thể thao không luyện được giống như là đường tiểu nghệ như thế cái gì gọi là ngươi nghĩ cũng là đường tiểu nghệ răng ngà thẳng cắn đừng chậm trễ ta luyện tập lâm thanh loan tại trên ban công phơi năm đâu ngươi đi tìm nàng dù sao ngươi tới nơi này cũng là tìm nàng nói đến phần sau đường tiểu nghệ cũng không phát hiện trong lời của mình tràn đầy ưu oán hương vị phơi nắng tiêu hàng tràn đầy n g h i hoặc đường tiểu nghệ biểu môi giảng đạo nàng hiện tại triệu chứng cần yên tĩnh một mình suy tư ngồi tại trên ban công hồi ứ c suy nghĩ sẽ đối nàng khôi phục ký ức có rất lớn tác dụng ngươi hiểu cái gì nha tiêu hàng nhẹ gật đầu lúc này mới tiến đến tìm lâm thanh loan nhìn xem tiêu hàng rời đi thân ảnh đường tiểu nghệ đột nhiên mật người trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt ai o á n nàng làm sao cứ như vậy để tiêu hàng đi tìm một nữ nhân khác cái này liền giống như là thả một cái nam nhân rời đi đồng dạng ai đường tỉ tỉ đừng nhìn tiêu hàng ca ca đã đi xa tại nhu nhi nhỏ g i ọ n g thầm thì nói ta biết đường tiểu nghệ xinh đẹp mặt tràn đầy h ồ n g luận liền như là như quả táo xinh đẹp đáng yêu trận nhìn tại nhu nhi một chút tại nhu nhi cười hì hì nói tỉ tỉ ngươi có phải hay không thích tiêu hàng ca ca a n g ư ơ i ngươi nói nhăng gì đấy tiểu hài tự hiểu cái gì đường tiểu nghệ nhéo nhéo tại nhu nhi khuôn mặt đương nhiên nàng cũng không bỏ được dùng sức tại n u nhi vểnh lên miệng nhỏ bị đường tiểu nghệ bóp lấy khuôn mặt cảm thấy ngứa một chút cũng không thèm để ý nàng lầu bầu lấy thần thần bí bí giàn đạo t ỷ t ỷ mới l ừ a gạt không được ta đây mà lại làm sao ngươi biết tiểu hài tử t i ể u bất h i ể u ta hiểu nhưng nhiều nữa đâu trước kia thanh loan t ỷ t ỷ ánh mắt ta đều nhớ đâu có ý tứ gì đường tiểu nghệ tràn đầy phiên muộn tại n u nhi cười hát hát nói t ỷ t ỷ nhìn tiêu hàng ca ca ánh mắt cùng thanh loan t ỷ t ỷ nhìn tiêu hàng ca ca ánh mắt giống nhau như lúc bất quá đáng tiếc tiêu hàng ca ca đã có mẹ ta t ỷ t ỷ không có cơ hội ai nói ta không có cơ hội đường tiểu nghệ bóp lấy v à nghèo tức giận sau đó mới phát hiện tựa hồ nói sai cái gì vội vàng đổi giọng chừng tại nhu nhi một chút ai ai nói ta thích hắn tiểu hai tử ra ra hiểu cái gì tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ luyện tập khi còn bé nhất định phải đem thân thể luyện tốt không phải lớn lên ngươi cái gì đều làm không được a tại nhu nhi nháy nháy mắt chương năm trăm sáu mươi mốt đỗ ra xuất thủ g i ắ t ban công cửa bị tiêu hàng đ ẩ y ra hắn một chút liền nhìn thấy kia ngồi trên g h ế nhìn qua phía trước lẳng lặng chầm tư lâm thanh loan dáng dấp của nàng l ạ i như thế tường h ò a yên tĩnh xem ra để người như một xuân phóng liền giống như thân ở mùa xuân bên trong chỉ là nhẹ nhàng đình trệ lâm thanh loan liền cảm thấy tiêu hàng đến đầu nàng nhất chuyển nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vậy liền đứng tại bên cạnh mình tiêu hàng tiêu hàng nhìn xem bây giờ dường như đã dung nhập trong sinh hoạt lâm thanh loan nữ nhân này trong lúc lơ đ ã n g liền sẽ tiết lộ ra nhẹ nhẹ ônu n tiêu hàng vui vẻ cười hắn biết lâm thanh loan tại đường tiểu nghệ nơi này xác thực có chuyển biến tốt không khỏi hỏi ở đây sinh hoạt thế nào rất tốt lâm thanh loan dường như suy nghĩ có chỉ trong chốc lát mới ônu n hồi đáp vậy là tốt rồi ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nhìn ngươi một chút tiêu hàng nghĩ, nghĩ vẫn là không nhị được nói ra ý ức khôi phục sự tỉnh tóm lại không phải chuyện một ngày hai ngày ngươi cũng không cần quá vội vàng nếu là có thể khôi phục tự nhiên là chuyện tốt không thể khôi phục cũng không cần để ý lâm thanh loan thì thầm lên tiếng lập tức phản phất chuẩn chuẩn lướt nước nhẹ gật đầu liền nói tiêu hàng trước kia chúng ta ân tiêu hàng trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc lâm thanh loan như có điều suy nghĩ cuối cùng vẫn là hỏi trước kia chúng ta là người yêu sao tiêu hàng nao nao mặc dù không biết lâm thanh loan vì sao lại đột nhiên nhắc tới những thứ này nhưng đối ở phương diện này chủ đề cũng không từng có gì g ầ u diếm ăn ngay nói thật hồi đáp không phải vậy ngươi vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy lâm thanh loan ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm lên trước mặt cái này cái nam nhân tại trong bệnh viện chiếu c ô nàng đem nàng lĩnh về nhà đối với mình tương kính như tân không chút nào vượt rào ra biên lại đem mình giao cho đường tiểu nghệ để đường tiểu nghệ trị liệu chính mình tiêu hàng đối với mình làm hết thảy từng ly từng tí nàng đều rõ ràng nhớ trong đầu chưa từng quên mất đối một người tốt cần đòi lý do sao tiêu hàng không trả lời mà hỏi lại đương nhiên cần lâm thanh loan rất là chăm chỉ mà nói tiêu hàng nhịn không được cười lên ngươi cảm giác phải cần gì lý do lâm thanh loan đột nhiên không biết đáp lại như thế nào ánh mắt của nàng bên trong thần quang lưu động liền phảng phất giờ phút này chỉ có chính mình một người tự lẩm bẩm ngươi thích ta ta thích ngươi đây có tính hay không lý do nói đến đây hai người đều không nói gì thêm bầu không khí liền phảng phất trở nên lung túng lâm thanh loan thấp giọng nói ra ta cảm thấy trước kia ta có thể sẽ rất thích ngươi vì cái gì tiêu hàng trở nên có chút mê mang lâm thanh loan thở dài không có gì ngoài miệng không nói nhưng trong lòng như là gương sáng trước kia nàng có thích hay không tiêu hàng nàng không biết nhưng là nàng bây giờ rất thích tiêu hàng v ề phần trước kia cho dù không biết cũng có thể suy đoán ra mấy phần một số thời khắc người yêu lên một cái người một lần đồng dạng sẽ yêu nàng lần thứ hai đến mức lần thứ ba lần thứ tư mãi mãi cũng sẽ không thay đổi nàng mất trí nhớ thế nhưng là lại còn lại như thế như vậy yêu tiêu hàng kiếm mất trí nhớ trước đâu t i ế n kinh gần nhất nghị luận đại sự tự nhiên nhiều nhất vẫn là hứa ra đánh bại mạc gia lại đem mạc gia trục xuất khỏi hiến kinh sự tỉnh kỳ thật cũng chưa nói tới xua đổi từ xưa được làm v u a thua làm giặc mặc gia thất bại mặc hải phong biến mất hiến kinh đã vô mạc ra nơi sống yên ổn mặc da đương nhiên sẽ không đần độn tại y ế n kinh như là ngớ ngẩn bị bị bắt nạt ý nghĩ thiết pháp rời đi y ế n kinh tranh thủ thời gian tìm một chỗ an bình tri địa phát triển khiêm tốn mới là mặc da bây giờ thượng sách về phần mặc g i a nguyên bản sản nghiệp thì là đại đa số đều rơi xuống hứa yên hồng hứa ra trong tay đương nhiên cũng không thiếu tồn tại chút tay mắt lãnh lẹ vốn là dự định phân bánh gà tổ thế lực nhỏ cũng trong cuộc chiến tranh này đạt được chút lợi chỗ đây đối với hứa da chỉ là t r ư ớ n g mắt lợi nhỏ í c mà thôi nhưng đặt ở những thế lực nhỏ này trong mắt lợi ích liền có thể không được bởi vậy có thể thấy được hứa gia tại đánh bại mặc ra bên trong sợ được đến lợi ích khó có thể tưởng tượng mặc ra kỳ hạ sản nghiệp có bao nhiêu hứa ra toàn bộ đều giá thấp chiếm cứ quả thực đem hứa ra chỉnh thể buôn bán ngạch đều lên trướng không ít những n à y đều quy công cho hứa yên hồng lần này hứa ra kiếm một phát hứa yên hồng thật sự là không tầm thường kia mặc ra vậy mà liền như thế bại hứa ra lần này càng không thể chê vào không biết hứa ra có thể hay không bắt đầu đối trả cho chúng ta những thế lực nhỏ này chúng ta cũng không phải hứa ra đối thủ a hứa yên hồng thật muốn đối phó chúng ta chúng ta căn bản chống đỡ không được mấy ngày mặc ra đều nhanh như vậy bại chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta nhưng không cần thiết đau đầu những n à y nên nhức đầu là đô gia lúc đầu yến kinh hai đại thị tộc đô gia cùng hứa gia từ hơn m ộ ư ơ i năm trước hứa yên hồng còn lúc nhỏ đô gia đều liên tiếp chèn ép hứa g i a không có kết quả hiện tại hứa nhà thế lực một thành thậm chí chiếm đoạt mạc gia kỳ hạ sản nghiệp nội tình coi như không bằng đô gia cũng không kém nhiều ít đích sắc đến phiên đô gia đau đầu trước kia hứa g i a đối đô gia uy hiếp còn nhỏ theo những năm này cải biến uy hiếp thế nhưng là càng lúc càng lớn đô gia so với chúng ta nhưng đau đầu nhiều nên lo lắng chính là đô gia chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều y i ế n kinh rất nhiều mọi người thị tộc như vậy nghị luận bọn hắn áp lực cũng không lớn bất quá như bọn hắn lời nói đỗ i a áp lực liền lớn hứa yên hồng lần này lấy thế xét đánh lôi đình chiếm đoạt mặt ra triển khai có thể nói là to lớn đã có thể triệt để uy hiếp được kia y i ế n kinh gia tộc lớn nhất đỗ i a đỗ i a tự nhiên mà vậy đau đầu hơn giờ này khắc này kia xây dựng ở y i ế n kinh thị khu bên ngoài đỗ i a trong gia tộc một tòa v ă n vẻ không đang chú ý trong biệt thự đỗ cảnh minh n u thuận ngồi ở trên ghế salon mà nó trên ghế đối diện thì là đang ngồi một xem gia cao tuổi biểu lộ ra khá là tàng thương lão nhân lão nhân kia xem ra con mắt vần đục nhưng mà tử quan sát kỹ lại phát hiện nó trong mắt tràn ngập tinh quang thần thái hiển nhiên hắn cũng không phải là như là mặt ngoài là một cái thoi tóp l ã o đầu tử l ã o đầu tử chân tựa hồ đồng thời không tốt ẩn ẩn có chút phát run không biết là vì cái gì ta chân này run lợi hại xem ra bên ngoài sắp biến thiên ha ha vừa đến biến thiên trời mưa xuống chân liền run lợi hại l ã o đầu nói thẩm ra ra ngài phải phủ thêm ấm chân bị như thế mới ấm áp đỗ cảnh minh lưu thuận hồi đáp người trước mắt thình lình chính là năm đó cùng hứa lạc phong đấu cả một đời đố r a lao gia tử đỗ văn lòng cái này đỗ văn lòng tại năm đó cũng là là nhân vật có tiếng t â m lường l â y c h ỉ ít ba lần chèn ép hứa ra lịch sử kẻ đầu têu toàn bộ đều là xuất từ hắn c h i thủ lại đưa đến không sai hiệu quả chỉ bất quá làm sao hứa ra mệnh c ứ n g rắn quả thực là xứng sở xinh xinh gánh đi qua đỗ văn lòng k h o á t tay á o đại hạ trời để ta phủ thêm chăn ấm thật sự là trò cười lao đầu t ử mặc dù lão vừa ý còn chưa già trời đầy mây liền trời đầy mây đi ta chân này cũng chỉ là hơi có chút run lên k h ô ngược quan trọng. n g lại là ngươi lần này đến chỗ của ta lại là bởi vì chuyện gì đỗ cảnh minh ngưng lông mày không triển do dự một hồi lâu mới nói ra ra hứa ra ngay tại đoạn thời gian trước lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đánh bại mặc ra lại chiếm đoạt mặc ra dưới cờ s ả n nghiệp a đỗ văn lòng n e o mắt lại đối với chuyện này ta hơi có nghe thấy bất quá ta đã sớm đem đô ra gia giao cho các ngươi mấy cái này thế hệ trẻ tuổi người nổi bật trong đó lấy ngươi cầm đầu quản lý đô ra bây giờ x ả ra chuyện tự nhiên cũng cùng ta lao đầu từ này không liên quan chính các ngươi xử lý là đủ thế nhưng là đỗ cảnh minh thở dài ra ra cảnh minh có chút không biết xử lý như thế nào không biết xử lý như thế nào đỗ văn lòng gõ gõ cái ghế một bên nhắm mắt lại lúc này mới thản nhiên nói chỉ là khu khu vực này việc nhỏ ngươi cũng không biết xử lý như thế nào đỗ cảnh minh cắn răng nói ra ra ra ngài lúc trước nói cho ta muốn ta tận lực chèn ép hứa ra ta cũng tận lực lại làm thế nhưng là mấy lần chèn ép không có kết quả cái này hứa yên hồng quả thực là buôn bán kỳ tài không những phát triển nhanh chóng hiện tại càng là nhanh chóng chiếm đoạt mặt ra xa xa vượt quá dự liệu của ta đích thật là có chút ngoài dự liệu đỗ văn lòng nhu nhu lông mày cũng vô pháp chỉ trách n g ư ờ i chỉ sợ ngay từ đầu cái này hứa yên hồng đối phó mạc ra lúc ngươi suy nghĩ chính là tính quan k ỳ biến ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng lại không nghĩ rằng hứa yên hồng lợi hại như thế vẹn vẹn không ra hai tháng mặc ra liền bại hiển nhiên hắn xem ra không để ý đến chuyện bên ngoài thế nhưng là đối ngoại bên cạnh sự tình cũng là hiểu rõ vô cùng rõ ràng ra ra mắt sáng như đuốc đỗ cảnh minh hít sâu một hơi hắn không nghĩ tới mình suy nghĩ hết thảy toàn bộ đều bị đỗ văn lòng nhìn nhất thanh n h ị sở đỗ văn há mồm sừng n h t lên ngươi vẫn là khiến ta thất vọng ngươi vốn là có thể lựa chọn xuất thủ nếu như ngươi kịp thời xuất thủ q u ấ y đục chiến cuộc này đ ô gia có thể từ đó giành đến càng nhiều lợi ích lại có thể đưa đến tốt hơn chèn ép hiệu quả hứa ra không dễ dàng như vậy đánh bại mặc gia tự nhiên mà vậy chính là chúng ta thắng nhưng là ngươi không có làm như thế ra ra cảnh minh nghĩ là nếu như cả hai lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g đ ô gia lại ra tay liền càng có thể lấy được tốt hơn lợi ích đỗ cảnh minh kiên trì trả lời ngươi thật là nghĩ như vậy sao đỗ văn lỏng neo mắt lại không ngươi không phải nghĩ như vậy ngươi thích hứa yên hồng cho nên ngươi muốn tại nó yếu ớt thời điểm đánh bại nàng mà không phải chỉ là đơn thuần dành lợi ích không cũng không thể nói ngươi thích hứa yên hồng cảnh minh ngươi là rất có dã tâm hải tử dã tâm lớn là chuyện tốt nhưng lại không muốn bị dã tâm che đôi mắt ta từ thật lâu trước đó liền biết ngươi muốn cưới một cái có thể xứng với nữ nhân của ngươi toàn bộ yên kinh trừ hứa yên hồng không có ai có thể xứng với ngươi ngươi không thích nàng chẳng qua là cảm thấy nàng là nữ nhân của ngươi ngươi cưới nàng có thể chiếm lấy hứa ra cùng đô gia cái này chính là dã tâm của ngươi. ngươi muốn một hơi ăn rất nhiều thứ mà không phải chậm dại ăn a đỗ cảnh minh bỗng dưng khe g i t mình đ í chương xác, hắn là n năm h ư vậy. Đỗ n n trăm ra, có lúc cần thiết, sáu mươi hai tiêu hàng từ tù phạm đỗ văn tùng thì là nhắm mắt lại cũng không nhìn đỗ cảnh mình một chút chật chật một hồi lâu mới nói lúc trước ta cùng hứa lạc phong đấu cả một đời cũng chưa từng đấu ra một kết quả ra lúc đầu ta là muốn cùng hứa ra liệu một cái nội tình nhìn hắn hứa ra mới một đời nhân tài nhiều vẫn là ta đấu ra mới một đời nhân tài nhiều nhưng không ngờ cái này con trai của hứa lạc phong cùng nữ nhi không có năng lực gì sinh cái tôn nữ ngược lại là rất lợi hại đích xác đỗ cảnh minh không thể phủ nhận hứa yên hồng xác thực rất lợi hại đỗ văn tùng nhu nhu lông mày mặc hải phong là cái người rất thông minh ta xem qua hắn hắn đồng thời không thua gì ngươi thậm chí còn tại ngươi phía trên chí ít cho ta cảm giác tiểu gia hỏa này thâm bất trưởng tiểu tộc, thành tiểu của hắn còn tại phía trên, gia phải cái gia ngươi Nếu không không hồng hỏa của phía hứa khả chắc. hắn chính hắn này còn yên là là vậy, sợ dù đồng á n tan hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng là hứa yên h phải thế hứa h là là dễ lại làm được. Đồng thời cái này m ặ c hải phong mất tích việc này có chút quỷ dị ngươi đối những chuyện này nhất định phải để tâm chút ít nhất phải điều tra nhất thanh nhị sở để tránh ngày sau muốn ăn cái thiệt thòi gì đỗ cảnh minh con mắt tỏa sáng biết mình ra ra là cho mình ra biện pháp đâu lập tức vênh hay nghe không dám có cái gì mờ mờ đỗ văn tùng dứt lời phía trước một câu sơ sơ cái cảm lại nói nói trở lại mặc hải phong như thế không đơn giản đều có thể bị hứa yên hồng đánh bại hứa yên hồng nữ nhân này đã thoát ly ngươi trường khống ngươi không được tại dựa theo lúc trước ngươi kia bước đồng ý nghĩ đến muốn có được một nữ nhân liền phải trước hết để cho nàng trở nên không có gì cả chỉ có một nữ nhân không có gì cả lúc nàng mới có thể ngoan ngoãn ngươi để nàng làm gì nàng liền làm cái đó làm thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng thủ đoạn có rất nhiều chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không tuyển chọn vô luận là âm hiểm thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đều có thể dùng ta minh bạch đỗ cảnh minh h í p mắt lại bị đỗ văn tùng như thế chỉ điểm hắn lập tức liền có kế hoạch hiện tại mạc gia đều đổ hứa ra cùng đỗ gia đã không cách nào bảo trì đã từng kia phần cân bằng hiến kinh sợ là cũng không yên ổn cho dù ngươi không chủ động xuất chiến cũng tất nhiên sẽ có người trong bóng tối q u ấ y nước đ ủ đã như vậy chẳng bằng chủ động bước lên chiến tranh đỗ văn tùng vung tay háo đơn giản nói đã mạc hải phong b ạ i cũng liền đến phiên ta đỗ gia xuất thủ chúng ta đỗ gia điệu thấp nhiều năm như vậy cũng là thời điểm nên phơi bày một ít chúng ta h ế n kinh thứ nhất đại tộc năng lực vâng ra ra cảnh minh tất nhiên không có nhục sứ mệnh n g ư ơ i đi xuống đi không có chuyện gì không muốn lại tới tìm ta ta mệt mỏi đỗ văn tùng không khách khí chút nào thúc trụ trải qua ra ra mình hưu ý vô ý chỉ điểm lấy đỗ cảnh minh đầu não tự nhiên minh bạch dưới đ ấ y nên làm cái gì lúc đầu ta còn dự định c h ậ m rãi chinh phục ngươi hiện tại không cần phải vậy hứa yên hồng ngươi là của ta đỗ cảnh minh liếm môi một cái ai cũng đừng hòng ngăn cả ta bất kỳ cái gì đều mơ tưởng bất quá trước đó nhất định phải lấy trước cái này tiêu hàng khai đao đối phó kế hoạch của hắn ta thế nhưng là nghĩ thật lâu nghĩ đến nơi này hắn về đến nhà ngồi xuống ghế rơi vào trầm tư bên trong không thể không nói đối phó tiêu hàng cũng không phải là chuyện dễ dàng hắn nhiều lần phái hạ nhân nếm thử đi làm những việc này kết quả nhiều lần ngay cả tiêu hàng ở nơi nào đều không tìm được những n à y không nói thật vất vả tìm được tiêu hàng một lần còn bị phát hiện tìm không thấy bất kỳ cái gì biện pháp đều vô dụng tìm được nhưng lại bị phát hiện kia càng không dùng nhưng là tiêu hàng nhất định phải diệt trừ không diệt trừ tiêu hàng đối phó hứa yên hồng bất luận cái gì kế hoạch đều là vô dụng hắn vì đối phó tiêu hàng có thể nói là vắt hết vóc n g h ĩ r a không biết bao nhiêu loại biện pháp bây giờ biện pháp này cũng có thể thi hành tiểu ngũ đem bệnh nhân kia kêu, kêu lên đến đem đỗ cảnh minh ngưng lông mày nói vâng thiếu ra gia. gian phòng bên trong một vị dáng người linh lung bộ dáng kiểu mị hầu gái vội vã x u ố n g dưới thời gian trong nháy mắt chính là một có vẻ bệnh ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam nhân từ bên ngoài gian phòng đi đến h á n tiến đến nhìn thấy đỗ cảnh minh lúc nhãn tình sáng lên vội và nói g n đỗ thiếu ra ngươi cũng đã biết lúc đầu lấy nhà ngươi gia đình điều kiện ngươi là hàn phải chết không nghi ngờ bất quá về sau là ta đem ngươi cứu lại dù n g tiền nói ít giúp ngươi tục hai năm bệnh phải biết ngươi phải chính là ung thư ta hoa trọn vẹn bốn trăm vạn mới xem như đem bệnh của ngươi cho tạm thời ép xuống đỗ cảnh minh chậm rãi nói đồng thời ta còn để ngươi kêu ba tuổi nữ nhi cùng n g ư ơ i trẻ tuổi thê tử cùng phụ mẫu đều vượt qua ngày tốt lành những ngày ân đức đỗ thiếu gia đại ân đại đức ta hoàng tam ghi nhớ trong lòng đỗ thiếu gia chính là để ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không chối tử hoàng tam không nói hai lời chém đinh chặt sắt nói đỗ cảnh minh cười hắn cười rất vui vẻ lập tức hắn nhìn trừng trừng lấy hoàng tam như vậy hiện tại chính là ngươi báo ân thời điểm chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này ta cam đoan cha mẹ ngươi thê tử hải tử hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý con của ngươi sẽ lên tốt nhất quý tộc trường học cha mẹ của ngươi cũng sẽ sống lâu trăm tuổi nghe đến nơi này hoàng tam trong ánh mắt tràn ngập k i ê n nghị đỗ thiếu gia xin mời ngài nói muốn ta làm gì ta đều nguyện ý hắn là thật tâm lúc trước hắn đã bị bệnh viện vứt bỏ không có tiền giao tiền giải phẫu kém chút bị bệnh viện ném ra là đỗ cảnh minh xuất hiện giúp hắn lại còn để hắn vốn là nghèo rất mùng tơi người nhà vượt qua ngày tốt lành đây đều là đố cảnh minh cho hắn vốn là mắc bệnh ung thư sống không quá san năm thà rằng như vậy chẳng bằng điên của một thanh chí ít có thể để thân nhân của mình được sống cuộc sống tốt rất tốt đố cảnh minh dứt lời lời này ba xuất ra một cây trùy thủ đặt ở trên mặt bàn hắn không nhanh không chầm nói cây trùy thủ này vô cùng s ắ c bén hơi dùng sức liền có thể đâm vào da thịt giết một người dễ như t r ở bàn tay ngươi cầm đi tìm một cái tên là tiêu hàng người ta sẽ sắp xếp người trong bóng tối chỉ dẫn ngươi nhưng có thể tìm tới tiêu hàng có chút phiền phức nhưng chỉ cần kiên nhẫn tìm tới hắn đồng thời không phải việc khó thiếu ra để ta giết cái này tiêu hàng hoàng tam nháy mắt một cái không nháy mắt không không không ngươi không giết được hắn đ ố cảnh minh nhưng không phải là đồn ốc hắn dội l ư n g một cái đừng nói là một cái hoàng tam một trăm cái hoàng tam cũng giết không được tiêu hàng hắn cho tới bây giờ không có vọng tưởng tìm sát thủ đi giết tiêu hàng toàn bộ hiến kinh cũng không ai dám tiếp có quan hệ tiêu hàng nhiệm vụ cho dù thật có cũng chỉ là muốn chết mà thôi bất quá giết người chưa hẳn nhất định phải động dùng vũ lực khoe miệng của hắn nhét lên trong ánh mắt lóe lên sắp bén nói ra ngươi cần muốn như vậy làm chuyện kế tiếp đỗ cảnh minh đem biện pháp một chữ không xuất giảng cho cái này hoàng tam hoàng tam nghe đến nơi này đông dưng giật mình lập tức cung kính nói đỗ thiếu gia ta minh bạch việc này ta ổn thỏa giúp ngài làm thỏa đáng tuyệt nghiêm túc n g à i tại nhìn thấy nghe tới kia tiêu hàng lúc hắn đã biến thành một cái tử t h phạm ha ha ta tin tưởng ngươi đỗ cảnh minh khoát tay á o ngươi đi đi thời gian có rất nhiều không cần s u ấ t ruột tìm tới cơ hội tốt nhất vâng đỗ thiếu gia hoàng tam dứt khoát quyết nhiên q u a n người hắn đã hạ quyết tâm tất nhiên muốn làm thành việc này tiêu hàng vì thân nhân của ta cùng hải tử chỉ có thể lựa chọn hy sinh ngươi chương năm trăm sáu mươi ba có mấy lời ta không muốn nói ba lượn nhìn thấy lâm thanh loan ký ức có khôi phục khuynh ê ư ớ n g tiêu hàng trong nội tâm cũng nhìn thấy hy vọng lại trong lòng một cọc tâm sự tiêu hàng chính là chỉ đi một mình núi võ đang dự định trước đem an trí tại núi võ đang viên thanh cho tiếp trở về nói lại nghĩ đến viên thanh tại trên núi võ đang khoảng thời gian này hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục trong lòng của hắn đối viên thanh tràn đầy áy náy không biết viên thanh hiện tại thương thế như thế nào nghĩ đến lúc này hắn càng là kìm nén không được trong n g a y mắt trên núi võ đang hôm nay trên núi võ đang yên tĩnh đồng thời không có cái gì du lịch người toàn bộ núi võ đang đều bị phong p h a lại núi võ đang bị bắt đầu phong tỏa chuyện gì xảy ra tiêu hàng đứng tại dưới chân núi võ đang trên mặt treo đầy vẻ kinh nghi núi võ đang làm điểm du lịch bị phong tỏa cái này nhưng không phù hợp lẽ thường người bình thường không có cách nào đi vào nhưng đối với tiêu hàng mà nói lại là một cái ngoại lệ tiêu hàng muốn tiến vào núi võ đang tự nhiên là chuyện dễ như chở bàn tay hắn đi tại núi võ đang thang đá bên trên rất nhanh liền đi tới núi không chừng hắn đều đi không ra nơi này nhưng là tại tiêu hàng trên cánh tay trên đùi lưu một vết sẹo vẫn là không có vấn đề hắn dứt lời lời này liền phải lập tức nổ súng a tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng mà cái này tiếng kêu thảm thiết chủ nhân lại không phải là tiêu hàng mà là tính toán này nổ súng vương phong vương phong súng ngắn không biết từ lúc nào rơi trên mặt đất nó trên bàn tay thêm ra một cây đao ngay sau đó g i a n g d ắ c tiêu hàng dường như tùy tiện kéo một cái cái này vương phong cánh tay vậy mà dạo qua một vòng ngạnh xinh trật khớp đoạn yên sơn đối này nhìn cũng không từng nhìn một chút tựa hồ hết t h ể đều trong dự liệu người muốn chết vương phong sau lưng quân nhân nhao nhao móc ra vũ khí thế nhưng là lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy đầu mắt lạnh lại là bốn năm người tất cả đều nhìn thấy đầu mình bên cạnh một tia sáng hiện lên quay đầu nhìn lại phát hiện tia là bốn thanh phi đ a o mỗi một chiếc đều là sát lấy đầu của bọn hắn bay qua nếu như hơi gần một điểm cái này phi đao liền tắm ở đầu của bọn hắn bên trên cái này thấy cảnh này những này dự định móc súng quân nhân toàn bộ đều sợ hãi các người tốt nhất đừng đem vũ khí móc ra không phải ta không thể bảo đảm sẽ giết người tiêu hàng lạnh như băng nói ta vừa rồi đã nói ta rất chán ghét người khác cầm thường chỉ vào người của ta kết cục của hắn chỉ là cánh tay c h ậ t khớp mà thôi thế nhưng là các ngươi còn không nghe lời vậy liền không chỉ cánh tay c h ậ t khớp đơn giản như vậy mặt khác nhắc nhở một chút ta không phải nối võ đang đạo nhân cho nên ta cũng không có đoàn tiền bối tốt như vậy tính tình những quân nhân quá sợ hãi làm sao có thể bọn hắn vừa rồi căn bản không thấy rõ ràng tiêu hàng là như thế nào đ ộ n g thủ nhưng là bọn hắn biết tiêu phi đau quá nhanh tiêu hàng vừa rồi nghĩ giết bọn hắn quả thực dễ như chở bàn tay loại thủ đoạn này chỉ có lúc trước bọn hắn ý đ ồ đối đoạn yên sơn động thủ lúc mới bị đoạn yên sơn như vậy ráo hơn qua công nghệ cao vũ khí đối loại người này căn bản vô dụng chỗ bọn hắn thủ đoạn so với bọn hắn dựa vào sinh tồn công nghệ cao vũ khí nhanh hơn còn còn đáng sợ hơn chương năm trăm sáu mươi bốn trí tôn cao thủ l ự c uy hiếp mắt thấy thủ hạ của mình binh hảo không làm sao hơn biện pháp vương phong sợ hãi hắn hốt hoàng hô tha mạng tha mạng thả ta đi đoàn lao đầu tử ta biết sai tranh thủ thời gian thả ta đi vương phong cầu tình đoạn yên sơn lúc này mới bình tĩnh nói tiêu hàng tiểu hữu tiêu hàng không nể mặt người khác đoạn yên sơn mặt mũi đương nhiên cũng là muốn cho hắn cũng biết đoạn yên sơn khó xử đã đối phương đều lên tiếng hắn tự nhiên cũng sẽ không hùng hổ do a người đem dắt vương phong lòng tay ra vương phong sợ hãi vội vàng chạy về dưới tay mình bên người vương phong thủ hạ vội vàng đem vương phong đỡ lấy có chút không có lấy lại tinh thần mà hỏi lão đại không có chuyện gì chứ phong ca không có sao chứ các người thấy ta giống là không có chuyện gì bộ dáng sao mau đem tay của ta cho tiếp trở về vương phong giận g ữ hét mấy người này không dám m ậ mờ vội vàng đem vương phong tay cho tiếp trở về vương phong dù sao cũng là quân nhân tiếp nhận cánh tay lúc hắn ngược lại là cắn răng không có kêu đi ra đợi đến cánh tay tiếp hào lúc hắn nhìn xem tiêu hàng cùng đoạn yên sơn trong ánh mắt tràn đầy âm độc như có lẽ đã nghĩ kỹ như thế nào trả thù biện pháp chỉ bất quá đồng thời không có dám hiện tại liền thi hành ra quét rác lao nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên chậm dai nói ra ta đã s ớ m nói vương phong ngươi tìm nhầm người hắn là ai vương phong thở hừng h ộ c đoạn yên sơn không nóng không đội hồi đáp ta mặc dù đại nạn sắp tới sống không được mấy năm bất quá không có nghĩa là ta núi võ đang liền có thể để tù ý các ngươi ta chết rồi tự nhiên mà vậy còn sẽ có những người khác che chở lấy ta núi v õ đang ngươi nói là hắn vương phong trầm giọng nói ngươi cảm thấy thế nào đoạn yên sơn mặt không biểu tình nói hừ chúng ta đi nhìn vương phong nghiến răng nghiến lợi r ứ t l ợ i chúng ta đi hắn thừa nhận tiêu hàng là rất lợi hại nhưng hắn không cảm thấy tiêu hàng có thể che chở được núi v õ đang dù sao cảnh giới nơi nào dễ dàng như vậy lĩnh nộ g tiêu hàng chỉ là tuổi tác như vậy làm sao có thể lĩnh nộ g cảnh giới khi đoạn yên sơn sau khi chết hắn lại bắt đầu thi hành kế hoạch cũng ô n g mượn hắn t i ể u bất tin chỉ là một cái tiêu hàng có thể đối bọn hắn quân đội sinh ra cái uy hiếp gì mắt thấy vương phong rời đi đoạn yên sơn chưa từng ngăn cản hắn biết ngăn đón vương phong không khó nhưng ngăn đón vương phong chẳng khác nào cùng một cái to lớn quân đội đối nghịch hắn đoạn yên sơn là lợi hại cũng làm không được một người cùng toàn bộ quân đội làm đúng tiêu hàng tiểu h ư u ngồi đi mắt thấy đoàn người này rời đi đoạn yên sơn thở dài vung lên ống tay á o làm cái mời tư thế xin mời tiêu hàng dựa theo đoạn yên sơn phân phó ngồi tại đoạn yên sơn bên người bồ đoàn bên trên để tiêu hàng tiểu hữu chế dễ quét rác lao nhân cười khổ nói tiêu hàng thì là ngưng lông mày nói trên núi võ đang xảy ra chuyện gì đoạn yên sơn trên mặt treo đầy phiền muộn chi sắc thổn thức không tôi như ngươi nhìn thấy núi võ đang gặp một chút phiền thoái có thể cùng v ã n bối nói một chút sao tiêu hàng gánh vác lấy tay đoạn yên sơn nghe đến nơi này lộ ra vẻ mỉm cười hắn nhìn ra được tiêu hàng là có lòng muốn hỗ trợ điều này cũng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng triệt để để xuống lập tức hắn chính là ai thán không tôi nói ngươi cũng biết núi võ đang mảnh đất này là khối phong thủy bảo địa làm quân đội huấn luyện này địa phương có thể nói là tuyệt hảo nơi tốt c h ân tiêu n hàng nhẹ gật đầu làm cảnh giới cao thủ đoạn yên sơn không làm gì được toàn bộ quân đội lại có thể tùy thời bắt trong quân đội đầu mục dạng này quân đội lui binh cũng được lui không lùi cũng được lui đoạn yên sơn thổn g thức nói ngươi cũng có thể nhìn ra được vì sao tứ quỷ môn vì sao thượng t h à n h cung dạng này thế lực đều ẩn cư tại sơn lâm bên ngoài cũng là bởi vì hiện tại là thế kỷ hai mươi mốt công nghệ cao thời đại chúng ta những n à y người trong giang hồ tự nhiên phải rời khỏi cái này thời đại mới thế nhưng là núi võ đang vận khí kém một chút lao tổ tông năm đó địa bàn chính là lưu tại nơi này ẩn cư còn chưa đủ xa những n à y quân đội đương nhiên phải đánh nơi này c h ú ý chúng ta làm sao có thể đem lao tổ tông địa bàn cho t r ả đạt đoạn yên sơn thở dài chúng ta không có khả năng đem địa bàn chắp tay tặng cho quân đội người phát sinh tranh chấp là tất nhiên ta sống còn có thể đưa đến chân nhiếp tác dụng bởi vì ta là cảnh giới cao thủ những quân đội kia phải cho ta ba phần chút tình mọn quốc gia cũng được cho ta ba phần chút tình mọn bởi vì ta có thể làm quốc gia làm rất nhiều chuyện thế nhưng là ta đã sống không được mấy năm tiền bối nghe đến nơi này tiêu hàng chấn động trong lòng lại là không cách nào phản bác đích xác đoạn yên sơn tuổi tác như vậy đã chỉ nửa bước nhập thổ lại là sống không được mấy năm đoạn yên sơn bật cười nói ta sống nhiều năm như vậy lại là không đạt được năm đó núi võ đang tổ sư ra trương tam phong tình trạng năm đó ta núi võ đang tổ sư ra trương tam phong cảnh giới chi sâu trên ta xa sống hơn ba trăm năm ta là không đạt được tổ sư ra loại trình độ đó cho nên cũng như ngươi nhìn thấy vừa nghe đến ta đại nạn sắp tới những n à y quân đội người liền kìm nén không được đến bọn hắn vì cái gì đối mảnh đất này như thế lưu luyến không rời mười năm đều chưa từng quên đi liền xem như quân nhân huấn luyện bảo địa cũng không đến nỗi như thế hùng hổ dọa người đem mà lại quốc gia hẳn là không thiếu địa bàn vì sao hết lần này tới lần khác là những quân nhân này tiêu h ạ n g kinh ngạc hỏi đoạn yên sơn lắc đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái những này quân đội đại biểu không được quốc gia thế nhưng là bọn hắn phía sau là quốc gia ta cũng phản kháng không được bọn hắn muốn mảnh đất này nhi ta cũng không có cách ta nếu là chết rồi núi võ đang căn bản không có cách nào thủ hộ mảnh đất này tiêu hàng chỉ cảm thấy rất kỳ quái núi võ đang mảnh đất này đến cùng có cái gì bí mật hắn nghe đoạn yên sơn nói luôn cảm thấy không có như vậy kỳ quái những quân đội kia là về hai quản tiêu hàng không khỏi hỏi đoạn yên sơn lắc đầu không rõ ràng đội quân này lai lịch thập phần thần bí bất quá lại không thể chất vấn bọn họ đích xác là quân đội người thân phận cái này tiêu hàng ngưng lông mày không triển đoạn yên sơn bất đắc dĩ nói cái này cũng rất bình thường giống chúng ta những n à y người trong giang hồ nếu là không có lĩnh ngộ cảnh giới tổ kiến một cái tông môn vốn là làm trái nghịch hiện ở thời đại này sự tình quân đội ra mặt ngăn lại cũng không sai bất quá chúng ta cũng không sai cho nên nhất định phải có cái cảnh giới cao thủ thủ hộ nói đến đây đoạn yên sơn dừng lại một chút ta đại nạn sắp tới đã thủ hộ không được núi v õ đ ă n g thế nhưng là ngươi lại có thể tiêu hàng ta muốn để ngươi giúp ta một chút giúp ta một chút núi vo đang nghe đến nơi này tiêu hàng dừng lại hắn đương nhiên minh bạch đoạn yên sơn ý tứ đoạn yên sơn vừa chết núi võ đang liền lại vô cảnh giới cao thủ khi đó quân đội vừa đến núi võ đang người căn bản ngăn cản không được muốn để quân đội cúi đầu phải có cảnh giới cao thủ mới có thể mà hắn vừa vặn chính là một vị cảnh giới cao thủ chương năm trăm sáu mươi lăm bọn hắn hai người ta n h ế t định hắn khả năng giúp đỡ núi võ đang đây là không thể nghi ngờ chỉ bất quá cái này dù sao không phải thuận miệng liền có thể đáp ứng việc nhỏ nếu như hắn đáp ứng liền đại biểu cho núi võ đang ngày sau nếu có khó hắn liền nhất định phải ra mặt thủ hộ dù sao núi v õ đang trừ đoạn yên sơn bên ngoài lại không một cảnh giới cao thủ tại quân đội nghiền ép hạ tuyệt đối là không có lực phản kháng chút nào nửa điểm bàn điều kiện năng lực đều không có ta còn đang trần c h ờ cái gì tiêu hàng thở dài nếu như không phải đoạn yên sơn trợ giúp mình sợ là hắn không nói có thể cứu ra viên thanh ngay cả có thể sống sót hay không đều là việc khó coi như hắn tại nhất khẩn yếu quan đầu l ĩ n h ngộ không có kẽ hở nếu như không phải đoạn yên sơn kéo lấy thái đầu hắn có thể lấy lực lượng một người đối địch thái đầu cùng ám dạng nhân từ trong tay hai người đem viên thanh cho cứu ra sao h i ệ n nhiên hắn làm không được hắn là lợi hại nhưng một người gặp được hai cái cảnh giới cao thủ cũng được bại lui có thể đem viên thanh cứu được đây hết thể hết t h ể đều là bởi vì đoạn yên sơn nguyên nhân cố nhiên đoạn yên sơn ngay từ đầu đánh chủ ý chính là những này hắn cũng không có lý do cự tuyệt giờ này khắc này tiêu hàng hít sâu một hơi tiền bối ta có thể đáp ứng dốc hết toàn lực bảo hộ núi vọ đang nhưng nếu như tại ta năng lực bên ngoài vậy ta cũng không có cách nào đồng thời ta chỉ bảo hộ núi vọ đang xuất hiện vị thứ hai cảnh giới cao thủ thời gian lúc trước nếu núi võ đang xuất hiện trừ n g à i bên ngoài vị thứ hai cảnh giới cao thủ ta liền không ở thực hiện hôm nay hứa hẹn không có vấn đề đoạn yên sơn lộ ra tiếu dung hắn rất là mừng rỡ tiêu hàng đưa ra điều kiện như vậy đã đại đại vượt quá dự liệu của hắn dù sao nếu như vượt qua tiêu hàng năng lực cái kia cũng cơ bản vượt qua năng lực của hắn hắn cũng không cần thiết cưỡng cầu tiêu hàng cái gì như thế rất tốt như thế rất tốt ha ha ha đoạn yên sơn thoải mái cười ha hả tiêu hàng cũng coi là hít một hơi dài về sau hắn cũng coi là lại nhiều hơn một cái sự tình t ầ n yếu đoạn yên sơn thì là nhịn không được nói ra ta núi võ đang đ ợ i này mặc dù nhân tài hiếm ít đi không ít bất quá nhưng cũng có như vậy mấy người có kiệt xuất thiên phú khả năng lĩnh ngộ cảnh giới vẫn hơi có chút độ khó nhưng chưa chắc không phải không thể nào ta nếu là sau khi rời đi tiêu hàng tiểu hữu có thời gian chỉ điểm một chút bọn hắn một hay đợi chút nữa ta liền dẫn ngươi đi coi chọn bọn hắn một chút không có vấn đề tiêu hàng ngược lại là không có ý kiến gì đúng ngươi tới nơi này khẳng định là muốn nhìn một chút ngươi kêa viên a di nói đến đây đoạn yên sơn đột nhiên dừng lại sắc mặt hơi hơi có chút khói tiên đối, làm sao? tiêu thanh thôi, bối, nghi ngờ hỏi. Người viên thanh thôi, người hàng ngờ làm sao gì á đoạn i t h e ta đi. đ o yên sơn muốn nói liền ạ thôi, cuối c có có đem viên thanh đặt ở núi võ đang chữa bệnh trong đạo quán trải qua mấy trăm năm lắng động núi võ đang chữa trị năng lực mặc dù không phải đ ỉ n h tiêm nhưng là có được rất nhiều có năng lực lao c h u n g ý ỉa có thể nói năng lực cũng không thua gì yến kinh thành thị bên trong bệnh viện lớn tiêu hàng có thể suy đoán ra mấy phần căn cứ đoạn yên sơn biểu lộ đến xem viên thanh hiển nhiên không có gì đáng ngại bất quá tình cảnh tựa hồ cũng không phải là cỡ nào thật là khéo dáng vẻ tiêu hàng cương ép đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ hộ tống đoạn yên sơn đi tới cái này chữa bệnh trong đạo quan sư tổ sư tổ một đường m à đi những n à y núi võ đang đạo sĩ đều là cung cung kính, kính bái kiến đoạn yên sơn đoạn yên sơn cũng là một bộ tổ sư ra bộ dáng phẩy tay h á o bỏ đi không nói một lời rất nhanh đoạn yên sơn dẫn tiêu hàng đi tới đạo quán này trước nhìn xem k i a thủ môn hai vị áo trắng đạo sĩ chậm dai nói ra dẫn ta đi viên nữ thí chủ nghĩ nơi chỗ vâng sư tổ hai người này không dám mập mờ vội vàng tại phía trước dẫn đường viên thanh tu dưỡng địa phương chính là một mảnh thanh tịnh nhã viên chính là thiên nhiên hình thành cộng thêm nhân công kiến tạo hoàn cảnh tươi mát thoát tục rất có vài phần thế ngoại đảo dương bộ dáng bởi vậy có thể thấy được đoạn yên sơn đối với viên thanh tu dưỡng chỗ ngược lại là mười phần để ý cái này khiến tiêu hàng trong lòng âm thầm cảm kích đối với đáp ứng đoạn yên sơn sự tình c à n g là không có cái gì giao động khi tiêu hàng tiến vào trong viện t ử này lúc một chút liền nhìn thấy trong lòng của hắn đủ kiểu lo lắng viên thanh chỉ thấy viên thanh ngồi tại trên xe lăn lẳng lặng tựa ở bên cây nhìn trên tàng cây la cây không buồn không vui thần sắc không có gì lạ thường biến hóa nàng tựa hồ phát giác được có người tới con người nhất chuyển vừa hay nhìn thấy kia chạm mặt tới tiêu hàng cùng đoạn yên sơn đoàn lao ra từ ân tiêu tiêu hàng khi thấy tiêu hàng lúc viên thanh trên mặt xuất phát từ nội tâm lộ ra vui vẻ thần sắc viên a di tiêu hàng nhìn xem lúc này viên thanh sắc mặt đột biến mà thân ở một bên đoạn yên sơn thì là khe khẽ thở dài tiêu hàng đầu ông giống như là bạo tạc hắn mở to hai mắt nhìn cảm giác giờ khắc này ý thức cũng dần dần bất ổn viên a di viên a di ngươi cái này là thế nào viên thanh làm sao ngồi tại trên xe lăn mà lại cặp k i a chân không n ú c ních hào không sức sống lại là chuyện gì xảy ra viên thanh hiển nhiên là nhìn ra tiêu hàng nộ khí mỉm cười nói nhỏ hàng không có gì đáng ngại chỉ là chỉ là hai chân có chút ma bệnh mà thôi không phải cái đại sự gì viên viên a gì? tiêu hàng cúi đầu song quyền nắm chặt con mắt hồng luận hắn nghiến răng nghiến lợi trong lòng tràn ngập hận ý hắn làm sao lại tin tưởng viên thanh nói tới chỉ là hai chân có chút mà bệnh lấy trong mắt của hắn viên thanh hai chân đến cùng như thế nào hắn tự nhiên thấy rõ vô cùng đoạn yên sơn mắt thấy tiêu hàng như vậy bi thống chỉ có thể kiên trì bất đắc di nói ta đem hắn đưa đến núi võ đang tiến hành cứu g i ú p lúc nàng hai cái đuổi đã phế trải qua núi võ đang đại phu trị liệu cuối cùng là từ diêm vương ra trong tay đoạt lại một cái mạng bất quá nàng nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trên xe lăn ngồi tiêu hàng không nói gì khi hắn nhìn thấy viên thanh dạng này bộ dáng lúc liền đã suy đoán ra mấy phần kết quả trong lòng của hắn rất đau đau nước mắt đều muốn lưu lạc mà hạ nam nhi không dễ rơi lệ thế nhưng là hắn viên thanh hai cái đùi đối phương kiếp sau đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn tin tức như vậy tựa như là một dạng trôn giấu tại trong đầu của hắn đột nhiên d ẫ t nổ để hắn rất khó tiếp nhận vì sao lại phát sinh kết quả như vậy vì cái gì hắn coi viên thanh là làm cha mẹ của mình viên thanh đời này tất cả tâm đều đặt ở viện mồ côi phải biết viên thanh như t h ế lớn đều không có lấy chồng tại nó nhất lúc còn trẻ nàng đem thanh xuân hiến cho viện mổ cơi cô nhi tại nó nhất nên lấy chồng thời điểm nàng đem tinh lực đều đặt ở hài tử trên thân nàng vì một cái cô nhi viện trả giá cuộc đời của nàng nhưng mà hiện tại viên thanh lại là hai chân tàn p h ế chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn tiêu hàng toàn thân bừng bừng b ư ớ c lên sát khí ám dạ nhân hết thể đều là bởi vì ám dạ nhân lúc đầu ám dạ nhân trốn hắn đ ố i ám dạ nhân sát khí còn không có như vậy nặng không nghĩ tới ngàn dặm xa sôi đuổi theo giết ám dạ nhân nhưng là bây giờ thấy cảnh này h ắ n triệt để sinh khí nếu như không phải ám dạ nhân từng đao đâm vào viên thanh trên đùi viên thanh chân làm sao lại tàn phế nhỏ hàng đừng quá để ý đều đi qua chớ vì a di sự tình quá thương tâm viên thanh nhìn xem tiêu hàng kia toàn thân l ê n h ý ấm giọng khuyên giải nói viên a di tiêu hàng thấp giọng nói ra ta sẽ nghĩ biện pháp chiếu cấu ngươi cả một đời viên thanh là người lập tức chừng tiêu hàng một chút nói cái gì đó ngươi về sau còn phải cưỡi vợ sinh con tinh l ự c hoa cũng xài không hết đâu sao có thể sóng tốn thời gian đến ta người tàn tật này trên thân tiêu n tâm tốt, ta hàng thở dài hắn trong lòng có quá nhiều ấ y n ấ y tin tức tốt duy nhất chính là viên thanh có thể tại hai chân tàn phế tình hùng dưới còn như thế sáng sửa nhưng là hắn đã hạ quyết tâm ám dạ nhân hắn nhất định phải g i ế t ta trước tại bên ngoài chờ lấy đoạn yên sơn ngược lại là không có ý định ở chỗ này ở l â u mắt thấy tiêu hàng cùng với viên thanh một trưởng bối một văn bối hắn cũng chủ động cáo tử tại bên ngoài chờ lấy tiêu hàng vẫn chưa ngăn cản hắn muốn ở chỗ này nhiều bồi bồi viên thanh viên thanh mỉm cười ta hiện tại chỉ muốn trở lại viện mồ côi chậm rãi dưỡng lão cùng những hải tử kia cùng một chỗ sinh hoạt liền tốt về phần tâm tư của ngươi ta đều hiểu không cần viên a di biết ngươi hữu tâm liền đã vừa lòng thỏa ý ta hiện tại càng muốn nhìn hơn đến ngươi tranh thủ thời gian tìm nặng dâu sinh đứa bé người một nhà bình an sinh hoạt làm trưởng b ố i ta liền rất cao hứng nói đến có mấy cái như vậy nữ hải a di đều nhìn bên trong ngươi cũng là muốn cho bọn hắn một cái công đạo ân ta đem ngài đưa về viện mồ côi để ngài qua tốt nhất thời gian cũng cam đoan để ngươi sớm đi ôm vào con của ta tiêu hàng trong lòng n ế ẩm hắn bổi viên thanh trò chuyện rất nhiều lạ thường chính là viên thanh một câu cũng không có nhắc lên ám dạ nhân sự t ì n h tựa hồ đối với hắn t r e o chọc người nào sự t ì n h cũng không nhắc tới một lời liền phăng phất hoàn toàn chưa từng xảy ra những chuyện này đồng dạng tiêu hàng biết không phải viên thanh không đ ể cập tới mà là viên thanh không nghĩ để hắn đi báo thủ thậm chí viên thanh vì không để cho mình tới cứu nàng tại đêm tối người uy hiếp tổn thương h ạ đều không nói một lời chưa từng thỏa hiệp nếu như lúc ấy viên thanh nguyện ý cúi đầu thấp như vậy gật đầu một cái có lẽ nàng hôm nay hai chân cũng sẽ không rơi đến bây giờ hạ c h à n g thế nhưng là viên thanh không có t ú i đầu nàng bị ám dạ nhân từng đau đâm ở trên người chịu đựng đau đớn kịch liệt đều không có t ú i đầu nàng sợ hãi mình đi tới sợ hãi mình cũng nhận dạng này đau xót mỗi lần nhớ tới những n à y hắn liền tim như bị đau cắt lại nhìn thấy viên thanh bây giờ bộ dáng hắn càng là lựa giận n g ậ p trời thu này làm sao có thể không báo cuối cùng hắn rời đi việt tử khi ra lúc đoạn yên sơn chính tại bên ngoài chắp tay chờ đợi mắt thấy toàn thân bốc lên bừng bừng sát khí tiêu h à n ra đoạn yên sơn gánh vác lấy tay đoạn ã quyết định. Ân, ám yên sơn lắc đầu ta bình tĩnh nói tiêu hàng người hiểu lầm ta ý tứ hắn giờ phút này gọi thẳng tiêu hàng chi danh vẫn chưa mang tiểu hữu hai chữ đã có thể thấy được hắn trong lời nói tràn ngập nghiêm túc tiêu hàng n g ầ n người cung kính nói xin tiền bối chỉ điểm ta nói vừa rồi những cái kia chỉ là đừng để ngươi bị s á t ý che đôi mắt có đôi khi ngươi càng là bức thiết nghĩ muốn trả thù khả năng liền mất đi càng nhiều trả thù có thể nhưng mà lại không thể mù quáng mà đi liền như là ngươi bây giờ năng lực ngươi giết đến ám dạ nhân sao ngươi giết đến thái đầu sao đoạn yên sơn ngay thẳng mà hỏi tiêu hàng n g ầ n người đúng vậy a hắn giết không được ám dạ nhân cũng tương tự giết không được thái đầu hắn cho dù có thể đánh bại ám dạ nhân cùng thái đầu không giả thế nhưng là hắn có thể giết hai người này sao hiển nhiên là không được ngươi không giết được hắn đem hắn bức gấp hắn sẽ còn đối thân nhân của người đọc thủ ngươi lại vẫn là thúc thủ vô sách dù sao ám dạ nhân không có gì thân nhân đoạn yên sơn chắp tay nói ra cho nên vạn sự cần phải tỉnh táo không được bị k i ự u hận c h e đôi mắt cho dù ngươi thân là cao thủ một đời cũng không thể như đây đa tạ tiền bối dạy bảo v ă n bối minh m ạ c h tiêu hàng đ ố n g nhiên bừng tỉnh cảm kích nói hắn hít một hơi thật sâu lúc này mới ý thức được bức gấp cảnh giới cao thủ mang đến hạ tràng cái này ám giả nhân đã dám đối viên thanh độc thủ nhưng thấy người này là âm hiểm xảo trá tiểu nhân nếu quả thật đem nó bất gấp không thể gọn gàng dứt khoát giết đối phương sợ là cái này ám giả nhân sẽ còn lại đến lần thứ hai đối người đứng bên cạnh hắn độc thủ cho dù hắn đã đứng tại cùng đoạn yên sơn giống nhau tầm thứ đối với đoạn yên sơn hắn cũng là tôn kính vô cùng bây giờ đối phương hảo ngôn khuyên bảo hắn đương nhiên sẽ không không nghe nhìn thấy tiêu hàng sát khí kia giảm bớt rất nhiều đoạn yên sơn lúc này mới thở dài một hơi hắn ôn hòa nói ngươi có thể tạm thời bơm xuống cũng là chuyện tốt t u t đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thấy thấy chúng ta núi võ đang mấy vị kiển xuất hậu nhân vâng tiền bối tiêu hàng đối này vẫn chưa ý kiến gì dù sao sớm tối là muốn gặp sớm đi nhận biết ngược lại là so chậm chút nhận biết càng bất phiền phức lại một lần nữa xuất hiện lúc đoạn yên sơn cùng tiêu hàng đã đi tới núi võ đang đạo điện bên trong đạo này điện chính là núi võ đang kiến tạo mấy trăm năm hoạch tâm chỗ giờ phút này đạo điện bên trong không chỉ có tiêu hàng cùng đoạn yên sơn còn có ba tên thân mặc đạo bảo núi võ đang đạo sĩ đạo sĩ kêu tuổi tắc không đồng nhất lớn đã có ngoài năm mươi tuổi tiểu nhân lại là chỉ có mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ còn có một người cũng có ba mươi mấy tuổi bộ dáng cái này ba tên đạo sĩ tại đoạn yên sơn trước người cung cung kính kính một bộ lắng nghe lời dạy dô bộ dáng tràn ngập tôn kính bọn họ cũng đều biết trước mặt vị lao nhân này chính là núi võ đang thần tiên sống lao tổ tông tồn tại nói chuyện hành động nói hối hận nói do đoạn yên sơn chắp tay bình tĩnh nói hắn đứng tại cái này ba tên đạo sĩ trước người mà t i ê u hàng thì là ngồi trên ghế lẳng l ạ n g thưởng thức nước trà sư tổ ba người không dám m ậ mờ đoạn yên sơn thản nhiên nói biết vì cái gì ta muốn gọi ba người các ngươi tới sao Cái người này ba đoạn ư a nhau, mắt mê chút nhìn h đều có ặ c đ o yên sơn m ặ t k h ô n g b i ể u t ì n h nói, các n g ư ơ i k h ô n g b i ế t c ũ n g rất b ì ngươi h h t ư ờ n Ta quan sát quan qua n các g thật lâu, b a n giờ chính là ta núi võ đang kiệt xuất nhất ba vị đệ tử luận thiên phú tâm tính cùng nghị lực cũng đều là đứng đầu nhất cho nên ta hôm nay mới gọi ba người các ngươi tới đây nghe đến nơi này cái này nói chuyện hành động nói hối hận nói rõ đều là hơi biến sắc mặt suy đoán ra đoạn yên sơn sợ là muốn phân phó một chút chuyện quan trọng đoạn yên sơn thở dài chắp tay lời nói nói rõ ngươi bây giờ chính là ta núi võ đang đại đệ tử c ân đ về phần nói hối hận người tuổi tác so sánh nói hối hận muốn nhỏ một chút thế nhưng là nghị lực còn tại nói do phía trên thái cực quyền cũng luyện đến cực hạn là nhân tài hiếm có đợi một thời gian chưa hẳn không thể lĩnh ngộ cảnh giới đại đạo nhưng người tâm tính còn chưa đủ ổn lĩnh ngộ cảnh giới không phải một sớm một chiều sự tình không được quá vội vàng đa tạ sư tổ khích lệ đoạn yên sơn nuốt ruốt trong d â u cuối cùng ánh mắt đặt ở kia nhỏ nhất nói rõ trên thân hắn nhìn xem nói rõ lộ ra tiếu dung nói rõ ngươi là nhỏ nhất bất quá nhưng cũng là thiên phú cao nhất năm gần mười sáu tuổi thái cực quyền chân lý ngươi đã lĩnh lộ bảy tám phần bất quá ngươi thiếu khuyết chính là tâm tính tôi luyện cùng nghị lực n g à y sau ta như không co i ở đây nhiều hơn hướng đại sư huynh của ngươi cùng tam sư huynh học tập một chút nói chuyện hành động nói hối hận hai người các ngươi cũng nhất thiết phải nhiều hơn dạy bảo các ngươi tiểu sư đệ sư tổ sư tổ ba tiên đệ tử nghe tới đoạn yên sơn sau cùng lời nói đều là biến sắc đoạn yên sơn nói ta nếu là không tại mấy chữ này rõ ràng là bàn giao sau chuyện quét rác lao nhân ngược lại là không có gì bi thương bộ g á n g h ắ n cao giọng cười to nói không có gì người chết chính là thiên địa đại đạo có cái gì nhìn không ra nói rõ ba vị đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ bi thống h i ệ n nhiên còn không có cách nào thoải mái đoạn yên sơn thì là ngưng lông mày nói ra các ngươi cái này là bộ g á n g gì các ngươi nếu là như vậy khóc sức ngước sau khi ta chết sao tốt thiên tâm h ạ sư tổ là đệ tử sai đệ tử sai ba người này vội vàng nhận lầm thế nhưng là trên mặt nhưng vẫn là có không cách nào bình phục đau xót đoạn yên sơn thở dài biết việc này lại cũng không thể cưng cầu bất đắc dĩ nói ta hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là ta nếu là chết rồi núi vo đang chỉ dựa vào các ngươi sợ là căn bản thủ hộ không được lúc này mới chuyên môn mời đến tiêu hàng tiểu h ư u trợ giúp núi vo đang vượt qua nạn quan ngày sau ta như đại nạn đi tới t ò a hóa mà đi núi vo đang nếu có khó các ngươi liền liên hệ tiêu hàng tiểu hữu thỉnh cầu hắn đến giúp đỡ núi vo đang Về trên n cung cung kính kính mặt bọn họ tràn ngập chân kinh nhất là k i a quán chủ nói chuyện hành động càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói sư sư tổ để hắn đương đương núi võ đang thủ hộ giả tội của hắn lớn nhất đối với núi võ đang cùng quân đội sự tình cũng có hiểu biết nghĩ phải bảo vệ núi võ đang nhất định phải đạt tới như sư tổ cảnh giới cao thủ l ẻ loi một mình liền có thể uy hiếp toàn bộ quân đội cũng chỉ có cao thủ như vậy phương mới có thể tại quân đội uy nghiêm hạn g bảo vệ núi võ đang thế nhưng là tiêu hàng cái này mới bao nhiêu lớn làm sao có thể là l ĩ n h nộ cảnh giới cao thủ cho dù hắn lại tôn kính nó sư tổ giờ phút này cũng đối nó sư tổ sinh ra chất nghi chương năm trăm sáu mươi bảy có thể đụng tới y phục của ta tính ngươi thắng không chỉ có là hắn chất vấn bên cạnh hắn hai tên đạo sĩ cũng đối này tràn ngập hoài nghi nhìn lên trước mặt vị này còn rất nam tử trẻ tuổi bọn hắn không chút nào cảm thấy cái này cái nam nhân có thể đảm đương được núi võ đang tại mình sư tổ sau khi rời đi tân nhiệm thủ hộ thần cái này thủ hộ thần cũng không phải là minh sát chức trách nhưng lại có được cực mạnh thực lực kém không có chút nào đi đoạn yên sơn là già mà thành tinh nhân vật há có thể không biết mình dưới trướng những đệ tử này ý nghĩ hắn vuốt v ố t trồng râu mỉm cười nói ta không chỉ có muốn để tiêu hàng đến cái kia núi võ đang thủ hộ thần còn muốn cho tiêu hàng tại ngày sau chỉ điểm các ngươi cũng tốt để các ngươi sớm ngày lĩnh ngộ cảnh giới đảm đương lên núi võ đang thủ hộ thần chức trách lớn cái này nghe đến nơi này ba người hơi biến sắc mặt nhất là kia nói hối hận tâm tính hơi có vẻ không đủ trầm ổ n suy nghĩ một lát chính là mở miệng nói ra sư tổ tha thứ đệ tử nói thẳng đệ tử không cảm thấy vị thí chủ này có thể đảm đương lên ta núi võ đang thủ hộ thần chức trách lớn hắn còn trẻ tuổi như vậy thực lực nghĩ đến còn chưa hẳn có thể đảm đương này chức trách lớn mà chúng ta là núi võ đang ba vị đệ tử kiệt xuất nhất tiêu hàng thí chủ có lẽ có chỗ thực lực thế nhưng là chỉ điểm chúng ta có lẽ còn chưa đủ tư cách đi bọn hắn xác thực không cách nào đảm đương lên núi võ đang thủ hộ chức trách lớn nhưng là bọn hắn cũng không thấy phải tùy tiện đến một người trẻ tuổi liền có thể đảm đương được loại này chức trách h ú ố n g chi sư phụ hắn còn để người trẻ tuổi kia chỉ điểm mình ba người nói chuyện hành động cùng nói rõ mặc dù không nói chuyện nhưng nhìn trong mắt ý tứ cùng nói hối hận cũng không kém là bao nhiêu bọn hắn đều là núi võ đang kiệt xuất nhất ba người cái kia trong lòng không có chút từng tia, từng tia ngạo khí để tiêu hàng chỉ điểm mình làm sao có thể đoạn yên sơn lạnh hừ một tiếng sớm đã nhưng dự liệu được những này hắn nhàn nhạt vung tay á o chầm, chầm nói ta biết các ngươi lòng có khúc mắc dạng này cũng tốt hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là người vì có người sơn ngoại hữu sơn ba người các ngươi có thể cùng tiến lên tiêu hàng tiểu hữu chỉ dùng một tay vũ khí các ngươi nếu là có thể dính vào hắn quần áo một bên liền coi như các ngươi thắng cái gì tuổi tác nhỏ nhất nói rõ có chút không vui hắn cung kính chủ động nói sư tổ không dùng hai vị sư huynh xuất thủ ta liền thử một lần tiêu hàng đại ca thân thủ đoạn yên sơn mắt thấy tuổi đời này hơi nhỏ nói rõ mặt mũi tràn đầy k h n g phục biết được nó tâm tính còn kém rất nhiều khoát tay áo cũng tốt ngươi liền thử một chút đi vâng tạ sư tổ t h à n h t o à n nói rõ trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn hôm nay hắn liền tại sư tổ trước mặt biểu hiện biểu hiện hắn dù sao cũng là núi v õ đang đệ nhất thiên tài hôm nay cũng để cho mình sư tổ biết được mình những năm gần đây cố gắng thành quả hắn đã đánh bại không biết bao nhiêu ba mươi mấy tuổi đệ tử nam tử này trẻ tuổi như vậy chỉ dùng một cái tay hắn nhưng là quả quyết sẽ không đặt tại trong mắt dưới mắt nghe tới đoạn yên sơn nói như thế tiêu hàng trên mặt lộ ra d ợ khóc rợi thân sắc bất quá đã đoạn yên sơn vì hắn định ra quy củ hắn cũng không có cách nào cự tuyệt giờ phút này mắt thấy cái này nói rõ khí thế hùng hổ đứng ở trước mặt mình tiêu hàng cũng nghiêm túc c h ư ớ c mắt trong phía khác bắt đầu từ kia túi đeo lưng lớn bên trong đem nó đ o ạ n kiếm rút ra đ o ạ n kiếm này chính là hắn vũ khí bên trong nhất thấp kém một thanh vũ khí dùng này vũ khí đối địch cũng là đầy đủ c h ỉ ít không lại bởi vì vũ khí quá sắp bén mà ngộ thương ba người này dựa theo đoàn tiền bối lời nói ta liền chỉ dùng một cái tay ngươi như có thể đụng tới y phục của ta liền coi như là người thắng tiêu hàng chầm dai nói nói n ó cắn răng nói ra không dùng ngươi một cái tay ta khuyên ngươi vẫn là hai tay cùng lên nếu không đợi chút nữa thua cũng đừng khóc n h è tiêu hàng nhịn không được cười lên ngược lại là nghị không ra tiểu gia hỏa này nhỏ tuổi tính tình vẫn còn lớn tiếp chiêu đi nói rõ trong lòng vội vàng muốn biểu hiện trong tay sớm đã nhưng không biết tại khi nào lật ra một thanh lợi kiếm chân đập địa nháy mắt liền hướng phía tiêu hàng đánh tới một chiêu này tên là bạch hạc l ư ợ n g xí công sát cường độ cực mạnh mới ra chiêu tất nhiên thấy máu sắc bén c h i cực hiển nhiên nói rõ đã đem này các loại chiêu số luyện đến một loại nào đó cực đoan tình trạng mới ra chiêu chính là thẳng tìm địch phương trí mạng bộ vị h ắ n không có ý định giết tiêu hàng chỉ là muốn cho tiêu hàng hiệp một liền lún u cuống tay chân b ư ớ c bách dùng ra hai tay tới nhưng mà không bằng ước nguyện của hắn tiêu hàng không có bị b ư ớ c bách lún u cuống tay chân thậm chí hắn đã đến tiêu hàng trước người lúc tiêu hàng cũng thong dong chấn định chỉ ở hắn sắp đâm về tiêu hàng s á t na tiêu hàng mới nháy mắt động thủ hắn chỉ là bước chân nhẹ nhàng bước ra lập tức nghiêng người nắm chặt đoạn kiếm đúng là không biết lúc nào cắt tiến g nói rõ thân thể dễ như t r ở bàn tay liền tránh thoát nói rõ tiến công lập tức đoạn kiếm hung hăng gỗ đập tại nói rõ trên cổ tay nói rõ chỉ cảm thấy ăn một lần đau nhức nương theo lấy a tiếng kêu thắm tay kia bên trong lợi khí cũng là khống chế không nổi rơi trên mặt đất lập tức lấy lại tinh thần lúc tiêu hàng đoàn kiếm đã đặt ở nó i rõ phần gãy chỗ người thua nói rõ còn cảm thấy có chút không có lấy lại tinh thần kinh ngạc phảng phất nằm mơ hắn chiêu này bạch hạc l ư ợ n g xí cho dù bị phá giải cũng chưa bao giờ bị phá giải triệt để như vậy qua nam tử này chỉ là thân thể nhẹ nhàng tránh ra bên cạnh chính là cực kỳ vi diệu tránh thoát chiêu thức của mình không nói còn đơn giản như vậy liền cho mình trí mạng phản kích phải biết tiêu hàng vẫn chỉ là dùng một cái tay lùi xuống đi, đi. đoạn yên sơn m ặ không biểu tình nói hắn biết tin tưởng lần này cũng làm cho tuổi đời này nhỏ nhất tâm cao khí ngạo nói biết、ừ. rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên dù sao nói rõ tuy nhỏ nhưng tiêu hàng cũng bất quá là so to lớn bốn năm tuổi mà thôi luận ưu tú trình độ lại là so nói rõ mạnh rất rất nhiều trong lòng của hắn cũng biết cái này nói rõ là thiên phú hơn người nhưng mà cùng tiêu hàng so vẫn là kém không nhỏ nói rõ này sẽ thái độ đã biến hóa rất nhiều hắn chắp tay nói ra tạ tiêu hàng đại ca lưu tỉnh tiêu hàng mỉm cười gật đầu một cái ngược lại là không có gì thần sắc biến động cái này nhìn thấy vừa rồi giao thủ nói hối hận cùng nói chuyện hành động đều là sắc mặt đột biến hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua dường như như có điều suy nghĩ đoạn yên sơn tất nhiên là biết vừa rồi giao thủ nói hối hận cùng nói chuyện hành động đã là bị k i n h đến bình tĩnh nói hai người các ngươi còn muốn động thủ sao là cùng tiến lên vẫn là một cái đi l ĩ n h giáo sư tổ liền để nói chuyện hành động đến lĩnh giáo một chút tiêu hàng tiểu hữu cao chiêu đi nói chuyện hành động chủ động đứng dậy hắn biết đơn thuần vừa rồi tiêu hàng lộ ra một tay nói hối hận bên trên giống nhau là thất bại chiếm đa số tiêu hàng nếu là dùng hai tay nói hối hận không có phần thắng chút nào mình là trong ba người mạnh nhất hắn ngược lại là có không ít năm chắc có thể đánh bại tiêu hàng đi thôi đoạn yên sơn khoát tay áo nói chuyện hành động hô hấp ở giữa đã nhảy đến tiêu hàng trước người vẹn vẹn chiêu này nhảy thân l i ề n có thể thấy được thân pháp của hắn rất là lợi hại là không thể thấy nhiều cáo thủ nói rõ này sẽ từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm không người lời nói tiêu hàng tiểu hữu thực lực của ta cần phải so nói rõ tiểu sư đệ mạnh nhiều ngài cần phải đề phòng nhiều hơn ta cái này nhuyễn kiếm tốc độ cực nhanh ra chiêu lúc đao kiếm không có mắt ta khuyên ngại tốt nhất vẫn là hai tay đồng thời ra tốt cái này liền không cần tiêu hàng lắc đầu đã đoạn yên sơn để hắn dùng một cái tay hắn dùng hai cánh tay đây tính toán là cái gì húng chi đối phó những này không có lĩnh nộ g cảnh giới người một cái tay cầm vũ khí đều xem như khi dễ người nói chuyện hành động cố nhiên tâm tính so còn lại hai vị mạnh lên rất nhiều nhưng tiêu hàng như thế xem thường người trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút n ộ khí hắn không cần phải nhiều lời nữa kia trong tay nhuyễn kiếm đầu tiên là quét qua chỉ một thoáng liền vẽ một vòng tròn ngay sau đó hắn song song đâm tới chiêu thức lại là để người hoa mắt đúng là mơ hồ ở giữa cảm thấy nói chuyện hành động có bốn năm đem nhuyễn kiếm hơi phản ứng c h ậ m một chút sợ chính là muốn lấy cái này nói chuyện hành động đạo tiêu hàng rất rõ ràng nói chuyện hành động loại này dùng kiếm biện pháp đã là đụng chạm lấy nhuyễn kiếm chân lý cái này nhuyễn kiếm nhanh s ắ c thực cùng mềm mại tính có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nhưng cuối cùng nhanh là nhanh mềm mại là mềm mại nếu như cứng rắn muốn đem cả hai hợp hai là một đó chính là mười phần sai mềm mại liền mềm mại chỗ tốt nhanh cũng nhanh chỗ tốt mà lời nói chính là minh nổi nhuyễn kiếm những chỗ tốt này hoàn mỹ đem mềm mại tính phát huy ra đưa đến mê hoặc địch nhân hiệu quả bây giờ cái này nhuyễn kiếm hất lên chính là mắt thường chỉ thấy ba năm đem nhuyễn kiếm hoàn toàn không biết cái k i a một thanh là thật lại thêm một đòn máy liệt lực công kích hơi có vẻ không đủ nhưng tốc độ lại là nhất đẳng uy hiếp xa so với kia nói rõ bạch h ạ c lượng xí nhiều không biết bao nhiêu nhưng mà tiêu hàng tựa hồ vẫn là ung dung không đội hoàn toàn không có áp lực dám vẻ trong lúc đó tiêu hàng đ ố n g dưng xuất kiếm nhắm chuẩn nói chuyện hành động tia ba năm đem nhuyễn kiếm bên trong một thanh đột nhiên lách mình mà qua lấy lại tinh thần lúc chính là tránh thoát nói chuyện hành động tiến công lại cây đoản kiếm kia cũng chỉ tại nói chuyện hành động p h â n bụng cái này ra chiêu so chiêu tiếp chiêu chỉ là trong điện quan g hỏa thạch công phu thậm chí bên cạnh nói hối hận cùng nói rõ cũng không biết xảy ra chuyện gì kia làm là đại sư h u n h lại là núi võ đang quán chủ nói chuyện hành động liền đã thua ở tiêu hàng thủ h ạ đồng thời một chiêu cùng với nói rõ so chiếu lúc là giống nhau đều là một chiêu liền bại điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho vô luận là nói rõ vẫn là nói chuyện hành động tại tiêu hàng trước mặt đều là giống nhau tầm thứ hai người đồng dạng bên trên đối với tiêu hàng mà nói cũng đều không có gì biến hóa quá lớn đơn giản điểm tới nói hai phe cây vốn không cùng một đẳng cấp tồn tại làm sao có thể nói chuyện hành động có chút chưa tình hồn mắt thấy tiêu hàng cây đ o ạ n kiếm kia dễ như t r ở bàn tay liền phá mình có thể tự hào chiêu số trong lòng rất là khó mà tiếp nhận tiêu hàng cười hắn thu hồi đ o ạ n kiếm chắc tay nói ra nhuyễn kiếm mê hoặc tính là rất mạnh ngươi cũng rất khéo léo nắm chắc những này nhưng cuối cùng kiếm của ngươi là muốn tiến công đã muốn tiến công liền sẽ có sát khí sát khí của ngươi bắt nguồn từ một cái phương hướng ta nhắm chuẩn cái hướng kia liền tìm được ngươi kia nhuyễn kiếm chân tận chỗ ngươi dùng nhẫn u kiếm mềm mại tính vừa đi vừa về xoay tròn lấy đưa đến mê hoặc địch nhân thị giác hiệu quả ý nghĩ cũng không tệ nhưng mà lại sơ hở trăm chỗ còn cần cải tiến nếu ngươi để cho địch nhân hoàn toàn phân biệt không r a sát khí của ngươi k i a bộ kiếm thuật này ngược lại là hơi có nhỏ xong rồi đa tạ chỉ điểm nói chuyện hành động lúc này đã tâm phục khẩu phục cung kính nói một câu chính là lui xuống đi vừa rồi tiêu hàng đơn giản một phen chỉ điểm lại là để hắn minh ngộ rất nhiều có thể nói là rộng mở trong sáng 568, tiêu hàng chỉ điểm. xác thực hắn dùng kiếm lúc đằng đằng sắc khí trong kiếm có sắc khí người k h á c nghị phân biệt ra được nói nhuyễn kiếm ở nơi nào ngược lại cũng không phải việc khó tuy ý hắn nhuyễn kiếm dùng lại xinh đẹp tại cao thủ trước mặt cũng là một chút tác dụng đều không có l i ê n như là tiêu hàng một chút liền nhìn ra hắn kiếm thuật bên trong môn đạo hắn nguyên bản còn coi đây là tự hào đánh khắp toàn bộ núi v õ đang vô địch thủ hôm nay lại mới hiểu nguyên lai、like、chính như sư phụ mình lời nói nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn tốt nói chuyện hành động ngươi cũng đi xuống đi đoạn yên sơn khoát tay háo nói chuyện hành động không dám n g h lại vội vàng trở lại nguyên bản vị trí đoạn yên sơn giờ phút này thì là bình tĩnh nói như thế nào hiện tại còn trong lòng chất vấn c h i tâm vẫn là nói ba người các ngươi muốn cùng tiến lên thử một lần tiêu hàng tiểu h ư u b ả n sự nói chuyện hành động ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau lập tức từ nói chuyện hành động cười khổ nói sư tổ không cần chúng ta đã rõ ràng tiêu hàng tiểu h ư u b ả n sự hừ còn coi như các ngươi có tự mình hiểu lấy nói thật cho các ngươi biết cho dù ba người các ngươi cùng lên một loạt tiêu hàng tiểu h ư u chỉ dùng một cái tay các ngươi một dạng không phải là đối thủ của hắn ngay cả đụng phải y phục của hắn đều làm không được đoạn yên sơn lạnh hừ một tiếng quắt mắng nói hiện tại nhưng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân nói chuyện hành động ba người tại đoạn yên sơn quát m ắ n g âm thanh doạ đều là không dám có bất kỳ phản kháng nghiêm túc lắng nghe chỉ là nói hối hận suy nghĩ một hồi vẫn là ngay thẳng giảm đạo sư phó thực không dám d i ấ u dếm đệ tử trong lòng vẫn coi lo lắng tiêu hàng lao đệ bản sự ta tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt chỉ ít bằng vào ta chờ thực lực quả quyết sẽ không là tiêu hàng lao đệ đối thủ thế nhưng là nếu là không thể lĩnh ngộ cảnh giới kia quân đội đại quân áp chế ta núi v a đăng vẫn là nửa điểm biện pháp đều không có a tuy nói lĩnh ngộ cảnh giới c ũ năm g không có khả n có n lượng g lấy lực ộ t người đó ố i thiên loại địch cao c Thế nhưng là, loại cao thủ quân văn này mã. là, t hạng ể từ trong v quân n lấy địch t ư ớ thủ cấp. Địch tướng đều bị nó bắt, Địch nhiều binh mã cũng là không dùng được. Năm đó hạng cấp. cũng được. đều đó bị nó dùng Năm kêu lại là mã vũ nghe đồn từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp nếu như lấy đồ trong túi thật đơn giản tuy nói truyền ngôn có chút k h u ế t đại thế nhưng là trong lịch sử hạng vũ cũng xác thực làm được những này cái này là vì sao người khác không biết cái này trên giang hồ người cũng biết năm đó hạng vũ chính là lĩnh ngộ thiên ý vô phùng chi cực hạ cảnh giới lực lớn vô cùng thân hình nhanh nhẹn như báo săn kiêu kỳ nặng vô cùng cự đỉnh hắn đều có thể s i n h s i n h cho d ơ lên một thất h ầ m mơ bị đối phương nhẹ nhàng một đạp đều muốn ngã xuống đất không d ậ y nổi muốn làm đến lấy địch tướng thủ cấp xác thực cũng không phải gì đó việc khó không nói hạng vũ chính là tam quốc thời kỳ triệu tử long đơn vị cứu chủ cũng là từ không biết bao nhiêu người bên trong ngạnh xinh s i n h giết ra một đường máu có thể nói là đánh đâu thằng đó đối phương cũng là lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạng cao thủ lúc ấy còn lưu truyền một câu phải một mạnh tướng thắng được thiên quân văn mã giống như là triệu từ long bực này mạnh tướng một người nhưng thắng thiên quân văn mã đó cũng không phải là khoác lác lời nói đến thời đại này cảnh giới cực hạn cao thủ đã lác đắc không có mấy nhìn chung thế giới sợ là cũng ra không được một cảnh giới cực hạn cao thủ thế nhưng là vẹn vẹn lĩnh nộ g cảnh giới cũng đã là có thể làm được uy hiếp quân đội nhưng mà cái này lĩnh nộ g cảnh giới có bao nhiêu khó không cần hỏi toàn bộ núi v õ đang trong lịch sử cũng liền đi ra trương tam phong một vị phản phát quy chân chi cực hạn cao thủ cùng đoạn yên sơn vị này mới vào phản phát quy chân cao thủ có thể thấy được cái này lĩnh nộ cảnh giới đến tột cùng là có bao nhiêu khó người nói cũng là không giả đoạn yên sơn sờ sờ cái cảm nếu là không có lĩnh ngộ cảnh giới mạnh hơn cũng uy hiếp không được quân đội đúng vậy a sư phó cho nên đoạn yên sơn không đợi nói hối hận thoại âm rơi xuống bài sư khoát tay á o nói thế nhưng là làm sao ngươi biết tiêu hàng tiểu hữu không thể lĩnh ngộ cảnh giới đâu cái gì làm sao có thể đợi đến đoạn yên sơn lời này rơi xuống về sau nói chuyện hành động ba người không khỏi là quá sợ hãi đứng đều đứng không vững bọn hắn ánh mắt tập trung vào tiêu hàng chỉ thấy tiêu hàng gánh vác lấy tay không có bất kỳ cái gì lời giải thích hiển nhiên chính như sư phụ mình lời nói đối phương đoạn í yên sơn kêu lên một tiếng đau đớn sớm cùng các ngươi nói qua nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên tiêu hàng tiểu hữu xác thực lĩnh ngộ cảnh giới hắn lĩnh ngộ chính là không có kẽ hở cảnh giới mặc dù chỉ là vừa lĩnh ngộ không lâu nhưng đảm đương ta núi võ đang thủ hộ thần cũng là dư sải tiêu hàng lúc này cũng không đang làm đứng đoạn yên sơn đã nói đến nơi đây hắn cũng không hàm hồ nữa m ặ t không biểu tình nói như đoàn tiền bối lời nói ta đích xác là lĩnh ngộ không có kẽ hở cảnh giới các ngươi không cần kinh ngạc ta tại lĩnh ngộ không có kẽ hở trước đó thực lực cũng hơn xa các ngươi cái này ba người lúc này nghe tới tiêu hàng chính miệng nói lên lại là hít sâu một hơi hồi tưởng lại vừa rồi tiêu hàng kia thực lực sâu không lường được trong lúc nhất thời cũng vô pháp c h â n nghi tiêu hàng cứng r ắ n nói ta từng chịu đoàn tiền bối đại ân đoàn tiền bối đại nạn sắp tới ta tự nhiên sẽ giúp hắn thủ hộ núi vao đ ă n g đồng dạng ta cũng đáp ứng đoàn tiền bối sẽ cẩn thận chỉ điểm ba người các ngươi chí ít tại dạy dỗ ba người các ngươi l ĩ n h nộ cảnh giới trước đó ta đều có chức trách bảo hộ núi vao đ ă n g đa tạ đa tạ tiêu hàng thí chủ ba người lúc này nơi nào còn dám có bao gồm dán không gọi là c ù n g cung kính nói hắc hắc tiêu hàng tiểu hưu chính là lấy kiếm đạo lãnh nộ không có kẽ hở cảnh giới các ngươi vừa rồi cầm kiếm trong tay cùng nó so chiêu chẳng phải là tự dứt lấy n ụ c luận đối kiếm lý giải hắn còn tại trên ta ta núi v õ đ ă n g cũng lấy luyện kiếm làm chủ ba người các ngươi cũng đều là luyện kiếm hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt còn không m o n mời tiêu hàng tiểu hữu chỉ điểm một chút các ngươi đoạn yên sơn quát to hắn mặc dù lời nói bên trên khó nghe nhưng rõ ràng là muốn cho ba người này tranh thủ thời gian tìm đúng cơ hội này thỉnh giáo một chút tiêu hàng không phải qua cái thôn này tiêu hàng rời đi núi v õ đ ă n g lại đi thỉnh giáo coi như phiền phước nói chuyện hành động ba người sao lại không rõ đoạn yên sơn ý tứ đoạn yên sơn thường dùng chính là một cây côn đồng Đối kiếm l ĩ nghe h n ộ sắc t ự c dạy bảo k h nói nói, nói nói chuyện hành động yêu cầu chỉ điểm hắn cũng không keo kiệt tuy nói tuổi của hắn cùng nói chuyện hành động kém không é m k biết mạnh nhiều ít các ngươi núi vo đang kiếm thuật lấy nhu làm chủ kiếm thuật của ngươi xác thực có nhu tầng này ý vị thế nhưng là ngươi nhu bên trong không có c ư ờ n g như không có c ư ờ n g riêng lấy nhu đối địch còn còn thiếu rất nhiều nhu c ư ờ n g s ó n g vai cả hai như đều d u n g hợp lại cùng nhau ngươi ngươi lúc thực lực liền hơn xa ở hiện tại tiêu hàng đơn giản nói nói chuyện hành động đột nhiên rơi vào trầm tư bên trong tiêu hàng một câu nói kia có thể nói là nhường đường tận hắn kiếm thuật bên trong khuyết điểm chỗ nhu cùng vừa hắn trong lúc nhất thời tựa hồ minh bạch cái gì chương năm trăm sáu mươi chín thu đồ điều kiện suy nghĩ sâu xa hồi lâu nói chuyện hành động đột nhiên nhãn tình sáng lên dường như đỗ ngộ hắn vội vàng không người nói ra đa tạ tiêu hàng thí chủ cho chỉ điểm ta đã biết như thế nào cải tiến ta kiếm thuật này trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích tiêu hàng nhìn như đơn giản thế nhưng là cái này đơn giản ngữ lại là câu câu đều nhằm vào hắn kiếm thuật bên trong khuyết điểm cùng nược h điểm nhấc lên nếu như không phải tiêu hàng phần này chỉ điểm hắn hoàn toàn không biết mình phải tới lúc nào mới có thể đem mình kiếm thuật này cải biến tiến thêm một bước hôm nay tiêu hàng một câu để hắn như là thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ bất kia là không biết bao nhiêu năm công phu sư tổ tiêu hàng thí chủ ta cần về trước đi lẳng lặng suy nghĩ kiếm thuật này cải biến cái này cơ hội khó được nói chuyện hành động mất chút cấp bậc lễ nghĩa mong rằng sư tổ không nên trách tội nói chuyện hành động hít sâu một hơi không sao cơ hội này đích xác khó được ngươi đi về trước đi đoạn yên sơn khoát tay á o mắt thấy nói chuyện hành động thu hoạch đông đảo nói hối hận ở bên cạnh cũng có chút ngồi không yên hắn do dự một hồi vẫn là tiến lên không khỏi hỏi tiêu hàng thí chủ kiếm thuật của ta đã dậm chân tại chỗ năm năm lâu trong lòng cố nhiên hữu tâm cải tiến nhưng lại không biết như thế nào lại làm tiến bộ mong rằng tiêu hàng thí chủ cho nói hối hận chỉ điểm nguyên nếm thử bắt ngươi lợi hại nhất chiêu thức ra tay với ta đi tiêu hàng bình tĩnh nói vậy liền c ắ c tội nói hối hận hồi tưởng lại mới vừa rồi còn đối tiêu hàng thực lực ôm lấy chất vấn trong lòng xấu hổ không chịu nổi có thể nhìn tiêu hàng căn bản không thèm để ý những này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn dưới mắt đồng thời nghiêm túc trực tiếp sảng khoái vung lên kiếm không nói hai lời nhất thời hướng phía tiêu hàng đâm đi qua tiêu hàng không có gấp hoa thủ hắn tại cẩn thận nhìn xem nói hối hận chiêu thức biến hóa cái này nói hối hận kiếm nhìn như chỉ là đơn giản một đâm nhưng một kiếm này đâm chúng lại là lộ ra đáng sợ phong mang hắn không có cái gì dườm dà chiêu thức chỉ là đơn giản nếu như phong mang tiến công tiêu hàng thay thế lộ ra tia tia tiểu ý lập tức cổ tay chuyển một cái ngay sau đó đúng là hai cánh tay n ắ m cái này nói hối hận mũi kiếm cái gì nói hối hận mở to hai mắt nhìn hắn dốc hết toàn lực một kiếm cứ như vậy bị tiêu hàng dùng tay cho nắm lần này tiêu hàng ngay cả vũ khí đều không núp đ í c h hắn muốn tránh thoát nhưng mà tiêu hàng kia nhìn xô vô lực hai ngón tay lại như là cái kịm một mực bắt lấy mũi kiếm của mình mặc cho mình như thế nào tránh thoát đều đào thoát không được tiêu hàng trói cuộc nói hối hận thở dài hắn biết mình cùng tiêu hàng thực lực sai biệt quá lớn căn bản là không có cách vọng tưởng đi vượt qua đạo này hoành câu tiêu hàng khẽ cười nói ngươi lý giải ngược lại là không có sai lầm đơn giản muốn đâm lấy bất biến ứng và biến hoàn toàn đem kiếm thuật lý niệm toàn bộ giao cho mũi kiếm đến xử lý nhưng là đồng dạng loại này hành động mười phần mạo hiểm giết địch một ngàn tự tổn tám trăm không phải địch chết chính là ngươi thương kiếm của ngươi còn chưa đủ nhanh lấy bất biến ứng và biến điểm thứ nhất muốn làm đến chính là nhanh ngươi không đủ nhanh như thế nào ứng và biến làm không được ứng và biến kiếm n thái, thái, thái cực hai chữ đối sự tình cũng không đối người thái cực nên là tại trong lòng ngươi mà cũng không phải là tại kiếm của ngươi bên trong người với người khác biệt người khác kiếm muốn nu lại không có nghĩa là ngươi cũng cần ngươi chính là bởi vì huy kiếm lúc quá mức cân nhắc thái cực chi đạo này mới khiến ngươi chân chính kiếm thuật không phát huy ra được kiếm thuật của ngươi đi đến một bước này đã không cần cân nhắc thái cực hai chữ kỳ thật thái cực chỉ là một con đường mà thôi bất kỳ cái gì đạo đều sẽ mở rộng chi nhánh ngươi bây giờ tại cái này con đường chỗ rẽ vượt qua chính là đi ra thái cực chi đạo ngươi không bước ra vĩnh viễn là muốn bị con đường của người khác cho trói buộc tiêu hàng bình tĩnh nói nói hối hận nhữu nhữu mày lập tức rộng mở trong sáng tiêu hàng thí chủ không sai thái cực nên trong lòng ta mà cũng không phải là là kiếm của ta bên trên thái cực kiếm chỉ dẫn ta đi đến kiếm đạo không có nghĩ tới giờ khác này lại trở thành vật cản của ta dứt lời lời này nói hối hận cũng không nhiều lưu cung kính khẽ con thân chính là trở lại mới đầu vị trí nói rõ đoạn yên sơn khục ho hai tiếng ám chỉ chi ý lại không quá rõ ràng cái này nói chuyện hành động cùng nói hối hận đã được lợi rất nhiều nói rõ làm trong ba người thiên phú tối cao người nếu có được đến tiêu hàng chỉ điểm thực lực tăng nhiều tự nhiên không thể nghi ngờ sự tình tại ba người này bên trong nói rõ trẻ tuổi nhất hắn tự nhiên càng coi trọng nói rõ nhiều một chút nói rõ thì là muốn nói lại thôi hô một câu sư tổ lập tức liền lâm vào do dự ở trong cái này khiến đoạn yên sơn âm thầm n h ư mày ngươi lại đang do dự cái gì bây giờ tiêu hàng chính ở chỗ này đây đối với ngươi mà nói thế nhưng là cơ hội trời cho đoàn tiên bối chỉ điểm sự tình ta sẽ không bắt buộc tiêu hàng thản nhiên nói đoạn yên sơn dợ khóc dợ cười tiêu hàng đương nhiên sẽ không bắt buộc giống như là tiêu hàng loại cảnh giới này cao thủ chỉ điểm tại người giang hồ ở trong một câu nhưng giá trị thiên kim hắn đương nhiên không ngại thiếu chỉ điểm hai câu nhưng cái này chính là nói rõ một phần k i ngộ nói rõ làm sao liền không h ả o h ả o nắm chắc đâu đây chính là một đời kiếm thuật đại sư ở chỗ này toa c h ấ n vậy mà không hiểu được cố mà trân quý còn ở nơi này do dự cái gì nói rõ cắn răng một cái dường như đã hạ quyết tâm hắn một bước đứng ra tràn ngập kính ý giàn đạo tiêu hàng đại ca mời thù ta làm đồ đệ đợi đến lời này rơi xuống nói rõ chính là quỷ giảm xuống đất muốn đi sư đồ chi lễ c h ờ một chút tiêu hàng hưu chút cho váng h i ệ n nhiên là không có đoán trước đến một bước này đoạn yên sơn cũng không có nghĩ tới những thứ này hắn mở to hai mắt nhìn nhìn nói rõ lại là nửa câu đều không nói ra nói rõ thì là không tốt lắm ý tứ nhìn về phía đoạn yên sơn sư tổ ta phải biết hắn thân là núi v õ đang người đã là núi v õ đang đệ tử bây giờ lại muốn chủ động b á i một cái không phải núi v õ đang người làm sư phó đây chính là tối kỵ mấu chốt nhất chính là hắn còn tại núi v õ đang tổ sư ra trước mặt làm loại chuyện này cái này không được đem núi võ đang tổ sư ra cho tức chết thế nhưng là tiêu hàng kiếm thuật quá lợi hại hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết hắn cảm thấy nếu như hôm nay không bãi sư hắn chỉ sợ về sau liền không có kích hoạt tìm tới cái thứ hai giống như là tiêu hàng người đoạn yên sơn lông mày c h ớ p chớp lập tức sờ lấy sợi dâu trong nội tâm tiên là trong bụng n ở hoa ở trong lòng không chỉ một lần khen nói rõ người sư phụ này bái tốt bái rượu dù sao hắn đều nhanh chết người làm sao sẽ còn giảng cái này sư thừa cái gì khuôn sáo cũ sự tình nói rõ có cái này nhãn l ự c tình đây mới là chuyện tốt hắn hận không thể nói chuyện hành động ba người đều bái tiêu hàng vi sư mới càng tốt hơn dưới mắt nói rõ cái này một cái tiểu ra hỏa đầu đều đập tiêu hàng là thu hay là không thu trong lòng của hắn vui sướng trên mặt lại còn phải duy trì sư tổ huy nghiêm mặt không biểu tình nói không sao cả hắn là không sao nhưng lần trở lại này lại khổ tiêu hàng tiêu hàng cũng không phải là đồn ốc lấy hắn đối đoạn yên sơn hiểu rõ biết đối phương hiện tại này sẽ trong lòng chỉ sợ sớm trong bụng nở hoa nhìn nó kia cứng nhắc khuôn mặt bên trên kia ẩn ẩn b ư ớ c lên lông mày liền có thể phân biệt ra được một hai hắn chỉ có thể d ở khóc d ở cười nhìn xem kia cũng không ngẩng đầu lên nói rõ đối phương dạng này bại sư mình là thu hay là không thu hoàn toàn thành một việc khó hắn đời này khẳng định cũng muốn thu đồ dù nói mình cùng sư phụ mình đi hướng con đường khác thế nhưng là dù sao sư phụ hắn một thân tuyệt học hắn còn học tuyệt học này hắn đương nhiên phải có nghĩa vụ chuyển cho đời sau để đời sau học tập không phải cái này sư thừa đoán mất sư phụ hắn không được cầm cây gậy gõ trên mình thế nhưng là hắn cái này thu đồ yêu cầu cũng không có thấp như vậy không phải nói tùy tiện rút ra một người liền có thể khi hắn tiêu hàng đồ đệ tiêu hàng ngưng lông mày nói ra ngươi không cần gấp gáp như vậy quỳ xuống bái ta làm thấy nghe đến nơi này nói rõ trong lòng một cái lộ bộ đoạn yên sơn cũng là có chút bồi dối nói tiêu hàng tiểu hữu làm sao hẳn là nói rõ thiên tư còn chưa đủ hắn nhưng là ta núi võ đăng những năm gần đây nhất là nhân tài k ế t xuất phải biết nếu như nói rõ bái tiêu hàng vi sư tiêu hàng cho dù không nhìn mặt mũi của hắn xem ở nói rõ phân thượng ngày sau cũng sẽ quan tâm núi võ đăng đoàn t i ê n bối ta thu đồ không chỉ xem thiên tư còn phải nhìn còn lại rất nhiều phương diện tiêu hàng mà không biểu tình nói p h ẩ n hạnh nghị lực chờ một chút thiếu một thứ cũng không được nếu là những này đều không thỏa mãn đệ tử này ta không thu cũng được mà lại ta như dẹp xong đệ tử ngày sau trở lấy hắn cũng chính là hưởng không hết thời gian khổ cực thời gian khổ cực a đoạn yên sơn bao nhiêu có thể đoán ra mấy phần núi võ đang dạy đệ tử nhiều ít vẫn là lòng lẻo chút hắn nhìn về phía nói rõ nói ra nghe tới tiêu hàng tiểu hữu nói tới đi nói rõ dù vậy ngươi vẫn muốn bái tiêu hàng tiểu hữu vi sư sao sư tổ đệ tử từ nhỏ đến lớn ăn thật nhiều khổ một đường không oán không hối trong lòng càng không có vật gì khác chỉ chung với cái này kiếm trong tay vì kiếm trong tay của ta ăn lại nhiều khổ cũng là đáng nói do không chút nào từng dao động nói tiêu hàng nhau mắt lại mắt thấy cái này nói rõ không có chút nào dao động ngược lại cũng mãn ý nhẹ gật đầu hắn nhìn như không thu đồ đệ tâm tư nhưng ngay từ đầu liền thăm dò cái này nói rõ chỉ tiếc nói rõ mặc dù tuổi nhỏ nhưng vẫn là lớn một chút dựa theo hắn ý nghĩ thu đồ tốt nhất là từ sư phụ hắn lúc trước thu hắn làm đồ cái kia tuổi t ắ c bắt đầu mới là nhất diệu nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nói rõ vẫn chưa có cơ hội hắn đứng c h ắ p tay giảng đạo ta có thể cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi ngày sau tay cầm lợi kiếm có thể tại ta một tay mình trần chúng qua bên trên vượt qua một chiều ta liền thu ngươi làm đồ đương nhiên điều kiện này ngươi nhất định phải trong vòng nửa năm hoàn thành lại cái này trong vòng nửa năm ta sẽ không cho cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm nếu như trong vòng nửa năm ngươi làm được ta liền thu ngươi làm đồ nghe tới tiêu hàng điều kiện nói do nhãn t ỉ n h sáng lên nghe tựa hồ cũng không có k h ó như vậy tiêu hàng một tay không nắm giữ vũ khí mình có thể vượt qua vượt qua một chiêu liền có thể bãi sư chỉ cần mình cố gắng trong vòng nửa năm là tuyệt đối có thể hoàn thành thế nhưng là hắn còn không có vui xong ngay sau đó liền thấy đoạn yên sơn liền t r o mày có chút cầu tình hương vị nói tiêu hàng điều kiện này có chút cao đi chương năm trăm bảy mươi hoàng ba hành động cái này còn cao nói rõ có chút không có làm rõ ràng tình trạng trong mắt hắn điều kiện này đã không cao lắm dù sao tiêu hàng không cầm vũ khí lại còn cho phép mình dùng người cùng thủ đoạn ngay cả một chiêu đều qua không được vậy hắn còn có mặt mũi nào l ư y ệ kiếm thế nhưng là hắn không biết đoạn yên sơn lại là rất rõ ràng điều kiện này hoàn thành xác xuất quả thực t r ă m không đủ một đừng nhìn tiêu hàng nói tới xem ra đơn giản một tay không nắm giữ vũ khí chỉ cần có thể vượt qua một chiêu liền có thể coi như một chiêu này nói rõ chỉ sợ đều khó mà vượt qua tiêu hàng có bao nhiêu lợi hại không có kẽ hở cảnh giới nói rõ có một tơ một hào sơ hở tại tiêu hàng trước mặt đều là trí mạng tiêu hàng chỉ cần bắt được cái này nửa điểm sơ hở không cần tốn nhiều s ứ c liền có thể tại trong vòng một chiêu đánh bại nói rõ dù là không nắm giữ vũ khí cũng là như thế nói rõ có thể đánh bại tiêu hàng cơ hội quả thực cực kỳ bé nhỏ hắn ngay từ đầu nói để nói rõ ba người đồng loạt đậu thủ tiêu hàng một tay cầm kiếm kỳ thật chính là biết ba người này bị xuất bú sứa mẹ khí lực cũng không có khả năng đánh bại tiêu hàng ta ngược lại là cảm thấy không cao tiêu hàng chậm dai nói đối với thu đ ổ phương diện hắn cố nhiên muốn cho đoạn yên sơn mặt mũi nhưng lại cũng không thể tùy ý làm loạn dù sao đây là mình sư thừa đại sự nếu là không cho đoạn yên sơn mặt mũi lấy nói rõ tuổi tác hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới thu đ ổ ý nghĩ dù sao nói rõ đã luyện qua thái cực kiếm muốn muốn nắn g tới s ắ c t h ự không dễ nhưng nếu như đối phương thật đạt tới mình lời nói điều kiện lấy n ó thiên t ừ bái mình vi sư ngược lại cũng chưa chắc không thể cái này cũng chưa tính khó đoạn yên sơn một mặt dở khóc dở cười tiêu hàng tiểu hữu ngươi ngươi cái này là căn bản không cho nói rõ cơ hội a tiêu hàng chậm rãi nói ra đoàn tiền bối luôn luôn có như vậy một cơ hội chỉ là một tuyến thôi đoạn yên sơn lắc đầu tiêu hàng thì là bình tĩnh nói một tuyến đã đầy đủ cầm kiếm người như chung với kiếm sẽ làm không sợ hãi nghĩ bái ta làm thầy học tập kiếm thuật của ta cũng làm tâm vô tạp nghiệm bắt lấy tiêm một cơ hội trong lòng của hắn vô tạp nghiệm không sợ hãi một cơ hội cũng là cơ hội lớn nếu có tạp n i ệ m có e ngại cái này xác thực cũng chỉ là xa v ở i một cơ hội thôi đoạn yên sơn mắt thấy tiêu hàng tại việc này bên trên không chút nào nhà ra thở dài nói rõ lời nói ngươi cũng nghe đến ngươi nếu có thể trong vòng nửa năm đạt tới tiêu hàng điều kiện liền có thể b á i nó là sư cố mà chân quý cơ hội lần này đi ngày sau luyện tập không được lười biếng ổn thỏa so trước kia còn muốn khổ luyện gấp mười 10 gấp trăm lần hắn biết nếu như không như thế luyện kia nói rõ là thật nửa điểm cơ hội đều không còn sư tổ như tiêu hàng đại ca lời nói chung với kiếm sẽ làm không sợ hãi tâm vô tạp n i ệ m ta như kết thúc không thành những này tự nhiên chỉ có thiên tư không đủ cố gắng không đủ chẳng trách người khác sư tổ ta liền đi xuống trước nói rõ ánh mắt bên trong tràn ngập kiên nghị nay sẽ hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra chỉ sợ hoàn thành tiêu hàng nói tới yêu cầu cũng không như mình c h u nghĩ đơn giản như vậy ân đoạn yên sơn nhẹ gật đầu xem ra hắn sau này là phải nhiều hơn dạy bảo cái này nói rõ dù sao nếu như nói rõ có thể nhiều cùng tiêu hàng vượt qua một chiều b á i tiêu hàng v i sư mình núi võ đăng ngày sau an nguy cũng coi là có rơi vào chỉ bất quá cho dù là hắn cũng không có tự tin dạy bảo nói rõ nửa năm liền có thể để cho có tự tin cùng tiêu hàng vượt qua một chiêu dưới mắt nhìn thấy nói rõ thối lui đoạn yên sơn cười khổ nói tiêu hàng tiểu hữu ngươi đây chính là vì ta núi võ đang một mạch đệ tử định ra một cái cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành a ta như không coi trọng hắn trực tiếp liền cự tuyệt tự nhiên cũng sẽ không cho hắn lập xuống phần này quý c ụ tiêu hàng lắc đầu nhắc tới cũng là hắn dù sao đã mười sáu tuổi s ắ c thực qua tốt nhất bái sư tuổi tác ngươi cho hắn cơ hội cũng là đầy đủ nhân tử đoạn yên sơn biết việc này không cưỡng cầu được tiêu hàng đã cho nói rõ đầy đủ cơ hội có thể hay không bắt lấy cũng liền nhìn nói do năng lực của mình tiêu hàng mắt thấy đoạn yên sơn đang khi nói chuyện trung khí không đủ sắc mặt lại cũng có chút t u ám đây chính là người tập võ đại kỵ hắn không khỏi hỏi tiền bối n g à i mặt này sắc ha ha cũng chống đỡ không được mấy ngày đoạn yên sơn khoát tay h á o tiền bối cảm thấy còn có thể có bao nhiêu thời gian tiêu hàng không khỏi hỏi lông mày cũng là chăm chú tác đoạn yên sơn chắp tay tiến lên nhiều thì một năm nửa năm cũng có thể ít có lẽ cũng liền hai ba cái nguyện thời gian cái này tiêu hàng hít một hơi thật sâu biết mình sợ là phải làm cho tốt dự tính xấu nhất đoạn yên sơn thì là không biết từ nơi nào xuất ra một bầu rượu chầm chập uống một ngụm giống ta núi v õ đang người uống rượu chính là k i ê n g kỵ bất quá dưới mắt cái gì k i ê n g kỵ không k i ê n g kỵ đều đã không trọng yếu nhân c h i sinh sinh t ử tử ha ha tiêu hàng ta như rời đi núi v õ đang liền nhờ ngươi không cần ngươi chăm sóc núi võ đang, chỉ cần núi đang, ngươi võ tại thời khắc tất yếu ra mặt bảo hộ là đủ văn bối định không hổ thẹn tiêu hàng trong lòng đột nhiên có chút thương cảm núi vo đang một nhóm hắn biết được đoạn yên sơn thời gian không nhiều trong lòng khó tránh k h ỏ i có chút bi thống nhưng cái này sinh tử chính là thiên lý luân hồi sự t ì n h mặc cho hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo viên thanh rời đi núi võ đ à n g đem viên thanh một lần nữa đưa về chồng cô nhi viện cảm ế n hải tử của cô nhi viện đều còn nhỏ đồng thời không biết viên thanh ngồi tại trên xe lăn là đại biểu cho cái gì thế nhưng là nấu cơm g ì lưu lại là rất rõ ràng hắn ôm viên thanh khóc thật lâu trong lòng bi thống cực chỉ ở viên thanh an ủi hạ dì lưu cái này mới dừng nước mắt tiêu hàng trong lòng tràn ngập áy náy n h ư nếu không phải là mình viên thanh cũng sẽ không bị dạng này đ á i ngộ không công bằng hắn biết trên vai của mình lại thêm ra rất nhiều gánh viên thanh đã ngồi tại xe lan thượng hạ nửa người tê liệt mình ngày sau tất nhiên phải nhiều hơn chiếu cố viện mồ côi về sau hắn lại cùng những n à y hải tử của cô nhi viện chơi một hồi liền định về đến nhà sau đó tiến về chu sâm cùng mạc hải phong nơi đó tuân hỏi một chút mạc hải phong ngày gần đây chỗ điều tra ra kết quả chỉ bất quá tại hắn trên đường về nhà lại ẩn ẩn bị một số người biết đến nhất thanh nhị sở tiêu hàng hiện đang ở cửa tiểu khu làm một người mặc cũ nát ăn mày cái này ăn mày mặc phế phẩm trên lỗ thai mang theo một nước thai nghe nghe âm nhạc xem ra dở dở ương ương kia trước người trong chén sạch sẽ vô cùng đại biểu cho cái này ăn mày chẳng qua là vừa ngồi ở chỗ này không lâu ăn mày thỉnh thoảng dư chỉ nhìn một phía dường như đang đợi cái gì hoàng tam hoàng tam đột nhiên hoàng tam thai nghe vang lên thanh â m ta nghe tới hoàng tam m ặ t không biểu tình nói nhỏ mục tiêu tiêu hàng xuất hiện rất nhanh liền đến ngươi nơi đó ngươi biết nên làm như thế nào kia trong thai nghe thanh â m âm chầm nói hoàng tam cũng hít mắt lại nhìn cách đó không xa dần dần đi tới nam tử nam tử này ước chừng hai m ư t hai hai bộ dáng nhưng chẳng phải là mục tiêu của hắn tiêu hàng hoàng tam liếm môi một cái ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn tự lẩm bẩm chính là ngươi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt bị v u h á m tiêu hàng hết thể kế hoạch đều tại trong đầu của hắn trước làm cái gì sau làm cái gì hắn đều rõ như lòng bàn tay ánh mắt của hắn nhìn xem tiêu hàng tính toán tiêu hàng muốn đi mấy bước mới có thể đi tới trước người mình mặc dù hắn chỉ là nhìn tiêu hàng một chút nhưng đối với tiêu hàng mà nói đã chú ý tới cái này nhìn như ăn mày nam tử sắc khí tiêu hàng mà không biểu tình Thần s ắ c chưa biến bộ pháp cũng không có đình chỉ xuống tới. Hắn đã chú ý tới đến từ này tên ăn mày sát khí trên người. Bất kỳ một cái nào sát khí đều mơ tưởng giấu qua ánh mắt của hắn. Húng chi cái này sát khí mục tiêu đúng là hắn. ý là đối phương muốn giết chính mình. chỉ bất quá hắn đồng thời không có để ở trong lòng bởi vì hắn không cảm thấy cái này tên ăn mày có được có thể giết thực lực của hắn. cao thủ hay không đồng dạng không thể gạt được ánh mắt của hắn. cái này tên ăn mày thực lực rất kém cỏi thậm chí ngay cả người bình thường cũng công bằng. Hắn chỉ là đang suy nghĩ Là ai sẽ thuê một c á ân hoàng tam nhạy cảm phát giác được chỗ khác thường hắn giống như phát hiện ta thật đáng sợ ta chỉ là len lén liếc hắn một chút hắn tựa hồ liền phát giác được ta đối với hắn có gây dối tâm tư trách không được đỗ thiếu ra nói ta tuyệt đối không được làm mưu toan động thủ với hắn ta căn bản không có khả năng giết đến hắn hoàng tam trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn lúc này cũng không dám lại đối đố cảnh minh sinh ra cái gì chất vấn đã như vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành hắn bỗng dưng từ bên hông rút ra một cây trùy thủ đợi đến trùy thủ này nắm trong tay lúc hắn dùng ống tay á o cất dấu tay lập tức nhẹ nhàng đứng dậy nhìn như hướng hở hướng phía tiêu hàng đi tới tiêu hàng chắp hai tay sau lưng phản p h ấ t hoàn toàn không thấy được cái này ăn mày hoàng tam mà trên thực tế hoàng tam hết thể hành động đều trong mắt hắn mắt thấy hoàng tam cách mình càng ngày càng gần hắn mơi chân mày nhất c h u y ể n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng tam hoàng tam đã đi tới trước người hắn khí thế hùng h ồ đang đằng sát khi xuất ra trùy thủ hung hăng hướng phía hắn đâm đi qua hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cái này ra chiêu sơ hở trong chỗ hắn chỉ là thủ đoạn lật qua lật lại nhẹ nhàng liền n ắ m cái này hoàng tam cầm truy thủ phần bụng làm đến bước này đã liền có thể k h ô n g chế lại hoàng tam hành động như vậy tiếp xuống liền có thể chậm rãi hỏi thăm cái này hoàng tam đến cùng là ai phai tới thế nhưng là rất nhanh phốc phốc tiêu hàng đồng tử một cái co vào máu tươi bắn ra b ố n phía đao vào thịt thanh âm truy thủ này dĩ nhiên không phải đâm vào tiêu hàng trong thân thể mà là cái này hoàng tam đao chuyển cái phương hướng lại là xinh xinh đâm vào hắn bên trong thân thể của mình mà lại cái này bộ vị chính là trái tim thấy cảnh này tiêu hàng trong mày cái này hoàng tam khí thế hùng h ổ hướng phía hắn đi tới đi tới trước người hắn lúc dùng truy thủ đâm vào hắn bên trong thân thể của mình tự sát đây hết thảy quá trình trôi chạy vô cùng tựa như là sớm kế hoạch tốt đồng dạng hoàng tam cố ý ở trước mặt mình tự sát hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy hoàng tam nhìn xem hắn khoe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nạo người chết chắc hoàng tam đức quãng nói ra dạng này mấy câu ngay sau đó hắn chính là phanh một cái ngã trên mặt đất thân thể máu tươi thẳng nằm hoàng tam đã chết rồi bị đâm trúng trí mạng bộ vị cứu giúp cũng không có khả năng đoạt cứu được cảnh tượng như vậy thấy thế nào đều giống như tiêu hàng giết chết hoàng tam a giờ này khắc này tiếng thét trói thai vang lên giết người có người giết người giết người cái này tiếng thét trói thai càng ngày càng vang thời gian trong nháy mắt thanh âm liền chuyển khắp tứ phương tiêu hàng nhắm mắt lại hắn bị để tránh cho bị người nhận ra từ cả mến viện mồ côi trở về thời điểm liền mang theo khẩu trang không nghĩ tới hiện tại hắn bộ dáng như vậy càng giống là một cái khủng bố tội phạm giết người hắn biết có người đang cố ý hại hắn đích xác hại người phương thức không chỉ một loại cầm một cái mạng đến hại ta tiêu hàng còn thực là không tồi thủ đoạn tiêu hàng lắc đầu hắn biết mình chỉ sợ muốn có chút phiền p h ứ c cái này hoàng tam cố ý chạy đến trước mặt mình tự sát giả tạo ra một trận mình giết người tràn diện bây giờ cảnh tượng như vậy hắn tuy là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cái này hoàng tam chạy đến trước người mình tự sát lại đổ vào trước người của mình rõ ràng là mình giết người như quả không có gì bất ngờ xảy ra cảnh tượng này chỉ sợ âm thầm đ ã sơn có người ghi lại đến đi ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động rất nhanh liền cảm thấy trong đám người có người đang dùng máy quay phim quay chụp lấy đây hết thảy nhưng là khi ánh mắt của hắn ném quá khứ lúc cái loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất là ai đang hại ta đây tiêu hàng thở dài hắn không có đào thoát mặc dù lấy năng lực của hắn rất dễ dàng liền có thể thoát thân hắn biết đã sự tình đã phát sinh đào thoát cũng là thành không làm nên chuyện gì sự tình nếu như hắn đào thoát ngược lại sẽ đem sự tình làm lớn chuyện ngược lại là lại nghị vãn hồi đều thành chuyện khó cảnh sát chúng ta là cảnh sát lúc này, hai tiêu ê n n g ư ờ mặc đ ồ n hàng nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái này hai tên cảnh sát trong cặp mắt kia không có chút nào kinh hoàng cảnh sát đến nhanh như vậy xem ra là thật có dựng mưu tiêu hàng âm thầm nghĩ tới bình thường cảnh sát không biết bao lâu mới có thể đổi tới nhưng mà cái này mới bất quá một phút cảnh sát này tựa như là chuyên môn ở chỗ này chờ một dạng xuất hiện mà lại còn là hai tên beo súng cảnh sát phải biết cho dù là cảnh sát cũng không phải ai cũng có thể đeo súng đ ắ n hắn không có lựa chọn đem hai tay giơ lên lấy năng lực của hắn cho dù bị giam vào ngục giam bên trong hắn cũng có thể trốn tới chỉ bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm mấu chốt nhất còn không cần thiết đem mình ép về phía tuyệt lộ nếu như cứ như vậy trốn trở thành tội phạm truy nã cao hứng nhất ngược lại là cái kia muốn hại mình người hắn cũng không muốn để cái kia tại phía sau màn muốn hại chết mình người quá quá cao hứng chí ít hắn phải chứng minh mình là trong sạch người là n g ư ờ i giết cảnh sát kia quát mắm nói không phải tiêu hàng mặt không biểu tình nói còn dám rảo biện cảnh sát q u á t lên cho ta trung thực một chút ngươi bây giờ là người h i ể m nghi phạm tội cho chúng ta về sở cảnh sát đi tiêu hàng trên cánh tay bị còn lại còn tay cứ như vậy mang lên xe không biết mang đến nơi nào đám người chen chúc vô cùng nhìn xem tiêu hàng bị mang lên xe c ù n g c ỗ thi thể kia vẫn vô cùng an tĩnh ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ không chỉ trong chốc lát đột nhiên ra mấy tên đại hán áo đen không chút hoang mang đem hoàng tam thi thể thu thập giống như là ở chỗ này chờ thật lâu như hết thể quá trình trật tự rõ ràng liền như là như h sớm kế o ạ chương tốt, k năm trăm bảy mươi hai ta trước 572, ta chưa hết để cho ngươi thân bại danh liệt chu sâm phòng ca múa ban ngày cũng không như ban đêm b ố c lửa như vậy vì vậy chu sâm cùng mạc hải phong thời gian ngược lại là qua du rất rảnh rỗi tại lầu hai có ăn có uống vui tự tại nhưng mà ngay mới vừa rồi hai người tiếp vào một thông điện thoại về sau liền không vui nổi ngươi nói cái gì hàng ca bị cảnh sát bắt vào đi chuyện gì xảy ra chu sâm v ũ mạnh một cái cái b à n từ trên ghế xạ lọn cả người đều ngồi dậy mặc hải phong n u n u lông mày so ra mà nói muốn so chu sâm tỉnh táo quá nhiều hắn ngồi tại trên xe lăn chậm dãi nói cảnh sát nói chỉ tiêu hàng giết người ngay tại ba giờ trước tiêu hàng tại từ nhà tiểu khu trước cửa là một t h ă n mày chứng cứ vô cùng xác thực làm sao có thể nói đùa cái gì hàng ca muốn giết người sẽ còn bị người tìm tới chứng cứ ai sẽ tin tưởng chu sâm hiểu rõ không gì bằng lập tức liền tóm lấy căn cứ chỗ m ạ c hải phong chậm rãi nói ra mở ám cũng ngay ở chỗ này lấy tiêu hàng thực lực nghĩ giết một người dễ như t r ở bàn tay căn bản sẽ không cho người ta tìm tới hắn c h ứ n g cớ cơ hội cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực vốn là một chuyện cười như thế đến nói tiêu hàng hơn phân nửa là bị người ta vu cáo vũ h ã m chu sâm mở to hai mắt nhìn ai mẹ nó dám vu hãm hàng ca ta đi chặt hắn m ạ c hải phong nhắm mắt lại chầm tư hắn gõ lấy xe lăn một bên chậm rãi nói ra hẳn là đỗ cảnh minh chỉ có đỗ cảnh minh mới có thể đặc biệt nhằm vào tiêu hàng mà cãi bấy mà lại là loại này hại người không lợi mình thủ đoạn hắn lúc trước tuy nói nhằm vào tiêu hàng nhưng càng nhiều hơn chính là nhằm vào hứa yên hồng đây chính là hắn cùng đỗ cảnh minh chỗ khác biệt đỗ cảnh minh thích nhằm vào sự vật cùng hắn khác biệt đỗ cảnh minh chu sâm nghiến răng nghiến lợi quát cái kia đô ra thiếu ra ta tha o bốn ta đi phế hắn đi trở về mặc hải phong trầm g ã i nói ngươi làm gì chu sâm ngưng lông mày nói ngăn đón ta làm gì mặc hải phong bình tĩnh nói ngươi phế hắn trông cậy vào ta một cái trước mắt không có gì binh lực người tàn tật đi cứu ngươi hàng ca Hùng chi, Gia Đô thật ủ vệ v sông nghiêm, liền ngươi nhân kia tiểu đến i Gia phơi hẳn răng, ngược lại là bị Gia dễ dàng bắt giữ, ngươi giam đi. đều đủ Đô Đô được đ không hẳn cho Thật răng, ngược dàng cũng ném trong ngục là bị bắt dễ lúc đó muốn cứu tiêu hàng ngược lại thành việc khó cái này vậy làm sao bây giờ hàng ca cứ như vậy bạch bạch vào ngục giam bên trong đi không có khả năng ai dám muộn như vậy hàng ca t a mệnh liều cũng được đem hắn cùng một chỗ kéo xuống nước chu sâm cắn răng nói dĩ nhiên không phải phải nghĩ biện pháp đem tiêu hàng cứu ra mặc hải phong chậm rãi nói ra lấy tiêu hàng năng lực đừng nói là bị mang vào ngục giam liền xem như đến trong ngục giam ngục giam cũng cùng hắn hậu hoa viên không sai biệt lắm tùy thời đều có thể ra thật bị buộc đến t u y ệ t lộ không dùng n g ư ờ i cứu hắn cũng tùy thời có thể đào tẩu chỉ bất quá hắn không có h i ệ n nhiên là tại nói cho chúng ta biết muốn điều tra ra chuyện đã xảy ra cùng kết quả giúp hắn rửa sạch ô danh đúng phải rửa sạch ô danh không thể hàng ca quá bị khuất như thế bị người ta vu cáo vào ngục giam thế nhưng là giúp thế nào hàng ca rửa sạch ô danh chu xâm cố nhiên thông minh nay sẽ cũng đầu lớn lên mặc hải phong không nóng không vội nói rất đơn giản lấy ngươi người mạch tìm tới một phần lúc ấy chuyện xảy ra thu hình lại vẫn là dễ như t r ở bàn tay ngươi bây giờ chỉ cần tìm tới một phần lúc ấy tiêu hàng bị người ta vu cáo toàn bộ quá trình là được quá trình này là khẳng định có nếu không những cái kia v u hãm người cũng quá không chuyên nghiệp không có vấn đề ta lợi dụng một chút ta nhân mạch chu sâm nhẹ gật đầu hắn chu sâm làm việc khéo léo hát bạch đạo đều có quan hệ lưới nghĩ điều tra đến phần này thu hình lại vẫn là rất đơn giản rất nhanh chu sâm đánh hai thông điện thoại thu hình lại liền muốn tới tay chu sâm cúp điện thoại thu hình lại phát đến ta hồng thư ta gọi ngay bây giờ mở nhìn xem không chỉ trong chốc lát ngay lúc đó thu hình lại liền rõ ràng hiện ra tại trên tấm hình nhìn thấy hình ảnh như vậy chu sâm hận nghiến răng n g h i ế n lợi mặc hải phong thì là tỉnh táo ngồi tại trên xe lăn đem cảnh tượng lúc đó nhìn nhất thanh nhị sở có ý tứ mặc hải phong khỏe miệng nít lên vậy mà dùng loại này thấp kém biện pháp xảy ra chuyện gì chu sâm nhìn mơ mơ màng màng hiển nhiên không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì hàng ca giết thế nào cái này ăn mày chết quá nhanh ha ha không phải tiêu hàng giết cái này ăn mày mà là cái này ăn mày cố ý đi đến tiêu hàng trước mặt tự sát lại trải qua thu kỹ xảo đem ăn mày tự sát một màn xảo rượu che giấu quá khứ từ thu hình lại nhìn lại hoàn toàn chính là tiêu hàng giết cái này tên ăn mày ăn mày lúc ấy ngã xuống đất bỏ mình mặc hải phong chật chật không thôi nói cái này ăn mày xem ra sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là bệnh nguy kịch sống không được bao lâu mặc hải phong n u n u lông mày dạng này người là một cái hẳn phải chết người chỉ cần hơi cho một chút chỗ tốt để hắn đi chết hắn đều nguyện ý cái này ăn mày trong lòng biết mình sớm tối muốn chết cố ý tại tiêu hàng trước mặt tự sát rơi dạng này còn có thể kéo tiêu hàng xuống nước nói là tiêu hàng giết người mặc dù là mười phần vụng về biện pháp bất quá lại dùng rất tốt mà lại những cảnh sát kia cũng là cùng đỗ cảnh minh cùng một bọn những cảnh sát kia chính là mẹ nó cho ăn không quen bạch nhã lang một cái so một tên hốt đản trước đừng đề cập cái này ta chỉ muốn biết đến cùng như thế nào mới có thể cứu hàng ca chu sâm đã nóng vội khó nhịn phải biết nếu như không phải tiêu hàng hắn chu sâm đã sớm không biết chết bao nhiêu lần hiện tại tiêu hàng bị giam vào n g ụ c giam hắn chính là chết cũng được đem tiêu hàng cho nghĩ biện pháp lấy ra mặc hải phong trầm c h ậ m đáp không dễ dàng như vậy bởi ánh mắt của mọi người là mù quáng bọn hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình một chương hình ảnh bọn hắn đều có thể tin tưởng đây là sự thực húng chi là loại này mô phỏng trình độ chân thật cao tới chín mươi lăm phần trăm trở lên thu hình lại bất quá đối với ta mà nói cũng không phải là không có cách tại thời gian kế tiếp ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy là đủ cụ thể biện pháp ta bây giờ còn chưa biện pháp giảng cho ngươi nghe nghe n g ư ơ i chỉ huy chu s â n lần g ư ờ i h i ệ n nhiên còn không dễ dàng như vậy tin vào m ạ c hải phong năng lực nếu ngươi có cái gì càng tốt biện pháp ta nghe ngươi cũng chưa chắc không thể mạc hải phong cười n h ạ t nói Tốt, ta ố t t nghe ngươi ta hết thể có thể lợi dụng đồ vật đều có thể nghe lệnh của ngươi chu sâm hạ quyết tâm mạc hải phong nhẹ gật đầu hắn lúc này ngồi tại trên xe lăn mình đẩy đi tới thu hình lại trước nhau mắt lại ta tiếp x u ố n g có thể sẽ để ngươi làm một chút tương đối làm khó sự tình những này cũng không có vấn đề gì chỉ cần có thể cứu hàng ca ra để ta đi lên núi đ a o xuống biển lửa ta chu sâm đều không mang những mày chu sâm quát lên mạc hải phong lãnh đạo nhìn chu sâm một chút đột nhiên cảm thấy trong lòng sinh ra một loại rất cảm giác vi diệu cùng lúc đó hoa t i hương l châu đau cao ốc tầng cao nhất chỗ hứa yên hồng ngồi trong phòng làm việc nhìn lên trước mặt trong máy vi tính thu hình lại đây là tiêu hàng rét chết ăn mày thu hình lại Trước mắt đã bị nàng hơi vận dụng một chút thủ đoạt đoạn tới tay. thu như người cho chầm chầm cả mặt đã đoạn đều đằng đắng bị băng, nàng vận dụng Nàng nhìn phần này thu hình hơi phủ lại, vẻ lộ sau c cả khí. Thu hình cảnh trong, ăn mày cả người làm máu ngã trên mặt đất, cảnh sát máu bên ăn người ngã lại làm r mày mặt, t để i ê hàng dơ hai tay lên, tiêu hàng thì là không phản kháng. là lên, gì dơ tay Sau tiêu cái bất kỳ có đó nàng lại đem thu hình lại một lần nữa về truyền bá nhiều lần cảnh sát đã trước đó ở chỗ này chờ cái này ăn mày cố ý tự sát ra chờ ăn mày tự sát về sau thu hình lại thu hoàn tất cảnh sát t r ở ra bắt người chứng cứ vô cùng xác thực loại này hại người thủ đoạn thật sự là hại người không lợi mình là ai muốn hại tiêu hàng hứa yên hồng ngưng lông mày suy nghĩ lấy thông minh của nàng tài trí loại này tại thường nhân trong mắt hoàn toàn không có sơ hở gì thu hình lại nàng một chút liền có thể phân tích ra tám chín phần mười ra phát lại mấy lần trước liền có thể xác nhận ý nghĩ trong lòng là khẳng định phanh phanh lúc này tô mẫn vội vàng từ bên ngoài xông vào thậm chí gõ cửa ngay cả đ ạ t được hứa yên hồng cho phép đều không có đây chỉ có gặp phi thường trọng yếu đại sứ lúc tô mẫn mới có thể như vậy có mất lễ phép t i ế u thư việc lớn không tốt tô mẫn thở hồng hộc rất là khẩn trương hứa yên hồng mặt không biểu tình nói chuyện gì tiêu tiêu hàng giết người bị cảnh sát bắt vào đi tô mẫn không d á m dầu diếm một hơi nói ra hắn bị v u hãm đồng thời chuyện này ta cũng biết hứa yên hồng lạnh giọng nói tô mẫn mắt thấy hứa yên hồng đã biết đông dưng s ư ơ n g sở lập tức nói ra tiểu thư vậy chúng ta nên làm như thế nào tô mẫn ta sinh khí hứa yên hồng đóng lại thu hình lại ngồi trên ghế trầm giọng nói lập tức nàng từ trên ghế đứng dậy ngươi biết nên làm như thế nào tô mẫn thân thể mềm mại phát run nghe tới hứa yên hồng làm trợ lý nàng há lại không biết tiếp xuống nên làm như thế nào hứa yên hồng sinh khí như vậy liền chỉ cần làm một việc vận dụng hết t hệ thủ đoạn điều tra rõ ràng đầu đôi sự tình tiểu thư ta biết ta nhất định dốc hết toàn lực đi điều tra nhất định đem sự t ì n h điều tra tra r a manh mối t ô m ẫ n không dám hàm hồ nói nàng đã được đến hứa yên hồng chẳng khác nào đạt được to lớn hứa ra cao nhất hành động quyền lợi hứa ra hết hệ tài nguyên đều có thể tùy ý nàng điều động cái này liền giống như là cổ đại thượng phương bảo kiếm đồng dạng rất khó để người tin tưởng hứa yên hồng vậy mà lại sinh khí đến loại tình trạng này xem ra tiêu hàng bị bắt sự tình đối với hứa yên hồng mà nói xúc động rất lớn mà hứa yên hồng thì là đứng tại trước cửa sổ thần s á c thanh lãnh gương mặt bên trong không phát hiện được bất luận cái gì vẻ ôn lu giờ phút này tô mẫn đã rời đi nàng kia đôi mắt sáng nhìn qua phía trước phảng phất xem t h ấ u hết thảy là đỗ cảnh minh vẫn là vương trấn khoa nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người này càng có khả năng đỗ cảnh minh cựu thị tiêu hàng đã không phải là một ngày hai ngày sự tình mà vương trấn khoa hại tiêu hàng càng là không cần tìm lý do sự tình nàng nắm đấm nắm chặt bất kể là ai dám như thế hại tiêu hàng ngươi đã xúc động ta danh giới cuối cùng đã ngươi muốn để tiêu hàng thân bại danh liệt ta trước hết để cho ngươi thân bại danh liệt hứa yên hồng hàm g i a n g khẽ cắn ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý g i ả n g đạo nói thực ra cũng thử qua muốn tăng thêm thế nhưng là mùa hè này quá nóng mà lại ta trong phòng này còn không có quạt cái gì viết một hồi liền choáng đầu hoa mắt toàn thân là mồ hôi hai canh cũng khó như lên trời trước mắt cũng chỉ có thể bảo trì hai canh đến tháng tám bên này hơi mát mẹ chút liền bắt đầu tăng thêm chương năm trăm bảy mươi ba trời sập có cô nương kia đỉnh lấy tiêu hàng chuyện giết người đã truyền k h ắ p ra bản thân tiêu hàng nổi tiếng liền rất cao lần này giết người sự kiện sinh ra về sau truyền thông càng là không để lối thoát lẫn lộn đem chuyện này lửa nóng trình độ đẩy lên nhất định cao phong lại trải qua truyền thông không chút nào phụ trách thêm mắm t h ê m mối tiêu hàng trở thành một cái đại gian đại ác hạng người bây giờ trên mạng mắng tiêu hàng người có rất nhiều tuy nói cũng có giữ gìn nhưng video liền đặt ở kia những cái kia muốn giữ gìn tiêu hàng người cũng là có lòng không đủ lực v ậ phần vốn là chán ghét tiêu hàng càng là tại thời gian này bên trong điên cuồng đăng lại tin tức này tiêu hàng chuyện giết người có thể nói là là mọi người đều biết thảo luận tiêu hàng cũng là hiện tại các đại diễn đàn thường thấy nhất sự tình may mắn hứa yên hồng không có gả cho cái này tiêu hàng không phải chẳng phải là đáng tiếc cái này tiêu hàng thật sự là khiến ta thất vọng không liền có chút công phu a vậy mà khi dễ người bình thường còn cả gan làm loạn giết người hắn thật coi là trên đời này không ai có thể quản được hắn quá đáng ghét tiêu hàng cố tình vi phạm vận dụng bạo lực ước hiếp người bị hại người bị hại thà chết chứ không chịu khuất phục lại bị tiêu hàng dưới cơn nóng giận cho giết chết ta hoa hạ bên ngông đại quốc há có thể dung nhẫn loại này hạng giá áo túi cơm tồn tại nhất định phải nghiêm trị xử bắn ta điều tra người bị hại chỉ là ngôn ngữ bên trên xung đột tiêu hàng hai câu tiêu hàng liền ra tay đánh nhau người bị hại không khuất phục tiêu hàng đem hắn cho giết loại hành vi này quả thực cực kỳ ác liệt trên mạng các đại diễn đàn xệ bạ không thiếu xuất hiện đại lượng chửi rủa âm thanh lúc đầu tiêu hàng nhận hứa yên hồng ưu ái liền đã để rất nhiều người bất mãn bây giờ tiêu hàng x ả ra chuyện có thể nói là tưởng đổ mọi người đầy rất nhiều người đều không ngại tuyết thượng ra sương lại cho việc này lấp bên trên một bút dần dần sự tình càng truyền càng t à dị đến mức tiêu hàng nguyên b ả n chưa làm qua những này cũng biến thành làm qua những thứ này ba ngồi trước máy vi tính nhìn xem trên mạng bình luận tiêu xong phẫn nộ đem bàn phím cho đập nát như nàng hàm răng k h é cắn ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý nghe tới ca ca của mình tin tức về sau nàng ngay cả hí đều không diễn vội vã chạy về đem truyền bá đến trên mạng cái gọi là chứng cứ video cũng nhìn một lần nhưng mạ nhất làm cho nàng đáng hận còn là có liên quan tạo internet bình luận âm thanh những người này vậy mà đều tin tưởng mình ca ca giết người người khác tin tưởng nàng tuyệt sẽ không tin tưởng tiêu s o n g hung hắn nói làm sao có thể ca ca ta làm sao lại đi giết một người bình thường đây quả thực là lời nói vô căn cứ lời nói vô căn cứ ngồi ở một bên vu tân liên ôn nhu nói tiêu s o n g đừng kích động còn chúng luôn luôn ngu muội trong ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy chân tướng của sự thật cũng hoặc là nói bọn hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy chân tướng làm tiêu s o n g khuê mật nàng cũng được biết tiêu hàng sẽ ra chuyện sự tình đồng thời cho mười phần khắc sâu điều tra nàng biết bây giờ khổ sở nhất khẳng định là tiêu s o n g cô gái này mắt thấy ca ca của mình bị bắt đi vào lại là một điểm bận bịu đều giúp không được mình thân là tiêu s o n g hảo bằng hữu ngay lập tức tự nhiên là nên đi tới tiêu s o n g bên người bọn hắn căn bản không hiểu rõ chân tướng sự tình là ở chỗ này lung tung chửi rủa chửi tới ca ca ta bọn hắn căn bản không hiểu rõ ca ca ta lại nói giống như là so ta còn muốn rõ r à n g ca ca ta đến cùng là hạ người gì tiêu s o n g đôi bàn tay trắng như p h ấ n nắm chặt một bụng lửa dẫn phát tiết không đi ra nếu để cho nàng nhìn thấy những người này nàng nhất định đem nàng đánh chiến đều đứng không d ậ y nổi ngươi vẫn là đ ừ n g đi nhìn những cái kia diễn đàn lên truyền thông vì cái gì thích tung tin đồn nhảm bọn hắn nói nào đó nào đó minh tinh môn phòng chỉ cần t h i ế p một chương nào đó nào đó minh tinh cùng còn lại khác phái cùng đi tại trên đường cái ảnh chụp đều sẽ có không biết bao nhiêu người tin tưởng cái kia minh tinh thật đi cùng người môn phòng húng chi bây giờ truyền thông phát ra tới vẫn là thu hình lại lại cái này thu hình lại độ chân thật quá cao truyền thông khẳng định không chê chuyện lớn sự tỉnh càng lớn bọn hắn kiếm thì càng nhiều mà inter nghe n ờ i nhìn một lần thu hình lại đều sẽ tin tưởng đây là sự thực tiêu s o n g thở dài mới s e n nói thật ngươi cũng tin tưởng ca ca ta làm chuyện như vậy sao ta không tin vũ tân liên lắc đầu tạ ơn tiêu s o n g nói nàng biết vũ tân liên là đang an đ u ổ i nàng cái kia thu hình lại rõ ràng tỏ rõ là ca ca của mình giết người ta không phải đang an đ u ổ i ngươi vũ tân liên bật cười nói ngươi hẳn là hiểu rõ ngươi ca ca đích xác vẹn vẹn xem video s á c thực chứng cứ vô cùng s á c thực chính là tiêu hàng giết người đây quả thực lại như sắt thép sự thật không cách nào cãi lại thế nhưng là lấy ngươi ca ca bản sự nghĩ giết một người làm sao lại trùng hợp như vậy bị người ta tóm lấy chứng cứ những này không nói ta điều tra qua bị giết người kia bản thân hắn đã thân mắc ung thư chết kia là chuyện sớm hay muộn nếu như n g ư ơ i ca ca thật cùng hắn có thủ há lại không biết người này có ung thư căn bản không cần động thủ giết hắn hắn sớm tối đều phải chết vu tân liên cẩn thận phân tích tiêu s o n g ngược lại là không có điều tra qua nhiều như vậy nghe tới vu tân liên phân tích nàng n g à người hơi có vẻ mừng rỡ nói ra nói như vậy có rất nhiều chứng cứ là chỉ rõ ca ca ta không có giết người đúng vu tân liên chậm rãi nói ra lỗ thủng có quá nhiều nhưng là quần chúng không sẽ phát hiện những ngày lỗ thủng bọn hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình trong con mắt của bọn họ bầu trời là màu lam có một ngày người khác nói cho bọn hắn bầu trời là không màu bọn hắn đều sẽ cảm giác phải người kia là hồi náo đã có lỗ thủng ta hiện tại liền đi tìm truyền t h ô n g ta muốn ra mặt giúp ca ca ta làm sáng tỏ tiêu s o n g nghiến răng nghiến lợi nói đừng vu tân liên có thể so sánh tiêu s o n g tỉnh táo nhiều mắt thấy tiêu s o n g khí thế hùng hổ muốn đi cứu ca ca của mình nàng nơi nào có thể không ngăn đối phương tiêu xong nhưng không hiệu vu tân liên dụng tâm lương khổ nàng ngưng lông mày nói ra mới xen vậy nhưng là ca ca của ta ngươi ngăn đón ta làm gì ngươi bây giờ đi giải thích hữu dụng không truyền thông đức hạnh ngươi cũng không phải không biết ngươi bây giờ đi giải thích liền cùng giấu đầu lòi đôi không sai biệt lắm càng tô càng đen truyền thông đem ngươi lộ ra ánh sáng đi ra thời điểm lại không chút nào để ý thêm mắm thêm mối sẽ chỉ làm quần chúng càng phát giác giải thích của ngươi có mờ ám mà sẽ không để cho người cảm thấy lời của ngươi nói có đạo lý vu tân liên nói nàng đối với phương diện này sự tình quá có kinh nghiệm những cái kia truyền thông đối với minh tinh mà nói chính là hốt đản bởi vì những n à y truyền thông xưa nay sẽ không đem m i n h tinh lời nói ra hoàn chỉnh phát ra ngoài mà là sẽ lấy ra bộ phận lại tại văn chương bên trên thêm mắm thêm muối lúc đầu m i n h tinh là thiện ý thế nhưng là đến bọn hắn miệng bên trong lại liền thanh n g ắ c ý hoàn toàn không sợ phiền phức làm lớn chuyện tiêu xong gấp nàng nguyên địa đạo q u a n nói những cái kia truyền thông chính là h ư n đản g nhưng có thể ta nên làm cái gì à cũng không thể trớ mắt đừng có gấp ngươi càng sốt ruột càng cứu không được tiêu hàng hiện tại ta nói tới điểm đáng ngờ ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy lộ ra ánh sáng truyền thông sớm muộn cũng sẽ đến tìm thân làm hội mọi ngươi đến lúc đó ngươi tại hướng truyền thông giải thích cũng không mượn khi đó truyền thông ngược lại cảm thấy ngươi chấn định tự nhiên không có chút nào lo lắng cho mình ca ca vu tân liên ôn hòa khuyên giải nói vậy bây giờ liền để cho ta làm ngồi sao tiêu song xinh đẹp khắp khuôn mặt là vội vàng vu tân liên mới bay ngươi có thể làm rất nhiều chuyện t h như nói tìm người đi diễn đàn bên trên phát một chút có quan hệ chuyện này điểm đáng ngờ trước tiên đem những cái k i a mặt trái lý luận đẻ xuống không nên coi thường internet bình luận một khi trên mạng có quan hệ tiêu hàng chính năng lượng nhiều như vậy đối với ngươi ca ca mà nói cũng là chỗ tốt nghe đến nơi này tiêu song nhãn t ỉ n h sáng lên đúng thế ta có thể làm những chuyện này ta cũng giúp ngươi vu tân liên mỉm cười c ả m ơn ngươi vu tân liên tiêu song hạ t h ấ p đầu nếu như không phải ngươi ta cũng không biết ca ca ta xảy ra chuyện tan ê n làm cái gì vu tân liên không có phong độ phá lên cười ta không giúp ngươi ngươi còn trông cậy vào ai giúp ngươi chủ yếu vẫn là ngươi ca ca là nổi danh nhân vật nếu như hắn không có danh khí gì hết t hệ còn dễ nói ta hoài nghi khả năng có người cố ý hãm hại ngươi ca ca chính là chuyên môn lợi dụng ngươi ca ca thân là nổi danh nhân vật danh khí người ca, ca nổi danh internet tản ra truyền bám mở sự tình làm lớn chuyện lúc đầu có thể vãn hồi sự tình cũng biến thành không thể vãn hồi bất quá những này đều không tới phiên chúng ta nhọc lòng chúng ta liền làm chút chuyện nhỏ liền tốt so với hai chúng ta ta cảm thấy hứa yên hồng càng sốt ruột nói đến đây vu tân liên r ố i lưng một cái phản phất nửa điểm áp lực đều không có đúng thế nàng có cái gì áp lực hứa yên hồng có thể so sánh hai nàng lợi hại nhiều nữ nhân kia chính là vừa hiện thay mặt võ tắc thiên trời sập có cô nương kia đỉnh lấy hai ta gấp làm gì vu tân liên miết miệng a đúng đ trong tỷ tại, ta làm ngoài n trấn giữ ê o giám mục đều có, có tinh lương vũ khí bên trong phạm nhân đi vào chức vô luận là như thế nào kiêu hùng đại ác trở ra đều nhu thuận rất nhiều tuy nói cũng có gây chuyện nhưng cuối cùng cũng không dám làm lớn chuyện đây cũng là nam sơn ngục giam mỹ l ự c chỗ tại bên ngoài là rồng là hổ lại tới đây ngươi đều phải cho ta trung thực một chút mà thẩm vấn tiêu hàng địa điểm liền đặt ở cái này nam sơn trong ngục giam phổ thông người bị tình nghi thế nhưng là không có tư cách thả trong tù thẩm vấn đồn công a n liền có thể giờ phút này nam sơn trong ngục giam phòng thẩm vấn bên trong một trường phổ thông cái bản chung quanh trông coi trọn vẹn tạm cái cầm t h ư ờ n g cảnh sát vũ trang tiêu hàng hai cánh tay còn còng tay trên chân cũng có được vòng chân toàn thân cũng bị trói buộc gắt đao tựa như là những cảnh sát này sợ hắn sẽ tùy thời tránh thoát đồng dạng n à y sẽ tiêu hàng an vị trên ghế thân xác bình tĩnh nhìn đối diện thẩm vấn cảnh sát nửa điểm v ẻ khẩn trương đều không có tựa hồ bên cạnh mấy cái kia cầm thương cảnh sát vũ trang hoàn toàn đều là không khí cái này thẩm vấn cảnh sát một t r ư ơ n g mặt chữ quốc không có gì sáng trói địa phương mang theo nói yên tâm đi tiểu tử này phách lối không được bao lâu trong n g ụ c giam tra tấn người thủ đoạn nhiều lắm h ắ n sẽ tinh thần sụp đổ sau đó chịu không được chạy ra ngục giam đến lúc đó h ắ n chính là tội phạm truy nã chúng ta ngay từ đầu dự định làm cũng không phải liền là những n à y sao dù sao phía trên nhiệm vụ cho bọn họ chính là đem tiêu hàng bức bách đến cực hạn đem tiêu hàng xử bắn càng tốt hơn thế nhưng là hiển nhiên cái này rất khó gần như không có khả năng đã làm không được những này để tiêu hàng chịu không được n g ụ c giam thống khổ đào tẩu cũng là chuyện tốt tiêu hàng đào tẩu coi như lúc đầu không có tội cũng sẽ rơi vào một cái chạy án tội danh cái này tội danh nhưng là chân chính tội chết nghĩ đến nơi này mặt chữ quốc cảnh sát cười nhạo nói chúng ta thời gian rất nhiều cái này tiêu hàng là cái xương cứng không giả bất quá chúng ta thời gian rất nhiều có công phu cùng hắn trầm dai chơi ta t i u bất tin ta còn chơi không chết một cái trong tù người trẻ tuổi nhiều năm như vậy hắn trong tù đùa chơi chết quá nhiều người tiêu hàng cũng chẳng qua là nó bên trong một cái thôi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm tử tù thất khi tiêu hàng bị phóng tới trong gian phòng đó lúc gian phòng bên trong còn có ba người ba người này hai cái dài lưng hùn vai gấu thân thể cường tráng còn có một cái vóc người nhỏ gầy xem ra yếu đuối cũng không biết là phạm vào chuyện gì nhi mới bị bắt vào khi tiêu hàng mặc chỉnh t ề bị giam lúc đi vào ba người không khỏi quay đầu nhìn lại dường như đ ố i mới tới tiêu hàng rất là hiếu kỳ cùng hưng phấn đồng dạng mới tới hh ắ c ắ c vậy mà là mới tới lại bị phóng tới chúng ta gian phòng xem ra có chút bản sự cũng đừng lại không có mấy ngày liền chơi chết rồi vậy coi như không có ý nghĩa kia hai cái lưng hùm vai gấu tráng hán đứng chung một chỗ kia không e rẽ nhìn thẳng tiêu hàng trong ánh mắt tràn ngập không có hảo ý nhưng mà tiêu hàng lại không để ý đến ba người này tìm một cái không dường một mình ngồi xuống gian phòng không lớn rung nạp xuống ba người đã rất là cực hạn lại nhất định phải ở lại bốn người tiêu hàng có thể nhìn ra được đây là vừa rồi cái kia mặt chữ quốc cảnh sát cố ý làm khó dễ hắn hắn không nói gì tựa ở bên tường nhắm mắt lại uy mới tới nhưng mà tiêu hàng muốn ăn t ĩ n h một hồi hai cái này lưng hùm vai gấu đại hắn lại không vui lòng nó bên trong một cái to con trực tiếp đi lên phía trước một phát bắt được tiêu hàng cổ áo hung hắn nói tiểu tử không hiểu quy củ à, đến cũng không biết trước gặp qua các vị đại ca không rên một tiếng liền ngồi ở trên giường là không đem chúng ta để vào mắt nói nhảm làm gì trước đánh một trận nói lại chơi mấy ngày không có ý nghĩa tự nhiên là có người nhặt sát cho hắn bên cạnh tráng hán suy vừa cười vừa nói một chút cũng không sợ nào chết người dán g vẻ lúc này tiêu hàng mở hai mắt ra thân xác hắn băng lãnh nhìn chằm chằm hai đại hán ánh mắt kia lanh quang tản g ra để hai cái tráng hán toàn thân run lên đúng là vô ý thức rút lui một bước tiêu hàng mặt không biểu tình nói để tay mở mẹ ngươi còn thật n g mẹ ký xem ra ngươi còn chưa hiểu tình huống đến trong n g ụ c giam liền mẹ nó đem ngươi trước kia tính tình cho lao tử thu liễm một chút tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng một bàn tay liền hướng phía tiêu hàng trên mặt vung mạnh đi qua nhìn thấy dạng này một bàn tay Nhẹ nhẹ t i lung la lung không không quay đầu lúc tráng hán này đầu đã đụng vào tường lại là trong lúc nhất thời đụng đầu rơi máu chạy lung la lung lay đứng lên tựa hồ cũng thành chuyện khó mà tiêu hàng vẫn ngồi ở trên giường từ đầu tới đôi chuyện đều không hề động qua một chút về phần kia ngồi ở trong góc nam tử gầy nhỏ khi nhìn đến tiêu hàng động thủ lúc trong mắt lóe lên tinh quang tựa hồ cũng có kích động ý nghĩ chỉ bất quá cuối cùng nhìn thấy tiêu hàng như thế hời hợt liền giải quyết hai cái to con về sau liền đem ý nghĩ giấu ở trong lòng thế nhưng là tiêu hàng vẫn là một nháy mắt cảm thấy kia nam tử gầy nhỏ sát khí hắn đôi mắt n h ấ c chuyển nhàn nhạt nhìn nam tử gầy nhỏ một chút lập tức liền lại lần nữa nhắm mắt lại kia hai cái lưng hùm vai gấu to con một cái cánh tay chợt khớp một cái bị đụng đầu nào ngất đi lại nhìn về phía tiêu hắn lúc trong ánh mắt tràn ngập kiến kỵ lại là nghiến răng nghiến lợi không còn dám đối tiêu hàng làm cái gì tiêu hàng nhắm mắt chầm tư hắn tự nhiên đoán được k h i ế mặt chữ quốc cảnh sát thủ đoạn vô cùng đem mình đặt ở trong phòng này chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy nghĩ đến mục đích của đối phương chính là cạo chết chính mình không tạo chết mình cũng được đem mình làm điên hắn luôn cảm thấy trừ ba người này bên ngoài còn có một người đang nhìn mình thiết bị giám sát tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ như quả không có gì bất ngờ xảy ra trong gian phòng đó trong một góc khác hẳn là có lỗ kim thiết bị giám sát kêu m ặ tia nguyên ố c h vốn đã ngủ hai cái chẳng hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy bọn hắn nhìn chằm chằm kia nhắm mắt giường như ngủ tiêu hàng trong ánh mắt tràn ngập hẳn ý hai người không dám nói lời nào thả quá lớn âm thanh xì xào bàn tắm nói ra hỏa này ngủ không có k hai ô n g biết, t ự như là ngủ. Đừng quảng, nếu như là lý xử a hứa hẹn qua tử hẹn cái h thả chúng ta rời đi. Hai ta thế nhưng là phạm tội chết, sớm tối phải ú n g ta, ta ta tội tối rời đi. là sớm bị b xử n rằng như vậy, chẳng bằng thả vậy, l ề u m ộ tráng phen. Hai cái t hán thấp giọng nghị luận rất nhanh liền hạ quyết tâm nhìn về phía tiêu hàng trong thần sắc tràn ngập dữ tợn hai người bọn họ cũng không biết từ nơi nào xuất ra một sợi dây thừng dây thừng nắm ở trong tay hai tay lôi kéo giống như là muốn đem tiêu hàng ghìm chết dáng vẻ người động thủ trước án lấy hắn ta dùng dây thừng g h m cổ của hắn chơi chết ra hòa này hai người nói làm liền làm thời gian trong nháy mắt liền động thủ thế nhưng là ngay tại hai người động thủ s á t n a tiêu hàng ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động. ngay sau đó một cỗ sát khí từ tiêu hàng toàn thân bạo phát ra cái này khiến hai đại hán đều là toàn thân phát lệnh trong lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi thế nhưng là bọn hắn đã động thủ thu tay lại được nữa đã trễ tự nhiên sẽ không do dự vẫn duy trì muốn đem tiêu hàng chơi chết động tác chỉ bất quá động tác của bọn hắn tại tiêu hàng trước mặt lộ vẻ quá chậm chậm một chút liền như là bốc xên bọn hắn trước khi động thủ tiêu hàng chính là mở mắt hai tay dây lát ra cùng nhau bắt lấy đại hán này cổ chỉ một thoáng hai đại hán chính là khụ khụ không phát ra được thanh âm đúng là bị tiêu hàng giống như là bắt gà con một dạng s i n h s i n h dơ lên tiêu hàng mà không biểu tình nói lúc đầu đã cho các ngươi một con đường các ngươi không tuyển chọn các ngươi thật coi ta là dễ khi dễ ta giết các ngươi dễ như t r ở bàn tay nhưng ta sẽ không giết các ngươi bất quá giết các ngươi ta không làm để các ngươi sống không bằng chết ta vẫn là có thể tùy tiện làm được lời này rơi xuống tiêu hàng b ô n g tay hai đại hán chính là phanh rơi trên mặt đất ngay sau đó tiêu hàng như thiểm điện độc thủ ngón tay không biết đặt tại hai cái này đại hán huyệt vị gì bên trên a tiếng đêu thảm thiết vang lên hai đại hán đều là cái chán đại hán c h ả y r ò n g mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u đầu đầy đều là bọn hắn trên mặt đất la lột trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ toàn thân co giật một điểm sức phản kháng đ ề u lực cũng không biết là gặp thống khổ như vậy sắc mặt trong lúc nhất thời đều tái n h ậ t dị thường đ ừ n g hô càng hô càng đau tiêu hàng bình tĩnh nói cho nên đ ừ n g ý đổ gây nên những người khác chú ý chỉ cần ta không giúp các ngươi giải khai cái này h u vị các ngươi nói ít phải đau hơn nửa canh giờ cho nên ngoắm trả lời ta ta ngược lại là có thể sớm đi để các ngươi nhẹ nhõm chút hai đại hán trên mặt đất đau đớn lợi hại loại này đau đớn dường như dày vò lấy linh hồn dung không được bọn hắn suy nghĩ đầu điểm giống như là gà con mổ thóc đ ồ n g dạng tiêu hàng lạnh giọng nói ra các ngươi vì cái gì như thế chấp nhất tại giết ta gian phòng kia tất cả đều là giam giữ tử tù phạm hai chúng ta đều là tử tù phạm trong tay có mười mấy cái nhân mạng sớm tối phải bị xử bán trong tù đùa chơi chết một cái khác tử tù phạm còn không là chuyện thường xảy ra muốn trách thì trách ngươi g i a chưa không có đùa chơi chết chúng ta chúng ta muộn bên trên đương nhiên trả thù ngươi hai đại hán thống khổ hô tiêu hàng cười lạnh xem ra các ngươi còn không có đau đến phân thượng đã không muốn nói lời nói thật ta cũng không nóng nảy quên nói một câu cái này đau đớn càng đến phía sau sẽ càng đau bởi vì các ngươi phản kháng ý chí đã bị ma diệt hắn biết rõ hai cái này đại hán không có nói thật cho dù cùng là t ử t ù phạm cũng không tới gặp mặt liền muốn tạo chết đối phương tình trạng việc này tất nhiên có kỳ quặc đích xác hắn không nóng nảy bởi vì hắn rất khẳng định hai cái này đại hán sớm tối sắp nhịn không được đau đớn quả nhiên như hắn dự liệu có một cái từ t h phạm đầu tiên mở miệ quát là vương trung quốc là vương trung quốc người cảnh sát kia bọn hắn buổi sáng hôm nay gặp qua chúng ta hắn nói nếu như hôm nay đến chúng ta nơi này một người trẻ tuổi để chúng ta toàn lực chơi chết tên kia nếu như đem tên kia làm chết rồi hắn sẽ cho hai ta một con đường sống thả chúng ta hai rời đi ta biết hết thệ toàn bộ đều nói cho ngươi ta chịu không được a ngươi tha ta tha cho ta đi vương trung quốc tiêu hàng meo mắt lại hắn đại khái có thể đoán được cái này vương trung quốc hẳn là thẩm vấn hắn cái kia mặt chữ quốc cảnh sát nghĩ đến nơi này hắn ẩn ẩn cũng có mấy phần suy đoán thầm n ủ trong lòng quả nhiên cùng ta đoán trước một dạng a cái này vương trung quốc ngược lại là hào thủ đoạn đem ta đặt ở giam giữ tử tù gian phòng bên trong hai cái này tử tù dù sao đều là chết giết nhiều một cái thiếu giết một cái cũng sẽ không có người nói thêm cái gì dù sao đều là chết bọn hắn giết ta ngược lại là không có gì nhưng ta nếu là bị bọn hắn chọc giận động thủ giết bọn hắn trong gian phòng đó thiết bị giám sát đem những này ghi lại đến vậy ta coi như thật phạm tội giết người cho dù giết là tử tù cũng trốn không được trách nhiệm cái này vương trung quốc thật đúng là nghĩ hết thủ đoạn muốn đem ta đưa vào chỗ chết trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần lãnh ý thật đúng là hảo thủ đoạn không giết người liền phải bị hai cái này tử tù phạm cạo chết nếu như là còn lại hơi không có chút thủ đoạn người ở đây chỉ sợ đi ngủ không dám ngủ nghỉ ngơi không dám nghỉ ngơi vừa có thư giãn liền sẽ bị hai người này nắm lấy cơ hội từ đó cạo chết dù sao xem nhẹ cái gì đều không thể coi thường hai cái tử tù phạm cầu sinh bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết n g ư ờ i chơi chết bên trong cho dù không giết được n g ư ờ i sau thời gian dài n g ư ờ i cũng sẽ sống không bằng chết đối mặt hai cái tử tù phạm như thế bức bách mà lại không có cách nào rời đi thời gian dài là người đều sẽ sụp đổ sẽ tức giận khi đó hắn liền sẽ giết người thế nhưng là một khi hắn giết hai cái này t ử t ù phạm như vậy hắn cũng liền thật là tội chết cái này mượn đao thủ đoạn giết người thật đúng là tinh diệu để người tìm không thấy mảy may sơ hở tiêu hàng trên mặt lộ ra cười lạnh hắn là thật sự tức giận đã có người nghĩ như vậy muốn chơi chết hắn hắn cũng không để ý cho đối phương đánh trả chỉ bất quá bây giờ đánh trả còn không phải lúc chương năm trăm bảy mươi sáu tra tấn tiêu hàng thủ đoạn thời điểm đến hắn sẽ để cho những cái tia ý đồ h ã n hại mình người cảm nhận được lựa giận của mình hắn không thích sinh khí nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận ý niệm này rơi xuống lúc tiêu hàng ngón tay nhẹ nhàng tại hai đại hán trên thân ấn xuống một cái hai cái này đại hán chính là toàn thân phát run tia đau đớn lập tức giảm nhẹ đi nhiều thế nhưng là bọn hắn cũng biến thành toàn thân bất lực ngã trên mặt đất ngay cả đứng lên suy nghĩ đều không có tiêu hàng thì là dự định đứng dậy một lần nữa ngồi vào trên giường nghỉ ngơi đi bất quá lúc này hắn lại khỏe miệng nít lên hắn đột nhiên xoay người bàn tay xuề ra hợp lại ba hắn bắt lấy một cánh tay cánh tay này chủ nhân cầm một cây truy thủ Cây ờ i trùy thủ này cùng trái tim của hắn gần trong găng tấc chỉ kém một chút liền có thể đâm vào bên trong thân thể của hắn người động thủ này chính là kia từ đầu đến cuối ngốc trong góc chưa từng động thủ nam tử gầy nhỏ dưới mắt bị tiêu hàng dễ như t r ở bàn tay bắt nam tử gầy nhỏ đ ố n g dưng giật mình hiển nhiên không có dự liệu được tiêu hàng chậm rãi nói ra từ rất sớm trước đó ta liền cảm thấy ngươi sát khí trên người nếu như ngươi không động thủ với ta ta cũng lười để ý đến ngươi thật không nghĩ đến ngươi vẫn là động thủ đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khắc khí ngươi nam tử gầy nhỏ mở to hai mắt nhìn vạn vạn không nghĩ tới tiêu hàng tại vừa rồi cái thời khắc kia lại còn duy trì cảnh giác hắn rõ ràng đã cảm thấy kia là tiêu hàng nhất là thư giãn thời điểm chẳng lẽ nam nhân này từ đầu đến cuối để phòng lấy mình hắn muốn dây r u a phản kháng thế nhưng là tiêu hàng động tác quá nhanh mắt thường thậm chí đều thấy không rõ lắm a nam tử gầy nhỏ chỉ cảm thấy toàn thân cái nào đó bộ vị bị người ấn xuống một cái lập tức hắn chính là vô lực ngã trên mặt đất tứ chi run r u dậy ngã trên mặt đất đau đớn giữ tợn kêu g ạ o tiêu hàng nhìn cũng không nhìn cái này nam tử gầy nhỏ một chút ánh mắt bên trong c à n g là không có lưu tình chút nào chi sắc hắn biết nam tử này hơn phân nửa cũng cùng vương trung quốc co giao dịch giết mình vương trung quốc liền thả đối phương rời đi dù sao cũng là tử t ù phạm biết rõ không có hy vọng khẳng định sẽ đụng một cái cho dù là dùng sinh mệnh đi liều cũng sẽ không tiếc rất nhanh một lần nữa ngồi ở trên giường tiêu hàng cảm giác được cái gì đen nhánh không gian bên trong ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh một chỗ không dễ dàng phát giác địa phương nơi đó l o ạ loẹ, loẹ b ư ớ c lên một tia ánh sáng cái này ánh sáng nhưng chẳng phải là một cái lỗ kim thiết bị giám sát nhìn thấy cái này thiết bị giám sát tiêu hàng suy cười một tiếng một lần nữa nhắm mắt lại chỉ cần hắn không giết người cho dù thiết bị giám sát giam không hắn cũng không có gì không tạo thành tội danh thành lợi lỗ kim thiết bị giám sát mặt khác một đoạn vương trung quốc mấy cảnh sát ngay tại trong đêm giam khống nơi này khi từ máy vi tính màn hình nhìn tới ngục giam ba cái nhân vật hung ác lại bị tiêu hàng từng cái đánh lại nao h nao h đều đem lời nói thật phóng suốt lúc những người này sắc mặt không khỏi là nháy mắt đột biến vương trung quốc càng là nghiến răng nghiến lợi nói đáng ghét thật sự là ba tên phế vật quả thực là ba thằng ngu thậm chí ngay cả tiêu hàng lông đều không nhúc nít được muốn ba người bọn hắn có cái dám dùng xử b á n toàn mẹ hắn cho ta xử b á n vương ca ba tên này lại đem lai lịch của chúng ta toàn bộ đều phun ra đáng chết t i ê u cảnh sát bên cạnh hung hắn nói bọn hắn đều là tử tù phạm ngươi chẳng lẽ chỉ nhìn bọn họ có trung nghĩa hai chữ không có khả năng bất quá cũng không có gì dù sao ta chính là muốn trong tù đùa chơi chết cái này tiêu hàng để ra hỏa này biết cũng không có gì vương trung quốc hận ý ngập trời nói thế nhưng là cái này ba cái phạm tội chết tù phạm đã là toàn bộ nam sơn trong ngục giam vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật bọn hắn đều không cách nào tử đã bị tiêu hàng làm không có nửa điểm ý thức phản kháng chúng ta còn thế nào xử lý vương ca muốn hay không đem hắn nhốt vào tiểu hào bên trong vương trung quốc n u n u lông mày lập tức ngưng lông mày nói ra gia hỏa này dù sao chỉ là người bị tình nghi tội danh còn không có hoàn toàn trong thành chỉ là bởi vì chúng ta ngụy tạo cái kia chứng cứ mới có thể để cho hắn quăn vào ngục giam bên trong đây đã là cực hạn cửa này tiến tử tù phạm bên trong còn có biện pháp giải thích nhốt vào tiểu hào nhưng là không còn biện pháp hướng lên bên cạnh giải thích đến lúc đó muốn cứu tiêu hàng cảnh sát bắt lấy một cơ hội nhỏ nhoi chúng ta chỉ sợ cũng phí công nhọc sức thế nhưng là toàn bộ trong n g ụ c giam tra tấn người thủ đoạn lợi hại nhất chính là tiểu hào không dùng tiểu hào làm sao đối phó ra hỏa này cảnh sát bên cạnh phát sầu cái này tiểu hào chính là cỡ nhỏ nhà tù tiểu hào có thể nói là tất cả tù phạm ác ngộng không ai có thể tại tiểu hào có thể bên trong dạo qua năm ngày người bình thường dạo qua một ngày đều muốn n ổ i điên về phần dạo qua năm ngày không có một cái là người bình thường cái này tiểu hào nói trắng ra chính là một cái độc lập không gian chỉ đem một người bắt vào đi sự thật cho thấy người thời gian dài không cùng những người khác nói chuyện lại không dựa vào sự vật giết thời gian tinh thần liền sẽ gặp phải tra tấn đến mức nổi điên tiểu hào thứ gì cũng không có cũng không có người thứ hai ở bên trong ở lại chính là độ dây như năm chính là thần tiên đến cũng sẽ cảm thấy tịch mịch tịch mịch thời gian dài liền sẽ nổi điên vương trung quốc hệ phải nói a ngươi ngược lại là nhắc nhở ta tiểu hào đích s á t lợi hại bất quá chúng ta không đem hắn bắt vào tiểu hào ngược lại là có thể tự mình mô phỏng một cái tiểu hào lại so tiểu hào còn muốn lợi hại hơn gian phòng h ừ ta t i ể u bất tin hắn không nổi điên nổi điên tốt nổi điên tốt ha ha ha vương ca ý của ngài là ngày mai đem hắn điều vào số m ộ ư ơ i ba gian phòng gian phòng kia ngươi biết chỉ có thể cất vào một người đi vào ngay cả hoạt động không gian đều không đi tiểu đi ỵ cái gì đều làm không được h ắ c h ắ c quan hắn cái bốn năm ngày vậy nhưng so tiểu hào muốn tra tấn người nhiều vương trung quốc cười gần nói nghe đến nơi này kêu cảnh sát bên cạnh nhãn tình sáng lên cười hh nói vương ca ta biết Ta m i n hắn cái phải, căn phòng kia trước kia là chúng cứ chút, áo, phải, kia kia tin phòng như không h đựng quần áo, cứ như vậy lớn ta một là vậy tiêu Tiêu nổi điên. Tiêu hàng đương nhiên hàng không hàng không đương biết cái Quốc cái hai, này vương Trung Quốc ở sau lưng thương lượng cái gì, nhưng là ngày thứ hai, hắn là gì, thứ sau ở bây ị giám ngục mang đi, ngược lại là thật. Hắn không biết cái này, giám ngục đi, lại biết cái đi Hắn này dẫn hắn đ là thật. u hắn cũng không có phản kháng. Hắn cũng có biết, b â giờ làm gì đều đành phải nhẫn lại bên ngoài sẽ có người nghĩ biện pháp chứng minh hắn là trong sạch lại cứu hắn ra ngoài nếu như trong thời gian này hắn phạm vào chuyện gì tia người bên ngoài nghĩ cứu mình cũng không còn biện pháp nào cuối cùng hai ngục cảnh đem hắn ném vào một cái mười phần trong căn phòng nhỏ hẹp cái này chính là của ngươi địa phương tốt nhất đừng có chạy lung tung đây là giám n g ụ c lưu lại chán câu nói sau cùng sau đó liền đem cửa gian phòng khóa lại đi tiêu hàng bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện đây là một cái hẹp đến ngay cả hoạt động đều là một kiện gian nan sự tình gian phòng không có nhà vệ sinh không có giường chỉ có một cái thông khí cửa sổ thậm chí khoanh chân ngồi xuống đều vô cùng gian nan cánh tay ngay cả vươn đi ra đều tràn đầy trở ngại khi ý thức được mình thân ở dạng này trong một cái phòng lúc tiêu hàng mày nhất lại đem ta nhốt tại một cái nhỏ hẹp gian phòng bên trong hoạt động không được độ dây như năm nguyên lai là dự định từ phương diện tinh thần thượng chết mải ta a có chút không xong tiêu hàng chắp hai tay sau lưng tự mình lẩm bẩm dù sao tinh thần tra tấn thế nhưng là trên đời nhất khó khăn nhất vượt qua giày v ò chương năm trăm bảy mươi bảy không có kẽ hở càng mạnh chi đạo cho dù là hắn cũng không có tự tin tại một cái đơn nhất không gian bên trong lốc bên trên mấy ngày mấy đêm hắn trước kia khi còn bé độc thân ở trên núi lúc liền đã từng cảm thụ qua loại cảm giác này một thân một mình trốn ở sơn động vì trốn tránh đ à n sói ngây ngốc một ngày một đêm đều cảm thấy tinh thần huệ p i suy sụp khát vọng đạt được bầu trời khát vọng đạt được không khí mới mẻ cũng khát vọng nhìn thấy một cái người sống thậm chí là động vật đều có thể vậy vẫn là cái rất lớn sơn động chí ít đi lại luyện kiếm sống chuyển động thân thể đều có thể so sánh cái này không gian thu hẹp mà nói không biết mạnh bao nhiêu dù vậy một ngày một đêm vượt qua cũng dày vò đủ kiểu ở đây chớ nói luyện kiếm đi lại sống chuyển động thân thể đều làm không được nếu là thật sự có thể luyện kiếm đi lại lấy hắn bây giờ tâm tính tại một cái phòng riêng bên trong ngây ngốc hai ba ngày cũng là miễn cưỡng dù sao luyện kiếm là một cái rất tốt giết thời gian quá trình thế nhưng là như thế lớn địa phương luyện kiếm hiển nhiên là làm không được kéo thời gian càng lâu chỉ sợ tinh thần của ta càng khó mà chống đỡ được ở bọn hắn muốn đem ta ép nội điên bước đến chính ta chạy ra ngục giam ta một khi chạy ra ngục giam như vậy ta cũng liền gánh vác chạy án tội danh đến lúc đó liền hết thầy đều không thể văn hồi tiêu hàng lắc đầu hắn hít sâu một hơi bây giờ muốn những n à y lại cũng vô dụng thời gian mới là ta địch nhân lớn nhất nghĩ đến nơi này hắn không khỏi có chút t h ổ n thức trí tôn cao thủ như thế nào cảnh giới cao thủ lại như thế nào tại thiên nhiên trước mặt như cũng m i ể u cực kỳ nhỏ hèn mọn hắn nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống tựa ở bên tường nghỉ ngơi kỳ thật đi ngủ ngược lại là một cái mười phần thích hợp giết thời gian lựa chọn nhưng ở đây ngay cả cái có thể an ổn ngủ trâu ngồi đều không có mà lại cho dù hắn ngủ kia vương trung quốc cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn làm tỉnh lại hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể cố gắng chỉ hoãn thời gian cứ như vậy thời gian dần dần xói mòn không biết qua bao lâu tiêu hàng cũng không có tính toán chẳng qua thời gian hắn cảm thấy đại khái đã qua một ngày một đêm nhưng mà sự thực là hắn là buổi sáng bị giam tiền đến hiện tại trời cũng chỉ là vừa mới đêm đen tới ở đây n g ư ờ i cảm thấy khả năng vượt qua tháng năm dài đằng đắng hiện thực lại chỉ là vượt qua mấy mươi phút hoặc là mấy giờ thôi giám n g ụ c thông qua thông gió cửa sổ đem thức ăn đặt ở bên cửa sổ bên trên tiêu hàng nhìn cũng không từng nhìn lên một cái hắn biết tại như thế trong căn phòng nhỏ hẹp ă n cơm đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn ngu xuẩn người nếu như muốn ăn cơm nhất định phải bài tiết nhỏ như vậy g i n phòng bài tiết tới chỗ đó tiểu hào lớn nhất độ khó không ai qua được nhân thể bài tiết ngươi sẽ dần dần chịu không được chính ngươi bài tiết ra mùi vị k h á c thường từ đó tinh thần sụp đổ không thể không nói trong n g ụ c giam tra tấn người thủ đoạn s á t thực tầng tầng lớp lớp thà rằng như vậy chẳng bằng không ăn lấy thân thể tố chất của hắn cho dù không ăn không uống bảo trì nửa tháng không có vấn đề gì chỉ ít bốn trong vòng năm ngày thân thể của hắn khí lực vẫn là sẽ sung túc vô cùng chỉ tới bốn năm ngày sau đó khí lực mới sẽ bắt đầu dần dần xói mòn chừng mười ngày thời điểm mới có thể xói mòn sạch sẽ mười chứng năm ngày, chỉ sợ sẽ là hữu khí vô lực chờ chết rồi cứ như vậy thời gian vẫn tại lặng yên không một tiếng động s ó i mòn trong nháy mắt một ngày một đêm quá khứ tiêu hàng lông mày dần dần nhân lại đã cảm thấy toàn thân có chút khó chịu hắn bắt đầu có chút tâm phiền ý loạn bất an tại chỉ là ngồi sồn dưới đất ngứa ngáy trong lòng muốn cùng người nói chuyện hắn biết nội tâm của mình đã không còn như vừa lúc đi vào như thế bình ổn tĩnh ta nhất định phải yên tĩnh tiêu hàng cưỡng ép kềm chế mình bên trong bất an trong lòng như thế lại là một ngày một đêm cái này đã là ngày thứ ba tiêu hàng dần dần đã ép không được bên trong bất an trong lòng hắn hai mắt đỏ như máu bắt đầu có chút nôn nóng vội vàng mười phần khát vọng muốn rời khỏi nơi này đổi một cái địa phương mới tìm tới một người nhiều địa phương nơi này đối với hắn mà nói quá đơn điệu đơn điệu làm cho lòng người sinh tuyệt vọng chỉ bất quá lý trí vẫn chiếm thượng phong đồng thời không có bị cái này cố bất an đạt được cảm giác được mình ngày gần đây biến hóa tiêu hàng thở dài ta bây giờ lý trí còn có thể chiếm thượng phong nhưng qua không được bao lâu sợ là nơi này đơn điệu sẽ đem ta cuối cùng một tia lý trí cũng cho ma diệt rơi khi ta không có lý trí lúc chính là ta nổi điên thời điểm ta không thể như thế ngồi chờ chết ta có thể ở chỗ này thêm mấy ngày mười ngày vẫn là càng lâu sớm tối cho dù là ta cũng sẽ sụp đổ tâm tính của ta cũng không như đoàn tiền bối tốt như vậy nếu là đổi hắn ở đây sợ là cả một đời đều vô sự tiêu hàng thở dài phản phát quy chân tâm cảnh ngược lại là thật không e ngại loại này ti tiện thủ đoạn tâm cảnh của hắn cùng đoạn yên sơn so sánh không biết kém bao nhiêu hắn cũng biết lấy tâm tính của hắn mà nói khoảng cách phản phát quy chân kém nhiều lắm nhất thời bán hội căn bản lĩnh ngộ không được liền không nói khác đoạn yên sơn có thể tại núi võ đang quét r ắ c quét qua mấy năm đều không cảm thấy buồn tẻ không thú vị đổi lại hắn chỉ sợ quét một tháng đều là cực hạn hắn tâm cảnh kém quá nhiều luôn luôn muốn một chút những biện pháp khác giết thời gian tiêu hàng không khỏi đứng lên nhìn xem cái này ngay cả hoạt động một chút đều vô cùng khó khăn gian phòng tự l ầ m bẩm luyện kiếm nhỏ như vậy địa phương ta ngay cả kiếm đều không nổ ra được chớ nói chi là luyện kiếm mà lại kiếm của ta cũng sớm đã bị tịch thu hắn cắn chặt hàm răng có chút tức giận muốn vung đầu nắm đấm thế nhưng là khi hắn vung đầu nắm đấm lúc lại phát hiện t r u n g quanh vách tường đem hắn huy động cánh tay động tác cũng cho ngăn lại tiêu hàng tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo tức giận muốn đem vách tường đều cho nện lấy khí lực của hắn ngược lại là có thể bất quá khi hắn nhìn về phía hắn bị vách tường ngăn lại ngại động tác lúc hắn đột nhiên mật người giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị tiêu hàng càng nghĩ càng thấy phải có ý tứ hắn vươn tay cánh tay lại đi trước làm một cái tiến công động tác thế nhưng là hắn tiến công lúc lại bị vách tường chỗ trở ngại hoạt động rất gian nan nhưng mà tiêu hàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì nhục trí hắn ngược lại càng thêm hưng phấn đi huy quyền mỗi một lần ra chiêu đều bị kêu bốn phía không gian thu hẹp cho trở ngại gọn gàng khiến cho hắn mỗi lần ra quyền đều muốn cân nhắc đến vách tưởng nhân tố ở bên trong lúc này tiêu hàng cười cười rất vui vẻ có ý tứ có ý tứ tại loại này không gian thu hẹp bên trong ta mỗi một lần ra chiêu đều sẽ có vách tưởng làm trở ngại tương n à y bích tựa như là địch nhân của ta thiên quân văn mã thời thời khắc khắc hạn chế động tác của ta ta như đứng trước loại q u â n cảnh này nên làm như thế nào tiêu hàng nết miệng cười chưa từng có cười vui vẻ như vậy qua đúng vậy à hắn hành động bị hạn chế vách tưởng t ự a n h ư là đem hắn vây quanh vô số người hắn bị những người này vây quanh hành động bị ngăn trở đánh như thế nào bị hạn chế thành dạng này ta không có kẽ hở cũng không phát huy ra được nửa điểm tác dụng cái gì không có kẽ hở không có chút nào sơ hở toàn bộ đều là vô dụng tiêu hàng rất là kích động nói không có kẽ hở được xưng là không có sơ hở nhưng là bây giờ ta còn không có sơ hở sao tay chân đều không động đậy làm sao có thể không có sơ hở ha ha có sơ hở tốt có sơ hở tốt l i ê n nói lúc trước triệu từ long đơn kỵ cứu chủ thiên quân vạn mã đều không có ngăn lại đối phương đ ổ i mình đi chỉ sợ cũng không được hắn còn kém rất xa hắn lúc này rộng mở trong sáng nhìn xem bốn phía vách tường liền phảng phất nhìn xem đánh tới thiên quân vạn mã không còn có giống như vậy một cái phòng nhỏ thú vị buồn luyện công quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước nhỏ liền phảng phất có thật nhiều người đã hướng phía hắn tiến công m à tới hắn ra chiêu bị vách tường trở ngại bị địch nhân ngăn lại ngại hành động bị hạn chế tựa hồ có vô số người nằm kéo cánh tay của hắn hắn bị vây công hắn tái xuất chiêu hay là bị trở ngại thế là hắn cứ như vậy tại trong phòng này luyện tập đơn giản thậm chí đều không mang theo khí lực gì ra chiêu thu chiêu cất bước dừng bước đến mức hắn tự a hồ trưởng không đến khiếu môn bốn phía vách t ư ờ n g đã không cách nào đối với hắn ra chiêu tạo thành cái dạng gì trở ngại đối với chân chính không có kẽ hở mà nói nhọn h ư vậy không gian cũng là vô địch ta trước kia linh nộ còn không phải chân chính không có kẽ hở hoặc là nói chỉ là không có kẽ hở nhập môn thôi tiêu hàng tự a hồ tìm được một đầu mười phân rõ ràng con đường hắn không có kẽ hở quả nhiên chỉ là n h ấ t nhập môn mà thôi chân chính không có kẽ hở xa không là đơn giản như thế hắn vẫn là tại c u ồ n g nhiệt luyện tập g i a quyền nhẹ nhõm tránh đi vách tường trở ngại lập tức phanh một quyền nện ở trên vách tường trong mắt hắn vách tường cũng không phải là vách tường mà là định nhân hắn chỉ có một nửa người hoạt động không gian cũng chỉ dùng một nửa người hoạt động không gian ứng đối vô cùng vô tận đánh tới đ ị c h nhân phanh phanh phanh bốn phía vách tường bị tiêu hàng tiếp tục gõ tiêu hàng nhắm mắt lại cảm thụ được ứng đối hắn ra chiêu càng ngày càng linh hoạt lại phạm vi hoạt động cũng càng ngày càng nhỏ cả người đều phản phất đạt được chất bài biến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám tiêu hàng bản thân lĩnh vực cứ như vậy thời gian s ó i mòn tựa hồ nhanh hơn rất nhiều ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu tiêu hàng chăm chỉ không ngừng vẫn còn tại trong phòng này ra tuyển nhận vấy vây đối với hắn mà nói địch nhân là vô thận vách tường liền là địch nhân vách tường không đánh nát địch nhân liền không có chết sạch tiêu hàng cũng sẽ không đánh nát vách tường tốt như vậy tôi luyện hoàn cảnh hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ tại địa phương khác cho dù đơn độc chế tạo một cái tiểu nhân gian phòng chỉ sợ cũng không có trong tù loại hiệu quả này không khí đi đối ở hiện tại tiêu hàng mà nói nơi này liền tựa như một cái thiên đường hãn tại dùng bốn phía vách tường tôi luyện lấy chính mình thậm chí tử quan sát kỹ đều sẽ phát hiện tiêu hàng tại trong phòng này phảng phất một đầu trong nước con cá đồng dạng không có nửa điểm trở ngại hoạt động linh hoạt vô cùng chuyện này chỉ có thể dung nạp xuống một nửa người gian phòng đối với tiêu hàng mà nói liền phảng phất vô cùng lớn đồng dạng hiện tại tiêu hàng rất là không ngại phiến phức thế nhưng là vương trung quốc liền không có vui vẻ như vậy gian phòng bên trong đương nhiên cũng có thiết bị giám sát vương trung quốc sẽ không bỏ qua một tơ một hào có quan hệ tiêu hàng sự tình thế nhưng là khi thấy tiêu hàng trong phòng cứ như vậy tự mình một người chơi lúc vương trung quốc mắt t r n tròn hắn một đấm nện ở trên mặt bàn quát lên ai có thể nói cho ta ra hỏa này đang làm cái gì vương ca cái này cái này bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này quả thực có thể đem người đùa chơi chết gian phòng tiêu hàng đến bên trong mẹ nó còn có thể chơi vui vẻ như vậy thậm chí ngoài miệng đều mang ý cười cảnh sát bên cạnh mặt mũi tràn đầy cười khổ nói vương ca tiểu tử này cũng không phải là người chúng ta quan gian phòng của hắn so tiểu hào còn tra tấn người những cái kia tiến tiểu hào người ngu nhiều nhất cũng liền năm ngày ra liền n ổ i điên g i a hỏa này tại trong gian phòng đó ngốc sáu ngày còn có thể ta kia vui vẻ như vậy hắn hắn căn bản không phải người không phải người cũng được bắt hắn cho chơi chết không phải chúng ta tìm ai lấy tiền đi vương trung quốc giận dữ h ế t mấy ngày nay bên trên thúc càng ngày càng gấp bên ngoài tìm kiếm ra có quan hệ tiêu hàng không giết người chứng cứ càng ngày càng nhiều thậm chí hết thệ đều cho thấy chúng ta thu hình lại là n g ư ờ i tạo chúng ta bây giờ chính là con v ị đã đun sôi liền t h ư ờ mạnh miệng chúng ta còn có thể gánh mấy ngày nhiều nhất năm ngày trong năm ngày chúng ta chơi không chết hắn chúng ta cái gì cũng đừng nghĩ đạt được đích xác bên ngoài tìm ra đến chứng cứ càng ngày càng nhiều thậm chí trên mạng ngôn ngữ cũng dần dần hướng phía có lợi cho tiêu hàng một mặt phát triển m à đi ngay từ đầu nhục mạ tiêu hàng dân mạng đầu cũng dần dần khai khiếu rốt cục phát giác được mở ám chỗ bởi vì thu hình lại bên trong căn bản không ai nhìn thấy tiêu hàng đao đâm vào người kia phần bụng ở trong quá trình này có thể làm rất nhiều chuyện lại có người điều tra ra người bị hại trước sớm đã hoãn ung thư là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả người bị hại đều hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu hàng đầu góc có bệnh đi giết một cái hoạn ung thư sớm tối phải chết người đồng thời người này là sớm tại tiêu hàng cửa tiểu khu trở lấy cần biết một cái người bị hại lại tại hại người cửa tiểu khu trở lấy cái này vô luận như thế nào đều không hợp tình hợp lý càng giống là người bị hại chuyên môn đi chờ đợi lấy hại người người giết hắn như vậy làm sao có thể nói thông được mấu chốt nhất chính là tiêu hoàng tam phi thường bí ẩn ngân hàng tài khoản cũng bị điều tra ra bên trên biểu hiện có vượt qua bảy vị số lượng điều này đại biểu lấy cái gì cả người mắc ung thư người không có năng lực gì lại có được như thế tài sản to lớn đủ loại dấu hiệu cho thấy tiêu hàng chuyện giết người không có đơn giản như vậy cái tia cái gọi là người bị hại so tiêu hàng càng thêm khả nghi thậm chí trải qua chuyên gia điều tra thủy thủ bên trên căn bản là không có tiêu hàng vân tay càng nhiều vẫn là k ê u hoàng tam vân tay đây hết thể hết thể mặc dù còn không phải bằng chứng như núi thế nhưng hoàn toàn có lý do để vương trung quốc đám người bọn họ không có cách nào giống ngay từ đầu như thế tứ vô kỵ đạn vương ca mấu chốt nhất chính là da hỏa này ngay từ đầu đến bây giờ liền không ăn không uống liên tục sáu ngày thật sự nếu không ăn cơm g i a hỏa này nếu như bị chết đói chúng ta tất cả đều phải chơi xong vương trung quốc cũng đầy là phẫn nộ hắn hiện tại đã hối hận mình vì cái gì tham tiền tâm hồn tiếp dạng này một cái sống đây quả thực gặp một cái không phải người đối thủ khó dây dưa phải biết nếu như tiêu hàng thật sự là bị tử tù phạm giết ngược lại không có việc gì trách nhiệm tại tử tù phạm trên thân tử tù phạm dù sao sớm tối đều là chết không có gì lớn không được nhưng nếu như tiêu hàng thật bị chết đói trách nhiệm kia liền hoàn toàn ở bọn hắn mấy người bọn hắn ai cũng đừng nghị trôn tránh trách nhiệm toàn đạt tải. thể nào Còn biện bộ đều phải đạt được phải có có pháp chế có có vương trung quốc hừ í t một sâu h ơ lạnh nói các người đi chuyên môn đem gian phòng của hắn cửa mở ra lộ ra một cái khe cửa ta thiệu bất tin giá hỏa này không muốn ra ngoài liên tiếp tại trong một cái phòng ở lại sáu ngày là người đều sẽ cảm giác phải b u ồ n đẻ đều muốn ra ngoài hắn chỉ cần từ trong phòng kia bước ra đi liền tuyệt đối muốn rời đi ngục giam chúng ta liền có thể cho hắn cưỡng ép ấn lên một đạo ta trước kia cảm thấy ta tám bước bên trong là vô địch nói đến có chút ngây thơ không nghĩ tới không có kẽ hở lại đi lên phía trước lại còn có như thế hào d i ệ u ta hiện tại cảm thấy tại cái này không gian thu hẹp bên trong ta là không gì làm không được tựa như là có một cái đơn độc thuộc về lĩnh vực của ta tại lĩnh vực của ta bên trong ta đem đánh đầu thằng đó lĩnh vực ân hẳn là như thế bằng vào ta làm tâm điểm một nửa người phạm vi bên trong chính là thuộc về ta tuyệt đối lĩnh vực cái này lĩnh vực hẳn là thông hướng không có kẽ hở chi cực hạn nơi mấu chốt Trưng 579, một n m i hắn một ám. h vừa l ĩ n h nộ g không có kẽ hở lúc đồng dạng có thể hiểu thành không có sơ hở bất quá cũng chỉ có thể nói là không có sơ hở thôi bất kỳ cái gì sự vật đều có cực hạn sơ l ĩ n h nộ g không có kẽ hở lúc cái này không có sơ hở đồng dạng có cực hạn tựa như là có thiên quân vạn mã tập đến thời điểm hắn tiêu hàng hành động bị hạn chế song quyền nan địch tứ thủ chính là khó mà chống đỡ kia cái gọi là không có kẽ hở không có chút nào sơ hở cũng liền thành một chuyện cười nhưng là hiện tại cứ u bất cùng hắn không có kẽ hở đặt thành bản thân lĩnh vực tại loại này tứ phía tất cả đều là vách tường trong không gian tôi luyện cho dù thật hành động bị ngăn trở cho dù thật sự là đến thiên quân v ạ n mã tiêu h à n g cũng có thể cam đoan mình tuyệt không sơ hở chí ít có vô số người đem mình vây chật như nêm b ố i hắn cũng sẽ không trong thời gian ngắn lặp bại đương nhiên hắn cũng đấu không lại nhiều người như vậy bởi vì thể lực cuối cùng có hạn bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được đặt thành bản thân lĩnh vực có bao nhiều lợi hại tiêu hàng hiện tại có thể xác định mình lại đối mặt thái đầu đào thần lúc hoàn toàn có thể lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương cùng là không có kẽ hở mình đ ố i cảnh giới lĩnh ngộ còn mạnh hơn thái đầu một cái cấp độ đương nhiên h ắ n không có năm chắc có thể tất sát thái đầu đào thần đồng dạng cũng không có năm chắc trăm phần trăm giết chết ám dạng nhân hiện tại ta mặc dù có năm chắc đánh bại ám dạng nhân còn không có năm chắc giết đối phương không nóng n ả y chờ một chút cho dù ta lĩnh ngộ cảnh giới như thế ta cảm giác cái này còn không phải cực h ạ n chẳng lẽ nói lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực còn k hắn ô không phải không n hạn hiện hạn hiện hàng trong lòng càng g gì. phải hở hở h biểu kia biểu lại cái Tiêu kẻ kẻ có cực có cực là tò mò. cũng ả phải giải m mình bây giờ đã đủ mạnh, giác giờ không nghĩ đến những không lại còn không phải vô giải, nhưng chi cực c đến này, nhưng hạn. Hắn thật bây đã đủ vô biết được bây giờ mình nhất thời bán hội nghĩ muốn lĩnh nộ đến cực hạn là căn bản chuyện không thể nào cũng là lười đi suy nghĩ nhiều ánh mắt đặt ở kia bị mở ra một tia khe hở cửa nhìn thấy cái này cửa bị mở ra một tia khe hở tiêu hàng nết miệng cười cái này vương trung quốc thật đúng là có ý tứ giữ cửa cố ý mở ra cho ta một tia mục đích lại không quá đơn giản liền làm muốn cho chính ta đi ra ngoài ta như thật đi ra ngoài sợ là liền trúng kế của hắn đi thật đúng là đừng nói cái này liên tiếp dòng d ã mười ngày nếu như hắn không phải là bởi vì mê mội tại không có kẽ hở cảnh giới bên trong chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy vượt qua này mười ngày tới lúc đó tinh thần phòng tuyến sụp đổ hắn có lẽ thật sẽ rời đi cánh cửa này thoát đi ngục giam từ đó trên lưng chạy án bêu danh tiêu hàng lắc đầu chỉ tiếc ta nhưng không dễ dàng như vậy mắc l ử a ta hiện tại cái kia đều không đi liền ở chỗ này chờ người đem ta cứu ra ngoài nghĩ đến liên tục thời gian mười ngày hẳn là cũng nhanh nói đến mười ngày không ăn không uống thật là có chút đói đợi đến ra ngoài ta nhất định phải hảo hảo ăn một bữa chu s â m phòng ca múa mặc hải phong ngồi trên g h ế trong tay bưng một chén nước trà mà hắn ngồi đối diện chính là hứa ra ra chủ hứa yên hồng nay sẽ chu s â m có thể nói là khí quyển không dám thở ngoan ngoan đứng ở một bên liên phát âm thanh cũng không dám nếu là đổi lại những người khác hắn ngược lại là còn có thể không có như thế khiết đảm thế nhưng là người này trước mặt là ai hứa ra chủ hứa yên hồng tuy nói hắn là lăn lộn giang hồ cũng không sợ buôn bán bên trên đầu to nhưng là hứa ra cái này đầu kia là l o n g đầu toàn bộ buôn bán người dẫn đầu một trong lại gia tộc lực lượng hùng hậu căn bản không phải hắn cái này lăn lộn giang hồ người có thể so hắn chu s â m lợi hại hơn nữa tại hứa yên hồng trước mặt đầu cũng được thấp một đầu mấu chốt nhất chính là cái này hứa yên hồng đều cùng tiêu hàng thổ lộ dài như vậy mỹ mạo chu s â m không chút nào chất vấn cái này hứa yên hồng chính là nhà mình đại ca dự định phu nhân đồng thời hắn cũng có chút thầm than tiêu hàng lợi hại cái này tiêu hàng đến cùng là người thế nào vậy mà có thể đem cái này siêu cấp phú bà hứa yên hồng đều cho đoạt tới tay hơn nữa thoạt nhìn tại hứa yên hồng trong suy nghĩ tiêu hàng địa vị còn cao không được chí ít tiêu hàng mới ra sự tình cái này k h í chàng cực mạnh nữ nhân ba ngày hai đầu liền hướng cái này pháo k i ê u miệng bên trong hỏi tất cả đều là có quan hệ tiêu hàng sự tình tựa như là hiện tại ta nghe ngươi nói chứng cứ đã tìm toàn có thể v á n đã đóng thuyền đem tiêu hàng cứu ra hứa yên hồng mở miệng hỏi mặc hải phong bình tinh nói ta xưa nay không làm chuyện không có năm chắc cũng xưa nay không hứa hẹn chuyện không có năm chắc Đây là ta t siêu ậ phần c ứ cứ, chứng cứ n phương diện đều có thể cho thấy tiêu hàng không phải tội phạm giết người, đồng Hoàng hàng. Nói chuyện, mạc hải Phong đem chứng cứ đều đinh đinh đăng đăng đặt ở trên mặt bàn. g giết có cho cố xác, Mạc từ thể thấy tiêu tội thời, Tam tự tiêu đặt mặt mọi phạm hãm đem phải hại Hải p h đều đều kêu là ý ở tài liệu này nghiệm chứng là tỏ rõ tiêu hàng căn bản không có chạm qua hoàng tam thanh trùy thủ kia không có chạm qua hoàng tam trùy thủ đại biểu cho cây trùy thủ này là hoàng tam bởi vì thu hình lại bên trong tiêu hàng không mang găng tay không cách nào lao đi vân tay đã trùy thủ là tới từ hoàng tam tiêu hàng sao là đi giết hoàng tam cái này nói chuyện mạc hải phong thản nhiên nói cái này mấy chương là có liên quan hoàng tam người chứng kiến tư liệu mặc hải phong không nóng không vội nói hoàng tam chuyên môn tại tiêu hàng cửa tiểu khu chờ tiêu hàng cái này có không ít cư x á quá khứ đám người đều nhìn thấy mấy người này bị ta thu mua có thể lên tòa án làm chứng mặc hải phong chuẩn bị rất là đầy đủ lại lấy ra mấy phần chứng cứ còn có phần này thu hình lại điểm đáng ngờ ta cũng toàn bộ đều ghi rõ ra đủ loại chứng cứ hoàn toàn có thể chứng minh tiêu hàng mới là người bị hại hứa yên hồng nhìn xem cái này mấy phần chứng cứ hài long nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi mặc hải phong không dùng đây là ta phải làm m ạ c hải phong chậm dãi nói hứa yên hồng nhẹ hít một hơi nàng phải thừa nhận m ạ c hải phong lần này cứu tiêu hàng quá trình bên trong đưa đến đến quan trọng muốn tác dụng bởi vì m ạ c hải phong người này là đạt mục đích không từ thủ đoạn thủ đoạn hoa văn so hắn nhưng hơn rất nhiều mình tìm kiếm chứng cứ không có cách nào dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng mà m ạ c hải phong có thể cái gì vi bức lợi d ụ m ạ c hải phong đều làm ra được chứng c ứ này siêu tầm mới càng mau một chút không phải lấy những cái kia h ã n hại tiêu hàng người kế hoạch những người kia làm kín không kẽ hở sao lại dễ dàng như vậy liền mặc hải phong điều tra ra kết quả đến ngươi cầm cái này mấy phần chứng cứ thông qua một chút quan hệ đem tiêu hàng cứu ra đồng thời không phải việc khó tiếp xuống liền là dựa vào pháp luật chương trình đem những cảnh sát kia hết thẻ cứu ra cùng giúp tiêu hàng làm sáng tỏ tội danh mạc hải phong khẽ cười nói ta biết ta hiện tại liền cầm lấy chứng cứ đi cứu người ngươi đây lần này chứng cứ siêu tập ngươi xuất lực nhiều nhất ngươi cũng hẳn là qua đi xem một cái tiêu hàng hứa yên hồng hỏi mạc hải phong khoát tay á o ta một cái người tàn tật quá khứ xem náo nhiệt gì mà lại ta lúc đầu liền hẳn là sinh sống trong bóng tối người người hứa yên hồng đột nhiên cảm thấy mạc hải phong không có chán ghét như vậy người khác không rõ mạc hải phong là có ý gì nàng như thế thông minh lại há lại không biết trong bóng tối người rất là đáng ra suy nghĩ sâu xa mạc hải phong khỏe miệng n í t lên hắn phụ tá tiêu hàng từ đầu tới đôi u chính là định làm tiêu hàng c á i bóng tiêu hàng làm không được sự tình hắn đi làm dạng này chí ít cũng có thể để mạc lam yên tâm một chút đi một sáng một tối dạng này mới hoàn mỹ đi nếu như thích đô thị kiếm thánh chương năm trăm tám mươi ta đói lại một lần nữa xuất hiện lúc hứa yên hồng đã ngồi xe đi tới trong cục cảnh sát đồng thời liền đứng tại cái này hoàng cục trưởng trong văn phòng hoàng cục trưởng cùng tiêu hàng cũng là quen biết cũ làm người không nói cương trực công chính là bách tính quan phụ mẫu nhưng người không xấu chỉ ít mỗi lần làm việc đều cực kỳ cấp tốc chưa từng kéo dài dạng này phẩm hạnh đã là cực kỳ khó được hắn cũng biết được tiêu hàng bị giam vào ngục giam sự t ì n h chỉ bất quá mấy cái k i a cảnh sát cũng không phải là h ắ n quản hắn đối ngục giam sự t ì n h trưởng khống cũng có hạ độ tiêu hàng k i a phần thu hình lại mắt xem ra chứng cứ vô cùng xác thực lại không có gì chứng cứ rõ ràng vạch ra không phải tiêu hàng giết người hắn cho dù thầm nghĩ cứu tiêu hàng nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp chỉ có thể tại hứa yên hồng tạo áp lực h ạ mấy lần tạo áp lực tại n g ụ c giam đám người này chỉ tiếc n g ụ c giam đám người này mặc dù cho hắn mặt mũi thế nhưng là cuối cùng không phải về hắn quản lý nghĩ từ hắn nơi này để tiêu hàng trong tù qua tốt một chút cũng khó khăn ba hứa yên hồng đem m ặ c hải phong cho hắn chứng cứ bảy tám phần toàn bộ đều đặt ở hoàng cục trưởng trên mặt bàn nàng ngôi đỏ khép mở lôi lệ phong hành nói hoàng cục trưởng chứng cứ toàn ở đây còn muốn làm phiền ngươi giúp đỡ chút chứng cứ toàn bộ đều sưu tập đủ hoàng cục trưởng đương nhiên cũng biết được hứa yên hồng tâm tư nói chuyện liền đem hứa yên hồng s i ê u tập đến chứng cứ đại khái nhìn một lần khi sau khi xem xong hoàng cục trưởng lông mày bốc lên tràn đầy tự tin rằng đạo đi có những chứng c ứ này bọn hắn không thả người cũng phải tha người thật không nghĩ tới tiêu hàng vậy mà thật là bị v u hãm nửa giờ sau nam sơn trong n g ụ c giam đại môn mở ra hoàng cục trưởng cùng hứa yên hồng hùng hùng hổ hộ xâm nhập trong n g ụ c giam thông suốt không người dám cản vương trung quốc sớm biết được hai người tới sao dám mập m ở tất nhiên là dẫn một đám người túi đầu không lưng tới nên đón nay sẽ vương trung quốc không có tại trước mặt người khác phăng quang đứng tại bên cạnh hai người giống như là bé ngoan đồng dạng hoàng cục trưởng hớ tiểu thư ngọn gió nào đem các ngươi cho thúc tới cái này nam sơn ngục giam hoàn cảnh cũng không tốt để các ngươi chê cười vương trung quốc hiện tại một mặt hòa ái dễ gần t i ể u dung không có ngày xưa nửa điểm g i ữ tợn sợ hơi vô ý đắc tội trước mắt hai vị hắn hiện tại cũng không dám làm càn lỗ mãng hoàng cục trưởng cùng hứa yên hồng đều đến hắn cũng biết lần này hắn hám hại tiêu hàng muốn đưa tiêu hàng vào chỗ chết kế hoạch thất bại đã mười một ngày nếu như không phải chứng cứ sưu tập đầy đủ đủ để lật đổ cái tia cái gọi là thu hình lại hứa yên hồng cùng hoàng cục trưởng sao lại nên ngang tới đây để hắn thả người hừ hoàng cục trưởng l ệ n h hừ một tiếng mà hứa yên hồng căn bản liền không có phản ứng cái này vương trung quốc tựa hồ hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt chỉ tới lúc này hứa yên hồng mới quát lên vương trung quốc các ngươi đem tiêu hàng nhốt ở đâu cái này cái này hai vị trước u ố n g c h é n t r à chúng ta cho là tiêu hàng tốt nhất hoàn cảnh không cần sốt u ruột đợi chút nữa ta sẽ dẫn hai vị đi gặp tiêu hàng vương trung quý gật cười nói đùa cái gì hắn nghe tới hứa yên hồng cùng hoàng cục trưởng muốn tới vội vàng phái người muốn đem tiêu hàng chuyển ra cái k i a mô phòng tiểu hào an bài đến xa hoa nhất thậm chí đều mang ghế xa lon phòng giam bên trong đi thế nhưng là dưới tay hắn người hiện tại cũng không có gửi nhắn tin cho hắn chứng minh thanh này tiêu hàng na di ra tiêu hàng sự t ì n h tạm thời còn không thành công hắn càng nghĩ càng là đại h ắ n chạy dòng nếu để cho hứa yên hồng cùng hoàng cục trưởng biết được mình đem tiêu hàng chuyển đến mô phòng tiểu hào bên trong đi mặc dù không đến mức đem hắn đánh nhưng là miễn không được hắn dừng lại trách nhiệm không cần ta hiện tại liền muốn đi gặp tiêu hàng hứa yên hồng trầm giọng nói cái này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 phản ứng đều không để ý mấy người kia hắn mặc dù không biết mấy người kia vì cái gì đột nhiên giống như là biến người như khóc hô hào để hắn đổi phòng ở giữa nhưng là hắn biết trong đó tất có mờ ám không biết m è o này dính là cái gì hắn cũng sẽ không loạn đổi phòng ở giữa mắt thấy tiêu hàng căn bản không để ý bọn hắn những cảnh sát này sắc khóc bọn hắn thậm chí đều muốn quỳ xuống đến cầu tiêu hàng từng cái cẩn thận từng ly từng tí nói tiêu hàng tiên sinh gian phòng kia quá nhỏ chúng ta cho ngài thay cái lớn ngài nếu là đồng ý liền ân một tiếng ngài nhìn gian phòng kia quá nhỏ cũng không xứng với thân phận của ngài a không cần gian phòng kia mặc dù nhỏ nhưng ta rất thích tiêu hàng lạnh như băng nói mà lại lúc trước không phải là các người đem ta chuyển đến nơi đây sao hiện tại lại muốn không ta rời đi ta người này nhớ tình bạn cũ quen thuộc một chỗ tự bất nghĩ gọi cái thứ hai nói đến nước này hắn đã đoán ra mấy phần mấy người kia ý đồ nói tóm lại hắn hiện tại trực tiếp không đáp ứng nói dễ nghe đi nữa thiên hoa loạn truy cũng không tốt thầm nghĩ tiêu hàng nghe tới tiếng bước chân tiêu hàng ở nơi nào đâu đây là hứa yên hồng thanh âm nghe tới hứa yên hồng thanh âm tiêu hàng nhãn tỉnh sáng lên trên mặt xuất hiện ý cười hắn biết hứa yên hồng tới cứu mình hắn là cười thế nhưng là mấy cái kia giám n g ụ c đều là trong lòng trận lạnh sắc mặt đột biến giờ phút này hứa yên hồng chính cùng lấy vương trung quốc một đường lại tới đây từ vương trung quốc làm dẫn đường vương trung quốc mắt thấy mình mấy tên thủ hạ còn không có đem tiêu hàng rời đi trong lòng lộn bộ một chút đã biết đại sự không ổn cái này tiếp xuống nơi nào còn dùng hắn dẫn đường a hứa yên hồng cùng hoàng cục trưởng dễ dàng liền tìm đi vào trong phòng tiêu hàng hứa yên hồng tiêu hàng sắc mặt trắng bệnh n ô i không huyết sắp nói hắn đã liên tục mười một ngày không uống nước chưa ăn cơm sắc mặt tự nhiên tốt nhìn không đi nơi nào bây giờ còn có thể nói chuyện đều đã là đủ kiểu t r ậ t vật sự tình hứa yên hồng nhìn xem tiêu hàng như vậy bộ dáng t r ậ t vật ngẩn người thanh â m phát run thấp giọng hô nói tiêu tiêu hàng khi thấy tiêu hàng vậy mà ở tại nhỏ như vậy địa phương lúc hứa yên hồng chỉ cảm thấy nghẹn ngào lời nói đều muốn giảng không ra nàng che miệng con mắt lấy ẩm tận lực quay đầu không nghĩ để tiêu hàng nhìn thấy có chỉ trong chốc lát mới xoay đầu lại xoay người lại hứa yên hồng ánh mắt băng lãnh nàng liếc nhìn một chút tiêu hàng gian phòng không khỏi nói ra đây chính là ngươi chỗ ở sao ân không sai biệt lắm bất quá ở ngược lại là có chút miết cưỡng phải nói là không sai biệt lắm có thể để ta ngồi gian phòng tiêu hàng nết miệng cười nghe tới tiêu hàng vương trung quốc trong lòng đã lạnh đấu hoàng cục trưởng cùng làm mày n h u lại gấp mà hỏi mấy ngày nay ăn uống đều thế nào ta không ăn cũng không uống tiêu hàng khẽ cười nói ở chỗ này hoạt động một chút cũng khó khăn ăn cơm chỉ sợ ngay cả tiêu hóa đều làm không được vương cảnh quan hứa yên hồng đôi mắt nhất chuyện nhìn chòng chọc vào vương trung quốc quát lên Đây địa đến đại chính cho cùng cái có phương phạm thể ngươi người ngươi nói là giam giữ cho ta, đến cùng phạm cái đại sự gì mới sau ta, sự bình ị bị địa giam tiến loại này, giam phòng bên trong trong ngục giam có loại này, giam giữ người giam phòng ngươi giam ở loại địa phương tiến loại loại nói tại loại sau ta, sao này bên này hẳn này. là cho b có ở thường phạm nhân bị giam giữ địa phương có giường có nhà vệ sinh thậm chí còn có thể tắm tắm rửa ngẫu nhiên còn có thể nhìn xem tv nhưng là tiêu hàng cái này ở là địa phương nào hứa yên hồng phất nộ l ử a giận của nàng nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn dù sao thế nhân đều biết nàng thích tiêu hàng nàng cũng không cần muốn nhăn nhăn nho nhó, nhó. nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng như vậy nàng liền là tức giận nàng chính là phẫn nộ nàng đã không cách nào khắc chế mình lựa giận trong lòng thậm chí nàng nghĩ hiện tại liền muốn cái này vương trung quốc từ bốc hơi khỏi nhân gian lòng của phụ nữ là hai thái cực yêu một người nàng sẽ tinh tế như nước hận một người nàng sẽ để cho người sống không bằng chết đây cũng là cái gọi là nhất nu lòng của nữ nhân độc nhất cũng là lòng của nữ nhân không riêng gì hứa yên hồng một bên hoàng cục trưởng đều đứng c h ắ p tay sắc mặt khó coi mà hỏi vương trung quốc mặc dù ta không chịu trách nhiệm quản lý mục giam nhưng nếu như ta không nhớ không lầm cho dù là tử tù phạm cũng sẽ không phải chịu loại này đãi ngộ đặc biệt đi húng chi tiêu hàng vẫn chỉ là người bị tình nghi tội danh chưa thành lập vương trung quốc ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì muốn đem hắn quân ở loại địa phương này tựa hồ liền xem như tiểu hảo địa phương cũng không có như vậy nhỏ đi mắt thấy tiêu hàng đãi ngộ kém như vậy hắn đều có chút nhìn không được nay chỗ nào là người ở địa phương liên tục mười một ngày hắn đều không cách nào tưởng tượng tiêu hàng là thế nào vượt qua trong lòng khâm phục tiêu hàng sau khi đối với vương trung quốc sắc mặt cũng thống hận vô cùng ta vương trung quốc trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được lúc đầu hắn kế hoạch h ả o hảo có người tới cứu tiêu hàng hắn liền đem tiêu hàng đưa đến những phòng khác bên trong đi dạng này chi ít sẽ không bị người ta tóm lấy tay cầm dù sao tiêu hàng ở chỗ này lâu như vậy sao lại không nghị chuyển sang nơi khác ở ở một cái nhưng mà ai biết gia hỏa này vậy mà như thế khó chơi sửng sốt ngồi ở chỗ này không đi tiến kinh này người đều biết hứa yên hồng, thích tiêu hàng, dưới mắt để hứa yên hồng thấy í c h Hàng, hứa Hồng h Tiêu mắt t dưới Yên để cảnh này hắn há sẽ không biết mình ngày tháng sau đó muốn khổ sở thanh này trôi bị người bắt gác gao ha hắn hiện tại thế nhưng là hủy khuất vô cùng chỉ có thể cái khó lo cái không nói ta đây ta cũng không phải cố ý ta có rất tốt cho hắn trong n g ụ c giam tốt nhất đồ ăn ăn thế nhưng là hắn không ăn cái này cái này thì không thể trách ta ta dám ăn sao tiêu hàng n g hệ phải nói nơi này không có nhà vệ sinh ta dám ăn cơm sao nơi này không thể sống động ăn cơm ta tiêu hóa được không ăn cơm liền phải bài tiết như thế lớn địa phương hắn hướng cái k i u bài tiết đi hứa yên hồng lạnh như băng nhìn vương trung quốc một chút lập tức m ặ t không biểu tình nói vương cảnh quan thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu chúng ta sẽ còn gặp lại bất quá lần tiếp theo gặp mặt nhưng cũng không phải là ở đây hy vọng ngươi mấy ngày nay có thể đem không có hưởng thụ xong thời gian tranh thủ thời gian hưởng thụ xong tiêu hàng đi thôi ân ta đói tiêu hàng sờ sờ bụng ta dẫn ngươi đi ăn cơm hứa yên hồng cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười đẻ xuống phẫn nộ i trong lòng ôn nu nói t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt hai chúng ta quan hệ tốt thôi tiêu hàng cùng hứa yên hồng nói đi là đi ngay cả cùng vương trung quốc lên tiếng chào hỏi đều không có hoàng cục trưởng cũng là hất lên tay á o bình tĩnh nói vương trung quốc chính ngươi tự giải quyết cho tốt c ù nghe ứ a tiểu hoàng ư nói đồng tới dạng, nhất y h n cục hưởng h t trưởng t h vương trung quốc sắc mặt bờ biến hoàng cục trưởng nói đến nước này hắn còn sao lại không rõ có ý tứ gì hắn biết tiêu hàng vừa đi ra ngoài cuộc sống của hắn sợ sẽ không có cách nào tốt như vậy qua không nói trước tiêu hàng có bao nhiêu lợi hại vẹn vẹn kia hứa yên hồng chính mình cũng t r e o c h ọ c không nổi à vương ca người này bị mang đi chúng ta chúng ta đều không mang ngăn lại đây chính là địa bàn của chúng ta tiêu hàng vẫn là ngại nghi phạm sao có thể để bọn hắn nói mang đi liền mang đi cảnh sát bên cạnh có chút bất mãn nói vương trung quốc hừ lạnh nói c ả n cái rắm ngươi ngăn được sao người ta đã dám đến chứng cứ đã s i ê u tập xong mà lại ngươi không nhìn là mang theo hoàng cục trưởng đến sao hoàng cục trưởng mặc dù mặc kệ chúng ta thế nhưng là hắn đứng liền đại biểu chứng cứ s i ê u tập xong tiêu hàng đã thoát ly người bị tình nghi thân phận tiêu hàng không phải người bị tình nghi muốn đi chúng ta cản được không đây chính là cái này tiêu hàng đi chúng ta kế hoạch thất bại tiền liền lấy không được c a đây chính là một số tiền lớn vương trung quốc cắn răng nói ra cầm cái dám tiền trước hết nghĩ nghĩ tới chúng ta ngày sau làm sao an ổn sinh hoạt đi duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy chúng ta động chính là ai là hứa yên hồng dự định nam nhân cái này hứa yên hồng sẽ không giúp nàng nam nhân xuất khí nhi khí sợ sẽ là phải vung đến trên đầu chúng ta tới cũng không biết cái này hứa yên hồng làm sao thay đổi biện pháp đối trả cho chúng ta đâu cái này vương ca hứa yên hồng thân phận kia cũng không nhỏ nếu là hắn trả thù chúng ta làm sao bây giờ nghe tới hứa yên hồng muốn trả thù mấy cảnh sát đều hai mặt nhìn nhau trên nét mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại ai nghĩ bị nữ nhân trả thù húng chi là bị một cái phú bà trả thù làm sao bây giờ còn có thể làm sao tay nàng lại dài cũng quản không được chúng ta mấy cái bất quá ta nghĩ nàng khẳng định sẽ cao chúng ta đến tòa án chúng ta mấy cái miễn không được muốn có mấy cái không có chức vị bất quá cũng không có gì cái này tiền đặt cọc chúng ta là cầm tới hứa yên hồng trưởng không không được chúng ta bằng chứng chị không chết chúng ta chỉ cần chúng ta bất tử có những cái kia tiền đặt cọc cũng đủ chúng ta khoái h o ạ n đến lúc đó chạy ra ngoại quốc ta thiệu bất tin cái này hứa yên hồng còn có thể đem chúng ta cho thế nào vương trung quốc liếm môi một cái đây hết thảy hắn sớm liền kế hoạch tốt nếu như không phải nhiệm vụ thất bại hắn vẫn có thể qua h ả o hảo hắn sao lại nhận nhiệm vụ này hứa yên hồng muốn báo thù hắn ừ nhưng không dễ dàng như vậy trong n h y mắt một nhà thị khu trung tâm trong nhà ăn tiêu hàng ngồi tại trên bàn cơm ăn như hổ đói đang ăn cơm đồ ăn trên bàn đều bị một mình hắn ăn sạch sẽ nửa điểm không dư thừa về phần hứa yên hồng thì là ngồi tại tiêu hàng đối diện tay n g â g cầm lên từ đầu nhìn tiêu hàng ăn vào đôi tựa hồ cũng không thấy phải phiền t r á n ăn từ từ cái này còn có nước uống miếng nước đừng ngẹ lấy hứa yên hồng có chút lo lắng nói ta lại sẽ không cùng ngươi đoạn ăn từ từ tiêu hàng cho tới bây giờ không có đang dùng cơm bên trên hương phấn như vậy qua xem ra cái này cái nam nhân đích thật là đói có chút quá đầu cũng đúng liên tục mười một ngày đổi ai lâu như vậy không ăn cơm chỉ sợ cùng tiêu hàng tình huống hiện tại cũng đều không khác mấy nô、no. rốt cục tiêu hàng một thanh ngồi trên g h ế vừa lòng thỏa ý nói a no n mấy ngày nay thật sự là hủy khuất ngươi hứa yên hồng nói đến đây túi đầu trong lời nói ẩn ẩn có chút đau lòng hương vị không có gì ta ngược lại muốn cảm tạ những người kia tiêu hàng đột nhiên cười nói thật sự là hắn muốn cảm tạ mấy người này đương nhiên cái này cảm tạ phương thức liền không nhất định là dùng bình thường cảm tạ phương thức dù sao cảm tạ người phương thức có rất nhiều ngươi phải làm sao cảm tạ bọn、hắn. hứa yên hồng tò mò hỏi tiêu hàng rỗi cái lương mệt mỏi cái kia vương trung quốc trong tù năm lần bảy l ư ợ t muốn chơi chết ta cho dù không đem ta chơi chết hắn cũng muốn đem ta b ứ ớ c điên ta không biết ta cùng hắn đến cùng có thù hắn gì nhưng là đã có người muốn đem ta b ứ ớ c điên bức tử ta cũng không để ý để hắn khó chịu một chút đến mà không trả lễ thì không hay quốc gia chúng ta giảng cứu chính là có qua có lại những này cũng không có vấn đề gì vội vặn ta cũng phải cảm tạ cảm tạ bọn hắn hứa yên hồng cười một tiếng ngươi cảm tạ bọn hắn cái gì tiêu hàng có chút không rõ mà hỏi hứa yên hồng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nhà lập tức cười nhẹ nhàng giảng đạo cảm tạ bọn hắn cho ta cơ hội để ta và ngươi ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm bình thường ngươi thế nhưng là người bận rộn muốn tìm cũng không tìm tới càng đừng đề cập là ngồi cùng một chỗ ăn cơm ta đương nhiên phải thật tốt cảm tạ cảm tạ bọn hắn nếu như không phải bọn hắn ta nhưng không có cơ hội cùng ngươi ngồi cùng một chỗ tiêu hàng nghe đến nơi này sờ sờ cái mũi bị hứa yên hồng như thế quả trách trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ lạ thường hai người ai cũng không có nói ra những cái kia để người chuyện lung túng cái này khiến hứa yên hồng có chút lo được lo mất có chút thất lạc cũng có chút may mắn hai người ở chung không có như vậy tưởng tượng bên trong xấu hổ thế nhưng là loại quan hệ này tựa như là lâm vào bình cảnh đồng dạng khó mà tại tiến một bước n à y sẽ tiêu hàng cầm khăn tay lau miệng lập tức nhẹ nói ta cảm thấy có người đang cố ý vu h ă m ta kia là đương nhiên hứa yên hồng nhẹ nhàng nói ngươi cảm thấy là ai tiêu hàng cảm thấy có chút không h i ể u thấu đến cùng là ai nhàm chán như vậy đến loại trình độ này sẽ không từ thủ đoạn vu hãm chính mình hứa yên hồng n u ố t vớt mái tóc không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đỗ cảnh minh mặc ra đã bị hứa ra diệt trừ hiện nay đô gia tại hứa gia trước mặt ưu thế đã không còn sót lại chút gì đô gia tự nhiên không có khả năng lại ngồi nhìn mặc kệ khẳng định nghĩ biện pháp nhằm vào hứa gia ta nghĩ đô cảnh minh hơn phân nửa là muốn từ ngươi vào tay nếu như ngươi đủ hắn lại đối phó ta liền dễ dàng rất nhiều vì cái gì tiêu hàng hơi kinh ngạc hứa yên hồng nghĩ nghĩ kia còn phải hỏi hai chúng ta quan hệ tốt chứ sao bởi vì có ngươi trợ giúp ta thuận lợi đánh bại mạc hải phòng đô cảnh minh rất kiên kỵ ngươi k h cụ hứa yên hồng nhất thời cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ đỗ cảnh mình tiêu hàng t r o mày có chứng cứ sao không có nếu có chứng cứ cũng có thể để hắn trở nên phiền phức đáng tiếc đỗ cảnh minh người này làm việc cho tới bây giờ đều là rất cẩn thận để hắn lưu lại chứng cứ vô cùng khó khăn bất quá mặc dù không có hắn chứng cứ nhưng là trả lại ngươi trong sạch chi thân cũng không có gì khó xử chỉ bất quá ngươi khả năng lại muốn lựa một đoạn thời gian hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp lại muốn lựa sao tiêu hàng v ô vỗ đầu hứa yên hồng hiểu rất rõ hắn biết tính cách của hắn hắn rất sợ hãi mình sẽ trở thành danh nhân nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn năm lần bảy lượt Cứ như vậy thành danh nhân mỗi một lần thật vất v ả danh khí hơi đẻ xuống một chút không ai lại đem mình n h ớ tới kết quả về sau liền sẽ ra một cái đại sự tất cả mọi người lại đem mình hồi tưởng lại tựa như là đoạn thời gian trước hứa yên hồng đối với mình thổ lộ sự tình mới đẻ xuống không bao lâu hiện tại mình lại bởi vì giết người sự kiện lửa cháy đến hơn phân nửa hiện tại trên mạng mình tiếng xấu lan xa bất quá một khi trải qua những chứng cớ này tời lễ hơn phân nửa danh tiếng của mình sẽ bị đẩy lên cao hơn định phong tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói vậy liền liền phiền vất nhiều người khác nghĩ lửa đều lửa không được Ngươi ngược lại trong ố t ồ Hồng i phiên nói, nói lửa Hứa còn cảm phức. Yên nhẹ nhàng đến, thấy h k ả thời trợ rất ta Hải Phong trợ giúp rất nhiều.、Nếu、như không phải hắn, ta cũng không dễ dàng như gian giúp ngươi cũng dàng này, Nếu vậy Mạc dễ đó e m người Trong cứu ra. đ càng nhiều chứng cứ đều là hắn siêu tập mà lại hắn siêu tập chứng cứ m ộ ư ơ i phần toàn diện bao hàm toàn diện thậm chí những cảnh sát kia gây án chứng cứ hắn đều siêu tập đến tiêu hàng lần người có chút ngoài ý muốn lập tức lẩm bẩm nói mặc hải phong a cũng đúng mặc hải phong thủ đoạn rất nhiều so hứa yên hồng còn nhiều hơn nếu như không phải mặc hải phong Đơn chương năm trăm tám mươi hai chân tướng sự thật h o à n nguyên tiêu hàng phải thừa nhận mạc hải phong loại người này làm địch nhân rất phiền phức làm bằng hữu quả thật làm cho người yên tâm rất nhiều thậm chí ngươi sẽ cảm thấy có hắn tại sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn đây chính là mạc hải phong m ị lực cùng năng lực chỗ không riêng gì hắn hớ yên hồng cũng nhiều lần tán thưởng mạc hải phong có lẽ cũng đúng như mạc hải phong mình lời nói bất luận kẻ nào đều có nhược điểm duy chỉ có hắn mạc hải phong không có hắn mạc hải phong là cái người tàn tật mỗi ngày mỗi đêm đều sinh hoạt tại cực khổ bên trong không ý kỵ tí nào mình sẽ chết cầm tử vong uy hiếp cái này cái nam nhân không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn ngu xuẩn thả trước kia hắn còn có cái muội muội nhưng là bây giờ muội muội của hắn chết rồi nó tiểu di cũng tại hướng tận phong bảo hộ hạ hắn không có khả năng có nhược điểm một cái không có nhược điểm người không thể nghi ngờ là người khủng bố nhất mạc hải phong sưu tập chứng cứ quá toàn diện đồng thời hắn còn kỹ càng liệt ra kế hoạch không phải nhưng có thể bắt được đỗ cảnh minh làm ra việc này mấy cái trọng yếu nanh ướt còn có thể hoàn mỹ khôi phục tiêu hàng trước kia danh dự hoàn nguyên tiêu hàng giết người sự kiện trật tướng khiến cho những internet đó mặt trái bình luận triệt để á khẩu không trả lời được bước đầu tiên này chính là từ làm mội mội tiêu xong tại truyền thông trước công bố tiêu hàng đã rời đi ngục giam lại minh sát tại truyền thông trước mặt vạch ra thu hình lại khả nghi điểm đương nhiên dạng này một bước truyền thông căn bản khinh thường mở đầu tại vào lúc ban đêm internet trực tiếp tuyên bố mấy đầu thêm mắm thêm mới tin tức đối với tiêu hàng mà nói cũng đều là mặt trái tin tức rất hiển nhiên căn bản không có mấy người tin tưởng tiêu s o n g nói lời đều là cảm thấy tiêu s o n g là bên người thân không cần đạo lý người rất hiển nhiên tiêu s o n g n ô n luận có chút tái nhật kia thu hình lại đích xác có vấn đề nhưng là không ai cảm thấy tiêu s o n g có chút để tâm vào chuyện vụn vặt sao hắn tưởng rằng tại diễn phim truyền hình kia hoàng tam tại sao phải tự sát càng là mắc bệnh ung thư người càng khát vọng về sau thời gian hắn sẽ chân quý mình mỗi một phút mỗi một giây không dễ dàng như vậy tự sát rõ ràng là tiêu xong đang vặn mẹo sự thật internet người chậm rãi mà nói l i ê n phảng phất mình đã hóa thân thành điều tra đại sư đối với mình luôn luận đủ kiểu tôn s ủ n g dạng này trào lưu từng cơn sóng liên tiếp đến mức tiêu s o n g cũng thành người người kêu đánh đối tượng cho dù có người trợ giúp tiêu hàng cùng tiêu s o n g nói rõ lý lẽ nhưng ở những cái kia đã kết luận tiêu hàng là tội phạm giết người dân mạng trước mặt bọn hắn lực lượng lộ vẻ yếu kém rất nhiều các ngươi những n à y pha cuồng vậy mà giúp đỡ tội phạm giết người nói chuyện cũng là bởi vì các ngươi cho hắn anh hùng dân tộc cái danh xưng này hắn mới dám không chút kiên kỵ giết người đáng thương a kêu hoàng tam chết quá thảm bị một cái anh hùng dân tộc giết quả thực đáng buồn thiệt thòi ta trước kia còn tôn sùng như vậy dân tộc này anh hùng cái này tiêu hàng quá khiến ta thất vọng tiêu xong cũng thế chứng cứ vô cùng xác thực tình huống d ư ớ i lại còn giúp đỡ nó ca ca nói rõ lý lẽ liên quan tới tiêu hàng giết người sự t ì n h càng náo càng lớn trong thời gian ngắn đều không có bình ổn lại ý tứ thế nhưng là t i ế p xuống vô luận là những cái kia truyền thông vẫn là đám dân mạng cũng không dám lại dễ dàng loạn có kết luận bởi vì tiêu hàng đem cùng ngày bắt đi hắn cảnh sát còn có đem hắn quan trong tù giám ngục toàn bộ đều cáo bên trên tòa án trận này kiện cáo có thể nói là kinh động rất nhiều cỡ lớn truyền thông tham gia internet cũng đều biết trận này kiện cáo sự tình thư kiện đại biểu cho cái gì đại biểu cho tiêu hàng rất có thể là bị vu hãm đồng thời một cái không có sức người ai sẽ thư kiện dám thư kiện đại biểu cho tiêu hàng rất có lực lượng lại có đầy đủ chứng cứ kết quả cũng là kinh ngạc đến gây người tất cả mọi người tòa án tuyên bố triệu mẫu lý mẫu thiện dùng cảnh sát chức quyền liên hợp tôn mô cùng hoàng mộ thiết kế hãm hại tại tiêu hàng từ hoàng mộ sớm đi đến tiêu hàng trước người tự sát trong lúc đó từ tôn mộ thu toàn bộ thu hình lại quá trình sau đó từ rất sớm đã chuẩn bị cảnh sát triệu mẫu cùng lý mẫu mang đi tiêu hàng đồng thời hai người tại không cái gì căn cứ tình huống dưới đem tiêu hàng đưa vào n g ụ c giam giao cho vương mẫu vương mẫu thì là lạm dụng n g ụ c giam chức quyền đem tiêu hàng để vào tử tù phạm mới có thể giam giữ địa phương những này đều chứng cứ vô cùng xác thực bởi vì mặc hải phong vậy mà không biết ở nơi nào mua được vương trung quốc một tên thủ hạ ra sân khấu làm chứng người hoàn mỹ đem vương trung quốc bọn người kéo xuống nước thậm chí thân là người trong cuộc tiêu hàng cũng không biết mặc hải phong lại đem vương trung quốc thủ hạ đều cho mua được một cái vương trung quốc cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lúc đầu không có sợ hãi cảm thấy tiêu hàng làm sao cũng không có khả năng từ pháp luật bên trên bắt hắn thế nào hắn chỉ cần chết cắn nói chưa làm qua những này quan tòa cũng không có khả năng phán hắn tội danh thế nhưng là khi thủ hạ của hắn có một người phản bội hắn thời điểm hắn tuyệt vọng làm vương trung quốc thủ hạ cái này cái nam nhân tại tòa án thượng tướng vương trung quốc tội ác toàn bộ đều run lộ ra lại thêm mạc hải phong sớm chuẩn bị tốt chứng cứ có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực vương trung quốc thiết kế muốn độ dựa vào tử tù phạm giết chết tiêu hàng từ đó hứa hẹn thả tử tù phạm rời đi cuối cùng sau khi thất bại đem thân là người bị tình nghi tiêu hàng tự tiện nuốt vào mô phòng tiểu hào bên trong muốn dựa vào những n à y đem tiêu hàng b ư c điên đủ loại này tội danh chỉ hướng vương trung quốc vương trung quốc tại chỗ liền tuyệt vọng phen này dày vò về sau tòa án tuyên bố vương trung quốc mấy tên hùn vốn hãm hại tiêu hàng người khác biệt tội danh vương trung quốc lạm dụng chức quyền n h ư hại giết người lại hứa hẹn thả tử tù phạm rời đi trực tiếp xác lập một tháng sau tử hình mà tôn mỗ lý mỗ triệu mốt thì toàn bộ là ở tù trung thân về phần cái kia lâm tràng làm phản bị Mạc, mạc, mạc, mạc người. Người h vô luận là vương trung quốc vẫn là những cái kia giám ngục kỳ thật nói trắng ra đều là cỏ đầu tường ai đưa tiền bọn hắn giúp ai làm việc mạc hải phong đưa tiền tự nhiên không thiếu hụt có người nguyện ý làm phản vì mạc hải phong cung cấp trợ giúp phản bội vương trung quốc vương trung quốc nghìn tính b v n tính cũng không có tính tới thủ hạ của mình lại bởi vì tiền mà phản bội chính mình nhưng là hắn đã không có đường quay về đủ loại này chứng cứ chỉ hướng hắn hắn đã không có chút nào xoay người cơ hội đồng thời trừ cái đó ra tòa án cho tiêu hàng đem việc này truy cứu tới cùng quyền lợi cái quyền lợi này ý vị như thế nào những cái kia truyền thông thông qua tiêu hàng chuyện giết người lẫn lộn vạt mẹo sự thật tiêu hàng hoàn toàn có thể truy cứu tới cùng ngươi dám ở ta chuyện này bên trên thêm mắm thêm muối để người hiểu lầm ta lập tức có thể cáo ngươi ra tòa án cái này khiến những cái kia thích làm nhất vặn b ẹ o sự thật truyền thông trong lúc nhất thời sợ hãi vô cùng ngay trong bọn họ có quá nhiều tại tiêu hàng giết người sự kiện sau khi ra ngoài thêm mắm thêm muối tuyên bố tin tức thậm chí tiêu hàng ra đã xác lập vô tội về sau những n à y truyền thông còn vặn b ẹ o sự thật khiến cho internet dư luận nhất trí đều ở vào mặt trái mà không phải chính diện dưới mắt tiêu hàng đạt được cái này quyền lợi truyền thông hiệu xịu sợ bị tiêu hàng truy cứu pháp luật trách nhiệm cảnh sát cam đoan tham gia điều tra đem việc này truy cứu tới cùng nhưng đối với tiêu hàng mà nói những này đều không trọng yếu hắn cùng hứa yên hồng đều biết hung thủ là ai chỉ bất quá không có chứng cứ thôi dựa vào cảnh sát tìm tới chứng cứ h i ệ n nhiên là không thể nào đỗ cảnh minh làm sao có thể dễ dàng như vậy để người tìm tới chứng cứ nếu quả thật tìm được kia cũng không phải đỗ cảnh minh kiện cáo kết thúc sau ba ngày các lớn tin tức truyền thông nhao nhao giúp tiêu hàng làm sáng tỏ tội danh sự thật trong lúc nhất thời chính diện dư luận đều hướng phía tiêu hàng nghiêng mà đi các loại phô thiên cái điệu tin tức nện xuống đến khiến cho vốn là còn một số người mạnh miệng vẫn cảm thấy tiêu hàng là tội phạm giết người nhưng dần dần những người này cũng đều không thể lại mạnh miệng cái gì luôn luôn có một số người thích đi tuyết thượng g a sương đối phó một người internet loại người này có rất nhiều một khi có người xảy ra chuyện dưới đáy liền sẽ có rất nhiều tiếng mắng hoàn toàn là không đem người bức tử còn chưa xong tiết ấu lại phân tích đạo lý rõ ràng phản phất hiểu rõ sự thật đồng dạng nhưng là tại tuyệt đối sự thật trước mặt nguyên bản những cái kia nói nghĩa chính luôn từ người từng cái toàn bộ đều cùng biến mất đồng dạng trước kia những cái kia vốn là ủng hộ tiêu hàng cùng tiêu xong người cũng đều mở mày mở mặt đem mặt trái dư luận toàn bộ đều ép xuống lao nương đã sớm nói tiêu hàng là vô tội những cái kia nói tiêu hàng là tội phạm giết người, người ngay từ đầu không phải kêu rất lợi hại sao hiện tại người đâu đều đi đâu đúng không cái kêu hoàng tam vốn là mắc bệnh ung thư tiêu hàng đầu góc có vấn đề đi giết hắn làm sao có thể a tiêu hàng không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế chính là có người v u hãm tiêu hàng ta cảm thấy chính là tiêu hàng giết người trên lầu ta thao mẹ ngươi còn dám ra đây mọi người cùng nhau mang hắn đúng mang hắn còn dám v u hãm tiêu hàng ngẫu nhiên có như vậy một cái vẫn muốn đi nhục mạ tiêu hàng người lại phát hiện mình đã tư cố vô thần chất tướng của sự thật cùng internet bình luận khuynh ê ư ớ n g cũng đều trở về đến nguyên bản bộ dáng chương năm trăm tám mươi ba vương chấn khoa mục đích núi võ đang đương nhiên đối với tiêu hàng mà nói việc này còn xa xa không có kết thúc nếu như chỉ là để vương trung quốc chết như vậy đây chẳng phải là tiện nghi đối phương gia hỏa này tân m oan thủ lạc vì bức tử mình vậy mà đem hắn nuốt tại mô phỏng tiểu hào bên trong nếu như không phải hắn nghị lực phi phạm tại mô phỏng tiểu hào bên trong tìm được một loại khác giết thời gian biện pháp chỉ sợ hắn vẫn thật là lấy cái này vương trung quốc đạo cơn giận của hắn đồng thời không có dễ dàng như vậy biến mất bây giờ vương trung quốc đã là t ử tù phạm nghĩ từ hắn xâm lược tự nhiên mà vậy là chuyện dễ như chở bàn tay đương nhiên loại chuyện này liền tại o à n bộ a cho mạc hải phong bên cạnh chu sâm này sẽ đã hạ thấp tư thái rất nhiều mặc dù hắn cùng mạc hải phong ở chung thời gian không dài nhưng là đối với năng lực của người đàn ông này hắn là hoàn toàn chứng kiến cũng biết nhất thanh nhị sở phải biết có thể cứu ra tiêu hàng từ đầu tới đôi đều là đối phương một tay xử lý mọi chuyện đều khống chế ngay ngắn rõ ràng loại kia thủ đoạn hắn trước k i a không hề nghĩ ngợi qua hắn biết nếu như đổi hắn chu xâm đi làm đừng nói m ộ ư ơ i ngày sợ là tiêu hàng ở bên trong chết đói hắn đoán chừng cũng không nghĩ ra biện pháp đây cũng là mạc hải phong năng lực khi thấy mạc hải phong năng lực về sau hắn là từ đáy lòng khâm phục đây là tiêu hàng về sau hắn chu xâm trong lòng cái thứ hai khâm phục người vì vậy đối với mạc hải phong hắn chu sâm cũng là hạ thấp rất nhiều tư thái không vì cái gì khác chính là tâm phục khẩu phục hàng ca chu sâm cung kính nói tiêu hàng an vị tại mạc hải phong đối diện mạc hải phong thì là nhàn nhạt cười nói ngươi gặp qua tiêu s o n g sao gặp qua tiêu hàng c h ậ m d ã i nói hắn biết mạc hải phong không nghĩ để tiêu s o n g lo lắng bởi vì hắn trước kia cũng là làm ca ca nói đến tiêu s o n g nhìn thấy mình lúc khóc một thanh cái m ũ i một thanh nước mắt rất là đau lòng hắn trong tủ thời gian hắn nhưng là hống thời gian thật dài mới h ư n g tới hắn cũng biết vô luận tiêu xong trước kia là làm gì vô luận hai người tướng kém bao nhiêu tuổi ở trước mặt mình đối phương cuối cùng vẫn là mội mội a mặc hải phong nhẹ gật đầu không có ở phương diện này nhiều nhiều vấn đề trực tiếp bước vào chủ đề nói ta đã động sử dụng thủ đoạn đem vương trung quốc cùng nó mấy tên thủ hạ nhốt tại tiểu hào bên trong dù sao mấy người hoặc là từ tù phạm hoặc là ở tù trung thân trong tù cũng không có người nào quyền cho dù bị giam tiến tiểu hào việc này cũng sẽ không có người hỏi đến kết quả như thế nào tiêu hàng hỏi mặc hải phong huệ phải nói vương trung quốc kiên trì hai ngày lại không được quan hán ba ngày n còn còn dù sao mấy người này đã dám đối đãi mình như vậy những người khác đâu sẽ có hay không có còn lại gây vương trung quốc người bị vương trung quốc nhốt vào ngục giam từ đó bị vương trung quốc dùng bất cứ thủ đoạn nào động sử dụng thủ đoạn tra tấn hắn là có thể kiên trì tới những người khác đâu loại người này làm sao có thể tùy tiện tha thứ đối phương đặt tên là trung nước làm sự t ì n h mỗi một cái đều là tội đáng chết vạn lần sự t ì n h còn đúng làm liễm ai hàng ca mấy người này cũng là đăng đ ợ i cũng dám đem ngươi nhốt vào mô phòng tiểu hào bên trong bất quá ha ha vẫn là hàng ca ngươi thần thông q u ả n g đ ạ i tại mô phòng tiểu hào bên trong liên tiếp mười một này vậy mà đều không có việc gì nếu là đội thanh ta đã sớm sụp đổ chu sâm nói đến đây có chút hoảng sợ l ầ m b ầ m ta cũng trong tù dạo qua kia tiểu hảo nhưng thật không phải là người ngốc thời gian tiêu hàng bật cười lắc đầu ta ở bên trong thời gian đồng dạng không có tốt như vậy qua nói đến lần này sự t ì n h cảm ơn ngươi mặc hải phong không cần cảm ơn mặc hải phong mặc dù nói như thế b ấ t quá trên mặt thần sắc thư g i ã n rất nhiều tiêu hàng nói như thế l i ê n đại biểu cho tiêu hàng trước kia đối với hắn khúc mắc đã tan thành mây khói khoảng thời gian này ta không chỉ làm đi cứu chuyện của ngươi trừ cái đó ra ngươi để ta nghe ngóng vương chấn khoa sự tỉnh dư ba biết đến không nhiều bất quá từ trong miệng hắn nghe ngóng tại kết hợp phân tích của ta liên quan tới vương chấn khoa sự t ì n h ta đã có nhất định mặt mày mạc hải phong không nhanh không chầm nói cái gì tiêu hàng trong lòng kinh hãi hắn vốn cho là mạc hải phong khoảng thời gian này đem ý nghĩ đặt ở cứu mình bên trên hơn phân nửa sẽ không còn có công phu đi điều tra vương chấn khoa không nghĩ tới đối phương tại vương chấn khoa sự t ì n h phương diện cũng có chút mặt mày mạc hải phong thản nhiên nói cứu chuyện của ngươi bản thân liền gấp không được cho nên ta lợi dụng một chút nhỏ bé thời gian điều tra một chút có thể dùng manh mối trong đó càng nhiều bắt đầu từ dư ba miệng bên trong hỏi lên chút lời nói nói nghe một chút tiêu hàng không khỏi hỏi mặc hải phong ngón tay gõ lấy xe lăn một bên đây là thói quen của hắn căn cứ dư ba bàn giao đã từng cùng nó hợp tác đồng bạn lũ danh là vương có vì người xưng vương mập mạp là vương trấn bách khoa bá đệ đệ hai người quan hệ chẳng ra sao cả nhưng bởi vì có một tầng thân thuộc quan hệ vương trấn khoa sẽ giao cho vương mập mạp này một chút việc nhỏ đi làm loại này lừa bán nhân khẩu sự tình cũng là chuyện nhỏ tiêu hàng n h ị nhữ mày mặc hải phong chậm rãi nói ra ta ngay từ đầu cũng ôm lấy cùng ngươi đồng dạng nghi hoặc nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu như vương trấn khoa thật sự là khô lâu quân đoàn còn lớn chỉ là một cái lừa bán nhân khẩu kiếm lại nhiều tiền tựa hồ cũng là chuyện nhỏ dù sao vương trấn khoa quan tâm hẳn không phải là tiền mà là trải rộng toàn thế giới thế lực n ầ m thật làm được một bước kia hắn sợ là một tay che trời có thể có cùng quốc gia khiêu chiến tư cách cũng thế tiêu hàng trong lòng tràn đầy sự khó hiểu thế nhưng là ta một mực rất kỳ quái cái này vương trấn khoa tại sao phải lừa bán nhân khẩu mặc hải phong n u n u lông mày dường như suy nghĩ rằng đạo Ta thật lửa có mấy cái đoán, cái chỉ mấy này đoán, bán phòng nhân khẩu, kỳ thật chỉ là kỳ vương chấn khoa rất thân bí, thân bí đến căn bản không có người biết hắn còn có cái gì thân thích có thể đơn giản tưởng tượng một chút vương mập mạp chỉ là một cái hữu dũng vô mưu ra hỏa mà thôi đều có thể đi trưởng quản loại này lừa bán nhân khẩu sự tình như vậy bên cạnh hắn còn lại hơi có năng lực chút thân thích thậm chí có thể trưởng quản vương chấn khoa trong tay càng lớn sinh ý cái này càng lớn sinh ý lớn bao nhiêu rất khó tưởng tượng có đạo lý tiêu hàng không thể không đồng ý mạc hải phong ý kiến trừ cái đó ra Kết hợp với năm đây ó cha kháng khô mẹ ngươi đối l u quân sau lâu quân chân â đoàn, vương chấn khoa phía sau trên tình đến xem. Ta nghĩ, cũng không phải là vương chấn khô đoàn ngươi cản vương chấn đ khoa khoa cho hoặc, khoa là làm mà là, tài lại lợi lộ. phải bị bị ích cha phía khô Ta sự xem. mẹ mẹ mới là vương chấn khoa thống hạ sát thủ mấu chốt chỉ bất quá cái này vương chấn khoa nghìn tính vạn tính không có tính tới năm đó hắn dương chứa một cái vô năng quân khu trường quan lựa gạt qua tất cả mọi người lại ngay cả khô lâu quân đoàn tầng dưới chót cũng lựa gạt lựa gạt khô lâu quân đoàn tầng dưới chót liền dẫn đến tiêu hàng từ khô lâu quân đoàn tầng dưới chót bên trong biết được năm đó hại cha mẹ mình kẻ đầu tê ờ chỉ bất quá cái này kẻ đầu tê ờ đồng thời không có k i a khô lâu quân đoàn tầng dưới chót nhân viên nói tới đơn giản như vậy thôi chu sâm có chút mơ mơ màng màng mà hỏi ta vẫn không hiểu nói những này ý nghĩa ở nơi nào rất đơn giản nếu như nói trước kia ta còn suy đoán vương chấn khoa có phải là hay không khô lâu quân đoàn con lớn như vậy trải qua hiện tại đủ loại suy đoán ta có thể kết luận vương chấn khoa chính là khô lâu quân đoàn người mà lại địa vị của hắn tuyệt đối tại thái đầu đào thần phía trên mặc hải phong nhìn không chuyển mắt nói dạng này cũng bạo lộ ra một vấn đề để ta không nghĩ ra vấn đề vấn đề gì tiêu hàng nhữ mày có chuyện gì còn có thể làm cho đối phương không nghĩ ra mặc hải phong bật cười nói vương chấn khoa khả năng tại hoa hạ quốc có rất nhiều không phải đang lúc sinh ý hắn làm những này không phải đang lúc sinh ý đại khái nguyên nhân ta nghĩ hẳn là vì trên phạm vi lớn đi suy yếu cùng hấp dẫn hoa hạ người lực chú ý một khi hoa hạ quốc quân nhân cùng cảnh sát bị những chuyện này phân tán lực chú ý như vậy rất sắc bén với hắn đi phát triển tự thân thế lực cùng cùng nhật bản khô lâu quân đoàn nội ứng ngoại hợp thậm chí ta suy đoán nhìn như khô lâu quân đoàn bây giờ đều không có thâm nhập vào hoa hạ quốc nhưng trên thực tế hắn vương trấn khoa lấy quân khu tư lệnh bản lĩnh hơn phân nửa đã có kế hoạch hơn phân nửa hắn đã tại hoa hạ quốc đ ổ i dưỡng được không ít khô lâu quân đ o à người n nghe đến nơi này tiêu hàng ngược lại hút miệng khí lạnh nói như vậy coi như phiền phức nhiều ta nghĩ vương trấn khoa nhiều lần muốn để khô lâu quân đoàn thâm nhập vào hoa hạ quốc không có kết quả tất nhiên tại phát triển thế lực của mình một khi hắn tại hoa hạ quốc nội bộ phát triển thế lực ra nội ứng ngoại hợp như vậy khô lâu quân đoàn liền hoàn mỹ thâm nhập vào hoa hạ quốc bên trong dù sao hắn ở trong nước phát triển thế lực lại lớn chủ yếu thế lực vẫn là tại quốc gia khác nhưng là duy nhất để ta không cách nào nghĩ thông suốt chính là nếu như hắn nghĩ tại hoa hạ quốc bên trong bồi dưỡng gia thuộc về hắn khô lâu quân đoàn người như vậy đầu tiên hắn phải có một cái nơi thích hợp mới được mạc hải phong nghiêm túc giảng đạo tiêu hàng không khỏi hỏi địa phương có ý tứ gì mạc hải phong bật cười nói lưới trời tuy thưa nhưng k h ó l o ạ n hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đ ạ t khắp nơi đều có thiết bị giám sát cùng camera hắn vương chấn khoa nếu như muốn phát triển thế lực của mình nhất định phải có một khối nơi thích hợp nếu không đang theo dõi hạ phát triển làm sao phát triển cho nên nơi này khó tìm muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn nhất định phải là một khối hắn có thể lấy quốc gia danh nghĩa cầm xuống lại mảnh đất này không nhận quốc gia coi trọng quốc gia căn bản sẽ không đi quản cùng nơi này rất thích hợp lệ u y n binh bồi dưỡng tự thân thế lực cũng sẽ không bị người chú ý địa phương tốt nhất là vùng núi dạng này liền sẽ khiến cho hắn liền có thể lấy lấy quốc gia danh nghĩa cường thế cầm xuống mảnh đất này lại có thể không bị quốc gia chú ý lấy quân khu thủ trưởng danh nghĩa lặng lẽ phát triển thế lực của mình tiêu hàng nghe đến nơi này trong lúc nhất thời trở nên như có điều suy nghĩ nhất định phải chương ó t ể lấy quốc gia năm trăm tám mươi bốn lâm thanh loan uống say núi võ đang hàng ca cái gì núi võ đang núi võ đang không phải điểm du lịch data trước kia còn cùng huynh đệ nhóm đi qua đâu ha ha nơi đó đạo sĩ nhưng có ý tứ làm sao cùng điểm du lịch dính liễu quan hệ núi võ đang không chỉ có là chu sâm mặc hải phong ánh mắt bên trong cũng hơi nghi hoặc một chút không biết tiêu hàng vì cái gì đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đương nhiên hắn đối núi v õ đang lý giải cũng không phải như chu xâm lời nói điểm du lịch đơn giản như vậy hắn biết nơi đó là giang hồ tông môn là thật có cao thủ ở bên trong tiêu hàng sắc mặt lại âm tình khó phân biệt tựa hồ nghĩ đến chuyện quan trọng gì nếu quả thật như mạc hải phong suy đoán như vậy mảnh đất này núi v õ đang quả thực là thích hợp nhất chỗ ngồi đồng thời từ đoạn yên sơn trong m i ệ n giảng tựa hồ quân khu vội vàng nghĩ muốn cầm tới mảnh đất này chính là lấy quốc gia luyện binh danh nghĩa thế nhưng là quốc gia luyện binh danh nghĩa nhiều lắm làm sao hết lần này tới lần khác muốn đi núi v õ đăng chẳng lẽ núi v õ đăng chính là vương trấn khoa tìm tới phù hợp chi điện vương trấn khoa dự định từ núi v õ đăng tới tay phát triển luyện binh nghĩ đến nơi này hắn ngưng lông mày đem mình biết được hết thẻ cùng suy đoán toàn bộ một chữ không sót giảng cho mạc hải phong mạc hải phong nhắm mắt lại cẩn thận tự hỏi ước chừng bốn năm phút hắn mới mở hai mắt ra nói, Nếu quả thật như, như lời người nói cái này núi vo đăng thật là có khả năng chính là vương trấn khoa ở sau lưng thúc đẩy dù sao những bộ đội khác sẽ không ở không đi gây sự đem chủ ý đánh tới trên núi võ đang chỉ có vương trấn khoa mới có thể có ý nghĩ này quả là thế a tiêu hàng khỏe miệng nít lên lộ ra cười lạnh có ý tứ có ý tứ mặc hải phong gõ gõ xe lăn bên cạnh cốc cầu cơm thanh n ầ m vang lên hắn chậm rãi nói ra nếu để cho hắn chiếm lĩnh núi võ đang đạt được mảnh đất kia như vậy liền phiền phước hắn rất có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra đại lượng tâm phúc thủ h ạ tới lúc đó tại ngăn lại khô lâu quân đoàn tiến quân hoa hạ quốc cơ bản liền khói như lên trời yên tâm núi võ đang hắn không có khả năng cầm xuống tiêu hàng âm trầm vô cùng giảng đạo ta cũng không có khả năng để hắn cầm xuống ngươi dự định bảo hộ núi võ đang mạc hải phong hỏi ân tiêu hàn g nói mạc hải phong mỉm cười giảng đạo cái này rất mạo hiểm là rất mạo hiểm nhưng ta có thực lực này ta không thể để cho vương trấn khoa dễ dàng như vậy đạt được mà lại ta cùng núi võ đang tổ sư ra từng có ước định sẽ thủ hộ núi võ đang tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói nếu như thuộc về vương trấn khoa thủ hạ đến hắn sẽ không lưu tình mạc hải phong nhẹ gật đầu vương trấn khoa đã rất nhiều năm trước đều ý đồ đánh qua núi võ đang chủ ý những năm này sau mục đích vẫn không thay đổi đại biểu cho hắn tốt nhất địa phương chọn lựa chỉ có núi v õ đang không phải hắn không sẽ như thế hùng h ổ do người khi đoạn yên sơn sau khi chết hắn khẳng định sẽ đến kỳ thật chúng ta ngược lại cũng không phải là không thể được tương kế tự kế làm sao cái tương kế tự kế pháp tiêu hàng tò mò dựa vào cơ hội lần này tìm hiểu nguồn gốc đem vương c h ấ n khoa nội tỉnh chậm rãi cầm ra tới mặc hải phong ánh mắt bên trong lộ ra ý cười ha ha ha ha. gió biển ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì chu sâm không khỏi hỏi mặc hải phong nết miệm giằng đạo người không có phát hiện vương c h ấ n khoa là cái rất đáng được để người hết sức chăm chú xuất thủ địch nhân a thật sự là rất để người chờ mong a như thế kế hoạch hoa mỹ nội ứng ngoại hợp thâm nhập vào hoa hạ quốc lại hướng đông nam á phát triển từ mà tiến quân nhất là dung chuyển châu phi g i a hòa này là muốn cho tự thân lính đánh thuê thế lực phát triển đến toàn thế giới mỗi một cái g ó c a như thế lớn kế hoạch hắn cũng chỉ là tính sai một phần nhỏ quả thực có thể nói là thiên ý vô phùng nếu như không ai ngăn đón hắn có lẽ hắn thật có thể tại sinh thời hoàn thành kế hoạch của hắn thế lực trải rộng thế giới các lớn nơi hẻo lánh ngẫm lại đều đ ân g ư tiêu c hàng thể tưởng tượng nổi. Rất đột n nhiên t xoay người mặc hải phong hít sâu một hơi ngươi biết ta chỉ là muốn tìm đến ta chỗ muốn tìm tới đình phong ta hiện tại cũng chỉ muốn tìm đến cái này nếu như ngươi thật tìm được ngươi muốn đình phong ta sẽ giúp ngươi tiêu hàng mỉm cười cũng không quay đầu lại đi đ ỉ n h phong gió biển ngươi truy cầu cái gì đ ỉ n h phong tiền tiêu không hết địa vị cao nhất chu sâm hiếu kỳ hỏi mặc hải phong nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm trước kia là nghĩ như vậy hiện tại không phải đ ỉ n h phong có rất nhiều loại giải thích ca năm đó bao nhiêu quân nhân vì hộ quốc mà chết khi đó hắn coi là tử vong buộc phát ra sát na sán lạn không thể nghi ngờ là lựa chọn ngu xuẩn bây giờ suy nghĩ một chút nhưng thật ra là hắn ngu xuẩn kia là thuộc về những người kia đình phong mỗi người đều hẳn là có đình phong một cái không có đình phong nhân tài là đáng buồn nhất người mà hắn mạc hải phong đình phong lại ở nơi nào đình phong a mạc hải phong nói đến đây nhắm mắt lại ta hiện tại cũng chỉ muốn theo đuổi cái này đi ta mạc hải phong đình phong nhất định phải buộc phát ra trên đời này lộng lẫy nhất hỏa hoa nghe tới mạc hải phong phân tích tiêu hàng càng phát giác vương trấn khoa người này thâm bất khả chắc cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy vương trấn khoa lúc đồng dạng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác chính là thâm bất khả chắc hắn cảm thấy hắn nhất định phải lại tìm cơ hội đi chiếu cố đối phương ít nhất phải tra rõ ràng lai lịch của đối phương nếu như nói thái đ ậ là khô lâu quân đoàn bốn đại cao thủ như vậy tại khô lâu quân đoàn áp đảo thái đầu bốn đại cao thủ phía trên trước mắt hắn sở tòng dương tuyết miệng bên trong biết được liền chỉ có khô lâu quân đoàn vương vương trấn khoa là khô lâu quân đoàn vương sao tiêu hàng trong lòng suy đoán không chừng suy nghĩ rất loạn cuối cùng lại bị đường tiểu nghệ một thông điện thoại cho đánh thức đường tiểu nghệ tiêu hàng tràn ngập đi hoặc hắn tiếp thông điện thoại uy uy tiêu hàng ngươi nhanh đến chỗ của ta lâm lâm thanh loan nàng không thích hợp đường tiểu nghệ khẩn trương nói làm sao không thích hợp tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ba hắn có thể từ trong điện thoại nghe tới đường tiểu nghệ bên kia có đồ vật bị n ã hỏng thanh âm đường tiểu nghệ tràn đầy khổ sở giàn g đạo ta cũng không biết nàng uống ta làm một ngụm rượu thuốc liền biến thành dạng này nàng hiện tại giống như rất táo bạo ta ngăn không được ta đánh không lại nàng nàng sức chiến đấu giống như tiêu thăng mười mấy lần phá trần đại a ngươi đừng tới đây ngươi ngươi lại tới ta liền liệu mạng với ngươi tiêu hàng vỗ vỗ đầu hắn cười khổ ngươi cho nàng uống gì không tốt nhất định phải cho nàng uống rượu những phiền toái này lớn lâm thanh loan thế nhưng là loại kia tuyệt không thể động rượu người dù là một giọt đều không đ ư ợ ca hiện tại động liền có đại phiền toái t r ư ớ c năm trăm tám mươi lăm điên cuồng lâm đoá đoá cái phiền thoái này nói là đại phiền thoái một chút cũng không khoa trương tựa như là hiện tại khi tiêu hàng đi tới đường tiểu nghệ trong nhà lúc có thể thấy rõ ràng đường tiểu nghệ đang cùng tại n u nhi toàn thân run lẩy bẩy trốn ở trong góc tường mà lâm thanh loan giống như là nữ vương một dạng đứng ở trên ghế salon nhìn chăm chăm b ố n phía tràn đầy say khướp bộ dáng toàn bộ trong nhà đạo cụ đều bị ném khắp nơi đều có n ô i b á t bầu b ồ n rú nát nháo nhọn lâm thanh loan thỉnh thoảng ở rượu khuôn mặt bỏ rực miệm bên trong mang theo một bình rượu rầm rầm liền muốn hướng trong bụng đưa chỉ bất quá này cũng một hồi giống tuyết lâm thanh loan từ trên ghế xã lòn đi xuống mơ hồ dán lẩm bẩm thế nào lại không có rượu đâu ba lâm thanh loan đem bình rượu này một thanh ném xuống đất thân thể nàng lảo đảo thầm nói rượu đâu ta muốn uống rượu ta muốn uống rượu tiêu tiêu hàng ngươi nhanh ngăn đón nàng nha đường tiểu nghệ khiếp đảng hô lại không ngăn nàng nhà ta liền muốn biến dạng hoa tại n u nhi cũng là bị lâm thanh loan bộ dáng này bị hù ngao ngao khóc lớn lên tiêu hàng đứng tại lâm thanh loan trước người một mặt dợ khóc dợ cười hắn thật là có chút đau đầu lâm thanh loan này sẽ cũng chú ý tới tiêu hàng nàng l ắ c lư hướng phía tiêu hàng đi tới chóng mặt mà hỏi ngươi là ai ngươi có rượu không ta muốn uống rượu uống rượu n g ớ ta t không có rượu tiêu hàng một mặt bất đắc dĩ không có rượu ngươi lừa gạt hai đây muốn ăn đòn lâm thanh loan nói chuyện một đấm chính là không có dấu hiệu nào hướng phía tiêu hàng quất tới tiêu hàng nhìn thấy một q u y ề n này bình tĩnh ra chiêu cho đón lấy ngươi còn dám hoàn thủ nhìn ta lại đánh ngươi lâm thanh loan ở rượu lập tức từ phía dưới hướng phía tiêu hàng đánh lén tiêu hàng đương nhiên sẽ không để cho lâm thanh loan đ ắ thủ hắn lại tới đây chính là ngăn lại đối phương đương nhiên hắn biết cái này ngăn lại không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bởi vì lâm thanh loan đúng như là đường tiểu nghệ nói là cái uống rượu sức chiến đấu phá trần nữ nhân có bao nhiêu phá trần dù sao không được không uống rượu trước đó lâm thanh loan tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đánh nhau năng lực cũng chỉ có thể coi là bình thường thế nhưng l à uống rượu nữ nhân này t i u bất được kia sức chiến đấu quả thực thẳng tắp lên cao có thể đánh đến không cách nào tưởng tượng lần trước uống say lúc hay là mình sư phó xuất thủ đem lâm thanh loan ngăn lại bởi vì nếu như mình không động võ khí đánh không lại nhà mà một khi động dùng vũ khí sợ là liền sẽ làm bị thương lâm thanh loan đương nhiên hắn hiện tại xưa đ â u bằng nay không sử dụng vũ khí một dạng có thể ngăn lại lâm thanh loan tiếp chiêu đi tiêu hàng không nói hai lời xuất thủ nhanh chóng như lôi đỉnh động như thỏ chạy một trưởng chính là đã hướng phía lâm thanh loan đánh ra lâm thanh loan mơ mơ màng màng nhưng phản ứng rất nhạy cảm liền đón lấy tiêu hàng một trưởng này ngay sau đó nàng thân thể c l ư ợ n đúng là một cái không trúng quét chân thẳng đến tiêu hàng mặt đi lên tốc độ nhanh chóng trước mắt trong phiến khắc liền hoàn thành cái này một hệ l i ệ t động tác có thể nói là để người khó lòng phòng bị liền xem như tiêu hàng cũng là dưới sự khinh thường tránh né có chút vội vàng thật nhanh tiêu hàng mày nhăn lại cũng được thua thiệt hắn l ĩ n h ngộ không có kẽ hở bằng không mà nói không mang vũ khí hắn thật đúng là đấu không lại lâm thanh loan mà cho dù mang lâm thanh loan hắn đối lâm thanh loan động thủ cũng là bó tay bó chân sợ là thật đúng là không cản được đối phương lâm thanh loan gãi gãi đầu, đầu có chút ý tứ ta muốn rượu không cho ta rượu liền đánh ngươi lời này rơi xuống lâm thanh loan lại đột nhiên hướng phía tiêu hàng lao đến nàng xem ra thân thể lảo đảo đầy sơ hở nhưng mà thật đợi đến động thủ với hắn lúc lại sẽ phát hiện lâm thanh loan loại này lắc lư lấu pháp vậy mà rất khó tìm đến cái gì đột phá khẩu đây cũng không phải là là tùy quyền mà là lâm thanh loan lung tung đánh đích thật là lung tung đánh trái một chiêu phải một chiêu không có quy luật đúng vậy mấu chốt chính là tại không có quy luật bên trên tiêu hàng đối chiêu thức lý giải rất sâu cho nên hắn mới có thể l ĩ n h ngộ không có kẽ hở không có kẽ hở bộ phận rời xa cũng tại chiêu thức này lý giải bên trên nếu như là còn lại cao thủ độc thủ chiêu thức hoàn toàn có quy luật mà theo tại không có kẽ hở trước mặt chính là chờ chết p h ậ n nhưng là bây giờ tiêu hàng liền không có cách nào lý giải lâm thanh loan chiêu thức hoàn toàn không có quy luật không có quy luật không có kẽ hở cũng liền không được cái gì quá lớn hiệu quả trước kia tiêu hàng không biết nhưng là bây giờ nhìn đây rõ ràng là rõ ràng là phản p h á p quy chân tiêu hàng hít sâu một hơi uống say sau lâm thanh loan vậy mà có thể đánh ra phản p h á p quy chân cảnh giới thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi đích xác lâm thanh loan uống rượu say đấu pháp rất là làm loạn Cái này v ừ A vặn c a a a thiết chiêu lâm thanh loan lại không có ngày xưa âu nu một hơi hướng phía tiêu hàng lao đến gương mặt xinh đẹp bỏ bừng gia chiêu tốc độ vậy mà nhanh như thiền điện không thể so với tiêu hàng kém bao nhiêu cái này cái này đường tiểu nghệ một mặt choáng váng vì cái gì ta biết đều là lợi hại như vậy nương môn còn có để hay không cho ta sống cho chừa chút cho ta đường s ố n g à. đầu tiên là lâm bảo hoa sau là lâm thanh loan nữ nhân này quả thực một cái so một cái hung hãn lâm thanh loan cùng tiêu hàng đánh quên cả trời đất vậy mà trong thời gian ngắn cân sức ngang tài ai cũng có thể không có có thể làm gì được hay tiêu hàng không có kẽ hở mà lâm thanh loan phản phát quy chân cả hai giao thủ một cái thế lực ngang nhau kỳ thật tiêu hàng là muốn đánh bại lâm thanh loan cũng rất đơn giản nhưng là làm sao hắn không thể dùng vũ khí đến từ trên người hắn không có kẽ hở thực lực chân chính không có cách nào hoàn toàn phát huy nào toàn có vậy ra. Vì vậy, lâm thanh loan cùng m hắn hắn ì ta ta, nha, nha, nha. đột nhiên hắn c loại lên có ngay sau đó nói thầm lấy à bị tránh thoát đi đường chạy lại ăn ta một chiêu tiêu hàng này sẽ bên cạnh tránh vừa đánh lâm thanh loan như là con lương rất khó ngăn lại nó động tác hoa thanh loan tỉ tỉ không cần nhu nhi nữa tại nhu nhi ngao ngao khóc lớn thanh loan tỉ tỉ cùng tiêu hàng ca ca đánh lên không cần nhu nhi nữa đương tiểu nghệ nhìn xem tại nhu nhi mặt mũi tràn đầy hủy khuất bộ dáng kỳ thật nàng cũng muốn cùng tại nhu nhi đồng dạng ngồi dưới đất khóc lớn lên đây chính là nhà của nàng hiện tại cái này nơi nào còn có nửa điểm nhà dáng vẻ đương tiểu nghệ khí răng ngà chỉ cắn đáng ghét đáng ghét đáng ghét ba lâm thanh loan vừa đậu thủ liền đem cái bàn đập soạt vỡ vụ ra đương tiểu nghệ ôm đầu kêu lớn lên bàn của ta bàn của ta tiêu hàng ngươi chú ý điểm đều là ta dùng tiền mua rất đắt đ ừ ngay c h tại hàng lời u sau, i ra phía sau, nghe đ ư này, có có này rơi xuống lúc tiêu hàng nhắm mắt lại hắn đem bốn phía một nửa người không gian đều ảo tưởng thành vết tưởng ảo tưởng thành cái kêu mô phỏng tiểu h ạ o á c h t ư n g l à vô số tiêu hàng trốn chi Lâm tránh cũng nhanh như thiểm điện g tại l â một Thanh nửa h người t r ế n n g không gian là hắn đột cái, nhiên k h t i xướng tiến t công nếu đặt chân đi lên n h í a trước một nửa n bước lập t n c một tay nhanh chóng bắt lấy lâm thanh loan thủ đoạn hung hăng đem lâm thanh loan hướng phương hướng của mình kéo một phát lại ngay sau đó hắn một trưởng đập vào lâm thanh loan phần bụng một t r ư ở n g hai trưởng mười t r ư ở n g rầm rầm xuất trưởng nhanh chóng mắt thường đều khó mà bắt giữ rõ ràng thời gian trong nháy mắt mười trưởng liền đập vào lâm thanh loan phần bụng lâm thanh loan liên tục lui ra phía sau bảy tám bước phanh đổ vào trên giường ngay sau đó nàng thân thể triển khai đúng là ngã đầu liền hô hô đại t h ụ rượu ngon rượu ngon một bên ngủ lâm thanh loan miệng bên trong một bên lẩm bẩm chương năm trăm tám mươi sáu để nàng uống nhiều một chút tiêu hàng nhìn chằm chằm lâm thanh loan mê man đi bộ dáng không có hành động thiếu suy nghĩ ngược lại là đường tiểu nghệ nhìn xem lâm thanh loan chóng mặt đổ vào trên giường cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu t h ở phao nhẹ nhõm cuối cùng là đánh n g ấ t đi xem như hụ chết ta ta trước đi xem một chút nàng thế nào có hay không bị ngươi thương đến tuy nói lâm thanh loan đem nhà của nàng cho hủy không ra bộ dáng nhưng ý ra lâm thanh loan vẫn là bệnh nhân của nàng là bệnh nhân của nàng, nàng liền có nghĩa vụ đi chiếu cố đối phương đừng đi qua nhìn thấy đường tiểu nghệ vậy mà dự định tiếp cận lâm thanh loan tiêu hàng vội vàng ngăn lại nhưng mà ngăn lại lúc đã muộn vốn là đã nên té xịu quá khứ lâm thanh loan đột nhiên cọ một chút nhảy dựng lên trong miệng nàng vui vẻ hô bị ta lừa gạt đi ha ha bắt lại ngươi đi ngay sau đó nàng liền một phát bắt được đường tiểu nghệ a đường tiểu nghệ hét lên ngạnh xinh xinh bị lâm thanh loan ném ở trên giường ta muốn uống rượu uống rượu lâm thanh loan tại đường tiểu nghệ trên thân dừng lại loạn tông lấy lâm thanh loan mơ mơ màng màng mà hỏi đây là rượu sao đường tiểu nghệ mộng cái này đây không phải quán b a cô nãy n ã i n g ư ờ i gặp qua rượu trưởng thành dạng này sao rượu là chất lỏng ta ta đây không phải đường tiểu nghệ gấp vội xin tha đua đua dỡn lâm thanh loan đừng đem ngực của mình xem như uống rượu vậy coi như chơi xong đường tiểu nghệ hiện tại khóc không ra nước mắt đều lên tiếng cầu xin tha thứ lên sợ lâm thanh loan thật đem nhầm người tốt xem như người xấu nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lâm thanh loan mắt to chuyển động ngươi khẳng định đang gặp ta đây chính là rượu ta muốn uống rượu nói chuyện lâm thanh loan hai gò má đỏ rực một ngụm liền muốn cắn lấy đường tiểu nghệ trên bộ ngực đường tiểu nghệ sợ hãi nhắm mắt lại tiêu hàng nhanh cứu ta tiêu hàng đương nhiên sẽ không làm nhìn xem tại lâm thanh loan vậy mà ý đồ đối đường tiểu nghệ bộ ngực muốn mưu đồ bất chính lúc hắn chỉ một thoáng ra chiều một thanh nhảy tại trên giường bắt lấy lâm thanh loan b ả vai lâm thanh loan chóng mặt bị tiêu hàng đánh lén tức hổn hển kêu to lên đánh lén ta không để ta uống rượu ta chán ghét ngươi nói chuyện lâm thanh loan thân thể hối l ư ợ n n g nhiên cho tiêu hàng khởi sướng tiến công tiếp chiều đi tiêu hàng một mặt dợ khóc dở cười Uống say lâm thanh loan có chút để người vô kế khả thi hắn chỉ có thể lần nữa triển khai bản thân lĩnh vực đối mặt lâm thanh loan chiêu thức của ngành u loạt tạc hắn tránh né không chút phí sức t ự hồ hoàn toàn không lại bởi vì lâm thanh loan điên cuồng tiến công mà xáo trộn tiết tấu lại tại tấn công như vậy bên trong mười phần t h ô n g dong chấn định tìm được một đầu đột phá khẩu phanh tiêu hàng một quyền đánh vào lâm thanh loan trên bờ vai nô lâm thanh loan bị đau bị tiêu hàng một quyền đánh có chút không biết làm sao bởi vì nàng vậy mà không cách nào khống chế bả vai xử xuất khí tới bả vai không còn chút sức nào Cánh cũng nhiên tay tự lâm i vai ề n không không còn khí khí có lực. của lực làm l Bờ ta sao thanh loan nha nha hô lại ê n Phang. l là một quyền tiêu hàng đánh vào lâm thanh loan trên vai trái lâm thanh loan bạ vai trái cũng biến thành không còn chút sức nào v ố n say nàng không cảm giác được cái gì đau đớn nhưng là nàng lại biết nàng không làm gì được dùng tay không được vậy ta liền cắn ngươi lâm thanh loan vẫn không có từ bỏ ý đồ thấy cảnh này tiêu hàng thần sắc tự nhiên bàn tay triển t h a i lập tức hóa thành một cái cổ tay chặn xét đánh không kịp bưng thai tại lâm thanh loan phần gáy rơi xuống a lâm thanh loan kêu lên một tiếng đau đớn đầu mê man trở nên hắc ám cứ như vậy đổ vào tiêu hàng trong lồng ngực ngất đi đường tiểu nghệ trên giường run lẩy bẩy giống như là một cái kem chút thất trinh nữ h à i nàng nước mắt đều muốn chảy ra nói lần này lần này là thật ngất đi đi sẽ không lại là giả đi nàng thế nhưng là rất rõ ràng lâm thanh loan khí lực vừa rồi nếu là tiêu hàng xuất thủ chậm một chút lâm thanh loan ra băng cắn một cái tại mình rượu bên trên như vậy nàng về sau còn thế nào qua nàng tại lâm thanh loan trước mặt liền ngực lớn cái này một chút ưu thế lại bị cắn hỏng nàng về sau dứt khoát nhảy lầu tự sát được lần này là thật mất đi tiêu hàng cười khổ nhìn qua kia trong ngực mình ngủ ngon ngọt, ngọt thậm chí nước bọt đều lưu tại mình trên quần áo lâm thanh loan lưu manh không nghĩ tới nữ nhân này mặt ngoài điểm đạm nho nhã uống rượu say vậy mà lưu manh như vậy đường tiểu nghệ tức giận nói thầm h i ệ n nhiên đối sự tỉnh vừa rồi còn canh cánh trong lòng ách đường tiểu nghệ hung hăng nói nhìn cái gì ngươi cũng là lưu manh ông không mệt mỏi sao còn không mau đem người khác bông xuống a a tiêu hàng vội vàng đem lâm thanh loan đặt lên giường lâm thanh loan tứ chi triển khai hô hô ngủ Miệng bên tại r o n g c h nhu i nhi, nhi nháy g ả i l mắt ngây thơ nói đại ca ca là người tốt đường tiểu nghệ bị tại nhu nhi khí bị tính tình nàng trận trắng mắt lẩm bẩm mờ câu liền dùng tay cầm tại lâm thanh loan trên cổ tay tiêu hàng bình tĩnh nói yên tâm ta xuất thủ có chừng mực sẽ không đả thương đến nàng cái gì ta hiện đang lo lắng chính là lần này uống rượu say có thể hay không đối nàng khôi phục ký ức sự t ì n h tạo thành ảnh hưởng gì cái này không rõ lắm còn phải quan sát một chút ta đang đợi nàng tỉnh lại xem một chút đi nếu có tin tức sẽ nói cho ngươi biết đường tiểu nghệ bất đắc dĩ hồi đáp trận trắng mắt đối với hiện tại tiêu hàng không có chút hào khí tiêu hàng đáp ân ta minh bạch ngay sau đó hắn cùng tại nhu nhi cùng đường tiểu nghệ Đem đi. Đối một một mình Lâm cái cố sạch cũng liền rời với nhà này gắng thân Thanh Loan hắn rất là lo lắng, nhưng thu thập là rất sau, sẽ về lo bởi i việc lại vội hai, tiêu hàng cũng tiếp vào đường tiểu nghệ điện thoại. ế t thể thứ vàng. vào nghệ cho cũng cũng này lắng, không Ngày hàng đường lo dù quá b vì lâm thanh loan tỉnh lại cái gì ngươi nói lâm thanh loan uống say sau khi tỉnh lại ký ức chẳng những không có bị hao tổn ngược lại khôi phục rất nhiều ký ức đây không phải trùng hợp ngươi xác định tiêu hàng mắt t r n tròn đối với đường tiểu nghệ cho mình hồi báo tin tức này hắn có thể nói là vừa mừng vừa sợ hoàn toàn không nghĩ tới uống rượu lâm thanh loan còn có thể khôi phục không ít ký ức đương nhiên hắn cũng không có mất đi tỉnh táo biết được tin tức này về sau trước tiên cần phải đem sự tỉnh xác nhận lại nói đ ư ờ n g tiểu nghệ miết miệng không phải t r ư n g hợp ta tận lực quan sát qua rượu có thể kích thích đại não mà nàng đối rượu càng là phá lệ mất cảm vì vậy rượu đối đầu g ó c của nàng kích thích lực càng là đại đại tăng lên đầu g ó c của nàng vốn là cần kích thích chỉ bất quá bình thường thanh tình nàng một khi bị kích thích đại não liền sẽ phá lệ đau đớn rất khó thông qua những này kích thích khôi phục ký ức nhưng rượu tựu bất củng rượu có thể tê liệt thần kinh lại kích thích đại não thần kinh bị chết lặng đại não tại lọt vào kích thích liền sẽ không cảm thấy đau là mười phần thích hợp lựa chọn một khi nàng uống rượu đại não trải qua kích thích cơ hồ trăm phần trăm có thể nhớ tới một chút trí nhớ trước kia nàng nhớ ra cái gì đó tiêu hàng t ỏ mò hỏi nàng mê man thời điểm đọc trong miệng tên lâm bảo hoa đồng thời trong ánh mắt rất e ngại tựa hồ rất sợ hãi lâm bảo hoa dáng vẻ đ ư ờ n g tiểu nghệ như nói thật nói sau khi tỉnh lại đối với những n à y liền không nhắc tới một lời bất quá ta rõ ràng cảm giác được biến hóa của nàng đây là ký ức h ô i phục dấu hiệu tiêu hàng cười lên ha hả vậy liền đúng cái này liền đối lâm bảo hoa là lâm thanh loan sư tỷ cũng là lâm thanh loan sợ nhất nữ nhân hiển nhiên lâm thanh loan xuất hiện loại này ký ức đại biểu cho nàng đích xác khôi phục ký ức đúng nàng chỉ là hồi tưởng lại cái này một bộ phận ký ức tiêu hàng không khỏi hỏi đường tiểu nghệ nhún v a i ngươi còn muốn khôi phục bao nhiêu có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục những ký ức này đã không sai nếu để cho ta chữa trị tuy nói ta có nắm chắc trị liệu tốt nàng nhưng là giống là dựa vào loại này uống rượu phương thức uống xong liền khôi phục ký ức là rất khó vậy vậy về sau liền để nàng uống nhiều một chút Nghĩ nghĩ, t đây là cần đem lâm thanh loan đưa đến hắn trong nhà mình lại cho lâm thanh loan uống rượu dạng này đường tiểu nghệ mới có thể đáp ứng bất quá dù sao cũng phải đến nói cũng đầy đủ chỉ bất quá hắn nhà khả năng liền phải tao tường dù sao ngăn lại uống say lâm thanh loan không phải một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng à. cứ như vậy lâm thanh loan uống rượu liền có thể khôi phục ký ức loại này thiên phương bị đào móc về sau tiêu hàng cũng coi là lại một c ọ c tâm sự c h ỉ ít nhìn thấy có thể trị liệu lâm thanh loan hy vọng trong lòng của hắn đã vừa lòng thỏa ý rất nhiều muốn nói lâm thanh loan uống say sau sự tình hắn đã lười suy nghĩ chỉ cần có thể làm cho đối phương khôi phục ký ức mình nhiều trả giá chút điểm lại có thể đáng là gì đâu lại thời gian kế tiếp Hắn thì lĩnh thân lĩnh toàn ngộ bản tâm tư đặt là đem đều mới bộ ở vừa v ự cái bên trên, biết, trên, không Ấn tôn từng Thế trí thủ, lại đại giới mười ở xa Ấn Độ. cao Độ. c h à này h t u bảy vị thực lực giống như là ám dạng nhân thái đầu đao thần cùng đoạn yên sơn đều chỉ là sơ lĩnh ngộ cảnh giới mà so ra mà nói kiếm t h a n h hướng tẫn phong cùng công chúa lâm bảo hoa thực lực thì là thâm bất khả chắc rất nhiều đương nhiên chứ lâm bảo hoa còn có hướng tẫn phong bên ngoài kia nước mỹ sư hoàng u y danh vẫn tại đêm tối nhân chi bên trên cái này nước mỹ sư hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào có rất ít người rõ ràng chỉ biết năm đó nghe đồn cái này sư hoàng từng tại amazon bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian amazon là địa phương nào trên thế giới độc trùng hung á c sinh vật tụ tập nhiều nhất địa phương người sinh sống ở nơi đó liền cùng sinh hoạt tại địa ngục không sai biệt lắm cho dù là lại cao thủ lợi hại sinh hoạt ở nơi đó c ũ nhưng g k ô không n ngủ, thậm chí ngay cả hợp mắt cũng n g g dám dám. thậm mắt đi chí hợp cả ờ i k h ô cách cây nào tưởng tượng, cây lên mà ộ độc một t thấy trùng phát bất bất chết cái chỉ có cái cắn cả giác được có, chi giác ngươi ngươi liền rồi. không nhỏ khả không Nhưng ngay lớn bằng ngón cái nhỏ độc cắn người một ngụm,、khả、năng rõ lắm, m đều nước mỹ sư hoàng lại là mình trần ra trận trực tiếp tại amazon bên trong sinh sống hai tháng cuối cùng sửng sốt còn sống ra loại này chiến tích cho dù là ám giả nhân cũng làm không được điều này cũng làm cho người cho hắn quan tại cái tên này vạn thọ c h i vương sư hoàng mà trừ thâm bất khả chắc sư hoàng bên ngoài còn có một người đó chính là ấn độ thần đế ấn độ chỉ có một lĩnh nộ cảnh giới cao thủ chính là cái này ấn độ thần đế về phần cái này ấn độ thần đế thực lực căn bản không người biết được mà ấn độ thần đế cũng điệu thấp tri cực xưa nay không tham dự ấn độ ở giữa tranh đấu đây cũng là vì sao k ê u phá thiện giáo hai đại giáo chủ giám ở ấn độ xương đế nguyên nhân trong núi vô l á o hổ hầu tử xương đại vương nha nhưng cái này không cách nào phủ nhận ấn độ thực lực cường hãn bởi vì vì người đàn ông này đồng dạng có được để người e ngại tri cực thực lực mà liền tại hôm nay ấn độ một mảnh cũ nát trong phòng một thoạt nhìn như là ấn độ nông phu nam nhân ngồi trên mặt đất bên trên miệng bên trong lẩm bẩm cái gì thần đế hắn đối diện ngồi thình lình chính là kia thái đầu đao thần thời k h ắ c này thái đầu đao thần cung kính nhìn lên trước mặt nam nhân này đồng thời không d á m có bất kỳ không tôn kính giọng điệu hô lên thần đế dạng này hai chữ có thể nhìn ra được thái đầu ẩn ẩn đối cái này giống như là nông phu nam nhân có e ngại ấn độ thần đế làn da ngăm đen đen nhánh hoàn toàn không có bộ dáng của cao thủ nhưng mà hắn tại đối mặt đồng dạng mười đại trí tôn cao thủ thái đầu thần thậm chí ngay cả mở to mắt ý tứ đều không có chỉ tới miệng bên trong đồ vật nghiệm xong về sau hắn mới nhẹ thở ra một hơi thái đầu người hôm nay đến ta tìm sự tình gì ấn độ thần đế vậy mà nói ra lưu loát một tràng tiếng anh hai cái khác biệt quốc gia người giao lưu đương nhiên phải dùng quốc tế ngôn ngữ thái đầu đao thần anh ngữ cũng mười phần lưu loát nhìn xem kiêng ngạo mạn ấn độ thần đế hắn không có bất kỳ cái gì nhục trí cùng không vui mà là khẽ cười nói gần nhất hoa hạ quốc bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp thậm chí lâm bảo hoa cùng hướng tẫn phong đều ngao ngoe muốn động chẳng lẽ ngài liền không có nghĩ đi gặp bọn họ một chút hai người ý tứ ấn độ thần đế vẫn như cũ chưa từng mở hai mắt ra hắn mặc không biểu tình nói hướng tân phong một thân thực lực thâm bất khả chắc thậm chí đều có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cực hạ chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất cùng nó giao thủ ta phần thắng xa vời mà kêu lâm bảo hoa đều nhanh l ĩ n h ngộ ba loại cảnh giới trong đó một loại có lẽ cũng đạt tới cực hạ ta cùng nó giao thủ phần thắng cũng không cao giữa bọn hắn sự tình lại cùng ta có liên các gì người cũng không cần bộ ta lâm bảo hoa chính là toàn bộ hoa hạ quốc thủ hộ thần ta nếu là có thể xông vào hoa hạ quốc sớm tại mấy năm trước liền đi làm gì trở tới bây giờ thái đầu đao thần không khỏi im lặng hắn không nghĩ tới cái này ấn độ thần đế vậy mà như thế nào trùng đích xác ấn độ thần đế năm đó cũng từng tiến vào hoa hạ quốc gia hỏa này cùng phá thiện giáo kia hai thằng ngu khác biệt ấn độ thần đế mười phần yêu quý hoa hạ quốc võ học tiến về hoa hạ quốc vì cũng chính là những thứ này kết quả hắn tại hoa hạ quốc đại náo không đến một tháng lâm bảo hoa liền xuất hiện hai người đại chiến một trận ấn độ thần đế liền biến mất từ đây không còn có đặt chân hoa hạ quốc kỳ thật loại sự tình này không cần đoán tất nhiên là ấn độ thần đế thảm bại mà về thế nhưng là hắn không nghĩ tới liên tục qua m ấ y năm ấn độ thần đế lại còn không dám vào nhập hoa hạ quốc ngay cả cùng lâm bảo hoa giao thủ dũng khí đều không có ta đã sớm phai nhạt ra khỏi những cái kia chuyện giang hồ ai thắng ai thua đều không có quan hệ gì với ta ấn độ thần đế chậm rãi nói ra ta hiện tại càng thích ngồi ở nơi này thái đầu đao thần nhìn xem ấn độ thần đế kia bình thản coi là thật nếu như nông phu khí tức trong lòng không khỏi giật mình cái này thần đế phản phát u y chân cảnh giới hẳn là đã sắp đến cực hạn loại này bình thản loại khí chất này để hắn cảm thấy so kia đoạn yên sơn còn có làm người ta kinh ngạc hắn biết nghĩ muốn đả động một cái lĩnh nộ phản phát uy chân người cũng không dễ dàng loại này ngay cả nhân sinh đều nhìn thấu còn sẽ để ý hắn điểm kia trò vặt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng nói thần đế ngươi chẳng lẽ ngay cả hoa hạ q u ố c cao thâm mặt chắc võ học đều không để ý võ học ha ha cảnh giới sự tình đơn dựa vào võ học vạn vạn không đủ n g ư ơ i thật cho là ta sẽ giống như là kia phá thiện giáo hai cái tiểu ra hỏa đồng dạng vì một cái chỉ là kìm chung cháo cùng t i ế t bố sam đi trêu chọc lâm bảo hoa thần đế lắc đầu k i a hai cái tiểu gia hỏa may mắn sống tiếp được còn mưu t o à n đi hoa hạ quốc cuối cùng không phải là chết rồi ta lão gia hỏa còn không chê mình mệnh dài nhiều sống một đoạn thời gian nhiều cuộc sống tốt mỹ diệu sự tỉnh còn nhiều nữa thái đầu đao thần trong lòng thầm mắng làm sao cái này thần đế nói lên lâm bảo hoa liền cùng nói lên mãi mãi như gia hỏa này như thế sợ h ã i nữ nhân kia hắn hít sâu một hơi không khỏi nói ra tia thần đế ngài chẳng lẽ liền lên thanh quyết đều không để ý cái gì đột nhiên thần đế mở hai mắt ra nhìn chòng chọc vào thái đầu đao thần thái đầu đao thần cười hắn mở miệng nói ra chính là thượng thanh quyết ừ thượng thanh quyết chỉ có lâm bảo hoa mới có ngươi để ta từ trong miệng nàng đạt được thượng thanh quyết chính là so để ta còn khó hơn lên trời nói những này thì có ích lợi gì thần đế trầm giọng nói rất nhanh lại lý trí xuống dưới thái đầu đao thần thì là cười hắc hắc thần đế thượng thanh quyết hiện tại cũng không chỉ chỉ có thể từ lâm bảo hoa miệng bên trong đạt được người biết còn có cái thứ hai mà lại hắn đã đem thượng thanh quyết luyện đến cực hạn là ai thần đế bông dương biến sắc thái đầu rất vui vẻ hắn biết hắn rốt cục đả động thần đế đây là hắn sau cùng quả cân đừng nhìn thần đế mặt ngoài e ngại lâm bảo hoa nhưng trên thực tế cái kia một cao thủ không có ngạo khí nam nhân này chỉ sợ mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ lấy đem nữ nhân kia cho giết chết chỉ bất quá làm sao thể chất phương diện thần đế cùng lâm bảo hoa kèm quá nhiều hắn thần đế đánh lâm bảo hoa t h ậ t quyền lâm bảo hoa một quyền hắn đều gánh không được cho nên thần đế rất sợ hãi lâm bảo hoa không có biện pháp chính diện chơi không lại nha cho nên thần đế một mực tại việc này bên trên canh cánh trong lòng cũng nghĩ qua tôi luyện thể chất nhưng là ấn độ có cái gì nội ra quyền pháp có thể tôi luyện thể chất cho dù đi hoa hạ quốc Lấy hh ắ n b cái này thượng thanh quyết chính là tại một cái tên là tiêu hàng trong tay nam nhân ngài muốn lấy được tự nhiên là có thể từ hắn trong miệng đặt được thái đầu đao thần miết miệng nợ nụ cười ấn độ thần đế lạnh như băng nói việc này coi là thật thái đầu nếu như ngươi dám lừa gạt ta ta sẽ cho ngươi biết chọc g i ậ n kết quả của ta ta chính là đổi u tới nhật bản cũng tất nhiên muốn giết ngươi yên tâm thần đế ta thái đầu còn không có lá gan này t r e o cho ngươi ta cùng cái này tiêu hàng giao thủ qua có thể thiên chân vạn sát xác định thật sự là hắn luyện thành thượng thanh quyết đồng thời thượng thanh quyết đã bị hắn luyện tập đến cực hạ đã chạm đến thiên y vô phùng biên giới nếu như ngươi cùng nó độc thủ vậy liền sớm làm hắn hiện tại chỉ là lĩnh ngộ không có kẽ hở nếu để hắn lĩnh ngộ thiên y vô phùng sợ là ngài thần đế độc thủ cũng không làm gì được hắn thái đầu mở miệng nói ra không có kẽ hở ngươi cùng nó giao thủ còn có thể bình yên vô sự xem ra thực lực của hắn cũng không mạnh bất quá ngươi có thượng thanh quyết mình không đ ộ c chiếm lại tới tìm ta cũng chỉ có thể nói rõ ngươi không làm gì được hắn thực lực của hắn so ngươi muốn hơi lợi hại chút ấn độ thần đế thản nhiên nói thái đầu bất đắc dĩ nói hắn vừa lĩnh ngộ không có kẽ hở thiên phú mạnh phi thường thực lực xác thực so ta lợi hại hơn một chút bất quá cùng thần đế ngươi so tự nhiên là t r ê n l ệ n h rất xa ấn độ thần đế cởi lạnh một tiếng nếu quả thật như ngươi lợi nói cái kia tên là tiêu hàng tiểu gia hỏa người mang thượng thanh quyết t h ự chương l ự năm trăm tám mươi tám lâm bảo hoa kim khâu nghe đến nơi này thái đấu nhãn tình sáng lên hắn không xa vạn d á m đi tới ấn độ lại tốn hao to lớn đại giới cùng tâm tư tìm tới ấn độ thần đế nhưng không phải liền là vì để cho ấn độ thần đế tiến về hoa hạ quốc vì chính mình diện trừ tiêu hàng lại tại hoa hạ quốc đại náo một trận sao phải biết một khi ấn độ thần đế tại hoa hạ quốc xuất thủ lâm bảo hoa tất nhiên sẽ xuất hiện cả hai giao thủ ấn độ thần đế không địch lại tất nhiên sẽ trốn chạy trốn tới thành thị bên trong lâm bảo hoa nữ nhân hướng kia cũng sẽ không quản người bình thường chết sống đến lúc đó sự tình nháo cho lớn hoa hạ phương lực chú ý tất nhiên cũng sẽ chuyển di tới nơi này khi đó mình khô lâu quân đoàn kế hoạch cũng liền có thể hoàn mỹ thi hành đương nhiên hắn trong lòng cũng là mười phần không ngại ấn độ thần đế giết chết tiêu hàng tiêu hàng chết rồi hắn cũng liền giết một cái hậu hoạn hắn cảm giác được tiêu hàng hữu cái năng lực kia giết hắn nếu không phải là lần trước mình phản ứng kịp thời hồi tưởng lại thái đầu liền cảm giác một trận dùng mình một lần kia hắn nhưng là kém chút chết trong tay tiêu hàng tiêu hàng phải chết một ngày bất tử hắn liền không cách nào an tâm đương nhiên thái đầu ta biết tâm tư của ngươi thần đế âm lãnh nhìn thái đầu một chút ngươi muốn lợi dụng ta ha ha tốt để các ngươi khô lâu quân đoàn phát triển ta lần này có thể để ngươi lợi dụng ta chỉ muốn lấy được thượng thanh quyết nhưng không có có lần nữa nếu như ngươi còn dám tại dưới mí mắt ta hạ đua nghịch những n à y bị bợm còn con cũng đừng trách ta trở mặt không q u n biết kia là đương nhiên Thái đầu không dám mở mở, vội vàng xin lỗi. Tốt, trầm trễ, ta hoa hạ quốc đêm, ta liền đi cố cái kia tiêu hàng. Ấn Độ thần đế mặt không không hoa hạ chiếu hàng. không tình dám cái vội xin lỗi. việc đi với liền đi kia biểu nói. đầu đem, Độ đế quốc vàng này nên cùng Ấn mập mở, cố sau năm ngày hoa hạ quốc thượng thanh cung bên trong lâm bảo hoa mấy tháng trước thương thế sớm đã nhưng khỏi hẳn nàng ngồi trong cung trên g h ế ánh mắt thâm thuy c h ầ m c h ầ m lên trước mặt vị này tuổi t r h i trung niên phụ nhân phụ nhân này cũng là thượng thanh cung người chỉ bất quá đối phương chính là trưởng lão một cấp bậc hơn nữa là tối cao cầm quyền trưởng lão quý hoa trưởng lão có chuyện gì quan trọng muốn làm phiền ngươi tự mình vội vàng trở về Hướng ta bẩm báo lâm bảo hoa chậm dãi nhau ó i Cái này quý o trưởng lão đ ầ tiên là cung kính là con khẽ t h n l ậ p tức n ó i ra, h ồ i c u n g c h ủ thần đế, đến Hoa Hạ đến đế, Quốc.、À. Lâm b ả o Hoa nheo mắt l ạ i vệ h o à i r ằ n g đạo hắn lại còn có đảm lượng tới đây có ý tứ chẳng lẽ hắn lại nhiều xảy ra điều gì tự tin không không nên nếu như hắn thật nhiều xảy ra điều gì tự tin hiện tại hẳn là đến thượng thanh cung trực tiếp cùng ta tỉ thí một trận không có lại tới đây chứng minh hắn còn sợ lấy ta không biết hắn dự định đuồng địch hoa dặn gì đối với quy hoa trưởng lão điều tra đến ấn độ thần đế đi tới hoa hạ quốc Lâm bảo h ấn, ấn độ thần đế cùng thái đầu đao thần có thể lặng yên không một tiếng động đến hoa hạ quốc bọn hắn cũng có thể vô thanh vô tức điều tra đến tung tích của bọn hắn thượng thanh cung thực lực nhưng kém xa mặt ngoài đơn giản như vậy ngươi không có bị thần đế phát hiện cũng là một chuyện may mắn ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn lâm bảo hoa ngáp một cái quý hoa trưởng lão bật cười nói ta chỉ nhìn hắn một cái thiếu chút nữa bị hắn phát hiện ta nghĩ cái này ấn độ thần đế năm đó đến hoa hạ quốc nó mục đích liền là vì ta hoa hạ quốc một chút võ học nhưng lấy hắn thực lực hôm nay cũng không có gì lợi hại võ học có thể vào cách khác mắt hắn bị cung chủ ngài đánh bại một lần về sau lại còn dám đến ta hoa hạ quốc nghĩ đến tất nhiên là vì một chút lợi hại võ học thần đế một mực đối với hắn không thể lĩnh nộ thiên y vô phùng sự tỉnh canh cánh trong lòng hắn từ đầu đến cuối không cách nào cùng ta chính diện giao thủ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn thể chất quá yếu ngay cả ta một chiêu đều gánh không xuống nếu như hắn thật là vì võ học mà đến hơn phân nửa cũng là vì nội gia quyền hắn ấn độ không có nội gia quyền nghĩ đạt tới thiên ý vô phùng liền không khả năng lâm bảo hoa nói thế nhưng là lấy hắn loại này tội tác giống như là thái cực quyền còn có hình ý quyền bực này quyền pháp hắn hiện tại học cũng đã m u ộ n không phải lấy năng lực của hắn năm đó liền có thể lấy đi hai loại nội gia quyền quỳ hoa trưởng lao không giải thích được nói chỉ có một loại giải thích lâm bảo hoa nhu nhu lông mày hắn là vì thượng thanh quyết mà tới thượng thanh quyết quý hoa trưởng lão b ô n g dương giật mình cung chủ thượng thanh quyết chỉ có ngài một người biết hắn chẳng lẽ mục đích thật là ngươi hừ nếu như hắn không có l ĩ n h nộ thiên ý vô phùng còn không dám đến tìm ta gây phiền p h ứ c cho dù hắn thật l ĩ n h nộ thiên ý vô phùng một thân thực lực độc bộ thiên hạ vẫn cũng không phải là đối thủ của ta lâm bảo hoa lạnh giọng nói ra hắn hơn phân nửa là không biết từ nơi nào biết được đến tin tức biết trừ ta ra còn có những người khác biết được thượng thanh quyết quý hoa trưởng lão trầm giọng nói ra hẳn là hắn đánh chủ ý là lâm thanh loan chưa hẳn không phải như thế lâm bảo hoa nói cái này cung chủ nếu thật sự là như thế kia cần phải kịp thời ngăn lại cái này ấn độ thần đế năm đó liền thực lực cực mạnh nếu để cho hắn đạt được thượng thanh quyết thực lực tăng nhiều hắn lại muốn may mắn lĩnh ngộ thiên ý vô phùng trở lên thanh quyết đối hạ thanh quyết khắc chế cho dù cung chủ ngài không sợ nhưng đệ tử khắc quỷ hoa trưởng lao sắc mặt đột biến lâm bảo hoa khoát tay áo không sao lâm thanh loan cho dù là chết cũng sẽ không đem thượng thanh quyết giao ra như thế quỷ hoa trưởng lão cũng là nhìn xem lâm thanh loan lớn lên trong lòng biết lấy lâm thanh loan là người cố nhiên phản、cùng. Có thể l ê nàng cảm thấy ấn độ thần đế đánh mục đích rất có thể không phải lâm thanh loan mà là tiêu hàng bởi vì lâm thanh loan cũng sẽ không thượng thanh quyết biết nó có mang thượng thanh quyết người quá ít quá ít cho dù là năm đó trương bảo thông cũng là trong lúc vô tình biết được hiện tại trương bảo thông chết rồi trên đời cây vốn không có mấy người biết lâm thanh loan là có thượng thanh quyết trong người như vậy chỉ có tiêu hàng tiêu hàng luyện thành thượng thanh quyết hữu tâm nhân hơi một điều tra liền có thể điều tra ra được cái này khiến lâm bảo hoa bỗng dưng mở hai mắt ra trong lòng âm thầm nghĩ tới lấy tiêu hàng không có lĩnh nộ cảnh giới thực lực gặp được ấn độ thần đế sợ là căn bản không có khả năng chống lại ta lo lắng cái gì lấy tính tình của hắn cũng không có khả năng đem thượng thanh quyết thổ lộ ra ngoài thế nhưng là ta trong lòng vẫn là không yên lòng xem ra ta lo lắng không phải thượng thanh quyết là sống chết của hắn a lâm bảo hoa nhu hòa thở hát ra lập tức nàng cứng rắn nói ta phải xuống núi một chuyến cung chủ ngại không phải lâm bảo hoa thần sắc lạnh lùng nói ra ta đột nhiên thay đổi chủ ý ấn độ thần đế đã đến ta tự nhiên mau mau đến xem đem ta kim khâu lấy ra đi đối phó ấn độ thần đế cần dùng cái này vâng cung chủ quý hoa trưởng lão vội vàng đồng ý người khác không biết nàng lại rõ ràng cái này kim khâu chính là lâm bảo hoa trí mạng vũ khí chương năm trăm tám mươi chín nhìn t ấ u bản c h ấ hai mắt mấy ngày nay tiêu hằng đều đem ý nghĩ đặt ở nghiên cứu bản thân lĩnh vực bên trên bởi vì cho dù lĩnh mộ bản thân lĩnh vực không có kẽ hở còn không có đạt đến c ự c hạ cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập đối không biết thăm dò c ũ n g đối tự thân không có kẽ hở làm ra nhất định giả thiết đầu tiên bản thân lĩnh vực chỉ có một nửa người không gian nói cách khác bản thân lĩnh vực chỉ có địch nhân tiến vào lấy hắn làm tâm điểm một nửa người không gian mới tính có hiệu lực như vậy cái này bản thân lĩnh vực phải chăng có thể khuyết trương lớn hơn một chút đạt tới lấy bản thân làm tâm điểm càng rộng khắp hơn không gian dù sao một nửa người thực tế quá ít đi một chút nếu cùng loại với ám dạ nhân loại này thiên y vô phùng cao thủ tốc độ nhanh thăm dò rõ ràng hắn bản thân lĩnh vực con đường không tiếp cận hắn hắn liền không có cách nào hắn đuổi không kịp ám dạ nhân chạy bất qua đối phương người khác nhanh chân liền chạy cùng mình kéo dài khoảng cách hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cho nên nghiên cứu bản thân lĩnh vực ý nghĩ thiết pháp lại đem bản thân lĩnh vực cải thiện một chút là tất nhiên thế nhưng là hắn khổ tâm nghiên cứu vài ngày hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến bộ hắn chỉ có tại một nửa người trong không gian mới có thể mô phỏng ra thiên quân vạn mã đột kích c h ẳ n g cảnh vượt qua một nửa người không gian liền mô phỏng không ra không có cách nào mô phỏng còn làm sao làm được bản thân lĩnh vực ta nghĩ nếu như có thể đem bản thân lĩnh vực khuyết t á n ra đến hẳn là không có kẽ hở chi cực hạn tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ chỉ tiếc liên tục vài ngày ta đối bản thân lĩnh vực khuyết t á n phương diện không có đầu mối như thế nào khuyết t á n hắn bắt đầu âm thầm tự hỏi năm đó triệu tử long lĩnh nộ cũng là không có kẽ hở hắn cũng cùng đoạn yên sơn giao lưu bên trong biết được qua núi võ đang truyền thừa mấy trăm năm tự nhiên lưu có thật nhiều quý giá đồ vật cũng tỷ như nói năm đó triệu tử long truyền kỳ nó đơn kỵ cứu chủ từ trong thiên quân vạn mã ngạnh xinh xinh giết ra một đường máu kia không biết bao nhiêu binh mã sửng sốt không thể đem triệu tử long cho thế nào vì cái gì chính là bởi vì triệu tử long l ĩ n h nộ không có kẽ hở chi cực hạn cùng tiêu hàng không có kẽ hở còn khác biệt người đem không có kẽ hở l ĩ n h nộ được cực hạn nếu là đổi lại hắn đâu hắn đối mặt kia đại lượng binh mã tập kích chỉ có thể bảo trì bị động hắn bản thân lĩnh vực quá nhỏ không cách nào tại đại lượng binh mã bên trong bảo trì chủ động người khác vây công mình hắn chỉ có thể tại nguyên chỗ giết giết g i ế t nhưng mà triệu tử long lại là lợi dụng không có kẻ hở cảnh giới một hơi liền xông ra ngoài cái này chính là mình bây giờ cùng năm đó m ạ n h tướng triệu tử long khác nhau người ta lĩnh ngộ là không có kẻ hở chi cực hạ mình còn không có đây chính là trên lệ có thể nhận biết đến nhận biết cách là tiêu hàng cảm thấy rất may mắn sự tình hắn cũng thông qua so sánh từ từ chia phân ra triệu vân lĩnh vực chỉ sợ muốn so hắn lớn rất nhiều hơn nhiều vì vậy triệu tử long phương mới có thể làm được đột phá chúng đây mà mình liền làm không được thật không biết cổ nhân có bao nhiêu lĩnh ngộ cảnh giới anh hào a tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười liên tục vài ngày lĩnh nộ không có đầu mối tình hùng giới hắn cũng chỉ có thể đem đầu m ố n g giới hắn cũng chỉ có thể đem đầu mâu đặt ở thượng thanh quyết thể chất bên trên ta trước mắt thể chất đã đạt tới thiên y vô phùng bên d ư ớ i chỉ cần lại bước ra một bước liền có thể đạt tới thiên y vô phùng cảnh giới không có kẽ hở không có gì đột phá nếu như lĩnh nộ thiên y vô phùng ta cũng có thể giết chết tám dạng nhân chỉ là hiện tại thượng thanh quyết đối với ta mà nói hoàn toàn không có trợ g i ú p nên như thế nào lĩnh nộ thiên y vô phùng ngược lại lại thành việc khó tiêu hàng vùi đầu khổ tư t hắn i hắn muốn từ thượng thanh quyết phương diện lãnh nộ thiên y vô phùng ngoại trừ chính hắn mở con đường tìm không thấy loại thứ hai biện pháp tiêu hàng trên mặt lộ ra vẻ cởi khổ nếu như ta không l ĩ n h nộ g thiên y vô phùng đối mặt kia lãnh nộ thiên y vô phùng cao thủ ta không có kẽ hở trừ phi đặt đến cực hạn nếu không người khác chạy ta cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn thế nhưng là thiên y vô phùng cũng rất khó l i n h ngộ ta hiện tại nửa điểm đầu mối đều không có mấy ngày hắn cũng giống vậy đang nghiên cứu thượng thanh quyết nhưng là đồng dạng không có kết quả ngược lại là tại hôm nay tiêu hàng đột nhiên tiếp vào điện thoại đạt được một cái để tâm tình của hắn thất lạc tin tức đó chính là đoạn yên sơn chết cái này khiến tiêu hàng nơi nào ngồi được vững vội vã chính là tiến về núi vo đang một k h ắ c cũng không dám trì hoãn lại một lần nữa xuất hiện lúc tiêu hàng đã thân ở núi vo đang trong đạo quan mà toàn bộ xem bên trong cũng chỉ có kia nói chuyện hành động nói hối hận hai người lần thứ hai nhìn thấy tiêu hàng lúc nói chuyện hành động cùng nói hối hận tư thái đã hạ thấp rất nhiều bọn hắn biết bây giờ đoạn yên sơn tuổi thọ đến cùng có thể trợ giúp bọn hắn lại cũng chỉ có đoạn yên sơn trước khi chết liền đặc biệt giao phó s o n g tiêu hàng tiêu hàng đánh vác lấy tay ngưng lông mày nói ra đoàn tiền bối chết mấy ngày hôm trước vừa mới chết chúng ta đã đem tổ sư gia bỏ vào quan tài chuẩn bị tìm cái lương thần cắt nhật để tổ sư ra nhập thổ lao nhân ra ông ta cả đời cẩn trọng tâm tư đều đặt ở chiếu cô trên núi vo đang hiện tại đại nạn tiến đến mà đi chúng ta cái này làm hậu bối tuyệt không thể bạc đãi lao nhân ra ông ta nói chuyện hành động thần sắc cảm đạm h i ệ n nhiên vẫn không có thể từ đoạn yên sơn rời đi đả kích bên trong đi tới tiêu hàng cũng thổn thức không thôi nhìn ngoài cửa sổ bầu trời cảm thấy rất là mờ ảo người này sinh sinh t ử tử ai cũng tránh không được cố nhiên đoạn yên sơn một tay nội ra quyền luyện xuất thần nhập hóa cảnh giới cũng lĩnh ngộ phản phát quy c h â n vẫn như trước ngăn cản không được t u ế n g u y ệ t đại đạo hắn cũng là trí tôn cao thủ vốn nên nhìn thấu cái này sinh tử sự tỉnh thế nhưng là liền một tháng trước đoạn này yên sơn còn cười ha hả cùng hắn cười cười nói, nói. căn bản không có nửa điểm muốn nhập thổ y tứ kết quả thời gian mới trôi qua bao lâu đoạn yên sơn vậy mà liền đã chết rồi người nói không có liền không không nghĩ tới liền ngay cả tổ sư già cũng là như thế nói hối hận cúi đầu nước mắt tại trong mắt đảo quanh hắn hoang n u ô n nói không có y tứ trong mắt tiến chút h ạ t cát tiêu hàng không nói gì hắn muốn nhìn một chút đoạn yên sơn nhưng làm sao đã tiến qua n tài lại mở quan tài cũng không cùng quy củ ngược lại là nói chuyện hành động mắt thấy tiêu hàng thần sắc bi thường trong lòng suy nghĩ một chút vẫn là nói tiêu hàng tiểu hữu tổ sư ra trước khi lâm trùng từng lưu lại một vật cho ngài dặn dò ta phải tất yếu tự mình đem vật này đưa đến ngài trong tay thứ này chúng ta đều không có mở ra nhìn qua là tổ sư ra chuyên môn lưu cho ngài a đoàn tiền bối lưu cho ta thứ gì tiêu hàng không khỏi nổi lên nghi ngờ nói chuyện hành động đang khi nói chuyện từ trong ngực móc ra một chương b ị k ý tin cầm thứ này nói chuyện hành động cẩn thận từng ly từng tí đưa cho tiêu hàng sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn tiêu hàng có thể nhìn ra được nói chuyện hành động đối chương này phong thư coi trọng h ơ i hợt mở ra về sau chỉ thấy phong thư bên trên lưu l o t mấy dòng chữ mỗi một chữ đều bình thường không cho người ta cái gì đặc thù cảm giác tiêu hàng tiểu h ư u nếu là nhìn ở đây chính là đã được đến ta c h ố dư liêu c h i ngôn vậy ta liền cùng tiêu hàng tiểu h ư u giảng một chút ta đợi này nguyên cơ sự tình đi sớm tại ta không có lĩnh ngộ phản phát quy chân trước đó từng là núi v õ đang q u á n chủ thế nhưng là ta bình sinh yêu thích du tẩu thiên hạ thứ phương cũng là cùng sư phó ngươi đều là không chịu ngồi yên người vì vậy ta l ẻ loi một mình đánh khắp toàn bộ hoa hạ quốc trong lúc đó thắng qua không ít cũng bại qua không ít ta hoa hạ quốc cao thủ không ít trong đó cũng có chút tần cư cảnh giới cao thủ thậm chí còn có một vị đơn cảnh giới đạt đến cực hạn cao thủ những này sư phó ngươi cũng không biết lại về sau ta bắt đầu xuất ngoại cũng bại tiến không ít đ ị c h thủ chỉ tiếc cũng không ít thảm bại chiến tích cái này lúc giao thủ ta thấy qua người sinh lão bệnh tử cũng gặp quá nhiều thăng trầm khi đó ta mới hiểu được nhân sinh thắng bại vốn là vô thường ai cũng không có khả năng thắng cả một đời cũng không có khả năng thua cả một đời cho dù đấu cả một đời cuối cùng cũng đấu không lại trời đấu không lại vĩnh viễn đều phải đối thiên nhiên ôm lấy lòng tính sợ nhân sinh thắng ai cũng không đáng kể có thể thắng được mình là đủ từ khi đó bắt đầu cho dù ta vốn là hiếu thắng người lại cường ngạnh bức bách mình trở lại núi võ đang quét rác đất này quét qua chính là bốn năm bốn năm sau ta mới đại triệt đại ngộ nhân sinh tựa như là ăn cơm không ăn mặn liền sẽ không cảm thấy nhạt khó ăn không ăn cay liền sẽ không cảm thấy mặn cũng liền có chuyện như vậy ngọt b ù i cay đắng luôn luôn muốn nếm một lần thế nhưng là đợi đến cuối cùng mới phát hiện nguyên tớ i vẫn là nhạt nhất là để người dư vị nhìn đến đây tiêu hàng đột nhiên minh bạch đoạn yên sơn lưu cho mình phong thư này ý tứ đối phương rõ ràng là tại dùng cuộc đời của mình nói với mình phản p h á p quy chân con đường muốn thế nào đi đi có thể từ trong thư nhìn thấy đoạn yên sơn đối tử vong thản nhiên nhìn đến đây nghĩ đến ngươi cũng có thể minh bạch ta để lại cho ngươi phong thư này ý tứ cuộc đời một người nhìn đến mức quá nhiều vận đục cũng càng nhiều n g ư ơ i tuổi nhỏ lúc nghe tới nữ nhân hai chữ liền chỉ cảm thấy kia là nữ nhân tuổi tác lớn nghe tới nữ nhân liền sẽ nghĩ lên giường đây chính là vận đục ngươi nhìn một cái những hải t ử kia con mắt cỡ nào sạch sẽ lại nhìn một cái những đại nhân kia con mắt một số thời khắc hai tử nhìn cái gì đều thấy rõ đại nhân lại nhìn không nhìn rõ bất cứ thứ gì bởi vì bọn hắn nhìn thấy đều là dơ bẩn không nhìn thấy bản chất ta quét mười mấy năm địa minh bạch cũng cũng nhiều như vậy đạo lý bất quá cũng chính là những đạo lý này để con mắt ta nhìn so trước kia rõ ràng hơn tuyệt đối không được xem nhẹ cái này song thanh sáng con mắt nếu như nói không có kẽ hở biểu hiện tại chiêu thức cường lực bên trên thiên y vô phùng biểu hiện tại thể chất cường lực bên trên như vậy phản phát quy chân chính là một đôi có thể nhìn rõ hết thể hai mắt hết thể phức tạp chiêu thức đều không tránh khỏi ta cái này song có thể xem thấu bản chất con mắt tựa như là ngươi vô luận như thế nào ra chiêu ta đều có thể xem thấu ngươi ra chiêu bản chất từ đó cho phản kích thái đầu chiêu thức phức tạp hắn nhưng xưa nay đều không làm gì được ta cùng ta giao thủ cũng liên tiếp bị ta áp chế đây chính là phản phát quy chân nhìn thấu bản chất bởi vì cái gọi là tâm thông hết thệ cũng đều thông tiêu hàng nhìn xem một câu nói kia thì t h a o thì thầm tâm thông hết thệ cũng đều thông đoàn tiền bối a đoàn tiền bối ngươi có thể quét qua bốn năm địa đại triệt đại ngộ thế nhưng là để ta đi làm đến ngài loại trình độ này ta sợ là liền làm không được a quét qua trọn vẹn bốn năm mới đại triệt đại ngộ cái này bốn năm nơi nào dễ dàng như vậy sống qua tới t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tiêu hàng lời hứa phản phát quy chân so sánh không có kẽ hở cùng thiên y vô phùng đều rất khó lĩnh ngộ lâm bảo hoa lĩnh ngộ thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở duy chỉ có cái này phản phát quy chân nàng lại không có đầu mối bởi vì nàng tâm còn chưa đủ tĩnh nàng còn nhìn không thấu bản chất của sự vật cho nên nàng nhìn như tiếp cận nhưng thủy t r u n g lĩnh ngộ không được hôm nay ta đem kinh nghiệm của ta toàn bộ đều viết ở đây nếu như ngươi có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ lão đầu tử cũng x á c h cái yêu cầu không sai biệt lắm liền thu nói rõ làm đồ đệ đi tuy nói là nửa đường sư đồ có thể nói minh sẽ không để cho người thất vọng bao nhiêu cũng có thể được ngươi một chút chân truyền đây là đoạn yên sơn câu nói sau cùng nhìn thấy trong thư này viết tiêu hàng thở dài hắn có thể minh bạch phong thư này bên trên chỗ tô chân quý tuy nói hắn hiện tại rất khó xem h i ể u trong đó một chút chỗ chân quý nhưng hắn biết nếu như hắn hiểu được trên thư đến từ đoạn yên sơn nói tới những n à y chỗ chân quý ở nơi nào như vậy hắn cũng liền minh nộ phản phát u y chân, chân lý đoạn yên sơn không có đem vật t r â n quý như vậy giao cho núi võ đang hậu nhân ngược lại giao cho mình tiêu hàng không biết đoạn yên sơn trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng là lớn như thế ân thật sự là hắn khó mà hồi báo giờ này khắc này tiêu hàng thở dài bất đắc dĩ nói đoàn tiền bối a đoàn tiền bối ngươi cái này trước khi đi nhưng cũng cho ta vật quý giá như vậy cái này đại ân đại đức ngươi ngược lại để ta làm sao còn thâm thông, thông hết thẻ đều thông lòng ta còn kém rất xa a đoạn yên sơn trực tiếp cho mình một tướng quân hắn hiện tại không thu nói rõ làm đồ đệ đều băn khoăn tiêu hàng tiểu hữu nói chuyện hành động cùng nói hối hận hai mặt nhìn nhau lo lắng bất an hỏi tiêu hàng đều là không biết bọn hắn tổ sư ra đến cùng cho tiêu hàng lưu lại thứ gì tiêu hàng gánh vác lấy tay chậm rãi nói ra nói rõ đang làm cái gì hắn khoảng thời gian này vùi đầu khổ luyện một k h ắ c cũng không dám chỉ hoãn lúc đầu ta cho là hắn biết được tổ sư ra rời đi sẽ ra ngoài một đoạn thời gian lại không lớn hắn khổ luyện so trước kia dụng tâm hơn nói chuyện hành động cung kính nói nói hối hận cũng đi theo giảng đạo nói do tập trung tinh thần muốn bái tiêu hàng tiểu hữu ngài vi sư cho nên từ đầu đến cuối đều không dám đối với mình buông lòng qua tiêu hàng nhẹ gật đầu hắn có thể tập trung tinh thần khổ luyện thật cũng không tính khiến ta thất vọng hiện tại thời gian đã qua một tháng các ngươi để hắn ra đi ta muốn gặp hắn tiêu hàng tiểu h ư u muốn gặp nói rõ sư đệ như thế rất tốt ta hiện tại liền đi tìm nói rõ nói chuyện hành động cùng nói hối hận nào dám mập mờ vội vã liền đi gọi nói rõ ra phải biết tiêu hàng thế nhưng là cảnh giới cao thủ cùng tổ sư ra tương đương càng chỉ dùng kiếm cấp bậc tông sư nhân vật hắn muốn gặp nói rõ đó chính là nói rõ phúc phận tùy tiện vài câu chỉ đạo có lẽ nói rõ liền được ích lợi không nhỏ bọn hắn cũng muốn để tiêu hàng chỉ điểm nhưng làm sao tiêu hàng căn bản liền không để ý bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới chỉ điểm bọn hắn cũng liền nói rõ thiên phú dị bẩm có thể như được tiêu hàng pháp nhãn cái này đảo mắt công phu nói chuyện hành động cùng nói hối hận trở lại lúc chính là đã đem nói rõ mang đi qua nói rõ mắt thấy tiêu hàng tại đạo quán này bên trong ngạc nhiên không người lời nói tiêu hàng đại ca một tháng này khổ luyện cảm thấy nhưng có chỗ tiến bộ tiêu hàng ngưng lông mày hỏi nói do bông dưng dừng lại có chút thất lạc nói tuy nói có một chút tiến bộ thế nhưng là ta vẫn cảm thấy không cách nào tại tiêu hàng đại ca trong tay vượt qua một chiêu ta cho ngươi thời gian nửa năm còn có một đoạn thời gian ngươi có đầy đủ thời gian đi cố gắng hôm nay ta đi tới núi võ đang chính là nhìn ngươi tiến bộ như thế nào hiện tại ngươi động thủ với ta ta nhìn ngươi một tháng qua tiến bộ tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói nói rõ nghe đến nơi này há lại không biết tiêu hàng hưu ý chỉ điểm hắn sao dám mập mờ không nói hai lời chính là rút kiếm mà ra còn xin tiêu hàng đại ca chỉ điểm đợi đến lời này rơi xuống tay hắn cổ tay nhẹ nhàng lật qua lật lại kia trong tay lợi kiếm liền hướng phía tiêu hàng đâm đi qua tiêu hàng đánh vác lấy tay đối mặt nói rõ kiếm không có chút nào kinh hoàng kiếm của đối phương so sánh một tháng trước kiếm đúng là thêm ra mấy phần cương nghị đây là một loại quyết trí tiến lên tuyệt không lui về phía sau ý chí có ý tứ kẻ dùng kiếm cũng cần loại ý chí này tiêu hàng nhẹ gật đầu không nghĩ tới cái này nói rõ vậy mà chủ động bắt t r ư ớ c mình đã từng lộ ra một chút kiếm thuật nhưng là chỉ là bắt t r ư ớ c còn chưa đủ ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái chính là bắt lấy nói rõ mũi kiếm mũi kiếm bỗng dưng giật mình không khỏi có chút mất mát trong lòng của hắn bao nhiêu ô m lấy chút ảo tưởng lại không lớn vẫn là ngay cả tiêu hàng một chiêu đều không có qua ngươi có thể minh bạch kiếm thẳng tiến không lùi tuyệt không l ù i về phía sau ý chí ta rất vui mừng tiêu hàng chầm dai nói hắn ban đầu ở chỉ điểm nói rõ ba người lúc đã từng nói kẻ dùng kiếm sẽ làm không sợ hãi v ĩ n h không l ù i về phía sau hiện tại nói rõ liền minh bạch những thứ này nhưng là còn chưa đủ tiêu hàng chém đinh chặt sắc quát ý chí của ngươi còn chưa đủ ta nắm mùi kiếm của ngươi liền từ bỏ dạng này ý chí còn thiếu rất nhiều ta nói rõ trở nên không lời nào để nói đúng vậy à tiêu hàng chỉ là nắm m ũ i kiếm của hắn còn không có đem hắn đánh bại hắn liền từ bỏ kiếm ý chí sao có thể chỉ là như thế vô luận địch nhân như thế nào hắn đều không nhận thua dù là đổ xuống hắn cũng không thể nhận thua đây mới là kiếm ý chí đa tạ tiêu hàng đại ca chỉ điểm nói rõ hít sâu một hơi vậy mà tại cái này trong thời gian thật ngắn liền được lợi rất nhiều tiêu hàng không nói gì kỳ thật hắn vốn là không có ý định cho nói rõ chỉ điểm bất quá đoạn yên sơn đem cả đời lĩnh ngộ phản phát quy trần tinh hoa đều giao cho hắn vì chính là nói rõ hắn cũng chỉ có thể phá mất quy củ của mình tại trong nửa năm này cho nói rõ chỉ điểm nếu như nói rõ có thể hoàn thành yêu cầu vậy hắn liền thu nói rõ làm đồ đệ nếu như nói rõ làm không được vậy cũng chỉ có thể quái nói rõ thiên tư không đủ rồi trách không được mình không cho nói rõ cơ hội nghĩ đến nơi này tiêu hàng khoát tay áo t ố t nhiều hơn trở về suy nghĩ đi ta vẫn còn trong vòng nửa năm có thể trong tay ta qua một c h i ề u ta liền thu ngươi làm đồ phải nói rõ mừng rỡ vô cùng nhìn thấy phía trước thử quang nói chuyện hành động cùng nói hối hận mắt thấy tiêu hàng vậy mà chủ động chỉ điểm nói rõ cũng trong lòng vì chính mình người sư đệ này cao hứng giờ phút này nói rõ rời đi tiêu hàng thì là thở dài đoàn tiền bối bây giờ rời đi ta cũng sẽ thực hiện ta lúc đầu đối đoàn tiền bối hứa hẹn nếu như quân đội đối núi vo đang độc thủ ta sẽ bảo hộ núi vo đang không để quân đội đặt chân núi vo đang nửa phần đây cũng là đoạn yên sơn bây giờ lời hứa trước kia hắn đơn thuần chỉ là bởi vì đoạn yên sơn mới bảo hộ núi vo đang nhưng bây giờ hắn biết được cái này quân đội chiếm lĩnh núi vo đang phía sau rất có thể cùng vương chấn khoa có quan hệ hắn lại thủ hộ núi võ đang liền không vẹn vẹn chỉ là bởi vì đoạn yên sơn cũng bởi vì vương trấn khoa hắn muốn thông qua núi võ đang sự tỉnh đem vương trấn khoa điều tra ra được vừa có gió thổi cò l â y các ngươi cho ta biết là được ta sẽ lập tức đuổi tới núi võ đang tiêu hàng lưu lại một câu nói kia chính là quay người mà đi chương năm trăm chín mươi mốt giao cho ta đi tiêu hàng rất ít gặp được lừa đảo đối với những cái kia lừa đảo quen dùng mánh khóe hắn cũng lười đi suy nghĩ dù sao hắn cũng t ừ không sợ bị những cái kia thấp kém trò lừa gạt lừa gạt đến trên đầu mình nhưng hắn chưa từng gặp qua lừa đảo lại không có nghĩa là người khác chưa từng g ặ p qua hắn từ núi v õ đang một đường khi trở về vừa hay nhìn thấy ven đường một đoàn người nhét chung một chỗ lẫn nhau lôi kéo n h a u nhao náo lẫn lên lúc đầu hắn không thích xen vào việc của người khác đối với những chuyện này hắn tự nhiên quét mắt một vòng liền sẽ không lưu ý thêm thế nhưng là ai nghĩ hắn cái này nhìn kỹ trong đám người t h ư ơ n g nhưng chẳng phải là hứa thục giao sao bây giờ suy nghĩ một chút hứa thục giao thi lên đại học trước mắt tại sân trường đại học bên trong sinh hoạt mình ngược lại là thật có thời gian thật dài chưa thấy qua đối phương làm hứa yên hồng đường muội tiêu hàng đối hứa thục giao ấn tượng vẫn là rất sâu sắc hứa thục giao một mực là một cái nhanh mồm nhanh miệng thông minh lanh lợi nữ h à i bất quá bây giờ nhìn đối phương tựa hồ gặp một chút phiền toái nhỏ ta không có trộm tiền của ngươi tiền này bao chính là chúng ta từ dưới đất n h ặ t kết quả ngươi liền nhảy ra không phải nói ta cầm ngươi trong ví tiền tiền ngươi ngươi đây rõ ràng là cố ý hãm hại chúng ta hứa thục giao cùng trước mặt vị nam tử này cãi lại mặt đỏ tới mang hai bên cạnh nàng cũng có bốn năm vị nữ đồng học nhưng là cùng so sánh những n à y nữ đồng học vừa gặp phải sự tỉnh cũng chỉ có hai cái thỉnh thoảng g ú p hứa thục giao chen vào một câu miệm còn lại mấy nữ hải đều là nhu nhược đứng ở bên cạnh không biết làm sao hoàn toàn không biết muốn làm gì người tiểu cô nương này tuổi còn trẻ làm sao hư hỏng như vậy ta trong ví tiền rõ ràng có năm ngàn khối tiền cộng thêm một tấm thẻ chi phiếu kết quả chờ ngươi đem ta túi tiền cầm trở về thời điểm cái gì đều không thừa ta đổ vật đi đâu tiền của ta cùng thẻ ngân hàng đều đi đâu kia nam tử gầy nhỏ một bộ tức giận bộ dáng nhưng trong mắt chuyển động lợi hại h i ệ n nhiên là có chút âm mưu chúng ta làm sao biết ngươi trong ví tiền tiền đi đâu vạn nhất ngươi trong ví tiền ngay từ đầu liền không có tiền đâu nam tử gầy nhỏ không vui lòng hung hắn nói ta trong ví tiền không đựng tiền ta lấy tiền bao làm gì không phải ta nói các ngươi cái này mấy tiểu cô nương mới như vậy lớn một chút t i ể u bất học tốt lại dài mấy tuổi còn đến mức nào đâu ta tiền này thế nhưng là cứu mạng tiền các ngươi hiện tại đem tiền trả lại cho ta ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua rất hiển nhiên nam tử gầy nhỏ rất có kinh nghiệm treo lên bi tình bài hắn rất biết rõ n ô n ngữ của mình nhất định phải đứng tại đạo đức chính nghĩa một phương quả nhiên bị như vậy chân n g o i thổi gió một hồi còn chúng liền bắt đầu đối hứa thục giao mấy nữ hải cơ tay mua chân nếu là hứa thục giao mấy nữ hải thật sự là mấy cái to con chẳng hán Còn、chúng n c đoán chừng cũng không có ai có đảm lượng nhưng xem xét hứa thục giao bọn hắn là nữ hải những người này là gan liền lớn nhiều dù sao hứa thục giao các nàng cũng không thể đem mình như thế nào không để ý chút nào cơ tay múa chân đúng đấy cầm người ta tiền liền mau trả lại cho người ta không nghe người ta nói đây chính là cứu mạng tiền sao bây giờ quay đầu còn không muộn muốn ta nói tiểu cô nương ngươi liền đem vị đại ca này năm ngàn khối tiền mau trả lại cho người ta chuyện này cũng liền chấm dứt chỗ ngươi ta tiền cái này đều không phải chuyện tốt vị đại ca này không có báo cảnh đã rất nhân tử kia đều đã là nhìn mấy người các n g ư ơ i tiểu cô nương không dễ dàng không lấn phụ các n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao như thế không biết tốt xấu đâu n g ư ơ i các ngươi t ù y ý hứa thục giao dù thông minh lúc này không chỉ có đối mặt cái này lường gạt nam tử còn có nhiều như vậy hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra c u ầ n chúng cũng không biết như thế nào làm ra h ư n g đúng rồi kia nam tử g ầ y nhỏ nhìn thấy dân chúng hướng về nàng trong lòng đắc chí cái này dân tâm sở hướng hắn tựu bất tin hứa thục giao không cho hắn tiền hứa thục giao đương nhiên không có trộm tiền của hắn nhưng là không có trộm tiền của hắn không có nghĩa là liền không có cách nào cho hắn tiền cái gọi là bắt chẹt kỳ thật chính là không sử dụng chút x u bạc liền có thể kiếm được rất nhiều tiền một loại thủ đoạn thục giao nếu không chúng ta liền cho hắn năm ngàn khối tiền đem sự tình đi mấy cái mềm yếu nữ học sinh có chút sợ hay nói hứa thục giao kêu lên một tiếng đau đớn làm sao có thể chúng ta cứ như vậy bạch bạch bị hắn cho bắt chẹt không có cửa đâu l ừ a gạt đến ta hứa thục giao trên đầu ta còn chưa sợ qua ai đây đúng đấy nếu như chúng ta bây giờ phục nhuyễn hắn về sau không chừng càng ngông cuồng hơn đâu năm ngàn khối việc nhỏ tùy tiện liền có thể lấy ra chúng ta mấy cái ai thiếu tiền chính là nhìn hắn kia phách lối bộ dáng ta liền không qua được chính là hứa thục giao cắn răng nói nam tử gầy nhỏ không vui lòng ha ha các ngươi cái này mấy tiểu cô nương đừng không biết tốt xấu làm sao lúc này tiêu hàng từ trong đám người t r a n bảo đi đến hứa thục giao bên người xen vào nói nói hứa thục giao nghe bên thai thanh â m quen thuộc ngẩn người lập tức đột nhiên xoay người ngạc nhiên hô tiêu hàng tiêu hàng mấy cái nữ đồng học hai mặt nhìn nhau hứa thục giao đây chính là ngươi thường biên à không thường nói cái kia tiêu hàng h i ệ n nhiên hứa thục giao không ít nhấc lên tiêu hàng nhưng ở những n à y nữ trước mặt bạn học hứa thục giao đem tiêu hàng biên thần hồ kỳ thần những n à y nữ đồng học cũng chỉ khi hứa thục giao l à biên cho tới bây giờ không c ó cảm thấy thật có người như vậy thế nhưng là không có nghĩ rằng thật là có như thế cái nhân vật đúng hắn chính là tiêu hàng hứa thục giao mừng rỡ nói ra tiêu hàng ngươi làm sao ở chỗ này ta trùng hợp đi ngang qua nói đến sẽ ra chuyện gì tiêu hàng mặc dù có thể suy đoán ra mấy phần nhưng vẫn là muốn hỏi cụ thể hơn chút hứa thục giao nghe đến nơi này có chút không vui nói vừa rồi tiểu văn trên mặt đất nhặt một cái ví tiền kết quả g i a hỏa này liền nhảy ra ngoài nói túi tiền là của hắn tiểu văn liền đem tiền bao cho hắn thế nhưng là hắn sửng sốt hắn trong ví tiền có năm ngàn khối tiền cùng một tấm thẻ chi phiếu chúng ta liền không có mở ra qua ví tiền của hắn hắn không phải nói là chúng ta cầm hắn tiền tiểu cô đ ư ơ n g ngươi cho rằng ngươi tìm đến cứu binh ta liền sợ ngươi ta cho ngươi biết ta cây ngay không sợ chết đứng chính là đến trong cục cảnh sát ta cũng không sợ các ngươi nam tử g ầ y nhỏ giận d ữ h ế t một bộ nghĩa chính luôn từ bộ dáng lúc đầu hắn còn có chút bận tâm hứa t h u c giao tìm đến cứu mạng Kết quả xem x loại này bắt chẹ phương pháp tính không được cấp cao hắn chưa từng gặp qua bất quá lập tức liền có thể phân tích ra được trước tiên đem không túi tiền ném xuống đất chuyên môn bọn người nhặt chờ người khác nhặt lên sau chờ người lập tức nhảy ra nói tiền này bao là của hắn bên trong có bao nhiêu bao nhiêu tiền kết quả nhặt tiền bao người lấy ra xem xét chút x u bạc không có làm sao bây giờ cái này liền đã mắc lửa lường gạt người cứng rắn nói bên trong có tiền nhặt tiền bao người nhảy vào hoàng hà sợ đều tẩy không sạch sợ nếu như sự tình thật làm lớn chuyện kia lường gạt người cũng không sợ bởi vì có đồng bọn chuyên môn trong đám người ở giữa châm ngòi thổi gió dân tâm vốn chính là cỏ đầu t ư ờ n g chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vũ động cơ bản ai cũng cảm thấy cái này mà chẳng ra sao cả nam tử gầy nhỏ là người đáng thương trong lòng lại trợ giúp gái này nam tử gậy nhỏ mà sẽ không cảm thấy hứa thục giao mấy người là vật gì tốt đại đa số người gặp được việc này sợ là thật đúng là sẽ xuất ra năm n g à n khối tiền không giải quyết được gì người sợ phiền b á i có khối người thế nhưng là hứa thục giao tính cách gì hắn tiêu hàng vẫn là rất rõ ràng sợ là bây giờ hứa thục giao lên đại học về sau tính cách cũng không thay đổi gặp được loại này lường gạt sự tình hứa thục giao tuyệt đối là cùng bọn hắn ngạnh cương đến cùng tuyệt đối sẽ không chịu vua nào tới chỗ đó cô gái này đều tuyệt đối sẽ không sợ hứa thục giao là ai hứa gia nhị tiểu thư sẽ thiếu tiền nàng tại đại học người quen biết cũng đều là con em nhà giàu thế nhưng là hứa thục giao sẽ không chịu thua cho nên sự tình càng náo càng lớn người vây xem cũng càng nhiều bây giờ tiêu hàng đại khái hiểu rõ tình huống về sau nhìn xem hứa thục giao bất đắc dĩ nói giao cho ta đi chương năm trăm chín mươi hai n g ư ờ i sẽ vũ hãm ta cũng biết hứa thục giao cũng là thông minh lanh lợi nhưng làm sao một nữ hải gặp được người khác đội gây án một điểm biện pháp đều không có không có vấn đề t u y ệ t không thể cho bọn hắn quả ngon để ăn hứa thục giao ngược lại là đối tiêu hàng tự tin hơn gấp trăm lần tiêu hàng nhìn nam tử gầy nhỏ một chút chậm rãi nói ra ngươi nói ngươi trong ví tiền nguyên lai、like、có năm n g h n khối tiền cùng một tấm thẻ chi phiếu đúng nam tử gầy nhỏ không sợ hãi chút nào nhìn về phía tiêu hàng đây chính là ta cứu mạng tiền huynh đệ của ta ngay tại trong bệnh viện nằm liền kém cái này năm n g h n khối tiền nói như vậy đến trên người ngươi chút su bạc không có tiêu hàng chừng mắt nhìn nói nhảm nếu như ta có tiền ta sẽ sóng tốn thời gian ở đây nam tử gầy nhỏ giận dữ h ế t huynh đệ của ta trở lấy ta trở về cứu đâu nhìn xem cái này nam tử gầy nhỏ nói hiên ngang lấp liệt tiêu hàng nhịn không được cười lên sợ là đối phương nói như vậy không biết bao nhiêu dân chúng r ố t nát sẽ bị người này cho lựa g ạ t nhưng là hắn sẽ không hắn mở miệng nói ra đem tiền bao cho ta ta xem một chút bên trong đến cùng có tiền không có cho ngươi cho liền cho ngươi nam tử g ầ y nhỏ hung hắn nói dù sao bên trong cũng không có tiền thục giao g i a hỏa này được hay không a mấy cái nữ đồng học cảm thấy tiêu hàng h ư u chút không quá đáng tin cậy để ngươi giải quyết vấn đề đâu ngươi đi nhìn một cái không túi tiền có cái dám dùng yên tâm tốt hứa thục giao tin tưởng vững chắc g i n g tiêu hàng đón lấy túi tiền hơi hợt nhìn thoáng qua lập tức đưa cho nam tử g ầ y nhỏ về ệ à i nói trong ví tiền đích sắc không có tiền bất quá ta muốn nhìn ngươi một chút trong túi có tiền hay không có lẽ ngươi trong ví tiền tiền ngay từ đầu chính là chưa ở ngươi túi bên trong đâu h ừ không có khả năng không tin ngươi nhìn nam tử g ầ y nhỏ định đem g ô n g tuyết s ó c ra để tiêu hàng nhìn xem làm cho đối phương á khẩu không trả lời được kết quả tay hắn vừa luồn vào trong túi lại phát hiện bên trong sáng loáng c h ư a không ít tiền đến một chút hầu như đều có năm chữ số cái này nam tử g ầ y nhỏ mắt trợn tròn bên cạnh dân chúng Hứa thục hắn giao mắt trở cũng bọn tròn. đều vừa rồi hứa thục giao cũng hỏi qua vấn đề này nhưng là nam tử gầy nhỏ lật túi háo lúc bên trong người không có đồng nào thế nhưng là chờ tiêu hàng hỏi lại thời điểm nam tử gầy nhỏ trên thân lại đột nhiên thêm ra không ít tiền cái này là chuyện gì xảy ra ẩn tăng ở trong đám người nam tử gầy nhỏ đồng bọn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra không phải đã nói lường gạt thời điểm trên thân nhất định phải một phân tiền không mang sao làm sao đối phương đem tiền toàn thả trong túi nam tử gầy nhỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra vừa mới hắn còn nhớ rõ trên người mình một phân tiền đều không có đâu hiện tại lại lật một cái thân bên trên lập tức trở nên giàu có tiêu hàng nết miệng cười một tiếng ngươi nhìn trên người ngươi không phải có tiền a có lẽ tiền của ngươi căn bản không có trang trong ví tiền mà là chứa trong túi quần đúng hay không tiền này dĩ nhiên không phải nam tử gậy nhỏ tiền của mình mà là hắn mới vừa t ừ hứa thục giao cùng mấy cái nữ đồng học trên thân trộm tới lại thừa dịp giữ tiền bao công phu l ạ g yên không một tiếng động đặt ở nam tử gậy nhỏ túi láo bên trong cái này mới tạo thành hiện tại giả tượng lấy năng lực giấu giếm được những người này con mắt vậy còn không cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản cho dù có mười cái thiết bị giám sát tại cái này chiếu vào coi trọng một trăm lần cũng sẽ không phát giác được hắn có cái gì m ở ám đối phó loại này ác nhân lúc đầu cũng không cần giảng đạo lý gì người khác sẽ bắt chẹt hắn cũng sẽ chơi mưu kế a nam tử gây nhỏ cũng không biết nói cái gì hắn vừa rồi luôn miệng nói mình không có tiền hiện tại nhảy ra nhiều tiền như vậy hắn giải thích thế nào hắn chỉ có thể hoảng vội và nói khả năng thật là ta nhớ lầm vậy được rồi ta xin lỗi không có ý tứ sự tình cứ định như vậy đi chơ một chút tiêu hàng đột nhiên ngăn lại cứ như vậy tính nơi nào có thể tính như vậy để nam tử gây nhỏ cất hứa t h ụ c giao tiền của bọn hắn đi đây cũng không phải là hắn kế hoạch lúc đầu nam tử gây nhỏ ngưng lông mày nói ra ngươi muốn làm gì trực giác nói cho hắn trước mặt cái này cái nam nhân tựa hồ có chút là lạ tựa hồ từ mình vừa rồi đụng phải hắn hắn vẫn bị đối phương nắm m ũ i dẫn đi tiêu hàng không nhanh không c h ậ m nói ta đột nhiên nhớ tới một việc ngươi vừa rồi nói số tiền này là ngươi nhớ l ầ m chứa ở trong túi vậy cái này tiền kỳ thật chính là ngươi cầm đi cứu mày tiền nói nhảm không phải ta cầm đi cứu mệnh tiền chẳng lẽ vẫn là tiền của ngươi nam tử g ầ y nhỏ tức giận hô vậy được rồi nếu như là tiền của ngươi vừa rồi ta giữ tiền còn không ít ngươi nói một chút số tiền này mức cụ thể là bao nhiêu ta tin tưởng cái này nếu như là ngươi cứu mạng tiền ngươi hẳn phải biết hắn cụ thể mức đến cùng là bao nhiêu tiêu hàng nết miệng cười nói nhảm đương nhiên là năm nam tử g ầ y nhỏ vừa định nói năm ngàn đột nhiên cũng không biết làm sao nói năm ngàn không không đúng cái này trong túi tiền hoàn toàn là chống rông xuất hiện hắn làm sao biết là nhiều tiền hắn bắt c h ẹ hứa t h u c giao lúc trên thân liền người không có đồng nào nói là trong ví tiền năm ngàn khối kỳ thật cũng là hắn biên l ê n r a tiền này làm sao ra hiện tại hắn trong túi hắn căn bản không biết tiêu hàng hùng hổ dọa người mà hỏi thế nào ngươi không biết nhiều tiền kia không thích hợp à tiền này là ngươi cứu mạng tiền ngươi làm sao có thể không biết cụ thể mức ta ta làm sao không biết ta cái này trong túi là năm ngàn khối tiền nam tử g ầ y nhỏ bị buộc không còn biện pháp nào chỉ có thể kiên trì biên chữ số tốt ta lấy ra đến một chút có phải là năm ngàn khối tiêu hàng đun vai tiền của ta dựa vào cái gì muốn ở ngay trước mặt ngươi số nam tử gầy nhỏ thẹn quá h o a giận nói đúng à tiền của hắn dựa vào cái gì muốn ở ngay trước mặt ngươi số có tài không lộ ra ngoài đạo lý này ai không hiểu ngươi đứa nhỏ này thật sự là không nói đạo lý mấy cái nam tử gầy nhỏ đồng bọn lại bắt đầu châm ngòi thổi gió đương nhiên tiêu hàng không ăn bộ này hắn bình tĩnh nói nếu như ngươi thật cây ngay không sợ chết đứng vì cái gì ngay cả lấy tiền ra đến một chút đảm lượng đều không có vừa rồi tiền của ngươi đã lấy ra qua bị mọi người nhìn có tài không lộ ra ngoài ngươi đã lộ ngươi còn sợ cái gì sợ hãi ngươi nhưng thật ra là lừa đảo ngươi mới là lừa đảo số l i ê n số nam tử g ầ y nhỏ trầm giọng nói hắn đem tiền đem ra một chương một chương đ e m lấy số ít một chương tiêu hàng ở bên cạnh nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ giám sát lại số ít một chương nam tử g ầ y nhỏ c h o n váng phải biết thủ pháp của hắn là rất nhanh hoàn toàn có thể lừa gạt qua người bình thường hai mắt coi như tiền này là một vạn tại thủ pháp của hắn lừa gạt hạn mọi người cũng đều sẽ cảm thấy cái này kỳ thật chính là năm n g h n khối tiền thế nhưng là tiêu hàng hai mắt lại vô cùng rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra hắn số ít cuối cùng tại tiêu hàng dám sát h ạ n a m tử gây nhỏ hoàn toàn không có cách nào làm tay chân ngữ khí hốt h o à n g thấp giọng nói ra tám n g h n ba tám n g h n ba ta bắt đầu có chút hoài nghi đã ngươi nói tiền này là ngươi cứu mạng tiền ngươi lại không biết trên người ngươi đến cùng mang bao nhiêu tiền giải thích duy nhất chính là ngươi là cố ý lường đạt tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói số tiền này không phải ngươi mà là ngươi cố ý cầm một cái không túi tiền bắt chẹt ra bên này bắt chẹt một n g h n bên này bắt chẹt ba trăm n h ì n hứa thuộc dao m ặ quần áo tốt liền bắt chẹt năm n g h n đ ế người mức l ư n gạt g n kêu năm n cũng khối tiền đều là n g ư ơ i cứu mạng tiền người đối tiền nhìn như vậy nặng lại không biết ngươi số thẻ ngân hàng bao nhiêu bên cạnh vừa bắt đầu có quần chúng kịp phản ứng chất vấn tiêu hàng cũng gấp nói theo nếu như ngươi còn không thừa nhận vậy ngươi đảo lộn một cái một cái khác túi để ta xem một chút bên trong chứa là cái gì nam tử gây nhỏ để chứng minh trong sạch của mình chỉ có thể tại mở ra bên trái chính mình túi hắn lật ra đến một tấm thẻ chi phiếu cái này thẻ ngân hàng không là của hắn nam tử gây nhỏ có thể xác định nhưng là hắn không có cách nào giải thích bởi vì hắn mới vừa rồi còn nói qua hắn không biết thẻ ngân hàng số thẻ là bao nhiêu bây giờ nói thẻ ngân hàng không phải là của mình ai mà tin hắn cảm giác mình đột quỷ rõ ràng trên thân cái gì đều không mang đầu tiên là ra tiền sau lại ra thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng đương nhiên cũng là tiêu hàng ra tay chuẩn xác mà nói từ đầu tới đôi đều là tiêu hàng tại vu hãm cái này nam tử g ầ y nhỏ ngươi sẽ bắt c h ẹ t ta cũng sẽ vu hãm thẻ ngân hàng cũng trên người ngươi tiêu hàng nết miệng cười ngươi nói tiền của ngươi cùng thẻ ngân hàng toàn đặt ở trong ví tiền hiện tại một bút ngươi căn bản không rõ ràng tiền tại ngươi trong túi còn có thẻ ngân hàng cũng trên người ngươi Ngươi cố ý đem túi tiền làm giống tuyết vứt trên mặt đất bọn người nhặt sau đó bắt c h ẹ t ngươi còn dám nói ngươi không phải bắt chẹn ngươi giá hỏa này vậy mà là cái lường gạt thật sự là đáng hận Còn chúng bởi ắ t đầu vì tiếng xe cảnh sát vang cảnh sát đến đây cũng không phải là cái gì kỳ quái là con chúng luôn luôn sẽ có người báo cảnh mà lại sự tình não lớn như vậy cảnh sát đến bây giờ còn không đến liền d ứ hắn, hắn tiêu khoát h c u n t r á hàng bỗng dưng xuất thủ một tay liền tóm lấy cái này nam tử gậy nhỏ giống như là sách gà con một dạng nếp miệng cười nói ngươi không phải mới vừa la hét nói nào đến cục cảnh sát cũng không sợ sao làm sao hiện tại tiếng xe cảnh sát vừa vang ngươi liền muốn chạy ta nghĩ ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại nơi này một hồi mới tốt chí ít đến ngươi cái kia một chút cũng không a sợ cục cảnh sát cũng không m u ộ n có phải là chương năm trăm chín mươi ba gặp lại thái đầu cứ như vậy nam tử gầy nhỏ bị bắt vào kết thúc bên trong gia hỏa này vốn là bị cảnh sát để mắt tới thời gian rất lâu chỉ bất quá cảnh sát một mực khổ vì không có chứng cứ cho nên từ đầu đến cuối tùy ý nam tử này ung dung ngoài vòng pháp luật mà không có lý do đem nó mang về bây giờ bị tiêu hàng cứ như vậy giả tạo ra một phần giả chứng cứ ra cái này nam tử gầy nhỏ ngay cả biết đạo chuyện gì xảy ra cũng không biết liền bị mang đi mắt thấy nam tử gầy nhỏ bị trói lại hứa thục giao mấy cái nữ đồng học đều vui vẻ không được quá sàng khoái tên ghê t ẩ m này liền nên bị bắt vào đi vậy mà lợi dụng người khác đồng tình tâm đi lừa gạt người khác còn dám như thế khi dễ chúng ta thật sự là đáng ghét bị bắt vào đi đáng đ ợ i sớm nên bị bắt vào đi tiêu hàng chắp hai tay sau lưng thì làm mỉm cười nhìn nam tử gầy nhỏ bị bắt vào đi phương hướng hắn mấy cái đồng bọn chạy bất quá đã cái này nam tử g ầ y nhỏ bị bắt vào đi nghĩ đến hắn mấy cái đồng bọn cũng được bàn giao ra cái này liền không cần hắn nhọc lòng hắn lúc đầu xen vào việc của người khác cũng là bởi vì hứa thục giao đ ổ i những người khác hắn là ngay cả quản đều lười quản so sánh mấy cái mừng rỡ vô cùng nữ học sinh hứa thục giao thì là tỉnh táo rất nhiều nàng tràn đầy kỳ quái hỏi tiêu h à n g ngươi là làm sao làm được ta nhớ rõ ràng y phục của hắn trong túi người không có đồng nào làm sao chỉ trước mắt y phục của hắn trong túi lại có tiền lại có thẻ ngân hàng đúng thế ta đều không thế nào kịp phản ứng cảm giác hắn liền không liền hiểu hắn tiêu h không ấ u l ờ nào để nói. Nếu như hắn ứng này hoàn này. Những này nữ học sinh cũng không khỏi phải suy tư, đối với việc này rất là không nghĩ là làm là hoạch sao loại để đối lại sai khỏi phải với việc i kế suy chẹt, phạm thấp học tư, bắt lầm rất rất cấp ra. mỹ, hàng nết miệng cười nói hắn kế hoạch đích thật rất h o à n mỹ loại này trò lừa gạt để người tìm không thấy phản bác biện pháp bất quá hắn sẽ v u hãm ta cũng sẽ v u hãm ta đem tiền của các ngươi trộm ra lại bất chi bất giác đặt ở y phục của hắn bên trong dạng này hắn liền không lợi nào để nói tiền của chúng ta bị ngươi trộm mấy nữ sinh này không khỏi là mở ra quần áo ta ném một nàng h ố i Ta thiếu hơn ngàn. tiền a t h ế u hơn t i của ta cũng ít hứa thục giao mở ra quần áo phát hiện trên người hắn hơn ba ngàn đều không cánh mà bay ngay cả ngân hàng của nàng thẻ cũng không thấy tiêu hàng bật cười lớn tay lung lay cái kia vốn là tại nam tử gầy nhỏ trên thân một sấp tiền cùng thẻ ngân hàng không biết lúc nào xuất hiện tại trong tay hắn tại nam tử gầy nhỏ bị bắt đi trước đó hắn liền đem tiền lại cầm trở về hắn cũng sẽ không làm cho đối phương trắng chiếm cái này tiền nghi hiện tại đem tiền đem ra tiêu hàng trầm trầm nói hứa thục giao ngươi ba ngàn hai cùng thẻ ngân hàng còn có ngươi một ngân hai ngân ta nói kia thẻ ngân hàng làm sao nhìn giống như vậy ta tình cảm là ngươi t r ố n g đi hứa thục giao thầm nói ngươi cũng quá xấu đối phó người xấu đương nhiên không cần thiết dùng chính nhân quân tử biện pháp ngươi cùng hắn giảng đạo lý hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là ngớ ngẩn tiêu hàng bình t i n h nói tựa như là gặp được loại người này ngươi cùng hắn cần thiết giảng đạo lý sao cái này nhìn thấy tiêu hàng cái này thần hồ kỳ kỹ một tay những n à y nữ học sinh đều kinh ngạc đến ngây người hai mắt cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi lúc nào tiền của ta cũng không biết là từ lúc nào không cánh mà bay ta cũng thế hắn làm sao làm được hứa thục i a o khỏe miệng nít lên vui vẻ nói thế nào ta không có lừa các ngươi đi ta đều nói qua tiêu hàng nhưng lợi hại các ngươi bình thường từng cái còn không tin hiện tại thế nào đều tin tưởng không có những n à y nữ học sinh hai mặt nhìn nhau một chút nhìn lại tiêu hàng ánh mắt bên trong đều là thêm ra mấy phần sùng bãi thân sắc vừa rồi tiêu hàng thủ đoạn hoàn toàn có thể nói là không thể tưởng tượng nổi để người cảm thấy căn bản không có khả năng thủ đoạn các nàng thậm chí đều không có phát giác được tiêu hàng đi đến bên cạnh bọn họ nếu như tiêu hàng đi làm tiểu tâu đó cũng là đạo tặc một cấp bậc、Ai? cái kia số điện thoại của ngươi bao nhiêu ta là yến kinh đại học cơm nhạc hệ có như vậy hai cái tương đối cởi mở nữ hải trực tiếp liền lên đến quản tiêu hàng muốn lên số điện thoại cái này khiến tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười ngược lại là hứa thục giao xông tới kịp thời chít chít chách chách h ồ hai ngươi làm gì chứ đi đi một bên hắn là t ỷ t ỷ ta bạn trai t ỷ t ỷ của ta hứa yên hồng biết sao biết không các ngươi l o ạ n lưu cái gì số điện thoại hứa yên hồng là cái kia phú bà thích nam nhân ta nhớ tới hắn chính là tiêu hàng a cái này nữ học sinh thậm chí đều hét lên biểu thị h sự ư nàng g phấn n của cùng hiện tại h c ngược lại là cực lực ủng hộ tỷ tỷ nàng bất kể như thế nào cái này tiêu hàng đều phải phải là nàng hứa gia nhân tốt tiêu hàng chúng ta muốn về trong trường học ngươi đưa ta nhóm t h ở về đi hứa thục giao đưa ra thỉnh cầu của mình tiến kinh đại học vừa vặn tiện đường không có vấn đề tiêu hàng mỉm cười ngược lại là mười phần hời h ậ n đáp ứng xuống bất quá chờ đã đáp ứng về sau hắn liền hối hận dọc theo con đường này hứa thục giao mấy cái nữ đồng học hiển nhiên không thế nào ăn vận lại là đi ngang qua quần áo cửa hàng muốn mua quần áo lại là muốn mua một chút còn lại đồ trang s ứ c còn có mấy cái nữ học sinh liền đứng tại bên cạnh mình trơ mắt nhìn mình hoàn toàn không biết tại mưu đồ thứ gì cái này khiến tiêu hàng một mặt dợ khóc dợ cười chỉ trì hoãn thời gian hai tiếng mới xem như cùng hứa thục giao mấy cái nữ học sinh cùng một chỗ chạy tới yến kinh đại học bất quá cũng chính là lúc này tiêu hàng đột nhiên cho mày c h ờ một chút tiêu hàng ngăn lại mấy nữ hải đường đi hắn ánh mắt nhìn phía trước giữa đám người rất nhiều người đến mức hắn đồng thời không có thấy rõ ràng trong đám người người kia đến mức khi người không sai biệt làm g i a o thoa ra lúc hắn mới nhìn đến trong đám người gương mặt kia kia là hắn mười phần khuôn mặt quen thuộc thái đầu cũng đang nhìn hắn khi thái đầu nhìn thấy hắn lúc dư tợn cười một tiếng lập tức thân hình nói lên chính là biến mất ngay tại chỗ khi thấy những n à y lúc tiêu hàng trong mày không có gấp đ u ổ i theo thái đầu bị mình đã đánh bại một lần theo đạo lý đến nói đối phương sợ mình còn đến không kịp vậy mà chuyên môn tại phía trước mình khiêu khích mình ở trong đó trăm phần trăm có trá nhưng là nếu như hắn không đ u ổ i theo một hơi bảo hộ như thế mấy nữ hải lại cùng thái đầu tác chiến h i ệ n nhiên không có khả năng thái đầu mặc dù thực lực không bằng mình bất quá vượt qua mình giết mấy nữ hải vẫn là dễ như t r ở bàn tay nghĩ đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi cũng không biết đối phương đến tột cùng cỡ nào âm mưu chỉ có thể nói nói thục giao ta đột nhiên nhớ tới một việc mấy người các ngươi về trước trường học đi ta còn có chuyện phải xử lý làm sao làm sao đột nhiên liền có việc hứa thục giao tràn đầy hiếu kỳ hỏi các nàng hiển nhiên không thấy được trong đám người thái độ đúng a đ ừ n g gấp gáp như vậy đi sao đi trường học của chúng ta chơi đùa cũng không m u ộ n à đúng thế những ngày nữ học sinh cũng đang cật lực giữ lại lấy tiêu hàng tiêu hàng bất đắc dĩ nói mau đi trở về đi sắc trời không còn sớm trên đường không an toàn dứt lời lời này hắn căn bản không cho mấy nữ hải cơ hội chính là vội vã hướng phía vừa rồi thái đầu biến mất phương hướng đổi tới chương năm trăm chín mươi bốn thần đế mai phục nội g i a quyền từ đầu đến cuối tám lạng nửa cân thái đầu cũng đã chạm đến thiên y vô phùng biên giới tiêu hàng tốc độ tất nhiên là t r ê n lệch rất nhiều chỉ bất quá thái đầu bởi vì trước trốn mất cho nên tiêu hàng tìm một vòng sửng sốt không biết cái này thái đầu trong đám người chạy tới nơi nào đám người quá nhiều thái đầu nghĩ trốn có thể nói là dễ như t r ở bàn tay ngay tại hắn cố gắng tìm kiếm lúc thái đầu vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tại tiêu hàng trong tầm mắt giống như là cố ý cái này khiến tiêu hàng thần sắc lạnh lẽo không biết thái đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì thái đầu liền phảng phất cố ý muốn dẫn mình đi một chỗ đây là dương mưu thế nhưng là hết lần này tới lần khác đoán chừng hứa thuộc giao mấy nữ hải tử hắn lại không thể không đổi kịp cái này thái đầu đến mức trước hết để cho mấy nữ hải tử trở về ta không đi thái đầu hoàn toàn có thể uy hiếp mấy nữ hải tử nếu như ta đi cũng có thể là điệu h ồ lý, lý sơn đi thái đầu không phải ám dạ nhân hẳn là khinh thường tại dùng loại thủ luật này tiêu hàng âm thầm nghĩ tới đích xác thái đầu cùng ám dạ m nhân không giống ám dạ m nhân sẽ dùng bức bách thân nhân loại thủ đoạn này nhưng thái đầu sẽ không hắn cũng khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này cứ như vậy tiêu hàng một đường đuổi theo thái đầu lại là trọn vẹn truy nửa giờ lúc đầu tiêu hàng tốc độ còn mạnh hơn thái đầu rất nhiều thế nhưng là thái đầu liền trong đám người tán loạn đi loạn khiến cho hắn cho dù trong lòng kìm nén một cỗ b u ồ n bực kình sững sờ là bởi vì quá nhiều người không xử ra được chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan thái đầu sẽ không biến mất tại trong tầm mắt của mình cứ như vậy thái đầu dẫn mình đi tới thị khu bên ngoài đây là một mảnh đã phá rỡ phong bế thái đ t đầu, đầu gánh vác lấy tay bình tĩnh nhìn đối diện tiêu hàng cái này chính là của n g ư ơ i nhược điểm người quá coi trọng bằng hữu mấy người bằng hữu k i a đối ngươi mà nói còn không phải trọng yếu như vậy ngươi đều sẽ nghĩ đến đi như thế nào bảo hộ các nàng tiêu hàng chậm rãi nói ra làm bại tướng dưới tay ngươi còn dám như vậy khiêu khích tại ta ta nghĩ ngươi hẳn là tìm còn lại giúp đỡ vâng không ngươi nhưng không có cái này tự tin dẫn ta tới đây ta nói có đúng không thái đầu thái đầu cười lạnh một tiếng hắn hoàn toàn không thèm để ý tiêu hàng ngoài miệng khiêu khích nhún vai ai biết được ta biết ngươi hẳn là liền giấu ở chỗ nào đi tiêu hàng ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa phế tích ngay sau đó cái này trong phế tích đột nhiên lóe lên quan g mang này lấp lóe lại là một thanh bị tỏa liên quấn quanh lấy ngân đao s i ề n g xích này t r ư ờ n g dài bảy tám mét khoảng cách ngân đao một sát na được mang đi ra xững sờ xinh xinh bủ về phía tiêu hàng lén lén lút lút quả thật bọn trốn nhát bên trên không được nơi thanh nhã tiêu hàng trầm giọng nói còn không cho ta hiện thân keng hắn đúng là không biết khi nào xuất ra một thanh nhuyễn kiếm trực tiếp liền đem s i ề n g xích này ngân đao cho đập trở về ngay sau đó phế tích bị s i n h x i n h c h ấ n khai một phản phất nông phu lão nhân liền như vậy chậm dãi đứng dậy lập tức đi tới thái đầu bên n g mở miệm nói ra có thể hời hợt ngăn cản ta một c h i ề u xem ra coi là thật như thái đầu ngươi lời nói hắn lĩnh ngộ không có kẽ hở bất quá thái đầu ngươi không nói hắn đối tám bước bên trong khoảng cách mười phần mẫn cảm à, làm sao ta tại hắn tám bước bên ngoài vẫn là bị hắn phát giác được cái này ta cũng không biết thái đầu bất đắc dĩ nói lần trước hắn cùng tiêu hàng giao thủ trước đây không lâu tiêu hàng cũng đích xác đối tám bước khoảng cách mười phần mẫn cảm vì vậy hắn chuyên môn để ấn độ thần đế trốn ở tám bước bên ngoài kia là một cái đã không ảnh hưởng thái đầu xuất thủ cũng sẽ không để tiêu hàng phát giác được khoảng cách thế nhưng là ai biết tiêu hàng vẫn là sớm phát r i á được hẳn là tiểu tử này khoảng thời gian này lại có chỗ tiến bộ không không có khả năng tám bước khoảng cách này đối với mới vào không có kẽ hở đã rất không thể tưởng tượng nổi không có kẽ hở loại cảnh giới này đối với bốn phía nhạy cảm phát giác mỗi tăng trưởng một bước đều cần khổ luyện không biết bao lâu thái đầu lạnh giọng nói hắn cũng là lĩnh nộ g không có kẽ hở cảnh giới cao thủ đối với loại cảnh giới này tự nhiên là hiểu rõ vô cùng hắn lĩnh nộ g không có kẽ hở đều bao lâu vẫn là bảo trì tại mới vào không có kẽ hở cảnh giới này phạm vi bên trong bao nhiêu năm đều không có tiến bộ nửa phần thật có chút môn đạo nông phu trầm g a i nói người là ai tiêu hàng n h a o mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m cái này người mặc cổ phát nông phu đột nhiên ẩ n ẩ n phát giác được một cỗ uy hiếp đúng vậy h ắ n t ừ nông phu trên thân cảm thấy uy hiếp về phần hắn có thể cảm ứng được đối phương cũng là bởi vì hắn lĩnh nộ bản thân lĩnh vực mà thôi lĩnh nộ bản thân lĩnh vực giống như là thái đầu loại cảnh giới đó đã căn bản lý giải không được hắn cảnh giới bây giờ hắn mặc dù bản thân lĩnh vực chỉ có một nửa người p h ạ vi nhưng là cũng muốn so trước kia cái gọi là tám bước có tác dụng nhiều nghe tiêu hàng nông phu đứng chắc tay thản như nói Ta ấn độ thần đế hắn đạt tới tri tôn cảnh giới về sau cũng có hiểu biết kia là năm đó đoạn yên sơn du lịch thế giới đánh giá cực cao một người nghe nói người này là ấn độ đệ nhất cao thủ là vì ấn độ một cái duy nhất lãnh nộ cảnh giới lại ở trên cảnh giới đường đi cực kỳ xa cường giả vì vậy hắn được người xưng là thần đế chính là ấn độ rất nhiều người thần trong con mắt vì sao phá thiện giáo hai đại giáo chủ s ư n g lâm bảo hoa là thần bởi vì trong mắt bọn hắn ấn độ thần đế chính là thần mà phá thiện giáo tà thần kỳ thật cũng chỉ là ấn độ trong lịch sử một vị tương đối cường đại cảnh giới cao thủ vì vậy mới bị phá thiện giáo hai đại giáo chủ mê tín c h i cực s ư n g là tà thần cả ngày đối cảnh giới cao thủ mở miệng một tiếng thần mở miệng một tiếng thần hô hào thái đầu ngươi quả nhiên có âm mưu tiêu hàng l ạ n h giọng nói ấn độ thần đế căn cứ đoạn yên sơn giảng chỉ sợ có khả năng lĩnh ngộ hai loại cảnh giới mà lại mỗi một loại cảnh giới lĩ ngộ đều không phải thái đầu đao thần loại này mới vào cảnh giới cao thủ có thể so mình tuy nói l ĩ n h nộ lĩnh vực nhưng cùng cái này ấn độ thần đế so sợ cũng là thua nhiều t h ắ n g ít cục diện húng chi là một đ ố i hai phần thắng càng là l ắ c đ ắ c không có mấy ấn độ thần đế nghe tới tiêu hàng chậm rãi nói không không không đây không phải âm mưu mà là dương mưu người minh biết bị lừa không phải cũng đến nơi này tiêu hàng không nói gì ấn độ thần đế lại không nóng không đ ộ nói kỳ thật ta không phải một cái thích động thủ người tựa như là lúc đầu ta có thể tại nhiều người địa phương đột nhiên đánh lén ngươi ta không cần bận tâm hoa hạ quốc sẽ chết bao nhiêu người nhưng ngươi cần bận tâm loại tình huống kia ngươi căn bản thắng không được ta đúng hay không ngươi không có làm như thế ngược lại để ta có chút khâm phục tiêu hàng trầm giai nói kỳ thật giống bọn hắn những n à y trí tôn cảnh giới cao thủ lẫn nhau ở giữa bao nhiêu đều có chút cùng c h u n g trí hướng cho dù lẫn nhau cử hận lẫn nhau tôn kính cũng là có như là thái đầu rất khinh thường dùng loại kia uy hiếp nhà người thủ đoạn đương nhiên ám dạ nhân ngoại trừ cho nên ám dạ nhân tại trí tôn cảnh giới trong cao thủ rất không nhân duyên mà ấn độ thần đế liền cũng không phải là như thế Hắn chưa gặp tiêu hàng, lại cho tiêu hàng đầy đủ tôn trọng. thật, giữa chúng ta cũng không cần thiết đánh nhau chết sống. Tiêu hàng, ta chỉ tôn trọng. cũng cần sống. muốn từ trên người ngươi được giữa ta ta gặp tiêu tiêu Tiêu từ đạt một lại đầy đủ Kỳ vậy t thể ta, ta nếu như ngươi cho có o a x người không lưu rời đi, sẽ không lưu thêm. Về phần ngươi cùng thái đầu ân đoán hh ắ c ắ chính c các ngươi giải quyết ấn độ thần đế nhết miệng n ở nụ cười tiêu hàng k h o a n tay đột nhiên cảm thấy có ý tứ quan hệ của các ngươi vốn là không bền chắc nhìn ra được nói đi ngươi nghĩ từ trên người ta lấy đi cái gì nếu như tại phạm vi thừa nhận của ta bên ngoài ta cũng không nghĩ từ tìm phiền toái lấy một t r ò hai r ấn t tốt, ta thích g ư ờ thời. i thức Ấn độ thần đế cũng mặc kệ thái đầu hiện tại biểu tình gì ánh mắt hắn tỏa sáng hỏi ta nghĩ từ trên người ngươi đạt được thượng thanh quyết ngươi không cần đem nguyên bản giao cho ta chỉ cần để ta nhìn một chút một chút liền đủ đối với hắn loại cao thủ này mà nói một chút cũng đích xác đủ thái đầu hiện tại thần sắc khó xử hắn vạn vạn không nghĩ tới ấn độ thần đế cho hắn chơi như thế một tay lúc đầu hắn coi là ấn độ thần đế sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau ai biết giá hỏa này tới chất mềm tiêu hàng nếu quả thật trực tiếp đem thượng thanh quyết nộp ra xui xẻo chính là hắn thái đầu h ư thái đầu trong lòng nghiến răng nghiến lợi không biết đem ấn độ thần đế mắng bao nhiêu lần ấn độ thần đế thì là bao nhiêu khẩn trương hỏi thế nào cảm thấy thế nào tiêu hàng lắc đầu n g ư ờ i có thể đổi điều kiện thượng thanh quyết ta không có khả năng cho ngươi ta đã từng đã thể này bí quyết tuyệt không truyền cho người ngoài tiêu hàng ta chỉ cần nhìn một chút ta đã đem yêu cầu phóng tới thấp nhất ấn độ thần đế trở nên đằng đằng sắc khí ta đã cho ngươi đầy đủ tôn trọng ngươi cũng có thể phân biệt ra ta đối với ngươi giao thủ không có hứng thú ta chỉ muốn lấy được thượng thanh quyết nhìn một chút ta lập tức trả lại cho ngươi xoay người rời đi không có khả năng tiêu hàng mười phần quả quyết từ chối ấn độ thần đế vui hắn cười vui vẻ ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi không phải người thất thời ta vốn cho là ngươi sẽ rất rõ ràng thế cục bây giờ đối với ngươi mà nói là không có nhiều lợi nhưng không nghĩ tới ngươi căn bản không làm rõ ràng được hiện tại hiện trạng ngươi đã không tuyển chọn để ta nhìn một chút vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên đem ngươi bắt về chậm rãi thẩm vấn ngươi bắt ta tiêu hàng mắt thấy thế cục hướng phía ác liệt nhất phương hướng phát triển cũng không ý kỵ tí nào nói ta nói qua ngươi có thể đổi một cái điều kiện thượng thanh quyết ta không có khả năng cho ngươi nếu như ngươi muốn đánh ta tùy thời phục hồi ha ha ha tùy tiện ấn độ thần đế thoại âm rơi xuống cứ như vậy cầm hắn kia xiềng xích ngân đao từng bước một hướng phía tiêu hàng đi tới hắn mỗi một bước vậy mà đều có cực kỳ đáng sợ áp lực hướng phía tiêu hàng của tới đây là áp lực vô hình để người không do tâm sinh đ ố i ấn độ thần đế sợ hãi thật mạnh khí tràng tiêu hàng hít sâu một hơi lúc này không có chút gì do dự đem hắn thiện dùng ba đem vũ khí không để lối thoát toàn bộ đều đem ra cùng loại cấp bậc này cao thủ giao thủ tốt nhất vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực tốt nước mỹ sư hoàng tiêu hàng dùng các ngươi hoa hạ quốc một câu ngạn ngữ ngươi đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thần đế nắm tay bên trong xiềng xích ngân đao đột nhiên tăng tốc độ kia trong tay xiềng xích ngân đao chật liền nương theo lấy một trận gió đột nhiên hướng phía tiêu hàng của tới đối mặt dạng này thế công tiêu hàng tự nhiên không nói hai lời két một tiếng đem một chiêu này cho ngăn cản xuống dưới thế nhưng là xiềng xích ngân đao loại vũ khí này hắn trước kia thấy đều chưa thấy qua thần đế có thể mượi phần dễ như chở bàn tay đem ngân đao ném ra ngoài đi lại dắt lấy xiềng xích đem ngân đao kéo trở về một thanh đ ế ngay t r o n t đối phương vậy m sau đó tranh tranh keng keng keng vũ khí tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên tiêu hàng x ư ơ n g vân n h u n kiếm khắc địch bảo kiếm cùng thạch tòa kiếm không có chỗ nào mà không phải là trong kiếm chi quân vương trong kiếm chi bảo thế nhưng là cái này thần đế ngân đao nhưng cũng không phải bình thường vũ khí vậy mà cùng mình giao thủ hồi lâu tia ngân đao vẫn bình yên vô sự không có bất kỳ cái gì tổn hại trừ cái đó ra cái này thần đế còn nhiều lần tại tiến công lúc dùng tia cùng ngân đao hoàn toàn vì một thể xiềng xích dí đổ quấn quanh lấy chính mình xiềng xích này cũng không phải là ngay thẳng vũ khí chống cự khó chịu vô cùng tiêu hàng vừa đem xiềng xích ngăn cản được ngay sau đó mặt khắp một đoạn liền hoàn toàn hướng phía mình quấn quanh đi qua Thần đế đối i s vì vậy cho dù đối phương không có kẽ hở cảnh giới không bằng mình mình vẫn không làm gì được đối phương thậm chí liên tiếp rơi vào hạ phong chỉ bất quá thần đế một cái khác cảnh giới đến tột cùng là cái gì hắn còn không thấy rõ đến tột cùng là phản phát quy chân vẫn là thiên ý vô cùng đâu thần đế áp chế có thể nói cực kỳ đáng sợ chí ít tiêu hàng tại l ĩ n h nộ không có kẽ hở về sau lấy ba đem vũ khí ưu thế cho tới bây giờ liền không có bị áp chế qua một hạng đều là áp chế người khác hắn lúc này bị thần đế hạn chế gắt gao đáng chết xiềng xích tiêu hàng hít sâu một hơi đối với mấy cái này xiềng xích đau đầu vô cùng bởi vì những này x i ề n xích hoàn toàn hạn chế lại mình tiến công ta hiện tại chỉ có thể nếm thử tiếp cận cái này thần đế chỉ có bản thân lĩnh vực mới có hy vọng thế nhưng là cái này thần đế rõ ràng cảnh giác vô cùng tại không có kết luận thủ đoạn của ta trước đó hắn hoàn toàn sẽ không dễ dàng tiếp cận ta tiêu hàng tự mình lẩm bẩm hắn dư quang cũng đánh giá đứng ở một bên thái đầu cũng may thái đầu vẫn chưa có xuất thủ đây cũng là xuất từ thái đầu làm trí tôn cao thủ n g ạ o khí thái đầu muốn giết tiêu hàng nhưng từ sẽ không giống là ám dạ nhân một dạng dùng một chút vụng về thủ đoạn đây là hắn tinh thần võ sĩ đạo hắn rõ ràng có hai người thần đế độ thủ hắn lại ở một bên nhìn xem tuy nói tiêu hàng không thích người nhật bản nhưng là cái này thái đầu phẩm hạnh hắn ngược lại là không cách nào bắt b ẻ cùng ta giao thủ ngươi còn phân tâm cái này nhưng là nhất lựa chọn ngu xuẩn cho ta đi ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi thần đế cười lạnh một tiếng mắt thấy tiêu hàng phân tâm đi nhìn thái đầu một cái lớn c ấ t bước đột nhiên lại một bước tiếp cận tiêu hàng lần này hắn hoàn mỹ tiến vào tiêu hàng bản thân lĩnh vực tiêu hàng n é t miệng cười xem ra ngươi mắc lửa ân thần đế nao nao lập tức lạnh dọ quát cố lộng huyền hư tiêu hàng không có nhiều lời tại thần đế tiến vào hắn bản thân lĩnh vực sana hắn đem bốn phía một nửa người khoảng cách ảo tưởng thành hắn thân ở mô phòng tiểu hào bên trong vách tường lại nhiều trở ngại lại nhiều bối rối đều không là vấn đề tại bản thân lĩnh vực bên trong hắn chính là vương tiêu hàng ra chiêu tốc độ của hắn rất nhanh ba đem vũ khí mỗi một kiếm đều nương theo lấy tiêu hàng cự lực đồng thời chiêu chiêu đều hướng phía thần đế nhược điểm mà đi đây là thần đế quá sợ hãi không còn kịp suy tư nữa tiêu hàng k i a phản phất c u ầ n oanh loạn tạc tiến công đã đánh tới thậm chí hắn nhất là có thể tự hào x i ề xích q u ấ nhiêu đều đối tiêu hàng không có nổi chút tác dụng nào khi một l đó hắn siềng xích dự đối hàng l mặt lâm bảo hoa cũng liền nhiều hơn mấy phần tự tin sẽ không lại bị lâm bảo hoa tùy tiện làm bị thương thể chất của hắn không như rừng bảo hoa vì vậy hắn rất sợ hãi bị lâm bảo hoa đánh trúng dù là một quyền hắn đều không chịu được nổi thần đế hít sâu một hơi tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy vậy mà liền tại không có kẽ hở trên đường đi như thế xa cùng nó so sánh thái đầu loại này nhật bản đệ nhất cao thủ hoàn toàn thành phế vật trên đời này lại còn có như thế yêu nghiệt gia hỏa cái này mới bao nhiêu lớn hai mươi mấy tuổi ta vốn cho là lâm bảo hoa đã đủ yêu nghiệt hiện tại tiểu tử này hoa hạ quốc truyền thừa mấy ngàn năm thủ đoạn quả nhiên không thể coi thường quả nhiên không thể coi thường cái này khiến thần đế càng thêm khát vọng thượng thanh quyết cùng đối hoa hạ quốc thăm dò cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn là một cái bảo tàng nếu như hắn có đầy đủ thời gian tại hoa hạ quốc bên trong có thể trở nên càng mạnh so hiện tại còn mạnh hơn ngay tại thần đế cảm thấy tiêu hàng khó giải quyết lúc tiêu hàng cũng sắc mặt tâm trầm phải biết hắn sử dụng ra ba đem vũ khí sử dụng bản thân lĩnh vực y lực cần phải so tại đối phó lâm thanh loan lúc không dùng vũ khí bản thân lĩnh vực mạnh không biết bao nhiêu lần thế nhưng là dù vậy cái này thần đế vậy mà vẫn là phòng thủ không chút phí sức tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu mình chiêu thức cái này khiến tiêu hàng t r o mày không khỏi hồi tưởng lại đoạn yên sơn đã từng lưu cho mình tin k i u bên trên nói tới phản p h á p quy chân nhìn thấu bản chất của sự vật nhìn thấu chiêu thức bản chất hóa phức tạp thành đơn giản nhất châm kiến huyết cái này thần đế cho ta cảm giác chính là như thế mặc cho chiêu thức của ta lại nhiều hư hư thực thực hắn vẫn đều có thể một chút đem chiêu thức của ta xem thấu cho phòng thủ gia hỏa này tuyệt đối lĩnh nộ g phản p h á p quy chân tiêu hàng âm thầm cắn răng đồng thời hắn đối phản p h á p quy chân lý giải tuyệt đối tại đoạn yên sơn tiền bối phía trên phải biết hắn cùng đoạn yên sơn tự mình lúc cũng luận bàn qua hắn tại không có lĩnh nộ lĩnh vực trước đó cùng đoạn yên sơn giao thủ đoạn yên sơn đều rất khó áp chế chính mình thế nhưng là mình l ĩ n h ngộ bản thân lĩnh vực cái này thần đế vẫn có thể nhẹ nhõm mặt đối với mình tiêu hàng thần sắc lạnh lùng đột nhiên từ bỏ kia phức tạp chiêu thức đột nhiên trong tay thạch tỏa kiếm một cái tấn công mạnh hướng thẳng đến thần đế mà đi thần đế mắt thấy tiêu hàng thạch tỏa kiếm rơi xuống thân thể nhẹ nhàng một bên chính là hoàn mỹ né tránh ngay sau đó bàn tay hắn đẩy tại thạch tỏa kiếm bên trên mượn dùng tiêu hàng thạch tỏa kiếm làm trợ lực liên tục lui ra phía sau bốn năm bước hoàn mỹ chạy ra tiêu hàng bản thân lĩnh vực phạm vi cái này dưới mắt nhìn thấy thần đế vậy mà thoát thân trở ra chưa bắt lại tiêu hàng thậm chí không thể chiếm được tiện nghi gì thái đầu ngưng lông mày nói ra thần đế hiện tại cũng không phải lưu t ì n h thời điểm chậm t h ì sinh biến người ta đều rất khó cam đoan phía sau sẽ có hay không có biến số gì nơi này dù sao không phải địa bàn của chúng ta ta cảm thấy ngài vẫn là lập tức xuất ra toàn bộ thực lực bắt lấy hắn tốt nhất bắt không được hắn cũng không phải ta lưu t ì n h ta cơ hồ xuất ra toàn bộ thực lực thần đế trầm giọng nói làm sao có thể lấy thần đế thực lực của ngài làm sao có thể bắt không được hắn thái đầu căn bản không tin tưởng phải biết thần đế đánh bại tiêu hàng đây là hắn khô lâu quân đoàn trong kế hoạch một cửa ải lớn vòng này tiết tuyệt không thể xuất hiện vấn đề thần đế lạnh dõi quát h ừ ngươi lại biết cái gì tiểu tử này lĩnh ngộ không có kẽ hở bản thân lĩnh vực đối không có kẽ hở lý giải hoàn toàn ở ngươi phía trên muốn cầm xuống hắn nơi nào dễ dàng như vậy bản thân lĩnh vực thái đầu bỗng nhiên biến sắc không có khả năng tuyệt đối không thể có thể hắn cái này mới bao nhiêu lớn ta lĩnh ngộ không có kẽ hở mười mấy năm đều không thể đạt tới bản thân lĩnh vực cảnh giới hắn làm sao có thể lĩnh ngộ được bản thân lĩnh vực h ắ nhật tại n bản trong thủ, trong cao cũng có lĩnh ngộ cảnh giới lịch có sử đó không thiếu một chút h k ô n giống có cực cường kẽ hở cực hạn g ả giả bản Bản Những cường giả này lưu lại kinh nghiệm, trong đó ghi chép bản thân lĩnh vực v. V. Nhật、bản、không ghi chép g vực lưu lại i đó v.v. như là trung quốc quốc gia quá lớn cổ nhân lưu lại kinh nghiệm rất khó tìm được nhật bản chỉ có lớn như vậy một điểm giống như là cổ nhân lưu lại kinh nghiệm thái đầu nghĩ tìm cách liền có thể tìm được hắn có thể đi vào không có kẽ hở có bộ phận còn là dựa vào những cường giả kia kinh nghiệm nhưng bây giờ hắn đều không có lĩnh nộ bản thân lĩnh vực thế nhưng là tiêu hàng lĩnh nộ một đoạn thời gian trước vừa lĩnh ngộ không có kẽ hở cảnh giới hiện tại liền lại lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực lúc này mới bao lâu thần đế mắt thấy thái đầu không tin mình có chút nộ khí quát không tin ngươi đi thử xem thái đầu yên lặng trong lúc nhất thời không lời nào để nói mà thần đế thì là âm trầm không chừng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng bản thân lĩnh vực thế nào ta nói không sai đem tiểu g i a hỏa bản thân lĩnh vực ha ha có lẽ vậy bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi là có hay không lĩnh ngộ phản phát quy chân tiêu hàng chậm dãi nói thần đế ra hỏa này đích thật là lĩnh ngộ phản phát quy chân đồng thời hắn tại phản phát quy chân con đường bên trên chạy tới minh tâm trí cảnh hắc, hắc hắn c h ắ lĩnh n g ộ hai loại cảnh giới một loại phản phát quy chân một loại không có kẽ hở đột nhiên ba người bên ngoài một đạo khác thanh âm không có dấu hiệu nào chen chân bảo ai ai vô luận là tiêu hàng vẫn là thần đế không k h ỏ i là thần sắc đột biến đối với chủ nhân của thanh âm này hoặc nhiều hoặc ít có chút kiếm kỵ bởi vì bọn hắn vậy mà đến âm thanh âm vang lên đều không có phát giác được chủ nhân của thanh âm này đến cùng ở nơi nào hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại giống tuyết chỉ là ấn độ thần đế ngưng lông mày thấp giọng hô nói sư hoàng là hắn chương năm trăm chín mươi sáu bà hoa tiến đến hh thần đế không nghĩ tới đã cách nhiều năm ngươi lại còn có thể nhớ rõ ràng thanh âm của ta nô、no, ngươi đã đều đem ta nhận ra vậy ta cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh phanh vách tường sụp đổ ngay sau đó vách tường một phía khác đột nhiên đặt chân m à đến một người đây là một tráng hán có bao nhiêu tráng thân cao nói ít có hai m năm tả hữu cao độ đứng ở nơi đó cùng vách tường độ cao không sai biệt lắm tiêu hàng cùng thần đế đều tính không được thấp nhưng là tại cái này thần đế trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý nhất là thái đầu thân là người nhật bản vóc dáng chỉ có một m bảy không đến cùng tráng hán này vừa so sánh liền phảng phất luận đùng dạng trừ cái đó ra tráng hán này càng là bắp thịt cả người trên thân thể hạ cơ bắp mau mau xem ra lít nha lít nhít đều để người không có chỗ xuống tay sư hoàng ám d ạ n h â n thái đầu lông mày đột nhiên n í u lại nhưng rất nhanh hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó thần xác lại vui sướng cái này tráng hán thình lình chính là nước mỹ sư hoàng mà sư hoàng bên cạnh còn cái đứng lấy một sư o hoàng á i cùng chẳng phải là ám dạ nhân vừa đến cục diện này liền phảng phất ba phần thiên hạ tiêu hàng một phương thần đế cùng thái đầu một phương sư hoàng cùng ám dạ nhân một phương thần đế thủ không nhìn được chức phá vỡ cục diện bế tắc âm thanh lạnh lùng nói sư hoàng làm sao ngươi tới chỉ cho phép ngươi đến vì sao không cho phép ta đến ta phản ngược lại h i ế u kỳ hắc hắc ngươi đến hoa hạ quốc làm gì xem ra cùng mục đích của ta đồng dạng tựa hồ cũng là tiêu hàng chỉ bất quá thần đế ngươi cũng quá vô dụng một chút nhiều năm như vậy vậy mà không có chút nào tiến bộ thậm chí ngay cả một cái lĩnh ngộ không có kẽ hở tiểu g i a hỏa đều đối phó không được sư hoàng núi v a i tuy nói hắn lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực nhưng ngươi không khỏi quá phế vật một chút thần đế kêu lên một tiếng đau đớn hắn ngược lại là có thể đánh bại tiêu hàng nhưng dết tiêu hàng hiển nhiên là không thể nào dết không được tiêu hàng bây giờ bị sư hoàng chế nhạo hắn cũng không có cách nào phản bác bây giờ thần đế chỉ có hung dữ nói nói như vậy ngươi hôm nay tới đây mục đích cũng là vì cái này tiêu hàng trên thân thượng thanh quyết hắc hắc ngươi thần đế khát vọng tiểu gia hỏa này thượng thanh quyết ta đương nhiên cũng khát vọng ta cũng không giống như là ám dạ nhân như vậy vận khí tốt khi còn bé liền học tập đ ố i thẳng thiên y vô phùng nội gia quyền bây giờ muốn đạt tới thiên y vô phùng đường ra duy nhất cũng chỉ có thượng thanh quyết nghĩ đến mục đích của ngươi cũng là như thế đi ngươi lão gia hỏa này thế nhưng là đối t ư thân thể chất từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng sư hoàng cười lạnh thử ta sự tình ngươi cũng biết cần gì phải hỏi nhiều nói như vậy là ám dạ nhân gia hỏa này mời ngươi qua đây thần đế âm chầm nói đương nhiên ám dạ nhân nói cho ta ám dạ nhân này sẽ đứng tại sư hoàng bên cạnh cung cung kính kính nết miệng cười nói sư hoàng phía dưới đem hắn giao cho ngươi yên tâm tốt ám dạ nhân lần này ngươi trợ giúp ta ta sẽ không bạc đãi ngươi sư hoàng r ỗ i lưng một cái ta biết ngươi nhất yêu quý bộ hạ ám sói chết ở trong tay hắn ta được đến thượng thanh quyết liền giúp ngươi báo thủ đa tạ sư hoàng ám dạ nhân vui hắn kỳ thật không hề giống là thái đầu một dạng e ngại tiêu hàng e ngại đến không thể không mời so với bọn hắn cao thủ lợi hại rời núi hắn lần trước bị tiêu hàng đánh bại chỉ là bởi vì hắn mất được rồi hắn cảm thấy chỉ cần hắn không giống như là lần trước một dạng chủ quan liền sẽ không thua với tiêu hàng đương nhiên hắn không biết tiêu hàng đánh bại thái đầu trước đó cũng không biết tiêu hàng lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực hắn sở dĩ mời sư hoàng rời núi hoàn toàn là bởi vì hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào tính cách bố trí hắn làm việc cũng sẽ không giống như thái đầu chỉ cần có thể giết người cái gì mặt mũi hắn xưa nay không quản vì vậy hắn lập tức lấy tiêu hàng thượng thanh quyết làm dẫn mời sư hoàng rời núi phải biết sư hoàng thế nhưng là không biết nhiều khát vọng thượng thanh quyết bây giờ hắn biết tiêu hàng lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực tuy nói hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền tràn đầy miệng ai cho dù tiêu hàng lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực lại như thế nào tại sư hoàng trước mặt tiêu hàng vẫn không chịu nổi một kích so sánh ám dạ nhân thái đầu này sẽ cũng cao hứng hắn vốn chính là dự định giết tiêu hàng về phần là thần đế giết vẫn là sư hoàng giết cùng hắn đều không quan hệ tiêu hàng từ kỳ của người đến ám dạ nhân biết miệng tiêu hàng trầm giọng nói ra nói tử kỳ của ta đến ngươi còn chưa đủ tư cách ám dạ nhân hh ắ c ắ c hiện tại mạnh miệng thì có ích lợi gì tiêu hàng ngươi xem ra còn không biết sư hoàng đáng sợ ngươi l ĩ n h ngộ bản thân lĩnh vực xác thực rất mạnh nhưng l ạ i ám dạ nhân cười n ạ o thần đế gánh vác lấy tay chậm rãi nói ra sư hoàng ngươi l ĩ n h ngộ không có kẽ hở chi cực hạn ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi nhưng là nếu như ngươi đánh bại tiểu gia hòa này ép hỏi ra thượng thanh quyết lúc ta cũng cần đem lên thanh quyết học thuộc mới được nếu không hôm nay ta thần đế cũng sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi rời đi không có sư hoàng niệm g lòng chật n mai nói hắn mặc dù lĩnh ngộ không có kẽ hở c h i cực hạn nhưng thần đế lĩnh ngộ hai loại cảnh giới ít nhiều có chút khó chơi hắn nhìn ra được thần đế đối đầu thanh quyết tình thế bắt buộc nếu như mình không chia sẻ cho thần đế chỉ sợ cái này thần đế thực sẽ cùng mình không xong hắn rất thông minh sẽ không cho mình gây phiền phái gì thần đế đối với sư hoàng nghĩa mai hoàn toàn không để vào mắt đối với hắn mà nói có thượng thanh quyết liền đầy đủ điều kiện tiên quyết là ngươi phải đánh bại tiểu gia hỏa này cũng đừng t u y ê n lật trong mương đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp thần đế lạnh giọng nói ha ha thần đế ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giống như ngươi phế vật sư hoàng dữ tợn cười một tiếng ngay sau đó s á t q u y ề n mái trường huệ vải bẻ bẻ cổ liền để ngươi xem một chút ta là như thế nào để hắn ngoan ngoan giao ra thượng thanh quyết tiêu hẳn g cảm giác có chút không ổn nếu sư hoàng thật l ĩ n h nộ g không có kẽ hở chi cực hạn thực lực của đối phương tuyệt đối tại thần đế phía trên mình cùng nó hoàn toàn không cùng đẳng cấp lại thêm bên cạnh ám giả nhân nhưng không có cao thủ gì lo lắng nó âm hiểm xảo trá tính cách bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ ngay tại lúc hắn thế cục nước sôi lửa bỏng thời điểm ngoan ngoan giao ra đ ỗ n g nhiên một nữ t ử thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm của nàng nếu như hầm băng xương lạnh lạnh như băng các ngươi trái một câu thượng thanh quyết phải một câu thượng thanh quyết tựa hồ đã đem thượng thanh quyết xem như vật trong bàn tay buồn cười muốn cầm thượng thanh quyết có thể hay không hỏi qua ta cái này khi thượng thành cung c u n g chủ lời này đông bang hữu lực tràn ngập sắc khí nghe được thanh âm này tiêu hàng thần sắc có chút không tự nhiên lại thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn được bởi vì chủ nhân của thanh âm này nhưng chẳng phải là kia thượng thành cung c u n g chủ lâm bảo hoa chương năm trăm chín mươi bảy cùng lâm bảo hoa hợp tác lặng ngắt như tờ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ toàn trường yên tĩnh liền ngay cả một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở vô luận là ngay từ đầu khí thế hùng hồ ấn độ thần đế vẫn là mới vừa xuất hiện liền trương dương ương ngạnh sư hoàng vậy mà đều tại lúc này thần s ắ c trở nên ngưng trọng không nói một lời hiện nhiên đối với thanh em này bọn hắn vẫn là rất rõ ràng không chỉ có rõ ràng trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiên kỵ e ngại mà liền tại thanh em rơi xuống lúc một thân xuyên váy dài trắng nữ nhân cứ như vậy từ nơi không xa đi tới bước tiến của nàng rất bình tĩnh nhưng mà lại rất nhanh một bước hai bước trong lúc bất chi bất giác nàng liền đứng tại dạng này một trận phân tranh cục diện bên trong nàng nhưng chẳng phải là lâm bảo hoa lâm bảo hoa l ạ loi một mình xuất hiện ở đây thân sắc vẫn là trước sau như một thanh lanh cùng ngã mạ nàng duyên giang yêu kiểu thân thể thắng tắp m ặ t như phủ băng nhưng kia khuôn mặt vẫn như cũ để người ký ức tới mát nàng liền phảng phất băng thiên tuyết điệu bên trong băng hoa một chút liền sống cấp đoạt người chú ý để người nhớ được nhất thanh n h ị sở con mắt của nàng liếc nhìn một vòng ấn độ thần đế một phương cùng sư hoàng một phương ấn độ thần đế cùng sư hoàng còn tốt thế nhưng là thái đầu đao thần cùng ám giả nhân đang nhìn nhau lấy lâm bảo hoa ánh mắt bên trong không khỏi là hiện ra vẻ sợ hãi đó là một loại gặp không thể chiến thắng địch nhân e ngại lâm bảo hoa uy danh giống như là bọn hắn những n à y nước ngoài trí tôn cao thủ ai không biết nữ nhân này tuổi còn trẻ liền lĩnh nộ cảnh giới đồng thời giống như tiêu hàng lấy rất tốc độ nhanh tại một đầu cảnh giới thêm gần một bước thậm chí chỉ là cách mỗi mấy năm liền lĩnh nộ loại thứ hai cảnh giới người nước hoa thật là yêu nghiệt lâm bảo hoa không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy ấn độ thần đế trầm giọng nói lâm bảo hoa h ề phải nói ta cũng không nghĩ tới hai cái tay chân bại tướng lại còn dám xuất hiện ở đây tại phản p h á p quy chân cảnh giới bên trên đạt tới minh tâm tri cảnh cái này chính là của ngươi ì vào còn có sư tử con lĩnh ngộ không có kẻ hở c h i cực hạn đã cảm thấy nơi này là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương rồi nghe tới lâm bảo hoa ấn độ thần đế còn tốt tầm hắn tính như nước sẽ không dễ dàng bị lâm bảo hoa khiêu khích thành công thế nhưng là sư hoàng nhưng là không còn bình tĩnh như vậy cái này lâm bảo hoa cách lâu như vậy lại còn là gọi hắn sư tử con phải biết hắn hiện tại thế nhưng là lĩnh ngộ không có kẻ hở cực hạn c a o thủ hắn liếm môi một cái trầm giọng nói ra nhiều năm như vậy hắc hắc ta thế nhưng là ngày đêm nằm ngộng cũng nhớ lấy đem người cho diện đã ngươi xem thường ta vừa mới l ĩ n h ngộ không có kẽ hở chi cực h ạ vậy ta ngược lại muốn xem xem thời gian năm năm ngươi lại trở nên so trước kia có bao lớn năng lực đem ta cho diệt rồi đích xác chỉ là nằm mơ mà thôi lâm bảo hoa trầm dai nói ấn độ thần đế không nói gì kỳ thật vô luận là hắn hay là sư hoàng đều mười phần khát vọng đi tới hoa hạ quốc đạt được đến từ hoa hạ quốc một chút b ả o bối thượng thanh quyết dĩ nhiên chính là một thế nhưng là hắn đầu tiên đặt chân hoa hạ quốc lúc tại đánh với lâm bảo hoa một trận lúc lâm bảo hoa kỳ thật lúc ấy chỉ lãnh ngộ một loại cảnh giới nhưng là lâm bảo hoa loại cảnh giới đó đi rất xa thậm chí đã đến gần vô hạn cực hạ n một phen giao thủ đánh bại lĩnh ngộ hai cái sơ các loại cảnh giới hắn sau đó đã sớm đạt tới không có kẽ hở bản thân lĩnh vực sư hoàng cũng tới đến hoa hạ quốc đánh với lâm bảo hoa một trận khi đó lâm bảo hoa đã lĩnh ngộ hai loại cảnh giới sư hoàng đồng dạng thảm bại mà về bây giờ hai người đều là tại năm đó một trận chiến bên trong có tiến bộ lớn thế nhưng là bọn hắn đối lâm bảo hoa đồng dạng có mang kiên kỵ bởi vì ai cũng không g i m căn đoan nhiều năm như vậy lâm bảo hoa có thể hay không so năm đó cẩn mạnh năm đó lâm bảo hoa liền l ĩ n h nộ hai loại cảnh giới lại kia thiên y vô phùng cảnh giới đến gần vô hạn cực h ạ n hôm nay là có hay không l ĩ n h nộ được cực h ạ n ai dám cam đoan trừ cái đó ra tiêu hàng bây giờ cũng có chút thấy không rõ l ắ m thế cục hắn cùng lâm bảo hoa bảo trì có khoảng cách nhất định ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ấn độ thần đế cùng sư hoàng phải biết hắn cùng lâm bảo hoa quan hệ cũng không có gì đặc biệt lần trước hắn cưỡng ép tiến về thượng thanh cung bắt về lâm thanh loan cái này thù hận có thể nói là nước sôi lửa bỏng khó đảm bảo lâm bảo hoa có thể hay không cũng xuống tay với mình rất hiển nhiên nhìn ấn độ thần đế cùng sư hoàng đối lâm bảo hoa k i ê n kỵ lâm bảo hoa thực lực chỉ sợ so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn không nghĩ tới rời đi thượng thanh cung không bao lâu ngươi không những lĩnh nộ cảnh giới còn có thể cảnh giới con đường bên trên đi đến bản thân lĩnh vực trình độ lâm bảo hoa gánh vác lấy tay nhìn cũng không nhìn tiêu hàng một chút trầm t r ọ m nói không có gì tiêu hàng lãnh đạo nói mắt thấy lâm bảo hoa tựa hồ là đứng tại tiêu hàng một bên ấn độ thần đế cùng sư hoàng hai mặt nhìn nhau nhìn thoang qua lẫn nhau đều hiểu đối phương ý tứ sư hoàng kêu dên nói thần đế ngươi nên sẽ không nhìn thấy lâm bảo hoa liền định trực tiếp từ bỏ ngươi ngay từ đầu mục đích đi ừ đương nhiên sẽ không lâm bảo hoa đến càng tốt hơn vừa vặn lại một cái biết thượng t h à n h quyết người bất quá lâm bảo hoa thực lực ngươi cũng biết cái này tiêu hàng tiểu gia hỏa cũng là khó c h ơ i chủ chúng ta liền liên thủ đi ấn độ thần đế lạnh giọng nói hh ắ c ắ c liên thủ không có vấn đề bất quá l ấ y thực lực của ngươi cây vốn không phải là đối thủ của lâm bảo hoa để ta đến đối phó lâm bảo hoa ngươi cấp tốc cầm xuống tiêu hàng tiểu gia hỏa kia sau đó hai người chúng ta tại cùng nhau đối phó lâm bảo hoa nữ nhân này mới là lợi hại g i a hỏa sư hoàng cứng rán r i n g không có vấn đề hai người hợp lại kế kế hoạch liền đạt xong rồi bọn hắn đang nói cái gì lâm bảo hoa nghi ngờ hỏi sư hoàng cung ấn độ thần đế lẫn nhau giao lưu dùng chính là anh ngữ rất hiển nhiên nàng lâm bảo hoa một anh ngữ cũng không sao thế đương nhiên nàng anh ngữ không ra thế nào địa tiêu hàng anh ngữ kỳ thật cũng không ra thế nào địa nghe tới lâm bảo hoa nói tiêu hàng r ứ t khoát lưu lo nói không biết lâm bảo hoa thì là chắp tay lời nói cái này sư hoàng giao cho ta ta sẽ mau chóng đánh bại hắn ngươi phụ trách ngăn chặn ấn độ thần đế cùng hai người khác nhưng đừng dễ dàng chết như vậy ta không có thời gian chiếu cấu ngươi lâm bảo hoa khẩu khí rất bá đạo giống như là đại tỷ tỷ cùng đệ đệ nói chuyện đồng dạng mặc dù lâm bảo hoa tuổi tắc đích sát so hắn lớn hơn nhiều lâm thanh loan hai mươi sáu tuổi mà lâm bảo hoa muốn so lâm thanh loan còn muốn lớn hơn một chút so sánh hắn cái này vừa chừng hai mươi đích thật là lớn hơn nhiều sư hoàng lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực h ạ n cũng không có dễ đối phó như vậy tiêu hàng trầm giai nói thì tính sao lâm bảo hoa ánh mắt vẫn là trước sau như một nếu như chỉ thủy bình tĩnh nàng ngã m ạ n không coi ai ra gì tiêu hàng không có tại nói thêm cái gì hắn hiểu rất rõ lâm bảo hoa tính tình hai người lẫn nhau phân phối xong làm việc con mắt đặt ở ấn độ thần đế cùng sư hoàng một phương hai phe mục đích nghĩ đến cùng nhau đi sư hoàng g i ữ t ậ n cười cười lâm bảo hoa thời gian qua đi nhiều năm như vậy không gặp liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi nhìn xem ngươi đến cùng tại những năm này đến cùng mạnh lên mấy phần hy vọng không muốn bị ta dẫm chết quá nhanh đợi đến lời này rơi xuống sư hoàng chính là mình trần ra trận cười lớn đã hướng phía lâm bảo hoa tiến công mà tới mà lâm bảo hoa thì là nhàn nhạt, nhạt nhìn tiêu hàng một chút đừng dễ dàng như vậy liền chết một câu nàng cường điệu hai lần lập tức đ ỗ n g nhiên quay người đón lấy sư hoàng tiến công chương năm trăm chín mươi tám lấy một đĩ ba lâm bảo hoa vừa ra tay dáng người chắc tuyệt phong hoa tuyệt đại kia bạch di tung bay thân ảnh làm cho lòng người luyến trầm mê nàng cùng sư hoàng rất nhanh liền đánh tới một khối xuất thủ tốc độ nhanh cơ hồ mắt thường đều khó mà bắt giữ rõ ràng đương nhiên tiêu hàng cùng ấn độ thần đế đối với lâm bảo hoa cùng sư hoàng chiến đấu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lẫn nhau địch nhân đến cùng là ai hiện tại bọn hắn cũng không có phân tâm đi chú ý còn lại chiến đấu có chút phân tâm sợ là liền sẽ lộ ra sơ hở đối với bọn hắn loại cấp bậc này địch nhân mà nói một chút kẽ hở đều không thể xuất hiện có dù là một tơ một hào sơ hở đều sẽ trực tiếp đứng trước thua trận kết cục bất quá bọn hắn cho dù không nhìn tới vẹn vẹn dùng ánh mắt còn lại cũng có thể phân tích ra chiến đấu lại khái tiêu hàng hít sâu một hơi hắn không nghĩ tới lâm bảo hoa vậy mà cùng sư hoàng đánh khó khăn chia lịa cái này sư hoàng rốt cục vận dụng ra hai tay của mình nhưng chào đao mà lâm bảo hoa vẫn như cũ là tay không đồng thời nhìn tư thế lâm bảo hoa còn là ở vào thượng phong vậy mà đẻ ép có được không có kẽ hở chi cảnh giới cực hạn sư hoàng đánh cái này khiến tiêu hàng hữu chút khó có thể tin đẻ ép không có kẽ hở chi cực hạn cao thủ đánh đây là khái niệm gì lâm bảo hoa chỉ sợ cũng có một loại cảnh giới cực hạn đồng thời trừ một loại cực hạn cảnh giới bên ngoài lâm bảo hoa còn lĩnh ngộ nó cảnh giới của hắn nếu không cho dù lâm bảo hoa lĩnh nộ g ba loại cảnh giới cũng chỉ có thể làm được cùng sư hoàng cân sức ngang tài mà không có cách nào làm được gáp chế sư hoàng cái này khiến tiêu hàng xác nhận lần trước mình có thể rời đi thượng thanh cung tuyệt đối là lâm bảo hoa nhường nguyên nhân nếu như lâm bảo hoa không đối với mình c ô n g tay lấy lúc ấy mình không thể lĩnh nộ g cảnh giới thực lực lâm bảo hoa xuất thủ mình có thể chỉ lo thân mình đều rất m i ễ n cưỡng chớ nói chi là mang lâm bảo hoa rời đi húng chi hắn đối tượng h thanh cung địa thế nhận biết cùng lâm bảo、hoa、hoàn toàn không cách nào so sánh được hắn lúc đó cho dù mình trốn cũng không trốn thoát được nàng tại sao phải đối ta nhường chỉ là bởi vì ta đã cứu nàng tiêu hàng ngưng lông mày nói hắn cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy nhưng hắn không biết hắn cứu lâm bảo hoa đối với lâm bảo hoa mà nói xác thực không có gì lớn không được bởi vì lâm bảo hoa đã còn hắn ân tình nhưng là hắn cứu lâm bảo hoa lúc lại trong lúc vô tình xúc động lâm bảo hoa ở sâu trong nội tâm mẫn cảm nhất đồ vật tiêu hàng ta nói qua ngươi hẳn là ngoan ngoan đem thượng thanh quyết giao ra ấ độ thần đế lạnh giọng nói mắt thấy sư hoàng v ậ mà tại cùng lâm bảo hoa trong lúc giao thủ rơi vào hạ phòng ấn độ thần đế nào dám mập mở, lạnh cũng n g hừ một tiếng tay cầm kia xiềng xích lần nào lại một lần nữa hướng phía tiêu hàng tiến công của tới tiêu hàng thần sắc đông nhiên trở nên lạnh lùng kia trong tay ba đem vũ khí cũng là cùng một thời gian đậu thủ tiến hành chống cự hai người giao thủ hết sức căng thẳng đồng dạng đánh nước sôi lửa bỏng khó phân thắng bại tuy nói ấn độ thần đế có thể chiếm thượng phong nhưng tiêu hàng hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại đây cũng chính là không có kẽ hở bản thân lĩnh vực mỹ l ự c chỗ ấn độ thần đế hoàn toàn cần kiên kỵ đến từ tiêu hàng trên thân những vật này nhưng là tiêu hàng tình cảnh xa không có hiện tại tưởng tượng như v ậ y rượu bởi vì bên cạnh còn có thái đầu cùng ám dạ nhân nhìn xem thái đ ầ có lẽ sẽ bận tâm mặt mũi trong thời gian ngắn không sẽ độc thủ nhưng là ám dạ nhân cũng không phải là người này âm hiểm xảo trá vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn không để ý chút nào cùng những nhân tố khác ha ha ha ha tiêu hàng nhận lấy cái chết ám dạ nhân cười to nói vừa rồi hắn nhìn thoáng qua lâm bảo hoa cùng sư hoàng chiến đấu trong lòng lẩn lẩn vô cùng kiên kỵ tâm hắn biết mình căn bản sinh tại không được lâm bảo hoa cùng sư hoàng giao thủ lấy lâm bảo hoa thực lực nắm lấy cơ hội liên hoàn tiến công hoàn toàn có thể không nhìn sư hoàng liền đem mình cho diện nhưng là tiêu hàng cùng thần đế giao thủ cũng không phải là như thế hắn hoàn toàn có thể nhúng tay chịu chết đi ám dạ nhân không cố kỵ chút nào cao thủ mặt mũi trực tiếp liền hướng phía tiêu hàng đánh tới h ừ thần đế nhìn thấy ám dạ nhân n ú n g tay hắn chiến đấu h i ệ n nhiên có chút không vui nhưng cũng không có ngăn lại lúc này thật sự là hắn càng nghĩ đến hơn đến thượng thanh quyết càng sâu đến làm cao thủ gì mặt mũi đều bị hắn ném ra sau đầu cứ như vậy tại đêm tối người t r ê n chân lúc chiến đấu tiêu hàng tình cảnh liền trở nên khó chịu ám dạ nhân cũng là cảnh giới cao thủ có lẽ đơn đả độc đấu hoàn toàn không phải là đối thủ của tiêu hàng thế nhưng là phối hợp thần đế ám dạ nhân uy hiếp đồng dạng là to lớn ám dạ nhân lĩnh nộ là thiên ý vô phùng tương h chất ể c siêu ờ n nhanh, lực lượng đánh.、Loại、cảnh giới này thế chính là ở chỗ, hắn chỉ cần đánh du kích chiến, lấy tiêu hàng tốc độ, liền căn bản không nhân. g giới gì tốc thế tiêu tốc t lực chỗ, chỉ kích được độ độ, Loại là lấy làm ưu ư ám dạ du ở phản bị nó đánh trúng m ộ t quyền lấy tiêu hàng không có lĩnh nộ thiên ý vô phùng thể chất rất khó chịu nổi ám dạ nhân cũng rất thông minh hắn giờ phút này căn bản không cho tiêu hàng cơ hội bắt hắn lại nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp tiêu hàng thực lực tại một lần lớn mật tiếp cận tiêu hàng chuẩn bị đánh lén lút tiêu hàng đột nhiên q u a n người không còn đi phản ứng thần đế trong tay thạch tỏa kiếm đột nhiên hung hăng vỗ đem ám dạ nhân bị hủ toàn thân r u lên vội vàng dự định thoát thân thế nhưng là tiêu hàng hướng phía trước bước ra một bước ám dạ nhân đã tiến vào hắn bản thân lĩnh vực ở trong tiến vào hắn bản thân lĩnh vực bên trong còn muốn như vậy ngây thơ trốn si tâm vào t ư ở n g tiêu hàng động thủ tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều hắn ba đem vũ khí cùng nhau động thủ đầu tiên là c h ặ t hoặc là đâm mỗi một thanh vũ khí đều linh hoạt vô cùng ép ám dạ nhân không cách nào phản kích chỉ có thể bị động phòng thủ cùng trốn tránh toàn bộ quá trình chỉ là trong điện quan họa thạch công phu tiêu hàng không biết ra bao nhiêu chiêu rốt cục một chiêu đã thủ、Ấm. thạch tỏa kiếm nương theo lấy cự lực hung hăng nện ở đêm tối người thân thể bên trên phốc phốc ám dạ nhân một ngụm máu tươi phun ra xương sở sinh sinh lui ra phía sau vài chục bước ngã trên mặt đất tóe lên cho bụi hắn nhưng không có cùng loại với ấn độ thần đế phản phát quy trần có thể xem thấu tiêu hàng chiều số bản chất năng lực vì vậy khi tiến vào tiêu hàng bản thân lĩnh vực sana chỉ là chỉ trong chốc lát hắn liền bị tiêu hàng cho một hơi đập t r ú n g hiện tại tiêu hàng thiên y vô phùng đã chạm đến b i ê n giới lực lượng tự nhiên không giống ngày xưa mà nói cái này thạch tỏa kiếm một kiếm đập xuống ám dạ nhân liền chỉ cảm thấy toàn thân chấn động thiên y vô phùng thể chất vậy mà cũng lần lần có chút thụ thương tổn thương đừng cản trở thần đế hét lớn một tiếng tại tiêu hàng đánh lui ám dạ nhân sát na thần đế cũng tìm được cơ hội phía sau xiềng xích ngân đao trong lúc bất chi bất giác vậy mà trình viên hình v ờ n quanh tại tiêu hàng m ộ n phía h i ệ n nhiên là dự định đem tiêu hàng cho khốn không được tiêu hàng t h i ế p chiêu đi đột nhiên ở một bên thái đầu rốt cục cũng tìm nén không được đem cao thủ kia lo lắng cùng mặt mũi toàn bộ đều đặt ở sau đầu tại tiêu hàng dự định tránh thoát cái này ngân đao xiềng xích lúc thái đầu cũng tay cầm đường đao một hơi hướng phía tiêu hàng bổ xuống cái này khiến tiêu hàng vốn là có thể tránh thoát cái này ngân đao xiềng xích tại thái đầu tiến công h ạ khiến cho hắn không thể không bị ép phòng thủ lên thái đầu tiến công cái này còn không phải nhất không ổn sự tình hắn vừa rồi lúc đầu dự định một hơi trực tiếp trọng thương ám dạ nhân g n thế nhưng là thiên y vô phùng thể chất hắn một cái không có lĩnh ngộ thiên y vô phùng người muốn một cái thạch tỏa kiếm đánh cho trọng thương h i ệ n nhiên là không thể nào ám dạ nhân g n rất rõ ràng hóa giải thạch tỏa kiếm tự lực đem tự thân thương tích hạ xuống đến điểm thấp nhất vì vậy hắn vẫn có thể đứng lên chiến đấu tại thái đầu động thủ sắt na ám dạ nhân cũng đứng lên lại một lần nữa hướng phía tiêu hàng dết tới đây ba người trình làm sủi cảo s u thế hợp kích tiêu hàng tiêu hàng thấy cảnh này thần kinh kéo căng thật chặt hắn biết rõ nếu như lúc này hắn một lựa chọn không đúng chỉ sợ lập tức bỏ mình tại chỗ tuyệt không may mắn loại tình huống này nói có thể là cực kỳ không ổn hắn bắt đầu có chút không biết nên lựa chọn thế nào bản thân lĩnh vực một ngụm đối mặt ba cái cao thủ miễn cưỡng có thể trèo c h ố n g một hồi nhưng rất hiển nhiên tia thần đế rất rõ ràng bản thân lĩnh vực sự tình ở phía xa lợi dụng xiềng xích muốn đem hắn vây khốn trực tiếp hạn chế lại hắn bản thân lĩnh vực triển khai lĩnh vực triển không ra làm sao bây giờ hắn suy nghĩ thời gian chỉ có không cao hơn một giây mà liền tại không điểm hai giây tiêu hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn vậy mà dùng thạch tỏa kiếm bảo vệ thân thể lập tức đông dưng ba đem vũ khí triển khai xương sở sinh sinh tại nguyên chỗ xoay một vòng ngay sau đó ba đem vũ khí cuốn lên lấy cuốn phong gào t h é t mà đi xương sở sinh giống như là nhím khiến cho thái đầu đao thần cùng ám dạ nhân không cách nào tiến công vì cái gì tiêu hàng vũ khí nhiều một bên bảo vệ thân thể một bên xoay tròn cả công lẫn thủ trừ cái đó ra tại dạng này một bộ kế sách thần kỳ hạn g k i a xiềng xích cũng bị tiêu hàng lùi tản ra tới mà lúc này tiêu hàng cũng là từng bước lùi ra phía sau lúc này tiêu hàng mồ hôi đầm địa hô hấp r ồ n rập không n g h ĩ tới tại sống chết trước mắt đột nhiên lĩnh ngộ một chiêu thanh này ba đem vũ khí bảo hộ tự thân đồng thời một cái chuyển động liền phán phất nhím đồng dạng thật đúng là tại bị vây quanh lúc tuyệt hảo chiêu số trình độ nào đó so bản thân lĩnh vực còn dễ dùng hiện tại tiêu hàng nắm chặt ba đem vũ khí nhìn xem kia nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm ba vị trí tôn cao thủ vậy mà để hắn chạy ấn độ thần đế quát lên hai người các ngươi phế vật đồng thời xuất thủ thậm chí ngay cả kéo dài hắn nửa phần đều làm không được muốn các ngươi tác dụng gì bị ấn độ thần đế mắng thành rác r ư ỡ i thái đầu cùng ám dạ nhân hiển nhiên đều có chút không vui bất quá trở ngại ấn độ thần đế thực lực bọn hắn đều không dám nói cái gì chỉ có thể bị c h ọ c tức cũng muốn hoàn toàn nuốt vào trong bụng về phần tiêu hàng thì là thời khắc duy trì nhất cảnh giác trạng thái hắn biết một thân một mình đối mặt ba người hắn không có phần thắng chút nào h ắ những i cao ầ n phải làm thủ kia mặc dù bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ rất ít xuất hiện nhưng là rất hiển nhiên thượng thanh quyết sức Sư hấp dẫn xa so với hắn trong tưởng tượng lớn rất nhiều chương năm trăm chín mươi chín không gặp liền nghĩ niệm thấy càng tưởng niệm hơn chỉ bất quá ba người này trước mắt liên hợp lại đối phó mình lấy mình thực lực nghĩ lấy một địch ba đừng nói là giết ba người chỉ sợ mình không chết ở chỗ này chính là vạn hạnh sự tình nay sẽ hắn thần kinh kéo căng cảnh giác nhìn chằm chằm ấn độ thần đế ba người dư chỉ nhìn sư hoàng cùng lâm bảo hoa giao thủ hắn phát hiện sư hoàng lúc này không ngờ nhưng vết thương trồng chất mà lâm bảo hoa trong tay cũng không biết tại khi nào thêm ra mấy cái tú hoa trâm cái này tú hoa t r ầ m chừng ba cây nhiều mà nếu như tử quan sát kỹ sẽ phát hiện cái này trên kim đều cột một cây nhỏ bé nhỏ bé không thể nhận ra ngân tuyến lâm bảo hoa vậy mà cầm cái này tu quần áo kim khâu làm làm vũ khí không cái này kim khâu không phải đơn giản như vậy tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới sư hoàng nhìn xem lâm bảo hoa trong tay kim khâu ánh mắt bên trong rõ ràng có mấy phần vẻ sợ hãi có thể nhìn ra được sư hoàng rất là kiềng kỵ lâm bảo hoa cái này tú hoa t r ầ m còn nếu là tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện cái này ngân tuyến tại thái dương chiếu dọi xuống đúng là chiếu lấp lánh vô cùng s ắ p bén tựa hồ chỉ cần dính vào cái này kim khâu liền phải rơi lớp ra mà lâm bảo hoa cái này kim khâu càng là dùng thần hồ kỳ kỹ k i a tú hoa châm tả hữu liên động hoàn toàn để người tìm không thấy đông tây nam bắc mắt thường càng là rất khó phân rõ rõ ràng kim khâu vị trí thời gian trong nháy mắt kim khâu cũng không biết d ủ động bao nhiêu vòng sơ ý một chút bị kim đâm bên trong là chuyện nhỏ bị tia tú hoa châm tuyến cắt đến mới là đại sự n à y sẽ sư hoàng liên tục bại lui cùng lâm bảo hoa so chiêu lúc khí thế cũng không lớn bằng bắt đầu như vậy thật là lợi hại lâm bảo hoa tiêu hàng ngưng lông mày không triển cái này sư hoàng là thật sự rõ ràng không có kẽ hở c h i cực hạn cao thủ lại vậy mà liền dạng này bị lâm bảo hoa đẻ lên đánh trước mắt hắn chỉ là l ĩ n h nộ không có kẽ hở bản thân lĩnh vực khoảng cách không có kẽ hở c h i cực hạn còn có chút khoảng cách sư hoàng hắn đều đấu không lại lâm bảo hoa tự nhiên càng đừng đề cập cũng may lâm bảo hoa trước mắt là cùng hắn một đầu chiến tuyến hắn ngược lại cũng có thể bung tay bung chân một chút bất quá ấn độ thần đế hiển nhiên liền không có vui vẻ như vậy hắn tự nhiên cũng phát giác được sư hoàng bây giờ tan tác chi thế sợ là sư hoàng đều rất khó tại từ lâm bảo hoa trong tay tại đi mười cái hiệp mà cái này mười cái hiệp thời gian lấy ba người bọn họ căn bản bắt không được tiêu hàng cho dù cầm xuống tiêu hàng lâm bảo hoa rất nhanh cũng sẽ đánh bại sư hoàng quay đầu theo đuổi ba người bọn họ bọn hắn bắt lấy tiêu hàng cũng là không làm nên chuyện gì không có cách cho dù ba người bọn họ cùng tiến lên sợ là cũng không phải là đối thủ của lâm bảo hoa trừ phi bốn người bọn họ cùng một chỗ đối phó lâm bảo hoa lúc này mới có to lớn phần thắng rốt c ụ c sư hoàng tại lâm bảo hoa kia nếu như mưa bom bão đạn tiến công h ạ có chút gánh không được sư hoàng nổi giận gầm lên một tiếng lâm bảo hoa ngày khác ta sẽ còn lại đến mời dạy ngươi cao chiêu hôm nay trước hết như thế thứ chúng ta còn có cơ hội gặp lại chờ lúc gặp mặt lại chính là ngươi lâm bảo hoa tử kỳ người tập võ trung khí mười phần một cuốn họng giống số g ư ớ i khoảng cách rất xa thậm chí đều có thể lờ mở nghe tới trung tâm ấn độ rất thấp tự nhiên đem lời này nghe được rõ rõ ràng ràng biết sư hoàng đã tan tác chi thế đã đại cục đã định sư hoàng cố nhiên đấu không lại lâm bảo hoa nhưng thoát thân vẫn là dễ như t r ở bàn tay hắn đình chỉ cùng lâm bảo hoa đấu hốt hoảng lui ra phía sau các bước không nói hai lời chính là trên mặt đất lộn một vòng tấp tốc leo tường chật vật chạy vật trốn. lâm bảo hoa đôi mắt nhìn thấy nơi đây tự nhiên sẽ không để cho sư hoàng dễ dàng như vậy thoát thân bất quá cái này sư hoàng trượt cấp tốc vô cùng rõ ràng là hướng phía thị khu trung tâm mà đi lâm bảo hoa mắt thấy nơi đây cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ truy sát tưởng niệm mặt mày nhất c h u y ể n đặt ở ấn độ thần đế ba người trên thân ấn độ thần đế ba người sắc mặt đột biến vẻ hoàng sợ t r i ể n lộ không bỏ sót các ngươi vừa rồi trái một câu thượng thanh quyết phải một câu thượng thanh quyết quả nhiên là cảm thấy thượng thanh quyết như là các ngươi vật trong bàn tay hiện tại ta ngay ở chỗ này Các ngươi nhưng g ư ơ i n còn có lời gì muốn nói ấn độ thần đế ngươi không phải là muốn thượng thanh quyết sao không bằng liền đến trên người ta lấy đi lâm bảo hoa lạnh giọng nói ấn độ thần đế sắc mặt có chút khó coi hắn vốn cho là mình những năm gần đây thực lực tăng nhiều bao nhiêu cũng có thể có đánh với lâm bảo hoa một trận chi lực nhưng là thông qua vừa rồi hắn cùng lâm bảo hoa giao chiến mới phát hiện hắn tiến bộ nữ nhân này tiến bộ nhanh hơn hắn bây giờ hai người tranh lệch lần nữa kéo dài hắn gây vốn không phải là đối thủ của lâm bảo hoa lâm bảo hoa miệng mai quát làm sao không dám tới lấy ngươi nếu là không dám vậy ta liền đi qua chạy ấn độ ba người không nói hai lời cũng không có nửa phần mập mờ trực tiếp một câu q u ò n xuống chính là quay đầu liền chạy ba người cũng là thông minh cùng một chỗ hướng một cái phương hướng trốn cũng là tiêu hàng cùng lâm bảo hoa đồng thời không có dễ như chở bàn tay đuổi theo truy cảnh giới cao thủ cũng không phải là cái gì lý trí lựa chọn người vĩnh viễn không biết bọn hắn có lưu hậu thủ gì vì vậy coi như tiêu hàng trong lòng đối ám dạ nhân cùng thái đầu hận ý ngập trời bây giờ mắt thấy ba người rời đi hắn cũng không có đi đổi tiếp bằng vào ta thực lực trước mắt cho dù đuổi theo cũng là không có kết quả lâm bảo hoa hiển nhiên cũng không có ý định mạo hiểm đuổi theo tiêu hàng lắc đầu bây giờ cái này sư hoàng cùng ấn độ thần đế liên tiếp chạy trốn toàn bộ tràng tử bên trong cũng chỉ còn lại có tiêu hàng cùng lâm bảo hoa hai người lâm bảo hoa cổ tay k h a đ ả o t i ê u kim khâu vậy mà liền hời hợt đến thu được trong tay h á o mà lâm bảo hoa cũng là chắp hai tay sau lưng c h ầ m dãi nói thử ngươi cũng đã biết không phải ta thượng thanh cung người luyện tập thượng thanh quyết đến tột cùng là bực nào tội danh có biết một hai ngươi muốn giết ta sao tiêu hàng ngưng lông mày nói trước kia thật sự là hắn không biết những này thế nhưng là về sau theo đối tượng thanh cung càng phát ra hiểu rõ hắn cũng biết thượng thanh quyết chính là thượng thanh cung không chuyển bí quyết toàn bộ thế giới đều không có cái nam nhân biết cái này vốn nội ra quyền pháp bởi vì thượng thanh cung tất cả đều là nữ nhân luyện kia là hạ thanh quyết nhưng về sau từ lâm thanh loan giao cho mình mình lại là lâm biệt phong về sau cái thứ nhất biết luyện thượng thanh quyết nam nhân lâm bảo hoa hai m ắ t n h ạ t như chỉ tùy nhìn tiêu hàng một chút nàng cứng rắn nói xem ở ngươi thể sống chết cũng không có dao ra thượng thanh quyết trên mặt mũi ngươi ta ân oán trước kia tạm thời thủ tiêu ta hôm nay cũng không có thời gian tìm ngươi phiến phức dứt lời lời này lâm bảo hoa quay người quay đầu đốt đi lưu tại nơi này thì có ích lợi gì cũng không có lời nào dễ nói nàng cùng tiêu hàng vốn là đạo bất đồng bất tương vi ê mưu tiêu hàng phạm thượng thành cung tối kỵ nàng thân là cung chủ há có thể cùng đối phương nhiều lời nàng trong lòng biết dựa theo nội tâm quy củ để cân nhắc tiêu hàng mình tất muốn xuất thủ chu sát đối phương chỉ là tinh tế suy nghĩ một lát lại cuối cùng vẫn là không xuống tay được đã không xuống tay được dứt khoát rời đi là được tiêu hàng ngần người không nghĩ tới lâm bảo hoa vậy mà như thế hời hợt liền rời đi hắn nguyên vốn cho là mình lần trước đại náo thượng thanh、cung. gặp lại đối phương vốn là phiền phức sự tình rất khó toàn thân trở ra lại không ngờ đối phương đối với mình sự tình lần trước không nhắc tới một lời đồng thời cái này không tìm mình phiền phức lý do không khỏi quá gượng ép một chút liền cùng theo d ệ t vô c ớ thuận miệng nói ra c h ờ một chút mắt thấy lâm bảo hoa liền muốn rời khỏi tiêu hàng ngưng lông mày ngăn lại lâm bảo hoa mặt như phủ băng xoay người lại thấp giọng a nói thế nào ngươi lưu ta ở đây không phải là muốn để ta truy cứu ngươi sự tình trước kia tiêu hàng thần sắc chuyên chú ta chỉ muốn biết một vấn đề ta không có, có nghĩa vụ trả lời ngươi lần trước có phải hay không là người cố ý thả ta cùng lâm thanh loan rời đi tiêu hàng mở miệng nói ra lâm bảo hoa lông mày bốc lên lẩm bẩm nói ai biết được lý do tại sao phải thả ta cùng lâm thanh loan rời đi ta không nghĩ ra tiêu hàng trầm giọng nói lâm bảo hoa đứng chắp tay không nghĩ ra cũng đừng nghĩ ta từ không nghĩ tới thả các ngươi rời đi ngay sau đó đầu nàng cũng không chuyển rời đi mặc dù lâm bảo hoa vợ bắt bỏ thế nhưng là tiêu hàng vẫn cảm giác đối phương là đang nói láo t a ơn tiêu hàng trầm giãi nói lâm bảo hoa không tiếp tục lưu lại chỉ là nghe được tiêu hàng câu này tạ ơn nàng đột nhiên thân thể mềm mại run lên cảm giác trong lòng đột nhiên không hiểu chỉ tới rời đi hồi lâu đến một mảnh đất trống bên trên lúc lâm bảo hoa mới nhẹ hít một hơi không ổn lâm bảo hoa nhắm mắt lại thấp giọng tự nói lấy ta đối hắn cảm giác thật sự là càng ngày càng quái không gặp trong lòng nghĩ niệm thấy còn muốn gặp lại tâm cảnh bất ổn rất khó ổn đến cùng đến cùng chuyện gì xảy ra chương sáu trăm lâm bảo hoa nhập thế lòng yên tĩnh lòng yên tĩnh lâm bảo hoa cưỡng ép đệ xuống trong lòng cỗ này để người ý vị sâu xa cảm giác người tập võ t â m không tĩnh chính là tối k�� thế nhưng là nàng nhìn thấy tiêu hàng trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy là lạ như thế nào ổn định lại tâm thần Cung chủ. cùng chỗ cũng phục có chút có chuyện Cung chủ giảng, được, có Quỳ nhau Quỳ Quỳ Quỳ Quỳ Quỳ trưởng hẹn này đến, trưởng nhiên liền đến. trưởng thân, bình tình, nhiên mang nói, trưởng không thỉnh giảng, tình, gặp giờ Hoa Hoa Hoa Hoa thấy Hoa hiệt Hoa hạ Hoa phàm Hoa thể Ho Lâm Láo Lâm Láo Láo Lâm Láo, là lại Bây tâm mặt. Mắt một mê một một Bảo Bảo Bảo biết ta tay tự đột rút rõ. ở sự không có kẽ hở cũng đạt tới bản thân lĩnh vực trình độ chỉ cần thời gian đ ạ t đến cực hạn cũng không là vấn đề thế nhưng là vì sao phản phát quy chân cảnh giới khó như vậy lấy l ĩ n h ngộ ngươi một mực cưỡng cầu tâm cảnh ta muốn ổn ta chi tâm cảnh nhưng cũng nhạt như mặt nước p h ẳ n g lặng không có vật khác làm sao vẫn còn không biết rõ như thế nào bước vào phản phát quy chân cảnh giới ngươi nhiều năm trước liền l ĩ n h ngộ phản phát quy chân nhưng biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra quý hoa trưởng lão thai nghe lấy lâm bảo hoa lại là vì thế phiến não có chút ngoài ý mới lâm bảo hoa sở dĩ cảnh giới tăng lên nhanh như vậy nhưng thật ra là có rất nhiều nguyên nhân bởi vì thượng thanh cung truyền thừa mấy trăm năm bên trong có quá nhiều ẩn cư cao nhân l i ê n như là nàng cũng là một vị cảnh giới cao thủ nàng trước kia rời đi thượng thanh cung phụ trách giám thị thượng thanh cung bên ngoài gió thổi cỏ lay một khi có uy hiếp được thượng thanh cung tồn tại nàng liền sẽ lập tức trở lại thượng thanh cung bên trong bầm báo thượng thanh cung đây cũng là thượng thanh cung vì cái gì phong bế tại trong núi rừng mạng mạng lưới tình báo lại hết sức đáng sợ nguyên nhân đương nhiên cũng là bởi vì trước kia nhập thế nguyên nhân khiến cho nàng nhìn thấu vật chất bản chất lĩnh ngộ phản phát quy chân cảnh giới trừ cái đó ra thượng thanh cung bên trong càng là có rất nhiều cao nhân tiền bối lưu lại kinh nghiệm lâm bảo hoa tham khảo suy nghĩ lại thêm nó thiên phú như thế tuổi còn trẻ liền có n ả y thành tích thế nhưng là phản phát quy chân khảo nghiệm là lòng người chưa trải qua liền không hiểu không biết thực tế không phải tham khảo kinh nghiệm liền có thể nàng cười khổ nói cung chủ kỳ thật ngươi biết ta sớm mấy năm cũng cùng ngươi đã nói phản phát quy chân là nhìn thấu sự tình đóng gói minh bạch bản chất của sự vật phôn hoa thế giới rất rất nhiều đóng gói thế nhưng là cung chủ lại chưa từng nhập thế căn bản không thấy được những này đóng gói lại nói thế nào nhìn thấy những này bản chất cung chủ ngươi cần chính là nhập thế không phải người nhập thế mà là tâm nhập thế tâm nhập thế hiểu rõ đến thế gian n g ọ t bùi tay đắng lại minh ngộ bản tâm mới có thể lĩnh ngộ phản phát quy chân lâm bảo hoa trầm m ặ t xuống cũng không có thể phản bác quỷ hoa t r ư ở n g lão nàng lúc trước bắt lâm thanh loan lúc liền nhìn thấy lâm thanh loan dường như lĩnh ngộ phản phát quy chân cảnh giới chỉ là loại cảnh giới này rất không vững vàng lâm thanh loan giống như là nhìn thấu lại giống là không nhìn t ấ u cho người ta một loại cảm giác là lạ nàng biết cái này nghĩ đến chính là lâm thanh loan nhập thế những năm này kết quả khó á lâm bảo hoa tò mò hỏi quý hoa trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đương nhiên khó thế gian này đến từ tình cảm ngọt ngào hữu nghị c h â n quý phấn đấu khổ cay mất đi tình cảm đau n h ấ t cung chủ một cái đều không có nếm đến qua ta nghĩ lấy cung chủ n g à i thực lực hôm nay đều đã có một không hai thiên hạ lại cần gì phải cùng lão tổ tông lâm biệt phong chăm chỉ đâu cái này phản phát quy chân cảnh giới đối với cung chủ ngươi mà nói thực tế là có cũng được mà không có cũng không sao sự t ì n h kia lâm biệt phong lúc trước có thể lãnh lộ tam trọng cảnh giới cực hạn có một không hai thiên hạ tung hoành thiên hạ vô đị thủ ta lâm bảo hoa cũng có thể làm được ta muốn làm không phải đương đại thứ nhất mà là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả huống chi thiên hạ này chi lớn ta làm sao biết ta có phải là đương đại thứ nhất lâm bảo hoa q u á t lên người khác có thể làm đến ta một d ạ n g có thể làm đến đợi đến lời này rơi xuống nàng đột nhiên dừng lại ngoài miệng nói thầm nhập thế a lâm bảo hoa nói đến đây đột nhiên d ừ n g d ừ n g thế nhưng là muốn thế nào nhập thế cung chủ cảm thấy nơi nào có thể cho cung chủ mang đến ngọt bùi cay đắng liền đi đâu là được đợi đến cung chủ cảm thấy cái này ngọt bùi cay đắng hương vị đều tràn qua một chén thanh thúy lúc Cung chủ đắng à. lâm bảo hoa suy nghĩ đến lúc này đột nhiên nhớ tới tiêu hàng cũng chỉ có tiêu hàng có thể cho nàng mang đến loại kia cổ quái để người muốn vứt bỏ nhưng lại vứt bỏ không được cảm giác ngọt bùi c â y đắng ta trước kia đích xác chưa từng vượt qua、Tốt. lâm bảo hoa thần sắc kiên định g rằng đạo ta liền nhập thế quý hoa trưởng lão nhìn xem lâm bảo hoa như vậy kiên định không thay đổi bộ dáng trong lòng khe khẽ thở dài nhập thế nhìn như đơn giản nhưng lại đủ kiểu gian nan thế gian này quá nhiều đồ vật đáng giá lưu luyến đáng giá hoà niệm một bước sai liền nhập hồng trần mà không ra quyết nội tâm bản chất cung chủ cái này nhập thế há lại đơn giản như vậy nhưng tuyệt đối không được trầm luân a quý hoa trưởng lão trong lòng thì thầm lại là không dám đem lời nói này ra tiêu hàng về đến nhà đối tại cuộc chiến hôm nay khổ tư thật lâu cũng biết được mình bây giờ thực lực xác thực còn chưa đủ lấy xoay chuyển chiến cuộc có thể đem sư hoàng cùng ấn độ thần đế b ư ớ c l u i hoàn toàn là bởi vì lâm bảo hoa nguyên nhân xem ra chính mình sư phó lời nói không giả l ĩ n h ngộ cảnh giới cũng không thể phớt lờ thế giới này chi lớn cao thủ quá nhiều không biết bao nhiêu cao thủ lợi hại ẩn nút trong bóng tối lâu dài không ra như vừa ra tới ai cũng không biết những cao thủ này đến tội cùng có thực lực cỡ nào cùng mỹ lực hắn hiện tại chỉ lo lắng cái này ám dạ nhân cùng thái đầu có thể hay không lại mời đến một số cao thủ lần này là ấn độ thần đế cùng sư hoàng lần tiếp theo liền không ai dám cam đoan địch nhân có thể hay không so ấn độ thần đế cùng sư hoàng mạnh hơn cho nên hắn nhất định phải giết tám dạ nhân cùng thái đầu mới có thể miễn đi họa lớn trong lòng chỉ là hai người này tuy nói thực lực không đủ nhưng đó cũng là cảnh giới cao thủ mình tuy nói vững vàng thắng qua hai người nhưng đem hai người chu sát tại chỗ hiển nhiên còn có chút khó khăn trừ phi hắn không có k ẽ hở cảnh giới tiến thêm một bước phương mới có thể chỉ là tiến thêm một bước nói nghe thì dễ nếu như hắn đoán không sai tiến thêm một bước chính là không có kẻ hở chi cực hạn cảnh giới trước mắt hắn căn bản không có gì khiếu môn cũng không có sư phó có thể lĩnh người khắc cửa hướng tân phong lĩnh nộ là thiên nhân hợp nhất hắn là không có kẽ hở hoàn toàn khác biệt đến cùng nên làm cái gì bây giờ tiêu hàng trầm tư suy nghĩ từ đầu đến cuối không có biện pháp gì chỉ tới liên tục quá khứ bốn năm ngày hắn mới một lần tình cờ mở tv nhìn thấy một cái về truyền bá phim lúc mới có xúc động đúng là thêm ra rất nhiều cảm giác cái này trong phim ảnh một vị lao nhân khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên nhắm mắt lại một con mũi từ trước người hắn đi ngang qua hắn ngay cả mở to mắt đều không cần chỉ là ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy vậy mà liền đem cái này con mũi cho cắt chết cái này phim tự nhiên là giả vì quay chụp hiệu quả mà làm được lao nhân tốc độ quá chậm bình thường con mũi trong chớp mắt liền chạy thế nhưng là tiêu hàng thấy cảnh này lúc lại là thật lâu không nói nếu ta thật tại bản thân lĩnh vực bên trong là vô địch như vậy con mũi tiến vào ta một nửa bước phạm vi bên trong tiến vào ta bản thân lĩnh vực phạm vi bên trong ta nhắm mắt lại có thể tiện tay kẹp chết một con mũi sao tiêu hàng ngưng lông mày rơi vào trầm tư tuy nói người tập vó hai ngay bắt phương mắt nhìn xung quanh cho dù nhắm mắt lại cũng có thể thông qua lỗ thai phân tích ra chư nhiều chuyện thế nhưng là con mũi nhiều nhỏ tốc độ bao nhanh nhắm mắt lại rất khó đoán được cụ thể phương vị người tốc độ xuất thủ nhanh con mũi chạy trốn tốc độ cũng nhanh vì vậy tại phim bên trên một màn này bên trên đạt được linh cảm tiêu hàng đột nhiên linh cơ k h ẽ động hiện tại là mùa hè con mũi tự nhiên là thường có trong nhà hắn cũng có dứt khoát liền có một con mũi yên tĩnh từ bên cạnh hắn đi ngang qua tiêu hàng nghe được con mũi thanh âm hắn cũng biết con mũi ngay tại hắn phụ cận cứ như vậy hắn nhắm mắt tình hồ dưới đột nhiên động thủ kết quả khi mở mắt ra tiêu hàng hai mắt nhìn lại phát hiện trong tay hai ngón tay như d ã không có bắt đến con mồi ối cái này tiêu hàng hít sâu một hơi bắt đầu rơi vào trầm tư như thế nhỏ bé con mồi ối mở to mắt ta muốn bắt đến dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là nhắm mắt lại vẹn vẹn dựa vào thanh âm muốn kẹp lấy liền không dễ dàng tiêu hàng trong lòng suy nghĩ c h ụ p chết cùng kẹp chết hoàn toàn hai cái khác biệt khái niệm đối với tiêu hàng mà nói trục chết rất dễ dàng nhưng đổi lại hai ngón tay kẹp chết vậy liền thật quá khó khăn nếu như không có kẽ hở thật cả công lẫn thủ hết thể chiêu thức đều không có một chút tác dụng nào như vậy như thế một con nhỏ bé con m u i i ta cũng có thể dễ như t r ở bàn tay c ả chết nhưng bây giờ ta làm không được liền còn không biết làm được có phải là không có kẽ hở cực hạn tiêu hàng thầm nghĩ hắn hiện tại hoàn toàn là cắm đầu đi loạn hoàn toàn không có người chỉ đạo cũng không lo được nhiều như vậy lại ngồi ở trên giường c h ờ con môi u tới con môi u đến hắn liền động thủ như thế liên tục động thủ không biết bao nhiêu lần tiêu hàng hưu chút đau đầu bởi vì đến bây giờ hắn cũng nhịn không được có chụp chết con môi i lại còn là không có cách nào làm được hai ngón tay kẹp chết một con môi ối rất khó không phải bình thường khó nếu như không thử nghiệm đi làm căn bản không biết cuối cùng có bao nhiêu khó thinh tâm tiếp tục tiêu hàng một đầu đâm vào thăm dò bên trong ban ngày đến đêm tối hắn đều nhắm mắt dưỡng thần yên lặng chờ con môi tới đây dần dần hắn tựa hồ cũng tìm được một chút khiếu môn chương sáu trăm linh một tiêu hàng l ĩ n h mộ tìm được những ngày khiếu môn tiêu hàng tại dùng hai ngón tay bắt con môi ối liền lộ vẻ đơn giản một chút bất quá cái này đồng thời không có đạt tới tiêu hàng muốn hiệu quả bởi vì hắn l ạ i ỉ lại tại đầu cơ trục lợi mà đạt tới hiệu quả mà không phải thật dùng không có kẽ hở bản thân lĩnh vực đi bắt con mỗi tựa như là hắn cố ý để con mỗi trước rơi trên người mình lại động thủ đi bắt liền dễ dàng rất nhiều cũng hoặc là nói phóng độc giết người cũng coi như giết người đạt tới bản chất hiệu quả nhưng nếu như tiêu hàng phóng độc giết người kiếm thuật còn sẽ đạt tới bây giờ loại trình độ này sao đương nhiên sẽ không dùng kỹ xảo bắt con mỗi rất hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn vì vậy dần dà tiêu hàng liền dứt khoát đem những đầu cơ đó mưu lợi tâm tư cũng từ bỏ không cho mình lưu có bất kỳ đường lui cùng may mắn không có kẽ hở bản thân lĩnh vực một con mũi đều bắt không được còn nói thế nào không có kẽ hở bản thân lĩnh vực tiêu hàng không biết mình đi đường có phải là hay không chính xác cắm đầu liền đâm đi vào cứ như vậy hắn tự hồ tìm được một chút cảm giác ngay từ đầu cũng không có gì thế nhưng là theo thời gian cải biến hắn đột nhiên phát giác chỉ cần con mũi vừa tiến vào bên cạnh mình mình dù là nghe không được thanh âm cũng có thể sử dụng hai ngón tay đem con mũi bắt lấy từ đó bắt chết bất quá loại cảm giác này khi thì có khi thì vô vi rượu vô cùng liên tiếp ba ngày hắn từ một ngày thậm chí đều bắt không được một con mỗi tình hôn g dưới b i ể n đến một ngày có thể bóp chết bốn năm con con mỗi cũng chính là dạng này tiêu hàng từ từ phát hiện trong nhà hắn con mỗi vậy mà đều bị hắn bốc q u ă n g không có con mỗi hắn còn thế nào luyện tập tiêu hàng suy đi nghĩ lại không có biện pháp cuối cùng chuyển cái băng vậy mà thẳng đến rác rửa nhà máy đi rác rửa nhà máy con mỗi có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng cùng tiêu hàng đoán trước đồng dạng cái này rác rửa nhà máy nhìn một cái đầy trời đầy đất bay tất cả đều là con mỗi thậm chí những nhân viên kia đều không thể không đội trên đầu bộ cùng găng tay đến để phòng những thứ này dù vậy bên người hội tụ cũng đầy là kia đen ông ông đồ vật có thể nhìn ra được những này rác rửa nhà máy nhân viên rất là bực bội nhưng tiêu hàng lại mừng rỡ vô cùng phảng phất tìm được một khối bảo địa đồng dạng cái này con mỗi cả một đời cũng bóp không hết đi rác rửa nhà máy vốn là không để ngoại nhân tiến bất quá hắn len lén đút cho cái này rác rửa nhà máy người phụ trách hai ngàn khối tiền tự nhiên mà vậy liền chuyện đương nhiên lưu tại nơi này có quyền hạn lưu ở nơi đây tiêu hàng đương nhiên sẽ không sóng tốn thời gian t r ự bởi vì hắn trong nhà thời điểm con mũi quá ít ra hiện ở bên cạnh hắn cũng đều là một con một con hắn có thể dùng thanh em đại khái phân biệt ra được phương vị từ đó hướng con mũi khởi xướng tiến công nhưng là cái này r á c rửa nhà máy con mũi nhiều lắm ông ông toàn bộ đều là hắn nghe thanh â m căn bản không phân biệt được cụ thể phương vị chỉ biết bên người có rất rất nhiều loại này làm cho người ta chán ghét ra hỏa phân biệt không ra cụ thể phương vị làm sao dùng hai ngón tay kẹp rơi vào đường cùng tiêu hàng chỉ có thể h ồ động thủ lung tung kết quả con mũi chỉ một thoáng giải tán lập tức chạy còn nhanh hơn tỏ như thế một đống lớn con mũi tiêu hàng sửng sốt một con đều không có v ụ chết cái này tiêu hàng bắt đầu phát hiện con mũi số lượng nhiều xa so với con mũi số lượng ít còn khó hơn bát cho dù nhiều như vậy con mỗi khả năng hắn một con cũng bắt bất tử theo đạo lý đến nói con mỗi tụ tập nhiều ngược lại dễ dàng bắt nhưng sự thật cũng không phải là như thế lỗ thai không có cách nào phân biệt ra được cụ thể phương vị liền không khả năng đơn nhất đi nhằm vào một cái con mỗi mà lại chỉ cần tay hắn k h ẽ động còn lại con mỗi tán cái kia hắn muốn nhằm vào con mỗi cũng sẽ nhận kinh hãi từ đó cùng mình đồng bạn một dạng hốt hoảng chạy trốn làm phải tự mình căn bản không có cơ hội nhưng là tiêu hàng không có n h ụ trí hắn cho tới bây giờ cũng không sẽ đơn giản như vậy từ bỏ bắt không được liền từ từ sẽ đến hắn không nóng nảy thời gian có lạ cứ như vậy hắn cơm nước xong xuôi liền đến rác rưởi nhà máy rác rưởi nhà máy tan tầm hắn liền trở về hắn cùng trước kia luyện kiếm lúc một dạng cục nhiệt chỉ cần nghĩ tập trung tinh thần liền thả ở phía trên từ không phân tâm đây cũng là hắn có thể đạt cho tới bây giờ loại tình trạng này nguyên nhân vẹn vẹn có thiên phú còn không được nhất định phải cố gắng liên tục một tuần lễ thậm chí mùa hạ đều sắp hết tiêu hàng vẫn là lưu tại nơi này không bỏ được vứt xuống cái này còn muỗi nhiều nhất mùa dân ra thậm chí rác rưởi nhà máy nhân viên đều biết tiêu hàng biết g i a hỏa này mỗi ngày lưu tại nơi này cùng con mũi làm bạn g i a hỏa này đang làm gì đó một cái mới tới nhân viên nhìn xem kia bên cạnh ngồi trên ghế tiêu hàng tràn đầy nghi ngờ hỏi chuyên môn để con mũi cắn đâu hắn giống như không phải chúng ta rác rưởi nhà máy nhân viên đi bên cạnh nhân viên núi v a i ngươi vừa tới không biết hắn g i a hỏa này đầu óc có chút vấn đề ta hoài nghi hắn khả năng có thần kinh bệnh hắn chuyên môn hoa hai ngàn khối đốt cho chúng ta nhà máy người phụ trách sau đó lưu ở trong xưởng mỗi ngày tại kia bóp con mũi một con cũng bóp bất tử ngươi nói người này có mao bệnh không Cùng con mối, có mũi t hai ủ k i cầm m đập dùng s ứ cái đập đâu đến địa phải. phân phối phương không không chúng nghĩ nhiều h Còn người này ngày mỗi biết có suy lấy ta c này nhân g n trong rắc rời Thiếu chạy, thật là ma ta cái viên cẩn thận từng ly từng tí nhìn tiêu hàng một chút sau đó liền vóc dáng làm chuyện của mình giống như là những n à y phía sau nghị luận tiêu hàng nghe thấy nhưng là hắn căn bản không có đem những chuyện này để ở trong lòng chỉ là phối hợp tự hỏi nói thực ra mấy ngày nay hắn chiến quả cũng không phải khiến hắn cỡ nào hài lòng nơi này quả thực là con mũi thiên đường thế nhưng là hắn bóp chết con mũi lại cùng trong nhà hiệu suất không sai bị lắm thậm chí cơ bản bóp chết những cái kia con mũi cũng đều là vận khí nguyên nhân không phải thật bằng thực lực ta đây coi là cái gì không có kẽ hở tiêu hàng hít sâu một hơi trừ ngẫu nhiên một lần có cảm giác không hiểu thấu liền có thể bóp chết một con mũi đại đa số vừa đ ộ n g thủ con mũi liền chạy nếu thật là không có kẽ hở những n à y con mũi tiếp cờ ta ta tùy tiện liền có thể bóp chết tiêu hàng trong lòng tràn đầy không hiểu đích xác hắn ngẫu nhiên có như vậy mấy lần đột nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra phảng phất con mối ở trước mặt hắn tốc độ chậm dần rất nhiều hắn cho dù không mở to mắt lỗ thai không nghe cũng có thể biết hắn nhằm vào kia con mối cụ thể phương vị ở nơi nào nhưng là đây chẳng qua là ngẫu nhiên đến cùng nơi nào có vấn đề tiêu hàng cảm giác hắn đi con đường này đích thật là không có kẽ hở chi cực hạ nhưng là hắn lại không có đầu mối có phải là ta bắt con mối phương pháp có vấn đề tiêu hàng trong lòng c h ă m mối vẫn không có c á c h giải ta nhắm mắt lại dùng lỗ thai đi nghe thế nhưng là nhiều như vậy con mối làm sao nghe không không đúng ta tại sao phải dùng lỗ thai đi nghe ta hẳn là dùng đi tâm đi nghe d ù n g tâm đi quan sát tiêu hàng nghĩ đến nơi này ngẩn người tựa hồ bắt lấy cái gì đúng a h n tại sao phải dùng lỗ thai đi nghe d ù n g tâm đi nghe d ù n g tâm đi quan sát tiêu hàng đọc trong miệng đọc lấy liên tục miệng mấy câu tiêu hàng cười cười rất vui vẻ toàn bộ rác rửa nhà máy đều nghe được nhất thanh nghị h ị sở. Tên kia nổi điên. nổi n kia đ ừ p ả n ứng hắn, có trời mới biết hắn muốn làm gì. Những người này n gì. g h có trời biết mới làm l u ậ sở trong ánh mắt tinh quang thẳng lộ nhìn trừng trừng lên trước mặt con mỗi lập tức từ g i á p r ờ i trong s ư ở n g mượn tới chút khăn tay lâm thời làm một cái nút bịt thai nhét vào trong lỗ thai cứ như vậy những cái kia con mỗi tiếng ê ờ hắn tự nhiên mà vậy liền nghe không được nhắm mắt lại không nhìn thấy lỗ thai bị tắt lại nghe không được không nhìn thấy cũng nghe không được làm sao bắt con mỗi tiêu hàng đang bức bách lấy mình dũng tâm đi bắt dũng tâm làm sao đi bắt con mỗi tiêu hàng cũng không biết bất quá trực giác nói cho hắn dũng tâm là có thể bắt được ngay từ đầu tiêu hàng không có thính giác không có thị giác đ í thế thế cảm, cảm, cảm, cảm, có có, cảm giác cùng cảm giác hợp thành vì cảm giác cho dù người nhắm mắt lại cái gì đều không cảm giác được có người ra hiện ở phía sau hắn Hắn cũng có thể như có như không phát cũng có có giác được một chút. đây ư ợ c chút, một đ chính là cảm giác Nhưng này người n chỉ h giác là, loại là cái loại cảm giác này chỉ là người sơ bộ ấ tác cảm g i còn có càng sâu một cấp bậc cảm giác, cũng được, có cảm giác được chung quanh những cái con chính cảm giác như hàng như không nghe không vẫn quanh những nhỏ phân nơi nào. là là giờ, sâu bây Đây tiêu một mở mắt, môi tựa to thể tiêu tác bé bố ở dụng hắn đang tôi luyện cảm giác của mình tôi luyện lòng của mình d sau năm ngày tiêu hàng cùng năm ngày trước có thể nói là hoàn toàn khác biệt n à y sẽ tiêu hàng tựa như là chuyên môn bắt giữ con mũi cóc đồng dạng những cái kia con mũi ở bên cạnh hắn bay đọc lên tiêu hàng đột nhiên khẽ vươn tay ngay sau đó chính là một con mũi bị hắn hai tay nắm bắt chết rồi lập tức tiêu hàng lại đọc thủ lại là một con mũi chết mất loại này thần hồ kỳ thần kỹ nghệ để những cái kia nhìn thấy nhân viên nhìn thấy đều làm mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng đây là sự thực cái này cái này g i a hỏa này lai lịch gì tiêu hàng bóp chết con mũi tốc độ quá nhanh nhiều như vậy con mũi tiêu hàng vừa ra tay một con vừa ra tay một con tinh chuẩn vô cùng con mũi là cái gì có tiếng chạy nhanh vừa có gió thổi cỏ lay con mũi lập tức nhanh chân liền chạy nhưng ở tiêu hàng trước mặt liền cùng như lai phật tổ giống như tôn ngộ không dưới chân của hắn chết bao nhiêu con mũi những nhân viên này đi ngang qua lúc không k h ỏ i là nhao nhao chú ý một chút tiêu hàng dưới chân bọn hắn phát hiện tiêu hàng dưới chân đen nghịt một mảnh vậy mà toàn bộ đều là con mũi thi thể chỉ tới lúc này những này vốn là cảm thấy tiêu hàng là bệnh tâm thần g i á c rưởi nhà máy nhân viên lại nhìn về phía tiêu hàng ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái ra hỏa này hoàn toàn có thể tỉnh cầu ghi net ghi chép chương sáu quân đội logic trước mấy ngày ra hỏa này bóp chết con mũi còn rất khó khăn đâu hắn vừa đậu thủ những cái k i a con mũi t o à n chạy lúc này mới mấy ngày dưới chân hắn nhiều như vậy con mũi thi thể mà lại hắn bóp chết một con mũi không khỏi rất dễ dàng một chút con mũi lúc nào chỉ độ như vậy những ngày rác rưởi nhà máy nhân viên hai mặt nhìn nhau đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được chỉ sợ bọn hắn chính là dùng mũi vỗ vỗ tốc độ cũng không có tiêu hàng nhanh như vậy con mũi trí thông minh không cao bọn chúng chỉ là tại chạy trốn trên phương diện rất mạnh vì vậy cho dù tiêu hàng dưới chân có đại lượng thuộc về bọn chúng đồng bạn thi thể những này con mũi vẫn như c ũ đại lượng hướng phía tiêu hàng phương hướng hội tụ dự định từ tiêu hàng trên thân mò được một chút ngon ngọt, ngọt chỉ bất quá ngon ngọt, ngọt những này con mũi hiển nhiên một cái đều không có mò được tiêu hàng lại là che đầu lại là quần áo kín không kẽ hở bảo hộ khiến cái này con mũi không chỗ ngọt ăn mà tiêu hàng vừa ra tay chính là một con mũi bị bóc chết dễ như trở bàn tay quả nhiên quả là thế tiêu hàng cười ha h a ha ha ta lựa chọn con đường này là chính xác đây mới là không có kẽ hở chân chính không có kẽ hở tiêu hàng ánh mắt bên trong tràn ngập kiên nghị cùng hưng phấn tốc độ của hắn hoàn toàn có thể khiến cho hắn dễ như t r ở bàn tay bóp chết một con mũi trên lệch ở nơi nào kỳ thật chính là hắn nhất định phải nhắm mắt lại lại lỗ thai cũng được nhét bên trên dạng này liền khó dũng tâm đi cảm thụ cùng dùng con mắt cùng lỗ thai đi cảm thụ hoàn toàn khác biệt tiêu hàng tự lẩm bẩm con mắt cùng lỗ thai đều sẽ là người con mắt nói cho ngươi bầu trời là màu lam nhưng kỳ thật bầu trời là không có màu sắc lỗ thai nói cho ngươi ca hát người kia là nữ nhưng có lẽ người k i ệ nhưng thật ra là cái nam nhân nhưng là tâm sẽ không gạt người người dụng tâm đi cảm thụ đạt được mới thật sự là đáp án không nghĩ tới không có kẽ hở bản thân lĩnh vực tiến thêm một bước vậy mà cùng lòng có như thế lớn quan hệ chỉ bất quá cái này lại còn không phải không có kẽ hở chi cực hạn thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này đều không phải không có kẽ hở chi cực hạn tiêu hàng hít sâu một hơi xem ra còn chưa đủ hắn cảm giác mình tại không có kẽ hở trên đường còn chưa tới nơi cực hạn tự nhiên mà vậy liền biết đây cũng không phải là, là không có kẽ hở chi cực hạn không phải cực hạn liên còn còn thiếu rất nhiều cứ như vậy tiêu hàng lại liên tục bóp ba ngày con mỗi rất rất nhiều thậm chí tiêu hàng đều không nhớ rõ mình bóp chết bao nhiêu bất quá nhiều như vậy con mỗi đối với to lớn rác rưởi nhà máy mà nói vẫn là chín châu mất sợi l ô n g cho nên tiêu hàng hoàn toàn sẽ không lo lắng những n à y đen ông ông ra hỏa sẽ tùy thời bởi vì hắn bạo lực mà thiếu khuyết hàng tồn hiện tại để tiêu hàng nhức đầu sự tình vẫn là cái này ba ngày hắn đồng thời không có lấy được cái gì rõ rệt tiến bộ giống như ta như vậy luyện tập đã đến cực h ạ n lại luyện tiếp cũng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ không không thể nói ta như vậy luyện tập xuống dưới sẽ không lấy được hiệu quả có lẽ ta hẳn là hơi cải biến một chút luyện tập phương thức tiêu hàng biến đổi pháp cho mình tăng cường độ khó làm sao tăng cường độ khó ngay từ đầu b ó p chết con mũi、ấy. biến thành hắn muốn nắm bắt một cái con mũi cánh để cái này con mũi không có cách nào từ trong tay của hắn chạy đi cái này có bao nhiêu khó kỳ thật tiêu hàng mở to mắt là có thể làm được hắn ối chi tiết đem không quá hoà n mỹ bằng không thì cũng sẽ không lĩnh nộ không có kẽ hở thế nhưng là hắn nhất định phải nhắm mắt lại cùng tắc lại lỗ hai cho nên thi nghiên cứu chính là tâm linh cảm giác thế là tiêu hàng cải biến một cái mới s á c h lược hai ngày trước đích thật là nhiều lần vấp phải chắc t r ở hắn mục đích là bắt lấy một cái con mũi cánh không để con mũi chạy đi thế nhưng là chỉ cần vừa ra tay con mũi liền bị bóp chết rồi quá yếu đuối không chịu nổi một kích rất khó ở trong tay của hắn sống sót mãi cho đến ngày thứ tư tiêu hàng mới lấy được tiến bộ rõ ràng đó chính là hắn vậy mà thật làm được cái này con mũi ở trong tay của hắn bị hắn nắm bắt một bên cánh dốc hết toàn lực muốn đào thoát lại không thể bị tiêu hàng khống chế gắt gao nhưng là luyện tập còn chưa đủ rõ rệt đến ngày thứ năm tiêu hàng mới quen bắt đầu luyện vừa ra tay là có thể đem con mũi khống chế gắt gao cảm giác huấn luyện có thể nói là đã tới yên tâm tốt ta đã, đã đáp ứng núi v õ đang tất nhiên là sẽ không n u ố t lời đã quân đội muốn xuất thủ hiện tại việc này không nên chậm trễ ta cũng sẽ lập tức chạy tới núi v õ đang ngay sau đó hắn chính là cúp điện thoại chạy tới núi võ đang đích xác cấp bách bất quá lần này chạy tới núi võ đ a n trước đó hắn cần phải mang theo mạc hải phong chương sáu n h o nhao phản bội quân đội đã muốn đối nối võ đang động thủ như thế tốt lắm chính dễ dàng thừa dịp cơ hội lần này tìm hiểu nguồn gốc nhìn xem đến cùng phải hay không cùng chúng ta suy đoán đồng dạng là vương trấn khoa ở sau lưng làm sằng làm bậy muốn đối nối võ đang động thủ nếu quả thật chính là hắn ở sau lưng ha ha vậy coi như có ý tứ cái này vương trấn khoa chỉ sợ mới là khó dây vào nhất người a m ặ t hải phong ngồi tại trên xe lăn gõ lấy xe lăn một bên đây là thói quen của hắn ma tiêu hàng liền đứng tại bên cạnh hắn thật lâu trước đó bọn hắn liền làm ra qua giả thiết giả t h u ế t này Kỳ Khoa thật Trấn hệ. liền cùng Vương quan có mặc hải phong nhìn nhìn u như mình Hạ xe lăn bất đắc dĩ lắc đầu cứ như vậy tiêu hàng mang theo mặc hải phong cùng nhau đi tới núi võ đang núi võ đang đối mặt quân đội đích sắc không có cái gì sức phản kháng tiêu h à n g cũng không dám trì hoãn thời gian đem núi võ đang đưa thân vào nước sôi lửa bóng chi địa như vậy hắn coi như không còn mặt mũi đối chết đi đoạn yên sơn về phần mạc hải phong phiền phức đối với còn lại mà nói xem như phiền phức đối với hắn mà nói tự nhiên mà vậy liền không coi là cái gì khi đi tới núi võ đang lúc tiêu h à n g có thể nhìn thấy núi võ đang lít nha lít nhít đám người trong đó đại đa số đều thân mặc quân trang h i ệ n nhiên là bộ người trong đội lúc này quân đội thình lình đã lên núi đem núi vây quanh gác gao kín không kẽ hở không nghĩ tới bọn hắn đến nhanh như vậy chúng ta vẫn là m u ộ n một bước tiêu hàng nhìn xem cái này bốn phía quân đội lắc đầu hắn nhận được tin tức liền ngựa không dừng v õ chạy đến chỉ đáng tiếc vẫn là không có quân đội người nhanh những n à y quân đội người rất rõ ràng núi võ đang đều là người trong giang hồ thực lực bất phàm đến thời điểm đương nhiên đều chuẩn bị kỹ càng toàn thân tinh lương trang bị mặc cho núi võ đang người lợi hại hơn nữa thế nhưng là trong tay những người này lại là thường lại là phòng thân áo đóng gói còn thế nào đánh nay sẽ quân đội người đều đem đ ư c chú ý đặt ở núi võ đang trên thân người tự nhiên không có chú ý tới tiêu hàng cùng mạc hải phong đi tới mà lại lấy tiêu hàng thực lực tiêu chuẩn muốn trợ giúp mình cùng mạc hải phong giấu kín d ễ như t r ở bàn tay thời khắc này mạc hải phong ngồi tại trên xe lăn nhìn cách đó không xa một mảnh đèn kịt quân đội chậm rãi nói ra một hơi xuất động nhiều người như vậy tất nhiên là nghĩ bảo đảm từ lần hành động này vạn vô nhất thất nếu không chỉ cần một núi võ đang không cần thiết xuất động như vậy người có thể nhìn ra được sai sự việc này người đối với việc này mượi phần coi trọng ta càng ngày càng cảm giác chúng ta cái kia suy đoán cực kỳ có thể là thật nếu thật sự là như thế kia vương chấn khoa dã tâm liền có chút để khó có thể tưởng tượng thân phận của hắn liền càng thêm đáng giá để người phỏng đoán tiêu hàng chậm r ã i dàng nói đi cũng phải nói lại núi võ đăng người đều bị quân đội vây quanh chật như nêm tối không cách nào ra ngoài ngươi không đi xuống hỗ trợ sao mạc hải phong bình tĩnh mà nói tiêu hàng r ỗ i lưng một cái tạm thời không cần sốt ruột xem trước một chút quân đội người phản ứng gì đi được tới đâu hay tới đó đến thời điểm mấu chốt nhất lại ra tay cũng không muộn những n à y quân đội người không đến thời khắc mấu chốt cũng là sẽ không dễ dàng độc thủ mạc hải phong đương nhiên không nóng này núi võ đang người chết sống không có quan hệ gì với hắn hắn chuyến này tới đây chủ yếu là giúp tiêu hàng bày mưu tính kế nhưng cụ thể làm ra lựa chọn như thế nào còn đến mức hoàn toàn dựa vào tiêu hàng tiêu hàng trên tay không đậu thủ nhưng kỳ thật con mắt từ đầu đến cuối tại nhìn không chuyển mắt nhìn cách đó không xa quân đội cử động hiện nhiên chỉ cần quân đội một có thương tổn núi võ đang cử động của đạo sĩ hắn liền sẽ lập tức đậu thủ nay sẽ quân đội vây quanh hạ núi võ đang một đoàn người kia nói chuyện hành động làm quán chủ cầm đầu đứng tại phía trước thân thể thắng tắc c ơ n trực công chính đối mặt cái này một đám tay cầm vũ khí quân đội quân nhân cũng là không có chút nào nửa điểm lối bước thần sắc bên trong tràn ngập dứt khoát cùng núi v õ đang cùng tiến thối đây là hắn từ trước kia đến bây giờ đều chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ kia quân đội cầm đầu nam tử là một cái dâu cá chê nam tử nam tử này vóc dáng có chút trầm thấp cho người ta một cô âm hiểm xảo trá cảm giác rất hiển nhiên hắn chính là lần hành động này người phụ trách bất quá hắn cũng không dễ t r ọ c chỉ ít nhìn còn lại quân nhân đối với nó kính sợ liền có thể nhìn ra được cái này dâu cá chê vóc dáng xem ra có chút thấp nam nhân không phải cái gì hời hợt hàng người dâu cá trên nam nhân gọi chu hành trong tay hắn cầm một cây côn thép tử gánh vác lấy tay tại nguyên c h ỗ đi l ò n g vòng truyền một hồi lâu h ắ n tựa hồ cảm thấy là không kiên nhẫn lạnh giọng nói ra còn không có suy nghĩ rõ ràng ta đã cho ngươi mười phút đồng hồ cân nhắc thời gian đừng n g ắ t ta một câu đến cùng là rời khỏi núi v õ đ ă n g vẫn là không lùi đến tột cùng nghĩ kỹ chưa có từ bỏ đi ta không có khả năng rời đi núi v õ đ ă n g h u ố n hồ cái này núi v õ đ ă n g là chúng ta nhà các ngươi có tư cách gì để chúng ta rời đi nói chuyện hành động kêu lên một tiếng đau đớn trả lời mười phần quả quyết cái này khiến dâu cá chê nam nhân tức hồn h ệ n không những không giận mà còn cười ta vốn cho là chỉ có đoạn yên sơn là không biết thời thế người c h ừ hắn các ngươi núi võ đang những người khác hẳn là bao nhiêu đều có chút người biết chuyện nhưng không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều là rượu mời không uống t i ế p xuống có phải là cứ dựa theo đến quy củ cho các ngươi điểm phạt rượu đến thử ừ ngươi không dùng uy hiếp núi võ đang không có khả năng thỏa hiệp nói chuyện hành động nghiến răng nghiến lợi hận ý ngập trời nói hắn trong lòng cũng là nóng nảy vô cùng hắn đã cho tiêu hàng gọi qua điện thoại thế nhưng là những n à y quân đội người đã nhưng tới trước một bước hắn không biết tiêu hàng hiện tại thân ở nơi nào chỉ hy vọng tiêu hàng có thể mau mau đi tới nếu là tiêu hàng không đến bọn hắn trông cậy và o ai có thể tại nhiều như vậy thương hạ cứu người a không thỏa hiệp dâu cá c h ê n nam nhân cười rất vui vẻ các ngươi xác định đều không thỏa hiệp xác định núi võ đang người trả lời t r ă m miệng một lời phanh dâu cá c h ê n nam nhân nháy mắt từ bên hông móc súng lục ra hướng phía trên trời bắn một phát súng ngay sau đó đồng loạt quân người trong đội nhao nhao cầm thương chỉ hướng núi võ đang người cái này khiến núi võ đ a n g người không khỏi là ngừng thở nhìn chằm chằm cái này từng thành từng thành công nghệ cao vũ khí bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần những n à y quân đội người nghĩ mặc cho bọn hắn bình thường tập võ trong c h ố p mắt cũng sẽ bị thành tổ hong võ vẽ trong lúc nhất thời bọn hắn khí quyển không dám thở bị hù không dám nói lời nào chỉ có nói chuyện hành động mấy tên núi võ đ a n g đạo sĩ còn có thể giữ vững tỉnh táo quát lên h ừ các ngươi không dùng cầm thương chỉ vào chúng ta muốn giết cứ giết làm gì nói nhảm n h i ề u như vậy ta nói chuyện hành động từ ký sự ngay tại trên núi võ đăng qua hiện tại các n g ư ờ i để ta rời đi núi võ đang đó chính là muốn ta chết ta cùng núi võ đang cùng tồn vong núi võ đang chính là ta nhà Tốt. Dâu cá chê nam nhân vui tươi hớn hở vỗ tay một cái tâm, lập tức ta tất một tại bắt ta tức thả tuyệt thầm sát muốn Dâu dạng do dự. dâu nhân nhân âm vui chuyện chuyện đầu, nguyện quan cá chê cái có cái rắc khác có cái rắc ngược có cả cùng có rắc chúng cái cá chê nam nhân cử hớn hở hành những phải hành Hiện hắn không Nhìn nam đúng ngươi nói động này nộ, người này nộ người ngươi nói động nộ. núi đang, này nam động, mai, sao ai xem xem, mọi xem vỗ võ lại rời đi đi, lập là lập ý bọn hắn là quân đội không đến thời khắc mấu chốt bọn hắn không muốn giết người cho nên bọn hắn muốn đem núi võ đang người hù dọa đi cuối cùng sẽ có mấy cái như vậy tham sống sợ chết nhân vật tiêu hàng thì là yên lặng nhìn xem đây hết thảy cùng mạc hải phong nói tới đồng dạng cuối cùng sẽ có mấy cái như vậy người tham sống sợ chết thỏa hiệp ta từ bỏ ta cũng từ bỏ hai cái núi võ đang thành viên toàn thân run lẩy bẩy đứng dậy rất tốt rất tốt dâu cá c h ê n a m nhân nết miệng cười thấy được sao nói chuyện hành động ngươi kiên chỉ có cái dám dùng ta thế nhưng là rất nhân tử cũng không có bức bách bọn hắn chính bọn hắn muốn đi cái này liền không trách ta đúng không ha ha ha ha phản đồ núi võ đang sinh các ngươi nuôi các ngươi tại các ngươi thời điểm khó khăn nhất giúp giúp đỡ bọn ngươi hiện tại núi võ đang gặp nạn các ngươi lại tham sống sợ chết muốn các ngươi để làm gì nói chuyện hành động khí nghiến răng nghiến lợi chu hành thì làm một mặt chế dễ bộ dáng khoát tay háo các ngươi có thể đi cùng ta hứa hẹn đồng dạng ta sẽ không ngăn lấy các ngươi tốt các ngươi cũng đều nhìn thấy ta thả bọn họ hai rời đi hiện tại còn có ai muốn đi không có ta ta cũng muốn đi giờ này khác này trong đám người một vị nam tử trung niên nhấc tay nói khi thấy cảnh này lúc nói chuyện hành động chấn kinh hắn chỉ vào trung niên nam nhân kia hét lớn nói hối hận ngươi ngươi vậy mà hắn này sẽ k h í ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng chỉ là chỉ vào nói hối hận phẫn nộ tay đều đang run rẩy nếu như là những người khác phản bội hắn còn có thể tiếp nhận thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ kia bị mình sư tổ đoạn yên sơn mười phần coi trọng đồng dạng là núi võ đăng có được mười phần chức vị cao nói hối hận vậy mà phản bội núi võ đăng lựa chọn tại quân đội uy hiếp hạ khuất phục phải biết lúc ấy đoạn yên sơn trước khi lâm trung bàn giao sự tính lúc chính là hắn cùng nói hối hận cùng nói rõ ba người bọn họ là thụ nhất đoạn yên sơn yêu thích nói hối hận lúc này túi đầu đi ra một mặt định bợ đối với chu hành cười cười lập tức cung kính nói ta đi ta hiện tại liền đi nói hành sư minh ta cũng muốn mạng sống cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuân chết cái này cũng đừng trách ta hắn ngay từ đầu cũng là muốn đợi tiêu hàng đi tới thế nhưng là nhiều như vậy t h ư ờ n g coi như tiêu hàng là thật tiền thì phải làm thế nào đây có thể thay đổi thế cục sao dứt khoát như thế chẳng bằng sớm đi bỏ trốn mất dạng tốt đến làm gì núi võ đang tình nghĩa ân o á n hắn đều có thể vứt bỏ ngươi, nói chuyện hành động khí toàn thân phát run hận không thể lập tức cùng cái này nói hối hận liều mạng hắn vạn vạn không nghĩ tới nói hối hận vậy mà là loại người này không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà phản bội núi võ đang tiêu hàng lắc đầu đôi này nói chuyện hành động đả kích hẳn là rất lớn ngược lại là nói rõ không có ở đây hẳn là còn đang bế q u a n đi thầm nghĩ tay của hắn đặt ở vũ khí sau lưng bên trên rất hiển nhiên hắn cũng định động thủ hắn không có động thủ chỉ là đang nghĩ nếu như nói hối hận cái này sẽ biết hắn đã sớm đi tới kỳ thật chỉ là trong bóng tối đồng thời hắn có năm chắc có thể đem quân đội đánh lui không biết sẽ có cảm tưởng thế nào bất quá nói cái gì đều m u ộ n bởi vì đối phương đã phản bội chương sáu trăm linh bốn tiêu hàng độc thủ ta chúng ta cũng nguyện ý từ bỏ đứng g i ế ta t chúng ta nguyện ý từ bỏ ta cũng từ bỏ nhìn thấy nói hối hận cái này lao chữ l ó t đều từ bỏ thủ hộ núi võ đang còn lại một chút trẻ tuổi còn có cố chấp đạo lý nói hối hận xem như vì bọn họ là một cái mười phần tốt đẹp tấm gương cứ như vậy lựa chọn phản bội núi võ đang người dần dần nhiều một chút hoạn nạn thấy chân tình chuyện này là thật không giả cái này một khi xảy ra chuyện ngày thường quan hệ người tốt đến đâu khả năng đều sẽ phản bội bây giờ một phen nào xuống tới núi v õ đang chỉ còn lại có giải rác mấy chục người đi hơn phân nửa nói chuyện hành động lúc này hận nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ như máu hắn tràn đầy lửa giật quát ta muốn giết người đợi đến lời này nói chuyện hành động cũng không lo được từng thanh từng thanh vũ khí chỉ vào đầu của hắn nhất thời vung tay lên liền hướng phía kia chu hành đập xuống chỉ là tuần này hồng mặc trên người phòng thân áo trên đầu cũng mang theo mũ giáp nói chuyện hành động một quyền đánh xuống sửng sốt đánh vào trên mũ giáp chu hành vui hắn cười lạnh nói người kia cái gọi là công phu cho dù tốt có có làm được cái gì ta toàn thân toàn phục vũ trang người đánh trên người ta tựa như là gãi ngứa ngứa một điểm ta đều không có điểm cảm giác đến tiếp tục đánh hướng trên đầu ta đánh ta chính nắm g nghĩa cẩn thận ta đầu này nón trụ có bao nhiêu cứng rắn nói chuyện hành động lựa giận ngọc trời hắn một đấm lại một lần nữa đánh tới hướng chu hành chu hành suy cười một tiếng ngạnh xinh xinh rời mũ giáp chống đỡ nói chuyện hành động nắm đấm về sau đột nhiên nắm đấm huy động đánh vào nói chuyện hành động trên bụng nói chuyện hành động cũng không có chu hành dạng này tinh lương quần áo phòng thân bị một đấm đánh vào người về sau nhất thời chính là a kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất nói hành sư thúc sư thúc sư minh núi võ đang còn lại đệ tử nhao nhao dịu lấy ngã trên mặt đất nói chuyện hành động nói chuyện hành động khắp khuôn mặt là thống khổ kỳ thật thật muốn đơn đ ả độc đấu hắn tất nhiên là sẽ không sợ sợ tuần này hồng thế nhưng là tuần này hồng võ trang đầy đủ trên đầu còn mang theo mũ giáp đối phương thân là quân nhân một chút cơ sở nhất công phu quyền cước vẫn phải có nhưng dù chỉ là những cơ sở này toàn thân vũ trang cũng làm phải tự mình căn bản đấu bất quá đối phương hèn hạ vô sĩ trên người ngươi mang theo mũ giáp mặc quần áo có gì tài ba đúng đấy vô sỉ chu h à n h thì là không có phản ứng những đệ tử này mắt thấy nói chuyện hành động tràn đầy bộ dáng chật vật suy vừa cười vừa nói bây giờ thấy ngươi có thể làm cái gì những người khác từ bỏ liền ngươi còn tại chấp mê bất ngộ ngươi nếu là tranh thủ thời gian từ bỏ nói không chừng còn có thể cho ngươi lưu một con đường sống ha ha ha từ bỏ đi không có khả năng nói chuyện hành động hung dữ mà nói muốn để ta từ bỏ núi võ đang tiếp sau ngươi cũng đừng nghĩ chu h à n h trên mặt hiện ra thần sắc tức giận Thật h sự là ắ nếu vẫn nộ. Phải i b t tùy tiện dết hắn không như h cũng nói c dám vậy y này chuyện ệ n hành động. Cái này nói chuyện hành động cũng Cái dù sao cũng là núi võ đang quan võ có ò n không hề từ bỏ những này núi võ đang ngời, nghe n kỳ hề thật đều từ bỏ võ i làm được. Nếu là được. có Nếu thể đàm phán hòa bình kết thúc nói chuyện hành động cũng từ bỏ n ú i võ đang như vậy n ú i võ đang tự nhiên không đánh mà thắng liền tự động tan giã thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này nói chuyện hành động vậy mà như thế cương liệt đến mức này còn không từ bỏ hoặc là d ế t ta muốn để ta từ bỏ n ú i võ đang ha ha ha, ha. ngươi thật sự cho rằng ta cùng kia phản đồ nói hối hận một dạng sao không có khả năng ta nói chuyện hành động phát thệ cùng núi võ đang cùng tồn vong nói chuyện hành động giận giống lên h ừ hiện tại mạnh miệng ta xem một chút đợi chút nữa ngươi có hay không còn có thể mạnh miệng đợi đến lời này rơi xuống chu hành một gậy buồn bực tại nói chuyện hành động trên thân n g ư ơ i đánh sư thúc ta ta và ngươi liều những núi võ đang đó đệ tử mắt thấy chu hành như máu xúc động muốn lên đi liều mạng nhưng nhìn thấy kia từng thanh từng thanh x ú ố n g ống về sau chỉ có thể không còn cách nào khác đứng ở một bên ngược lại là kia chu hành hùng hổ d o a n người mắt thấy bị cây gậy nện ở trên người cũng không kêu lên một tiếng đau đớn nói chuyện hành động cười n ạ o liên tục xuất ra trong ngực súng á n chỉ vào nói chuyện hành động không đến thời điểm k h e n chốt ta là không muốn giết người nhưng đây là ngươi b ứ c ta đã ngươi b ứ c ta cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc hắc hắc chu hành liếm môi một cái kia thương đã nhăm chuẩn nói chuyện hành động đầu không không muốn núi võ đang đệ tử mắt thấy chu hành muốn giết nói chuyện hành động không k h ỏ i là chấn động khản giọng giống lên nhưng là chu hành nhưng không có bất kỳ cái gì bỏ qua ý tứ đã kéo mở an toàn dự định b ó p cỏ nhưng cũng chính là hắn muốn bóp cỏ s á t na đột nhiên một thanh phi đào hiện lên lạch cạch chu hành khó có thể tin nhìn xem cánh tay của mình lại phát hiện mình cầm thương tay vậy mà cùng cánh tay hoàn toàn thoát ly ra máu máu tại ba ba rơi xuống đất tay của ta tay của ta chu hành nhìn xem mình rơi trên mặt đất máu me đầm địa lòng bàn tay thống khổ kêu thảm hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì ngay sau đó bi thảm như vậy một màn liền phát sinh ở trên người mình chu hành bị hù đặt mông liền muốn ngồi dưới đất chỉ bất quá không đợi hắn ngồi dưới đất lại là một thanh nhuyễn kiếm đặt tại cổ của hắn trước Cái nói à là tiêu hàng.、Tuần、này hồng mũ giáp, thì là y cầm chẳng chặt chỉ còn c Tuần kiếm nam mũ phải tiêu giáp, lại nhưng hồng hắn tử, thì bị h a nữa. xương vân nhuyễn Tại t kiếm ư r ớ chuyện mặt, mũ dạng này mũ giáp o toàn à n không q a chặt. Không có Không tuần n giáp, mũ à hồng đầu còn có thể h còn nơi nào、đi. Nói đầu đầu đi. u có co cổ c rút ở y hành động nhìn thấy tiêu hàng đi tới toàn thân chấn động trên mặt lóe r a mừng như điên t h ầ n sắc hắn thậm chí không lo được trên núi đau đớn tại mấy người nâng đỡ đứng lên mà tiêu hàng thì là nghĩ ra nói chuyện hành động muốn nói gì khoác tay áo lập tức khống chế chu hành lạnh giọng nói ra các ngươi tốt nhất bỏ súng xuống, xuống. không phải ta nhưng không dám hứa chắc hắn lúc nào sẽ chết ta nghĩ ngươi cũng hẳn là không muốn chết đúng không ta không muốn chết ta không muốn chết ta chu hành này sẽ đầu tiên là tay bị chém đứt sau đó lại là bị người khống chế đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn thần kinh đều có chút phản ứng không kịp hắn chỉ muốn mạng sống chỉ muốn mạng sống tiêu hàng Nghệ phải nói đã muốn mạng sống ngươi biết nên làm như thế nào nhiều người như vậy ta không thể không đem vũ khí kẹp ở ngươi trên cổ a ngươi nói có đúng hay không chỉ có bọn hắn đi ta mới có thể yên tâm để ngươi đi ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không đúng đúng các ngươi còn đứng n g â y đó làm gì cút nhanh lên đều tranh thủ thời gian cút cho ta các ngươi lưu tại bên trong làm gì nhìn ta chết sao chu hành giống to cái này khiến tiêu hàng đối chu hành tràn ngập xem thường thân là đường đường quân nhân lại là tại bị uy hiếp lúc như thế khiết đảm xem ra vương trấn khoa thủ hạ cùng vương trấn khoa so sánh không biết kém bao xa à. đều đi cho ta đi nhanh một chút chu hành khản giọng kiệt lực hô hảo hắn sợ một cái để tiêu hàng không hài lòng tiêu hàng lập tức đem hắn cho giết mà quân nhân mệnh lệnh lấy phục tùng là thiên chức những quân nhân này ở trong bộ đội vô luận làm gì đều phục tùng quen thuộc dâu cá c h ê n a m nhân lại kém đó cũng là một sĩ quan đầu của bọn hắn cũng chính là dạng này kia nói ít có gần trăm người nắm giữ tinh lương vũ khí q u â n nhân vậy mà ở trong nháy mắt này bắt đầu từng bước lui lại hoàn toàn chỉ là bởi vì tại tiêu hàng một người sau khi xuất hiện liền nháy mắt xoay chuyển cục diện